chương hai trăm chín mươi ba thuốc giả con buôn chương hai trăm chín mươi ba thuốc giả con buôn trang bức nhất thời thoải mái nếu như có thể đem chứa qua đến mức thực hiện vậy dĩ nhiên liền sẽ một mực thoải mái xuống dưới nhưng chu không không có thằng đến ngày càng lặn về tây hắn cũng không có canh chừng rác đánh phục hai người đấu tầm m ộ ư ơ i lần quy tắc khác nhau thủ đoạn khác biệt chu không không một trận thua trận nhưng mỗi lần phong rác đều có thể từ dưới đất bỏ dậy đập vỗ bùi đất trên người lần nữa ngẩm đầu đưa roi chỉ vào hắn giống một đầu kiêu ngạo lô nhỏ tước cũng không biết vì cái gì tức không gặp nàng ăn cơm uống nước cũng không nhìn nàng khôi phục trạ thái hết lần này tới lần khác liền có thể như cái người máy một dạng một mực đánh xuống cảm tạ thái dương nếu không phải nhanh đến trời tối chu không đoán chừng cái này số trận còn có thể tiếp tục cái lần lại đến trả lại a ngươi đi tìm ý tả đi trên giường đấu đi ta muốn rút lui hắn nhẹ nhom nằm chặt phong rắc vung tới trường tiên quay đầu quan sát đường núi thừa dịp còn có chút dư quang đi mau mấy bước đến ban đêm chính xác một mảnh đèn kịp đường này coi như không dễ đi cùng nàng đánh lâu như vậy chu không đã đối với nàng thủ pháp công kích rõ như lòng bàn tay mà lại không chỉ là thủ pháp nàng công kích cường độ Kỹ xảo xa cùng cố mạng tính đều xa xa thấp hơn trí thấp tiểu thư dây sát thuật, mỗi lần phong giác đều xa dây lúc ầ n phong h giác giác cảm c đều kém một t liền ó thể đ á này h hắn, trên thực thể bại trên n tế có Lúc kém xa lấp đã. Lúc này, nàng có chút lăng giống như từ khi lên núi vào thiên lam tông đằng sau đã hồi lâu không có chiến đấu dạng này vong ngã mặc dù không muốn thừa nhận nhưng chu không là cái cực tốt bồi luyện hắn đối với vũ khí tầm xa phong phú kinh nghiệm có thể tại mỗi lần chiến đấu sau trước tiên điểm ra thiếu s ó t của nàng cùng sai lầm mà hắn đồng dạng phong phú ứng đối kinh nghiệm cũng có thể để cho mình yên tâm hành động không cần lo lắng thương hắn cái này giống như là một cái cờ vây tân thủ gặp ngay tại cá h i ê n k h a k i ế t người đứng ngoài quan sát có lẽ sẽ nói k h a k i ế t có tài không đức nhưng tân thủ tuyệt đối sẽ cung hỉ dù là hắn biết mình khẳng định sẽ thua rất thảm nhưng hắn qua đi nhất định sẽ lặp đi lặp lại nghiên cứu trận này đối cục thậm chí mời mình lão sư cùng nhau hỗ trợ nghiên cứu q u ý d i ệ t ngọc chính là người đứng xem này cút đi cút đi cũng không biết nhường một chút người ta tiểu cô nương ngươi dạng này về sau là tìm không thấy nhị lóc bà ý d i ệ t ngọc đẩy chu không phía sau lưng muốn đem hắn đổi đi xem ra là kết nối xuống tới muốn chuyện phát sinh chờ mong đã lâu ngươi bên nào tính toán ngày mai giờ ngọ ta tới nhớ kỹ khống chế một chút đừng để ta nhìn thấy cái gì không nên nhìn đó à. b ỏ b ỏ b ỏ nàng một cước đá vào chu không trên nông dùng không phải rất lịch sự phương thức đem nó đưa tiễn chu không lảo đào hai bước quay đầu nhìn lên quý diệc ngọc đã cởi dâm ôm phong g i á c đi vào phòng bên trong muốn hay không tiến ra phòng ta chỗ này có hảo kháng a đẹp mắt là công pháp mới sao so công pháp mới còn tốt kháng a chu không lượn cái vòng tròn l à m bộ đã rời đi kỳ thực là lại đang phong g i á c phòng nhỏ bên cạnh lượn quanh một hồi đợi bên trong phát ra một chút miêu tả không được tạ âm xác định việc này đã ván đại đóng thuyền hắn mới hài lòng rời đi mặt trời lặn mặt trăng lên t từng bước, từng bước xin đồ thời điểm một người nam nhân đưa tới chú ý của hắn đại hát phong áo đại hát ngũ nếu không phải đã xuất hiện tại lửa đèn nhất định có thể hoàn mỹ giấu ở trong đêm loại này trang phục người bình thường đều là làm chút không sạch sẽ mua bán nhỏ mới có thể tại thời gian này phục sức này đăng tràng gác qua kiếp trước chính là bán c u ộ n đ o á n chừng một thế này cũng kém không nhiều hắn đoán không lầm nhìn thấy chu không người áo đen kia con mắt rõ ràng phát sáng lên cũng không phải chu không có cái gì xuất chúng vương b á chi khí chủ yếu là một mình hắn trước mặt đặt ba người phân lượng t i ể u nướng mà lại tiểu nhị còn tại không ngừng đi lên thêm không có cách nào trong nhà còn có hai cái miệng chờ lấy đâu chu không cũng không thể ăn một mình đi tự nhiên là đem hai người phần kia mang ra ngoài một màn này rơi vào trong mắt nam nhân đó chính là hai chữ hóa thân có tiền vì cái gì đây hắn nguyện ý vì kiến tạo cái này tùy ý bầu không khí đặc biệt muốn cũng giống như mình ăn uống nói cách khác hắn không quan tâm điểm ấy sâu tiền chính là vì cho đơn buôn bán này gia tăng như vậy một chút sát xuất thành công mà thôi trên thực tế là hắn suy nghĩ nhiều nam nhân này đơn thuần là nhìn hắn ăn rất t h ơ m thèm ăn huynh đệ họ gì à tượng trưng gặm hai cái qua qua miệng nghiện nam nhân trực tiếp đi vào chính để không dám họ lưu tên chuẩn bị chữ huyền đức quá hoàn chỉnh tự giới thiệu làm cho nam nhân s ừ n g sốt một chút thế giới này cũng là phân tên chữ mà nói nhưng lấy chữ xưng là tương đối thân cận phương thức tựa như kiếp trước làm người khác biệt danh cùng nhũ danh mục dạng hắn tự nhiên không biết đây là chu không thuận miệng kéo danh tự chỉ cảm thấy vị này huyền đức huynh tương đối bình dị gần gũi tiện thể nhắc lên uý diệt ngọc chữ ngọc tâm chính là nàng dùng để lựa gạt phong giác tên giả trình độ nào đó tới nói nàng đây cũng không phải là, giả danh nguyên、like là lưu đêm hôm khuya có này chính mình đi ra đi tàn bộ nhàn d ố i thôi đây không phải là trong nhà mấy cái cô nương luôn luôn áo đi ra giải sầu một chút huynh đệ đã có đạo lữ đã sớm thành thân dưới gối đã có hai nữ đáng yêu xác thực chính là có chút ồn ào hắn nói ba phần thật bậy p h ầ n giả hết lần này tới lần khác lại tương đương kỹ càng làm cho người tin phục đây cũng không phải hắn có cái gì chứng hoang tưởng bị hại gặp phải ai cũng dùng giả danh thân phận giả chỉ bất quá một cái rõ ràng là chào hàng cùng ngươi lời nói khách sáo ai sẽ một năm một mười đem chân thực tin tức nói cho đối phương biết đâu ha ha huynh đệ g a cảnh thật sự là gọi người hâm mộ nam nhân lại muốn nửa bầu rượu n h ấ p một miếng trong mắt để lộ ra một k i a yên lặng có cái gì thật hâm mộ t i ế u cô nương kia mới không tốt nuôi sống lỗ hổng kia cũng càng ngày càng chê tạp h i ề n cái này không ra ăn một chút gì còn phải mang lên các nàng mẹ ba phần chu không chỉ chỉ một bàn xuyên đem một cái đêm khuya gia đình chủ phu cho diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế cùng tôn phu nhân gần đây tình cảm không tốt v ế tia k đau thương l õ lên một cái rồi biến mất hắn lần nữa khôi phục trạng thái bình thường không có khả năng một mực dừng lại tại đối với vợ con nhật kháng đầu trong hâm mộ phải làm việc đúng lúc huynh đệ t a nơi này có ý đồ có thể làm cho tôn phu nhân đối với n g ư ơ i nhìn với con mắt khác một lần nữa tỏa sáng cái tình thế nào cảm thấy hứng thú không chương hai trăm chín mươi bốn có người bắt trước mặt của ta chương hai trăm chín mươi bốn có người bắt trước mặt của ta có chút gấp hai chu không đối với hắn đánh giá hàng một chút điểm vào cũng không tệ nhưng là có chút quá gấp bất quá hắn hay là làm ra một bộ cảm thấy hứng thú dáng vẻ còn có loại vật này thế gian này to lớn tự nhiên là không thiếu cái lạ hắn lại uống một hớp tự giác đã đem chu không bảo hộ cái này đợi lát nữa lại nói huynh đệ ngươi cũng đã biết thứ này là lấy từ nơi nào vậy ta đi đâu biết chu không có chút buồn b ự c không nóng nảy trào hàng cái này c o n đ ư ờ n gì g đã thấy nam nhân lộ ra một vòng nụ cười q u ỷ dị dội ra ngón tay chỉ chỉ phương tây thành tây có gian phòng chỗ ở một thần bí luyện đan sư bị người gọi là phó t á t khắc tinh huynh đệ có biết chu không sắc mặt một chút liền không kiềm được hắn gian nan không chế được nét mặt của mình hỏi ngươi nói thế nhưng là mặt như châu ngọc anh tuấn tiêu sái phong lưu phong khoáng ngọc thụ lâm phòng người gặp người thích thông minh tuyệt đình khéo hiểu lòng người tài tư mất tiệp đã gặp qua là không q u y n được học rộng tải tài trí hơn người học phú ngũ sa văn võ song toàn hùng thao vĩ lực ăn nói bất p h ẳ m bày mưu nghị kế hoàn mỹ vô quyết l ờ i lẽ chính nghĩa xuất khẩu thành thơ siêu quần bạc tụy hắt cái xì hơi lôi ba tiếng lắc lắc thân thể sơn giã đổ vị kia chu công cẩn chu lão bản sao rất rõ ràng nam nhân không nghĩ tới hắn có thể tại một câu bên trong thêm chừng hai mươi cái hình dung tử càng không nghĩ đến có người sẽ chẳng biết xấu hổ đến trình độ này chỉ có thể sưng sờ ân một tiếng chu không cười cười vậy dĩ nhiên là nhận ra nghe nghe ra người á o đen xóa đi mồ hôi trên đầu trâu không biết hôm nay gặp cái gì gốc dạ nhưng sinh ý vẫn là phải kiên trì làm ta thứ này liền cùng vị lao bản kia có thiên ti vạn lũ quan hệ huynh đệ ngươi nếu biết danh hào của hắn tự nhiên cũng biết hắn nổi danh nhất h à n g đi chu không t r ò n g mắt hơi h í p không sẽ cùng chính mình nghĩ một d ạ n g đi trong thế giới này quyển cũng nhanh như vậy dĩ nhiên chính là cái tia thuốc chính là cái tia thuốc hai người đều không có điểm danh mặc dù chu không dùng cho tới nay d a n h xưng nói ra không có như vậy xấu hổ nhưng là thật đến miệng bên cạnh nam nhân kia lại nguyện ý nói mình phương diện kia không được chứ tất cả mọi người hiểu là được có nhiều thứ không cần phải nói đi ra người háo đen vỗ tay một cái người nói không sai Ta thứ này chính là cùng người à là y chính c n ù n g d nói sư k xuất đồng môn có cái truy sư đồng môn cũng không phải ít bất quá hắn đối với thứ này bị sao chép được cũng chẳng suy nghĩ gì nữa dù sao trên bản chất chỉ là hắn một cái luyện dược tân thủ thử hai lần liền làm ra đồ vật mặc dù cũng mượn đan lô c h i lợi bất quá những cái kia đường đường chính chính đại dược sư khẳng định cũng có thể tiện tay bóp ra đến một lông một dạng sở dĩ ngụ này con cua bị chu không ă n bảo một nguyên nhân là không có đại sư nguyện ý không để mặt làm vật này mà không đủ kinh nghiệm đám tiểu học đồ lại làm không ra còn nữa chính là không ai nghĩ đến cái đồ chơi này có lớn như vậy cơ hội buôn bán nay sẽ chỉ là nửa đêm có người bán hàng dòng bán chu không đã rất hài lòng lúc trước hắn đoán được chính là một đống đại lực hoàn cửa hàng độc quyền như sau mưa xuân phân một dạng ngâm ngâm xuất hiện cái kia ngược lại là thú vị nói tỉ mỉ nói hắc hắc ngươi nhìn tốt hắn thần thần bí bí từ trong ngực lấy ra một khối ngọc bài chính diện sách bốn chữ lớn kiện vị nhuận tì một mặt khác thì là mạnh nghe b ổ thận huynh đệ ngươi cũng biết thuốc kia đúng là hào dược bất qua cái kia chu l á o bản quả thật có chút từ tâm nhãn tuyệt không đơn bán chỉ làm hắn bộ kia bữa ăn tạp phẩm giống chúng ta loại này không muốn mua những đan dược kia chỉ muốn muốn đại lực hoàn người liền tương đối xấu hổ lời này không giả chu không đến nay tiếp tục sử dụng lấy gói sản phẩm hình thức đại lực hoàn cũng không phải thêm đầu mà là khiến mọi người chủ động mua sắm chọn gói nguyên nhân dẫn đến hắn nói cũng đúng loại mô thức này một cái tai hại chu không thừa g vợ gơ nhưng ta cái này đại lực bài nhưng khác biệt độc lập tiêu thụ là nó cơ sở nhất ưu điểm càng quan trọng hơn là cùng cái k i a ăn một hạt thiếu một hạt đại lực hoán khác biệt ta đây chính là có thể lặp đi lặp lại lợi dụng chỉ cần mỗi lúc trời tối hướng đầu giường vừa để xuống bao ngươi kim thương không ngã chu không manh quay đầu kịch liệt h o k h a n nhìn nam nhân kia sững sờ hình đệ ngươi không có việc gì trong miệng ta vừa mới tiến một chuồn chuồn ngươi nói nhiều đáng hận không được thật muốn nhịn không nổi con tưởng rằng là cái gì đồ lậu thuốc kết quả lại là giang hồ p h í tử ngươi lừa gạt coi như xong chí ít làm cho thật một chút đi thần mẹ nó đại lực bài chính mình không có ngay tại chỗ c ở i b ả o chỉ có thể nói là tâm tính quá tốt đẹp chiếc nhẫn quang mang loay lên một bàn sâu nướng lập tức biến mất không thấy gì nữa chu không đứng d ậ y cho quẩy đ ồ nướng lao bản ném đi khối linh hạch cũng chính là không cần tìm thuận tay lại từ trên kệ cơ lấy hai c h u i nóng hổi cái đồ chơi này ta không cần ngươi hay là bán cho những cái kiệu cần người đi đây chính là cho thấy thái độ tới trước một tay biểu hiện chính mình tu sĩ thân phận đồng thời có chữ vật b ả o khí nói cách khác thân phận không thấp cho lão bản đưa tiền không cần trả tiền thừa chính là chính mình không thiếu tiền đơn thuần là t r ư ớ n g mắt người vật kia sau cùng nói thì là biểu thị ra chính mình liếc mắt liền nhìn ra n g ư ờ i đây là hàng giả vẫn là đi lừa gạt thủy ngư đi đây đều là tương đối v i ể n chuyển khuyên lui phương pháp phàm là có chút kinh nghiệm lúc này liền biết đơn buôn bán này là làm không được nhưng là chu không hôm nay vận khí xác thực rất đúng chỗ thật vừa đúng lúc hắn đụng phải một cái lăng đầu thanh thân hình nói lên nam tử á o đen đã chặn đường đi của hắn lại ngoài cười nhưng trong không cười nói minh đệ hỏi như thế nửa ngày một câu không cần liền muốn đi nói không lỗi lớn đi thôi chu k ô n g nhìn thoáng qua trời mặt trăng còn tại vừa dâng lên phương vị chuyển đổi thành chính mình biết rõ thời gian đại khái chính là khoảng tám giờ đêm nay thời gian vẫn được có thể cùng hắn chơi đùa không nóng này chu không dứt khoát đứng vững cười hỏi vậy ngươi cảm thấy nên làm cái gì ta cảm thấy nam tử áo đen cười hắc hắc từ trong ngực lấy ra một thanh ngắn m g i truy thủ lưới dao tại dưới ánh trăng chiếu ra ung tùm hàn quang ta cảm thấy lấy nếu gặp được chính là hữu duyên đúng lúc h i n h đệ hai ngày này tình hình kinh tế căng thẳng nếu không mượn điểm linh thạch tiêu xài một chút hữu duyên a xác thực hữu duyên chu không gật đầu cười lúc đầu cho là ngươi là cái đồng hành còn muốn tha cho ngươi một cái mạng nguyên lai bất quá là cái thấy hơi tiền nổi máu tham giang hồ phiến tử hắn vận chuyển chất khí trên hai tay quang hoa màu l a m h i ể n hiện tỏa ra hắn mỉm cười khuôn mặt tại cái này đêm lạnh bên trong có vẻ hơi khủng bố vậy ta liền phải cho ngươi lưu cái ấn tượng khắc sâu chương hai trăm chín mươi lăm còn muốn bắt trước mặt của ta chương hai trăm chín mươi lăm còn muốn bắt trước mặt của ta đến một bước này người sáng suốt cũng nhìn ra được không có khả năng tốt hàng v i ệ a hè lão bản vẫn rất trực nghĩa trước tiên không muốn lấy chạy trốn mà là cơ lấy một cây gậy chuẩn bị đi lên giút chu cùng một tay bị người sau khoát khoát tay quê lui hắn nhìn c u n g quanh tình huống chu ó t ô n g m không tâm đ tình n h ạ y nhóm nhìn xem nam nhân áo đen cầm đào đâm đột nhiên cảm giác có chút một người vừa rồi chân khí va chạm đối phương đại khái chỉ có chút cơ một hai đoạn dáng vẻ so với chính mình còn thấp đánh trúc cơ đỉnh phong phong giác đều dễ dàng mặc dù đó là mượn một chút chính mình đối với roi loại vũ khí ưu thế nhưng cũng là chính diện đánh bại trước đó không phải kim đan chính là cảnh giới cao hơn đ ị n h nhân thường thường cần mấy người hợp lực bị thương mới có thể chiến thắng khó được có hành hạ người mới cơ hội nam nhân nhìn xem nguyên đ i ệ u bất động t r ú c ông còn tưởng rằng hắn đã sợ cho váng dáng tơi ư c ư ờ i càng dữ tợn trùy thủ trong tay hung hăng hướng hắn bụng dưới đâm tới quá chậm tại hắn nghiêm trọng hung hăng hướng hắn bụng dưới đâm tới xuất thủ như điện chu không một bàn tay đập vào trên cổ tay hắn lực đạo khổng lồ lập tức để hắn nắm chắc tay chỉ trở nên lỏng lẻo chùy thủ quăng bay đi đến không biết đi đâu chu không s o n g chỉ như cốt thép bình thường chăm chú khóa lại cổ tay của hắn hướng lên nhấc lên liền đem hắn thể thế tháo sạch sẽ nhìn xem ngạc nhiên nam nhân áo đen chu không cười một tiếng lộ ra nguyên hàm r ă n g trắng lên gối hắn không có tu tập qua bất kỳ thể thuật hoặc kỹ xảo cận chiến vẹn vẹn y theo bản năng đang làm xuất thân thể và chạm hắn cũng không thèm để ý lần này là lên gối hay là chân đạp chỉ là cho là đối phương cong lên thân thể rất thích hợp để bụng của trên thực tế cũng đúng là như thế hung bánh dùng lực không có bất kỳ cái gì lãng phí nam tử áo đen p h u n ra một búng máu thân thể như một khối vải rách bình thường bị chu không dài đá chân cho đánh bay vô lực ngã trên mặt đất tinh chuẩn chúng mục tiêu b ụ n g dưới trừ thể lực bên trên sói mòn còn có ngạt thở cùng chân khí hỗn loạn song trọng giá trị khiến cho hắn nhất thời không cách nào đứng dậy chu không từ trước đến nay là ưa thích đánh chó mù đường nhưng lần này xét thấy mình đã có gần như ưu thế tuyệt đối không cần thiết tham cái này sảng khoái nhất thời hắn chậm dãi hướng về phía trước hai tay nào nặn phát ra đôn đốc k ớ p nối bạo động âm thanh người áo đen rõ ràng chú ý tới hắn dây ruổi lấy lấy bỏ tư thế lui về sau hai bước mới một lần nữa đứng dậy hắn sờ tay vào ngực lần nữa rút ra một cây truy thủ lấy lại bình tĩnh tìm cái vắng vẻ góc độ hướng chu không đâm tới hắn vũ khí này rõ ràng chỉ là sát t h ư ờ n g cũng không phải là b ả o b ì n h nhưng thấy trên đó có ảm đạm chân khí lưu t r u y ề n nên là dùng một loại nào đó v ó kỹ thủy lam quan g mang tại son g quyền ở giữa nở rộ quyền trái do bên trong đến bên ngoài s ử x u ấ t một cái bãi quyền đánh thẳng tại trên thân ao chân khí va chạm ở giữa nam tử áo đen cánh tay bị trân h a i trung môn bại lộ nhìn một cái không sót gì chu không cũng giải thích thay đổi thân hình lấy nửa bên phải thân thể đối với hắn đột nhiên trong tiếng hít thở uống một tiếng gầm này giống như lôi chấn chấn động đến nam tử áo đen một thân khí thế d i ệ t hết thần sắc cũng ngắn m g i lâm vào hoảng hốt chu không đùi phải nâng lên đột nhiên đánh tới hướng trước người lực đạo kinh khủng thậm chí để mặt đất gạch xanh cũng nứt ra đạo đạo vết nứt ánh mắt gắt gao tiếp cận đối phương mở rộng trung môn hữu quyền khuất về sức e o hợp nhất k h u u tay như thương nhọn n a n g nhiên đỉnh ra lần này c h ấ n chân phá phòng tăng thêm đỉnh khủng tay đả thương địch thủ nó cường độ viễn siêu chu không mong muốn lúc đầu chỉ là tâm huyết dâng trào muốn bắt t r ư ớ c một chút lý lao gia tử nhưng chưa từng nghĩ cái này chưa từng quán c h ú c h â n khí chỉ dựa vào tố chất thân thể nhị liên vậy mà so trước đó một phát lên gối còn muốn trí mạng nam tử áo đen đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi chu không tạo ngờ tới sẽ có một màn như thế kịp thời mau nẻ đến mới tránh thoát bị phun một mặt máu thê thảm c h ẳ n g diện nhưng nam tử áo đen nhưng là không còn nhẹ nhàng như vậy lồng ngực của hắn rõ ràng lõ một khối lớn rõ ràng là gây mất mấy cây x ư ơ n ự c mà lại là từ đó bẻ gãy ánh mắt không ánh sáng lảo đảo lùi lại mấy bước đằng sau liền thắng tấp ngã trên mặt đất chỉ chốc lát liền bắt đầu thất khiếu chảy máu rõ ràng là chịu vết thương trí mạng có lẽ là xương cốt mảnh vỡ nổ đến trong trái tim chu không xong quyền chân khí màu xanh lam chậm rãi tiêu tán không nghĩ tới nhẹ nhàng như vậy ngay cả võ kít đều không dùng bên trên bất quá hắn giống như phải chết hắn lần nữa ngẩng đầu vẫn ngắm nhìn chung quanh vô luận là người bán hàng rong hay là thực khách khi nhìn đến việc này kết quả đằng sau nhao nhao đi làm việc chính mình sự tỉnh rất rõ ràng chính là muốn việc không liên quan đến mình treo lên tật cao chu không cũng vui vẻ như vậy hắn chỉ bất quá thi thể này cứ như vậy đặt ở lộ trung ương quả thực trướng thai gai mắt không có cách nào chi năng tạm thời đem nó thu nhập son phấn nước mắt bên trong đợi vơ vét xong lại dùng tương đối thích đáng phương pháp xử lý hướng trước đó trượng nghĩa chưa thỏa mãn nhiệt tâm chủ quán c h ấ p tay chu không chậm rãi rời đi hiện trường tại hắn sau khi đi lúc đầu hơi yên lặng quán nhỏ lại trở nên một lần nữa hoạt lạc tựa như cái gì cũng chưa từng xảy ra chỉ có trên đất vết máu nói một đầu sinh mệnh rời đi thế gian hiểm ca cố tiểu thư như vậy bình luận sau đó nhận lấy chu không đưa tới thị xiên vui sướng gặm không nhìn phát sinh liền tốt quá trình cái gì nàng không thèm để ý ngược lại là tào dĩ đông khánh n mày thi thể kia người còn giữ giữ lại đâu còn không có vơ vét tự nhiên là giữ lại chu không đã đem không cẩn thận nhiễm vết máu thanh lý hoàn tất đi ra ngoài phòng hai n g ư ờ i ăn ta đi xử lý một chút ta theo ngươi cùng nhau đi nàng đứng d ậ y đi theo thế nào để ý như vậy chu không có chút hiếu kỳ sau đó giật mình chẳng lẽ là trước bộ khoái chính nghĩa tâm lý tại quậy phá tại ngươi đem những từ ngữ này sinh chuyển cứng rắn cùng tiến tới trước đó tào dĩ đông theo dõi hắn hai mắt trước tiên đem thi thể kia cho ta xem một chút cái này thiết nham thành đội rất nhiều đừng chọc bên trên phiền phức vô vị Người chu ò n i ể hác đạo. Chú đạo. không rất rõ ràng nàng nói đội là có ý gì chỉ bất quá thế giới này cũng không có hát đạo dạng này chuyên nghiệp hình dung từ trước đó làm tuần b ộ lúc đã phân phó phải chú ý người ta chỉ là đem bọn hắn diện mạo tất cả đều nhớ kỹ chỉ thế thôi chỉ thế thôi chu không âm dương quái khí lặp lại một lần nhưng vẫn là đem thi thể kia đặt ở trong viện thờ nàng phân rõ chỉ là lo lắng cho mình mà thôi cô nương này cũng chính là ngoài miệng không thang người trong lòng vẫn là rất ổn âu ư nu g 296 đ ầ ngón tay. Trưng tay 296 đầu ngón tay áo bào đen kia nón đen phối sức tại trong đêm này m ư i phần khó phân biệt đ ư ờ n g nhưng trang phục này xuất hiện tại t à o dĩ đông trước mắt trong nháy mắt nàng liền bất đắc dĩ lắc đầu nhìn không ra không ta chỉ là đang nghĩ ngươi làm sao mỗi lần đều có thể chọc phiền phức ngồi sổ người xuống đi nàng phất tay đem trên mặt người kia vết máu xóa đi mà đính vào trong tay nàng hết u y dịch thì tại chân khí lấp l ó e đằng sau hóa thành màu đỏ băng lăng từng mảnh từng mảnh ngưng kết rơi xuống chiêu này thật sự là đẹp trai không được chu không có chút hâm mộ nhìn x e nàng sáng bóng tay phải trong lòng suy nghĩ này khác nhất định phải học cái man thuộc tính v ó kỹ không vì cái gì khác. trang bức liền có thể người này ta biết thẩm lão nhị chỉ là cái tạm ngư ta trong ấn tượng hắn giống như vừa mới gia nhập tổ chức kia gọi cái gì tới nàng thành thạo tại thẩm lão nhị trên thi thể tìm kiếm một phen t h u ậ n tay đem đối phương giấu đi chữ a vật bảo khí ném cho đứng ngoài quan sát chu không nếu không ta đến nhìn nàng một cái cô nương ra đối với thi thể sở tới sở lui chu không tổng cảm giác có chút khó chịu q u ỷ dị ta am hiểu hơn cái này tào dĩ đông cũng không n g ầ n đầu nàng làm loại sự tình này đã không phải là lần thứ nhất gần bảy năm bộ khoái kiếp sống để nàng t ạ i đối mặt các loại thảm không nỡ nhìn thi thể lúc đều có thể bảo trì ung dung không đội đồng thời từ phía trên kia thu hoạch đến mình muốn vật liệu vô luận vật liệu kia là nó mang theo đồ vật hay là thi thể bản thân nàng thậm chí có một cái chuyên môn dùng để thu hoạch chiến lợi phẩm tiểu đ a o chỉ bất quá cũng không thích hợp với lần này cho nên không có lấy ra vàng không chu không nhất định sẽ gọi thẳng manh hán đầu ngón tay chính là hắn chỗ tổ chức chỉ là làm một chút thu phí bảo hộ lựa gạt thủy ngư tiểu công làm nhưng đơn giản như vậy tổ chức mới phiền t o ạ i nhất bởi vì quá thấp điều kiện sẽ cho người viên trên phạm vi lớn gia tăng cái này đầu ngón tay chỉ là kim đan liền, có giống hắn dạng này vừa mới trúc cơ càng là nhiều vô số kể chu không hơi kinh ngạc ngươi còn h i ể u băng đảng thế lực cấu thành q u a n như vậy ngươi lăn lộn qua tào dĩ đông quay đầu dùng nhìn đồ đần một dạng ánh mắt nhìn xem hắn thuận tiện đưa trong tay đồ vật đưa ra ngoài đây là bọn hắn tổ chức giới thiệu phía trên viết rất rõ ràng chu không ta cho là ngươi là nhỏ bách hoa đâu tình cảm ngươi là chiếu vào đọc tiếp nhận chỗ này vị giới thiệu thô sơ giản lược nhìn lướt qua cơ bản cùng tào dĩ đông nói không khác nhau chút nào mặt trên còn có chút vô vị khuyết đại tri tử tự nhiên là bị chu không không nhìn thật nhiều chuyện cho nên chúng ta hiện tại lại chọc cái này gọi đầu ngón tay tổ chức thứ nhất không phải chúng ta là ngươi thứ hai kỳ thật còn không có tào dĩ đông đứng dậy l ắ c l ắ c tay cái này đại biểu bộ thi thể này đã không có bất luận cái gì đáng giá thu hoạch tài nguyên chu không lần nữa đem nó thu hồi chuẩn bị tìm một cơ hội ném xa một chút loại này tổ chức khổng lồ không có khả năng chính xác đến mỗi người mà lại ngươi chết vẫn là như vậy tạm ngư nếu là không có nhân chứng có ta bên đường làm thịt lúc đó ngay cả chủ quán mang thực khách cộng lại đến có chừng hai mươi người nhìn xem tào dĩ đông kèm chút không có một ngụm sát chết dùng ánh mắt thú hoán theo dòi hắn không cứu nổi chờ chết đi cáo tử đừng a t ỷ t ỷ chu không tranh thủ thời gian một tay lấy nó ôm lấy ngươi nói ngươi tại toàn bộ đường làm nhiều năm như vậy cái kia làm việc thiên tư trái pháp luật sự t ì n h khẳng định là chưa từng ăn thịt heo cũng phải gặp qua heo chạy có cái gì cùng pháp luật cấu kết với nhau làm việc xấu kỹ xảo cho ta chi hai c h i ệ u a sẽ làm việc thiên tư trái pháp luật chính là ngươi đ ừ n g dựng trên người của ta t à o dĩ đông đem hắn vô tình đ ẩ y ra thở dài một hơi lại muốn ta xuất lực còn muốn ta ra đầu óc chó lao bản sớm muộn âm ngươi một tay ta có biện pháp nào liền trông cậy vào cái kia đầu ngón tay chớ có quá mức chăm chú liền quyền đương việc này chỉ là bên ngoài đến lúc đó tùy tiện bồi ít tiền liền đi qua bồi í tiền t chu không nhất hạ liền không vui vỗ bắt đùi của mình mắng ta bị người đoạt còn muốn bồi tiền hắn vậy ta không thành q u ỷ này ăn mày sao t à o dĩ đông cười lạnh một tiếng cái kia chiếu ngươi nói như vậy ngươi vẫn thật là là q u ỷ này ăn mày ấy vậy ta liền không rõ chu không lượn quanh một vòng muốn tìm cái bàn ngồi ở phía trên nhưng là hơn nửa đêm bàn đã khẳng định đông lạnh cái mông vào nhà hẳn là sẽ bị ngay tại ăn cái gì cố tương cắt đứt hay là từ bỏ ý nghĩ này ta đều bắt hắn cho làm thịt làm sao còn là quỳ này ăn mày cũng bởi vì ngươi đem hắn làm thịt rồi cho sau lương của hắn tổ chức hoặc là bồi thường tiền hoặc là chạy trốn cùng ý d i ệ t ngọc ở lâu nàng cũng học xong thuần thục ứng dụng chạy trốn cái từ này chu không đem thi thể đùng một chút đập vào trên mặt đất cái này có thể hay không kiếm tiền có thể kiếm chạy trốn hắn lại vỗ vỗ chính mình có thể hay không đứng đấy có thể đứng đổi thường tiền vậy cái này thêm cái này hắn một chân đạp ở thẩm lão tam trên thi thể hỏi có thể hay không đứng đấy đem tiền kiếm cho nên ngươi cuối cùng vẫn là muốn cùng đối phương đánh có đúng không t à o dĩ đông lắc đầu cảm giác đau đầu không gì sánh được chó cố chủ mỗi ngày sai xử ta còn luôn luôn gây chuyện sớm một lựa gạt tiểu cố đem ngơi ư ngủ bị nhân trương ma tử mặc kệ nàng cái gì biểu thị chu không nhất định phải đem bộ này lời kịch t h u ậ n xong nếu không hắn không thoải mái cho nên mới như thế không hiểu thấu một câu đằng sau hắn mới cười nói đừng nóng vội ta vẫn là có biện pháp hắn đưa tay móc ra đường đao một đao chém xuống trong chốc lát máu dài khắp thi thể tách rời né tránh không kịp tào dĩ đông không nghĩ tới hắn sẽ đến chiêu này không cẩn thận liền bị phun ra một quần máu tại ta đánh trước ngươi giải thích rõ ràng cái kia quay đầu ta liền đem đầu này ném về hiện trường phát hiện án sau đó thi thể xử lý đối phương nhìn thấy đằng sau có năm thành tỷ lệ sẽ cảm thấy chúng ta không dễ chọc dứt khoát cũng liền không thay tạp ngư này báo thủ chu không cũng có chút không có ý tứ r ỗ i ra chân đạp đạp còn tại trào máu thi thể không đầu cải biến một chút hắn lấy máu góc độ trang diện một lần phi thường máu đen hài hước cái k i a mặt khác năm thành đâu t à o dĩ đông đứng xa một chút nửa người dưới bao phủ tại trong hạt khí t ậ t lực đem còn không có sông vào vải vóc huyết dịch đông cứng t ứ t đoạn quay đầu thanh tẩy thời điểm cũng tốt tẩy một chút đều là sinh hoạt để giành được kinh nghiệm mặt khác năm thành vậy dĩ nhiên là tổ chức này chính là cái lăng đầu thanh trực tiếp cấp trên mu chu không một mặt đương nhiên cũng tại bảo trì cái biểu tình này đồng thời mạnh mẽ càng đến cửa ra vào như vậy ta đi ném đầu người bãi may phi một tiếng cửa lớn đóng lại xem ra hắn là thật rất sợ bị tàu dĩ đông đánh một trận người sau nhìn xem chạy khắp nơi đều là vết máu bất đắc dĩ cơ lấy cây lau nhà chó la bản còn muốn ta giải quyết tốt hậu quả sớm muộn bốn sớm muộn làm gì giống như không có gì có thể làm ra chính tay thiện nghệ bỏ ra vài phút liền đem c h à n g diện xử lý sáng bóng như mới đồng thời thẳng đến cuối cùng nàng cũng chưa nghĩ ra làm sao trả thủ chu k ô n g thế là nàng dứt khoát quay người vào nhà Quyết định đem c h k h ô n g p hai ầ n k i t h ê u nướng c ũ n g c h o a n đại sự b ả n b ạ i k ố h ơ n t r ư ớ c t ừ để cho n g ư b i n ó i b ụ n g l à m lên. chương 297. Tại cố h a u t h u ộ c t í n h bên ngoài. m ư ơ g 297. tại cố hữu thuộc tính bên ngoài đợi chu không lần nữa trở về liền thấy tào dĩ đông nằm nhoài trên mặt bàn năm trước chưng bảy non n ử a c h ồ n g thiêu nướng xem ra cố tiểu thư hôm nay khẩu vị không tốt lắm lại còn lưu lại phần của hắn nghe được tiếng mở cửa tào dĩ đông mặt không thay đổi quay đầu đ ề u xử lý xong xong ngươi trước tiên đem đầu nâng lên chu không cảm thấy có chút một người đi qua tưởng tượng xoa xoa cố tương một dạng xoa xoa đầu của nàng lại bị nàng linh xảo né tránh ta ăn không vô ngươi cũng ăn xong chớ có lãng phí lương thực khó đ ư ợ c có rảnh giường tối nay ngươi liền chính mình ngủ đi nàng trốn giống như rời đi chui vào cố tương phòng ở chu không tự nhiên không biết nàng trước đó tại cùng một bàn này thiêu nướng phân cao thấp chỉ cảm thấy nàng có thể là vừa xem hết tương đối huyết tinh một m à n này sẽ ăn không vô đồ vật mặc kệ nàng có phải hay không dù sao chu không đúng vậy một bàn này đã n g ộ i thiêu nướng liền thu lại ngày mai h âm lại đi hôm nay là không ăn được nằm ở trên giường chu không vậy mà cảm thấy có chút không được tự nhiên vừa cùng các cô nương cùng giường chung gối thời điểm chính mình thế nhưng là để ý ghê gớm cái này ngẫu nhiên ngủ trùng trờ mong đã lâu dường đơn vậy mà cảm thấy có chút q u ò n cụ vẽ chẳng lẽ ta đối với nàng hai có ý tứ ý nghĩ này chợt xuất hiện do a chu không n h ấ c nhảy không không làm sao có thể tiểu cố như thế coi như bình thường còn lại một cái bách hợp của ma một cái cứng rắn băng sơn rõ ràng đều không phải là chính mình đồ ăn chính mình tốt thế nhưng là chiếc kia tương đối bình thường tu sĩ không nói là tiên khí b ồ n g bền tốt xấu ngươi không có cùng bội mội qua đêm yêu thích cũng sẽ không cả ngày lạnh lấy một bộ biểu lộ đi chí t a phải hướng nghe hướng vân như thế một cái nhăn mày một nụ cười có nữ từ mỹ sắc chờ chút Ta đang suy nghĩ gì? suy chu không t r ự c đứng dậy đến cảm giác toàn thân không được tự nhiên làm sao chính mình ngủ một giấc còn như thế nhiều chuyện thật chẳng lẽ là bị sáng sớm ý diệt ngọc gió em dịu g i á c kích thích không nghĩ ra sự tình còn muốn cũng là không tốt chu không nông g bên trên chăn m ề n ép mình sớm chìm vào giấc ngủ chỉ là một mặt khác không có cái kia hoặc thanh lãnh hoặc nóng bỏng thân thể mềm mại thật là có chút không quen n à y quái gì ý nghĩ để hắn sớm lâm vào giấc ngủ cho nên cực kỳ khó được sáng sớm ngày thứ hai hắn lên so tào dĩ đông còn sớm đợi người sau nhảy lên trên đỉnh phát hiện đã có cái thân ảnh quen thuộc chiếm đoạt hắn ngày xưa vị trí sáng sớm t à o dĩ đông rời giường khí vẫn chưa hoàn toàn biến mất cho nên cũng không có cùng chu không giao lưu chỉ là gật gật đầu liền ngồi xếp bằng tiến nhập tu luyện hình thức chu không nhìn xem gò má của nàng cảm thụ được quanh thân hàn khí dần dần hướng phương hướng của nàng tụ tập cẩn thận đứng lên xoay người hố néo trở về hay là không nên k h á y d ờ y nàng theo thường lệ cho mơ mơ màng màng cố tiểu thư chuẩn bị tốt khẩu phần lương thực khoảng cách giờ ngọ còn rất dài một đoạn thời gian dậy thật sớm chu không càng cảm thấy nhàm c h á mặc dù bây giờ đi đánh vợ hủ diệt ngọc truyện tốt cũng vẫn có thể xem là một loại chuyện lý thú nhưng nếu quả như th đối phương có thể sẽ quần đều không nhắc liền đuổi theo hắn chặt cái này vẫn rất dọa người chu không chỉ có thể từ bỏ cái này mê người ý nghĩ đúng lúc lúc này tào dĩ đông kết thúc sáng sớm huấn luyện tại cửa sổ vớt ve bị nàng băng khiết sương sớm nhìn chu không nhãn tình sáng lên đúng rồi thuộc tính v õ kỹ cái này đều nhanh một trăm trương chính mình lại không lấp cái kỹ năng mới bây giờ nói không đi qua dù sao cũ công pháp bao nhiêu đều khó mà tiến bộ đúng lúc thừa dịp thời gian này học tập một môn huyễn khốc tân vó kỹ chỉ là còn có cái vấn đề giống như là t h diệ ngọc nó thân thuộc hỏa tính một thân hỏa hệ công pháp tự nhiên là tu tập hỏa hệ vó kỹ tào dĩ đông thì là vậy mình cái này không thuộc tính tâm pháp không thể chất đặc thù người nên tu hành thuộc tính gì mới tốt mang theo cái nghi vấn này chu không phỏng vấn ngay tại a n điểm tâm tạo di đông cũng bị đối phương đổi đi khoái dày một cái vừa mới rời dường lại rất nổi lên sàng khí người cũng không sáng suốt chu không lựa chọn chính mình thăm dò hắn hay là có mấy cái suy nghĩ phương hướng cũng là từ tự thân khai cuộc đầu tiên loại kia nghe cũng không phải là một cái trình độ ánh sáng tối thời không gian các loại thuộc tính khẳng định là không có đối ứng võ kỹ chí ít chu、Khung、không có hắn ngược lại là rất muốn thể nghiệm một chút chân chính thế giới nhưng tình huống không cho phép chỉ có thể coi như thôi sau đó Ánh mắt chu ủ a ắ n liền c h y ể n đến tương đối thường gặp thuộc tính ngũ hành bên trong. Ngũ hành, rời đối thuộc tức gặp không một thủy hỏa thổ tàu dĩ đ băng biến bởi tính cũng có thể coi như là trong ngũ hành nước biến chủng, bởi vậy cái gọi là ngũ hành cũng không phải là vẹn vẹn tính, tính không gọi chi thuộc có coi cái chỉ thuộc thuộc thuộc Chu thể phải loại lại loại loại. là là là mà vậy sử dụng nhiều nhất vũ khí chính là trôi kia đường đao mà nó gió chi thuộc tính cũng có chút đối được chu không tiêu sái trôi đi yêu thích cho nên hắn loại thứ nhất liền lựa chọn gió nghĩ đến có thể hay không từ chính mình trong tồn kho tìm bài vân trường cái gì người khoan hay nói thật làm cho hắn tìm được cái phong thuộc tính trường pháp nhưng chu không đại hỉ quá đ ố i tự mình diễn luyện lúc lại phát hiện toàn thân chân khí vướng víu không gì sánh được cực kỳ khó mà thôi động coi như miễn cưỡng đánh ra một phát cũng bất quá là có thể gợi lên lá cây trình độ quét dọn có thửa đả thương địch thủ vẫn là kém qua xa tại ngắn ngủi thất l à sau chu không bất đắc d ì tiếp nhận chính mình cũng không thích hợp phong thuộc tính hoặc trường pháp sự thật này cũng bắt đầu đối với mình một đôi k h á c vũ khí đánh lên đầu góc tức đôi kia q u y ề n sáo đôi này xưng là q u y ề n sáo thật là bao cổ tay bảo binh tại chu không tác chiến bên trong lên không ít tác dụng nó hành động tự nhiên thu phóng tùy tâm nước chi thuộc tính cũng rất được chu không niềm vui yêu đồng thời nước cái này một loại tính rất rõ ràng là có thể cùng t à o dĩ đông băng đánh ra một chút phối hợp mặc dù đồng dạng sẽ cùng ý diệt ngọc lửa g i ằ n g co nhưng là ai để ý đâu h ả o huynh đệ chính là dùng để bán jvg đã hắn chuẩn bị tìm một môn nước chi võ ký lúc t à o dĩ đông kết thúc dùng cơm cũng từ tương đối táo bạo rời giường khí bên trong t h á t ly Biến trở về bình băng thường không rung động nào trở chút về có sau ơ n nữ đồng thời nàng kịp thời nhớ không vấn tử thời thời tới biệt đề, đặc chu kịp s n đúng g xem một chút đúng lúc, c h không thủy gian nàn từ trong tay xoa cái lớn trừng trứng gà vừa từ tay xoa mới cái cầu quả đó i tới, liền ngoài. ra, ra tay Sau gặp nàng sông nàng thuận ném khí để đ hắn liền thấy trên không trung thủy cầu mắt trần có thể thấy bắt đầu từ nội bộ kết băng cuối cùng đang phi hành khoảng cách vẫn chưa tới một nửa thời điểm liền hoàn toàn biến thành băng cầu sau đó bởi vì trọng lực rơi xuống đất rơi vỡ nát t à o dĩ đông nhìn thoáng qua trên đất vụ băng đây chính là ngươi luyện tập kết quả ta rất muốn phản bác nhưng trước mắt mà nói đúng vậy chu không lần nữa tiếp nhận chính mình khả năng cũng không phải rất thích hợp thủy hệ võ kỹ sự thật đồng thời cảm nhận được một tia đau đầu chỉ như vậy một cái một cái thuộc tính lần lượt thử đừng nói là đến giờ ngọ liền xem như uy diệt ngọc gió êm dịu rác đã đột phá giới tính chướng ngại sinh em bé hắn đều chưa hẳn có thể tìm tới cái thích hợp bản thân thuộc tính chương hai trăm chín mươi tám cố tiểu thư thần kỳ thiên phú chương hai trăm chín mươi tám cố tiểu thư thần kỳ thiên phú con tốt nơi này hay là có một vị nhân sĩ chuyên nghiệp kỳ thật tào dĩ đông cũng không có chuyên nghiệp như vậy nhưng ở đây ba người bên trong cũng liền nàng đối với phương diện này có chút kinh nghiệm ngư dạng này không có đứng ra vẫn là dùng tương đối hệ thống phương thức tới đi nàng cũng không chê trực tiếp ngồi ở trên sàn nhà một tay bấm nghiệm p h á t quyết một tay vẽ lấy cái gì cái đồ chơi này còn có tương đối hệ thống phương thức tự nhiên không thuộc tính muốn tu tập mấy chiêu thuộc tính võ kỹ cũng không chỉ n g ư ờ i một cái một chút tương đối hiện dùng phương pháp vẫn phải có rất nhanh một cái đơn giản trận pháp tại nàng đầu ngón tay phát họa thành hình đó là một cái năm sao trận pháp cạnh ngoài lấy hình tròn lũ lên năm điểm bên trên thì là ngũ đại cơ bản thuộc tính chỉnh thể tản ra có chút hảo quang đây là đơn giản nhất cũng là sơ bộ nhất kiểm tra đo lường pháp môn chỉ cần đưa bàn tay lơ lửng sau đó đối với nó chuyển vận trợt khí nàng vừa nói vừa làm pháp trận bắt đầu tản mát ra một băng lam quan mang mà nước một trong thuộc cũng biến thành bộ phát sáng rực càng dễ thấy tựa như dạng này sau đó lại đem thủy tri nhất hệ mở ra từng bước từng bước xác nhận cuối cùng liền có thể xác định ngươi đối với cái nào thuộc tính tương tính cao hơn cái này còn rất thú vị cố tiểu thư thật cảm thấy hứng thú thế là tại tào dĩ đông tay thu hồi đằng sau nàng vượt lên trước một bước đem bàn tay của mình thả đi lên ngay sau đó là giống như pháo sáng nổ đùng to lớn quan mang từ kiểm tra đo lường trong pháp trận bắn ra như là một cái mặt trời nhỏ bình thường ở đây ba người rất rõ ràng đều không có phỏng đoán đến như thế cái phát triển đều bị vội vàng không kịp chuẩn bị đâm bị thương hai mắt che mắt ngã xuống đất mà sinh ra rõ ràng vượt qua chính mình có khả năng tiếp nhận uy mánh kiểm tra đo lường pháp trận cũng tại cái này giống như pháo hoa chân tránh sau đôn đốt hai tiếng giòn vang kết thúc chính mình ngắn ngủi cả đời đám người che mắt trên mặt đất đánh xe l a n mới từng cái gian nan đứng dậy trước mắt còn có một chút bóng trồng pháo sáng rán mặt là cảm giác gì mấy vị này xem như thể nghiệm qua nàng đây là tình huống như thế nào chu không chạy nước mắt bộ mặt chủ con a pháp trận này không nói võ đức đánh lén ta cái này chúc cơ kỳ tiểu tu sĩ cái này được không cái này không tốt tương đối giải thích hợp lý chính là mấy cái kia thuộc tính đồng thời phát sáng t à o dĩ đông cũng không chịu đ ổ i nhưng kinh nghiệm tác chiến phong phú nàng kịp thời neo h lại mắt nhận ảnh hưởng không có hai người khác mạnh như vậy ngươi làm âm tu thật sự là khó tài loại này thuộc tính thân hòa độ đặt ở mỗi một hệ đều là trăm năm khó gặp thiên tài ngươi vậy mà toàn hệ tinh thông cố tương cố tiểu thư không nói gì hai người hướng nàng nhìn lại vị này kẻ đầu têu i đang nằm trên mặt đất trong miệng không tự chủ ô ô lấy cái gì xem ra là lâm vào ngắn ngùi hôn mê trạng thái nàng cách pháp trận gần nhất tự nhiên là cái thứ nhất bị ảnh hưởng cũng là bị ảnh hưởng lớn nhất thiên tài đều như vậy sao chu không đối với nàng thiên phú cũng chẳng suy nghĩ gì nữa đưa tay đưa nàng ôm vào trong lực đưa tay xoa nhẹ nàng h u y ệ t thái dương trợ giúp nàng khôi phục nhanh chóng không nhạc dạo ngắn rất nhanh liền kết thúc tại tàu d i đông vẽ ra một cái tân trận pháp đằng sau chu không tràn ngập mong đợi đưa tay đút xuống thôi động chất khí vô sự phát sinh ba người hai mặt nhìn nhau tàu d i đông còn đặc biệt đưa tay đưa tới lung lay xác nhận hắn đúng là tại chuyện vận chất khí vì để phong v ọ n nhất nàng đem chu k ô n g tay đánh mở chính mình thử nữa một lần quả nhiên trận pháp không có bất cứ vấn đề gì thủy chi một lo chu k h u n g lại đem tay cầm trở về q u a n g mang dập tắt t à o dĩ đông ánh mắt tại hắn cùng cố tương trên thân rời rạc chật chật hai tiếng hai ngươi thật đúng là một đôi một cái toàn hệ tinh thông một cái rốt đặc c á n mai a sự thật chính là như vậy cố tương loại này ngũ hành toàn thông thể chất có thể nói được là ngàn năm c ó gặp nhưng hắn loại này toàn thân bế tắc xuẩn tài ngược lại là một chảo một thanh không đến mức đi chu k h u n g gãi đầu một cái có chút buồn b ự c chẳng lẽ mình nhất định cả đời đơn giản mạnh suy nghĩ cùng những này viễn khốc võ ký đều không có duyên phận sao cũng không cần hoàn toàn từ bỏ hy vọng tạo dĩ đông làm sơ suy nghĩ đem cái kia ngũ hành c h i trận xóa đi lại bắt đầu một lần nữa vẽ phát thảo một cái hoàn toàn mới trận pháp lần này độ khó rõ ràng cao hơn ngũ hành này c h i trận vô luận là vẽ tranh diện tích hay là trình độ phức tạp đều rõ ràng càng thêm phức tạp dùng thời gian tự nhiên cũng biến thành dài hơn cuối cùng sản phẩm là một cái trừng trậu nước lớn nhỏ cỡ lớn trận pháp đại biểu trong đó các loại thuộc tính vòng tròn thô sơ giản lược quét qua liền có mấy chục số lượng ngươi là thế nào đem thứ này lánh vác đã từng bị thi từ cổ c h a tấn chu không đốn lúc cảm thấy một trận xấu hổ so sánh dưới chính mình điểm này đáng thương trí nhớ tựa như là trẻ em ở nhà trẻ học thanh mẫu biểu một dạng tàu dĩ đông bỏ rơi trên ngón tay nước động thần thái tự nhiên trang bức vô hình tại ngươi vào tay trước đó ta và ngươi nghĩ một dạng hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía bên người cố tương ta ta tới sao cố tương còn có chút nghĩ mà sợ k hít mắt cẩn thận đưa tay xích tới lần này tất cả mọi người có chỗ chuẩn bị hoặc lấy tay che chắn hoặc nhắm mắt lại giống như trong lòng bọn họ suy nghĩ tại cố tương chân khí tiếp xúc đến pháp trận kia thời điểm có chừng tám thành thuộc tính phòng ở đều nở rộ hào quang trói sáng sau đó cái này phức tạp pháp trận ngay tại hai tiếng bạo hường đằng sau hóa thành một sợi khói xanh lên trời thật xin lỗi a lấy đông giống như lại hỏng. không quan hệ có thể thấy cảnh này rất đáng t à o dĩ đông không có chút nào lời oán giận mà là thỏa mãn bắt đầu vẽ p h á t thảo kế tiếp pháp trận trận này thuộc tính phòng ở chung bốn mươi có sáu vừa mới điều phát hiện h à o quang t r ừ n g bốn mươi số lượng c ố tương ngươi là thiên tài ngàn năm khó gặp loại kia nói câu không dễ nghe cảm giác ngươi phối hắn có chút quá trả đạp chính mình ngươi cái này nói cũng quá không dễ nghe chu không tả mắt thấy nàng ngay sau đó trong lòng liền có chút tâm thần bất định cái này hơn bốn mươi thuộc tính chính mình lại đụng không đến một cái k ó mà nói à theo chính mình vận khí này làm không tốt thật sự có khả năng coi như ngươi nói như vậy thế nhưng là ta đối với thuộc tính gì võ kỹ cũng không có hứng thú a cố tương có chút mê mang thế giới chính là như thế không nói đạo lý chu không ba không được có thể học được một chiêu thuộc tính võ kỹ nhưng hắn nhưng không có thiên phú cố tương thiên phú độc nhất vô nhị không chút nào không có hứng thú không quan hệ không muốn học liền không học ta muốn học cái gì học cái gì chu không hung ác toát nàng một ngụm ngưu toan có thể từ này thiên tài trên thân hút ra một ngụm âu khí sau đó cẩn thận từng ly từng tí lại tràn ngập mong đợi đem tay của mình đưa tới tại để cho người ta hít thở không thông chờ đợi trong nháy mắt đằng sau ba đạo quang mang lạng yên không tiếng động sáng lên chu không đốn lúc thở dài một hơi sau đó liền phát hiện trừ hắn ra hai người khác cũng thở dài một hơi ta đều muốn tốt làm sao an ủi ngươi đúng vậy a đúng vậy a ta vừa rồi t ạ i g mớn nếu là công cẩn thận không có thiên phú ta liền thay hắn học một chiêu hai ngươi không sai biệt lắm được a chương hai trăm chín mươi chín điện tử sắt chương hai trăm chín mươi chín điện tử sắt chơi thì chơi nào thì nháo xác định chính mình may mắn có chút thuộc tính thiên phú đằng sau chu không vội vàng hướng trận bàn nhìn lại nhìn xem là cái nào mấy cái kẻ may mắn cùng mình cộng minh sinh ra phản ứng hết thể có ba cái phân biệt tản mát ra màu xanh lá màu tím cùng ánh sáng màu xám bởi vì thuộc tính đ ô n g đ ả o trên trận bàn này cũng không có đánh dấu x u ấ t cụ thể thuộc tính không có ngũ hành trận như vậy rõ ràng chỉ có thể dựa vào vẽ trận giả cũng chính là t à o dĩ đông ký ức đến phân rõ mỗi cái vị trí đối ứng thuộc tính gì đây là lôi đây là lôi hệ chi nhánh tử năng về phần cái này nàng đem ngón tay dừng lại tại cái cuối cùng ánh sáng màu xanh lục phía trên cũng không có nói rõ ràng nó thuộc tính cái này thế nào cái này ta quên câu trả lời của nàng làm cho chu không mở rộng tầm mắt ngươi vậy mà lại quên thế nào trận bàn này vốn là ta một lần tình cờ nhìn thấy cách nay đã có ba bốn năm có thể hoàn chỉnh miêu tả đi ra đã rất không dễ dàng nàng có lý có cứ chu không không cách nào phản bác vậy liền tạm thời không thèm quan tâm quay đầu chờ cái nhân sĩ chuyên nghiệp coi như bài trừ một sai lầm tuyển hạng đi như vậy hiện tại lựa chọn chỉ còn lại có hai loại khi chu không nghe được lôi hệ trong n y mắt hắn là không gì sánh được động tâm các loại kinh đ i ể n sử dụng lôi thuộc tính cùng trường đao nhân vật tại trong đầu hắn qua một lần thậm chí hắn xuất liên tục chiêu thời điểm chơi cái gì n g ạ n h đều muốn tốt nhưng so với cái này tương đối lớn chúng tuyển hạng hắn càng để ý một cái khác từ hệ còn có hệ này cho nên nói ngươi vận khí tốt vậy mà có thể cùng loại này ít lưu ý thuộc tính của mình t à o dĩ đông ánh mắt nhìn hắn có chút đồng tình khiến cho chu không không hiểu thấu làm sao hy hữu thuộc tính không tốt sao nói dễ nghe một điểm là hy hữu nói không dễ nghe đó chính là không ai dùng cố nhiên hy hữu thuộc tính có xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ hiệu quả nhưng này cũng phải ngươi có có thể sử dụng công pháp mới được loại này ít lưu ý thuộc tính người biết ít càng thêm ít chớ nói chi là đi nơi nào làm đến một hai bản hữu hiệu lại có thể ứng dụng tại thực chiến công pháp ngươi đang làm gì đoạn văn này nói đến một nửa chu không liền hiệu nàng ý tứ cũng bắt đầu ở công pháp của mình trong đống lục lọi lên nghe hướng vân thật là tốt sư phụ nàng tặng đồ không phải đơn giản đưa ra ngoài công pháp mặc dù nhiều đến đến không hết nhưng mỗi một loại đều bị nàng phân loại như là sách vợ t r ư ớ c trọng yếu nhất mục lục thời khắc này chu không chỉ cần thêm chút tìm kiếm liền có thể từ phong phú trong công pháp tìm tới như vậy một bản thiên môn không gì sánh được nhưng mình cần công pháp thuộc tính công pháp không phải ngũ hành lôi hệ thông suốt lôi hệ công pháp nhiều như vậy a lôi thuộc tính công pháp chất thành tràn đầy một sách nhỏ tủ chu không tiện tay rút ra hai quyển nhìn lướt qua liền đem nó một lần nữa thả、lại. lần này là tìm đến từ hệ quá trình này liền tương đối hành h ạ hắn lật ra hồi lâu nhưng số lượng này đối với hơn một cái bảo các trưởng lao tới nói thật sự là không hề tầm thường thiếu cái này cũng cùng thời đại biểu đấy chu không không có bất kỳ cái gì mặt khác lựa chọn gặp sao yên vậy đi tại các cô nương trong ánh mắt mong chờ trong tay của hắn xuất hiện một bản phong bì mới tinh rõ ràng mới vừa vặn đóng sách không lâu công pháp mới cái này đều có vân tiền bối thật sự là cương đại tào dĩ đông nhìn xem chu không trong tay quyển công pháp kia tấm tắc lấy làm kỳ lạ kỳ thật ta rất b u ồ n b ự c từ loại này hiện dùng tính mạnh như vậy nguyên tố vậy mà không có người nghiên cứu công pháp chu không tùy ý liếc nhìn trên tay công pháp nhìn thấy trang bịa hạ phẩm hai chữ sau khỏe miệng nhịn không được kéo ra không nghĩ tới à, chính mình một thân bảo bối nhiều vô số kể lại còn có tu tập hạ phẩm công pháp một ngày nhưng tào dĩ đông lực chú ý đã bị hắn hấp dẫn đi qua cái gì gọi là hiện dùng tính ách chính là tác dụng rất nhiều ý tứ giải thích xong sau chu không nhìn thấy tào dĩ đông một mặt kỳ quái biểu lộ liền biết khả năng lại có cái gì thế giới khác biệt muốn xuất hiện quả nhiên tào dĩ đông nói vậy ngươi không ngại nói cho ta nghe một chút đi nam châm thứ này chứ có thể cho tiểu hài làm đồ chơi bên ngoài còn có cái gì công dụng đi điện sát, từ sắt từ trục quay tự động hóa dây c h u y ể n sản nghiệp đến nhìn ngươi cái biểu tình này hẳn là cũng không có không có thông tin vệ tinh nam châm cũng mất ý nghĩa ân chu không cảm giác mình trước mặt có một mảnh to lớn lam hải chỉ tất cả chính mình không phải làm ruộng lưu bên trong nhân vật chính không có loại kia khai hoang năng lực đã có khai thác giá trị hắn liền sẽ thử một lần trước từ đơn giản nhất bắt đầu đi không nhìn bởi vì hắn không giải thích được mà lâm vào trầm tư c ố tương chu không quyết định hướng người có kinh nghiệm thỉnh giáo lấy đông như thế nào s ử x u ấ t thuộc tính võ kỹ ta không phải có lôi hệ thiên phú sao không cần quá dườm giả chỉ cần để cho ta ngón tay có điện có lẽ có thể đơn giản phóng điện liền có thể võ kỹ cũng không phải là một sớm một chiều liền có thể luyện thành nhưng ngươi nói loại phương pháp kia ngược lại là rất đơn giản bưng l ò n g thân thể ta tới cấp cho ngươi biểu thị nàng đem một bàn tay d á n tại chu không phía sau lưng phân phó nói chu không như nàng lời nói bưng lỏng thân thể cảm thụ được nàng khống chế chân khí trong cơ thể của mình lưu thông sau đó tiến hành một cái cảm giác rõ ràng lại khó mà lập tức phòng chế q u ỷ dị chuyển hóa sau đó đem nó chuyển dồn ngón tay của mình đôn nốt hai tiếng giòn vang chu không nhìn thấy chính mình ngón cái cùng trong ngón trọ ở giữa có hai đạo điện hỏa hoa lõe lên liền biến mất loại này chuyển hóa cảm giác huyền diệu khó giải thích q u ỷ dị không gì sánh được nhưng ta cho ngươi lấy một thí dụ liền tốt h i ể u tựa như ngươi trong kẽ răng thẻ đồ vật đầu lưỡi của ngươi có thể chính xác cảm giác được nó tại cái kia lại nhẹ nhõm đ ụ n g vào nhưng là đổi tay của ngươi lại không được chu không sững sờ nhìn thoáng qua tay của mình s ó não lâm vào ngắn ngủi đứng máy trạng thái đây là hắn lần thứ hai sử dụng da nhận biết bên trên siêu tự nhiên lực lượng lần trước là chân chính vung r a kiếm khí trong nháy mắt mặc dù đã tiếp nhận cái này thế giới tu chân nhưng hắn tiếp nhận chín năm giáo dục bắt buộc đầu góc vẫn còn có chút không thể nào hiểu được cuối cùng không thể nào hiểu được chu k h u n g lựa chọn từ bỏ dùng khoa học phương thức giải thích tu chân ngược lại kích động nhìn về phía tào dĩ đông có thể một lần nữa sao tại thấy rõ ràng trong tay của mình điện hỏa hoa ken ken r u n g đ ộ n g lúc chu k h u n g lộ ra một cái thoáng có chút kinh khủng dáng tươi cười các nàng xem đến là một loại tương lai nói làm liền làm chu không lập tức từ chữ vật bảo khí bên trong lấy ra một cây hình sợi dài khối sắt sau đó lại lấy ra một cây nhỏ dây kẽm dựa vào chân khí cùng mã lực ngạnh xinh xinh đem nó quấn quanh đến khối sắt phía trên ta nhớ được là loại cảm giác này đại khái là tốt có hắn khả năng thật sự có chút thiên phú tại mấy lần thất bại đến từ sau chu không liền có thể thuần thục đem chân khí của mình chuyển hóa làm điện năng cũng bao trùm nơi tay trên lòng bàn tay đây là một loại phi thường kỳ diệu thể nghiệm hắn có thể minh sắc cảm giác được trên tay của mình có có thể đưa người vào chỗ chết cường độ cao đĩa áp nhưng hắn bản nhân lại không có cảm giác chút nào người mu Tào làm dĩ đông nhìn xem hắn xem chương u y ệ n giống n vô ích h đem khối sát hợp lại sát c ba trăm tự động nhắm chuẩn căn bản chính là thiên phương dạ đàm t r ư ơ n g ba trăm tự động nhắm chuẩn căn bản chính là thiên phương dạ đàm ngươi lập tức liền biết nhìn xem đi chu không dùng tràn ngập điện năng tay nắm chặt ngoại tầng quấn quanh dây kẽm cao áp trong nháy mắt trải rộng cả khối sắt sau đó ở ngoại vi dây kém từ trường ảnh hưởng dưới vòng trong sắt thép nhanh chóng từ hóa hình thành tạm thời từ trường thu hoạch được thành tựu mới tay xoa điện từ sắt chu không d ơ cao trong tay điện từ sắt ánh mắt tràn đầy qua n mang hắn tại cái này nho nhỏ thành tựu bên trong có chút nhìn thấy kiếp trước khổng lồ khoa học kỹ thuật một góc của bằng sơn tốt à cũng không có hắn chỉ là muốn làm điểm bầu không khí mà thôi chẳng lẽ bị điện giật choáng v ắ g đầu có khả năng dù sao cũng là lần thứ nhất dẫn đạo thuộc tính người đem hắn để lại ta đến xem đ ề u nói rồi hai n g ư ờ i đứng cách ta gần như vậy địa phương lớn tiếng n h ư đồ bí mật có cái gì dùng à. chu không bất mãn bay đầu ngươi bộ dáng này thực sự khó mà cùng người bình thường liên hệ đến cùng một chỗ tào dĩ đông lạnh lùng đậu đen rau muốn ta chỉ là có chút kích động mà thôi ngươi không phải hiếu kỳ thứ này có làm được cái gì sao nhìn tốt hắn theo nếp bào chế đem một viên phi châm cải tạo thành điện từ sắt phi châm trong tay khảo nghiệm một chút cực âm cực dương đằng sau chỉ chỉ một bên đại thụ ta hiện tại muốn đánh cái kia nói đi hai ngón bắn ra phi châm liền xông lên bầu trời không biết đi hướng nơi nào cố tương cùng tào dĩ đông ngẩng đầu nhìn biến mất không còn t â m tích phi châm nhất thời im lặng quả nhiên là điện hỏng đầu đi ta liền nói đến đệ lại hắn đừng nóng nội a nhìn xem nhìn chuẩn phi châm hạ lạc thời cơ chu không manh phóng điện sau đó cầm trong tay điện t ử sắt ném ra ném tới thân cây chung quanh phấp một tiếng văng nhỏ phi châm nhận từ lực dẫn dắt một nửa đâm vào trong thân cây chu không chạy tới giống như là tiểu hải t ử khoe khoang chính mình món đồ chơi mới bình thường kích động khoa tay múa chân thế nào thế nào thay đổi quy tích chờ chút nhưng vì cái gì hắn lại một lần nữa làm ra vượt qua chính mình dự kiến sự t ì n h t à o dĩ đông nhất thời t ắ t lưới lập tức lập tức phát hiện vấn đề là dùng cái kia quỷ dị khối sát bọn chúng sẽ lẫn nhau hấp thụ liền như là tiểu hải từ chơi nam châm bình thường đối với nhưng không hoàn toàn đối với chu k h u n g không để ý cho nàng giải thích cặn kẽ một chút điện từ sắt chế tắc cùng nguyên lý nhưng bây giờ cách giờ ngọ liền thừa khoảng một canh giờ hắn muốn lợi dụng điểm ấy thời gian đem chính mình một cái ý nghĩ thực hiện quay đầu sẽ cùng ngươi giải thích hiện tại trước dậy một chút ta làm sao không chế loại thứ hai thuộc tính ta cần t ừ lực tào dĩ đông lắc đầu ta không biết a chu k h u n g choáng vá ngươi vì cái gì không biết ta ta tại sao m u ố n biết ta chỉ biết một loại thuộc tính đương nhiên không biết như thế nào không chế loại thứ hai thuộc tính bất đắc dĩ chu k h u n g c h ỉ có thể tham khảo quyển kia có vẻ hơi cằn cỗi tên là cường từ rúng động hạ phẩm công pháp cưỡng từ đoạt lý a ân không ai biết ý nghĩ của hắn là thế nào vận hành còn tốt cái này cương từ đoạt lý mở đầu liền kỹ càng giới thiệu như thế nào dẫn xuất trong thân thể từ năng có lẽ là bởi vì chu không đã có kinh nghiệm có lẽ là bởi vì từ bản thân liền là lôi phụ thuộc bất luận như thế nào hắn lần thứ nhất thí nghiệm liền thành công đồng thời có chút quá thành công cường đại t ừ l ự c siêu việt điện tứ sát nguyên bản một nửa vào thần cây phi t r ô m trực tiếp đâm về bàn tay của hắn còn tốt có hộ thủ ngăn cản một chút nếu không chu không khả năng chính là cái thứ nhất bởi vì chính mình thuộc tính mà bị thương người chính phụ tốt điều khiển vẫn rất đơn giản vậy dạng này đâu hắn đem phi châm cẩn thận đặt ở song trường của mình ở giữa đồng thời thôi động từ lực thả ra sau đó từ từ phân ra bàn tay bốn giống như hắn dự liệu bình thường phi châm lơ lửng tại trong song trường cũng theo hắn khống chế từ lực lớn nhỏ mà tùy tâm di động cảm giác này tựa như là lần đầu tiên chơi ung dung bóng hoặc đao hồ điệp mở d ạ n g mặc dù minh bạch như thế nào điều khiển nhưng cực không t h u ậ t tay bất quá đối với chu không tới nói đem nó như cánh tay sai sự bất quá là vấn đề thời gian trước mắt mà nói cái này đã đầy đủ hoàn thành chính mình tư tưởng quan hoa màu lam hiện lên chu không hộ thủ bao trùm lên trận khí lấy cam đoan sẽ không nộ thương đến chính mình chật cổ tay khẽ mấy cái phi đao liền xuất hiện tại hắn trong k h e hở phi châm hay là quá nhỏ dù mắt thường đều khó mà bắt đừng nói là chính mình vừa mới học được khống chế từ năng hiện tại chỉ là tư tưởng cùng biểu thị chu không, không cần như vậy tích cực lấy đông mở băng điêu không lệch mấy là được t à o dĩ đông vung tay lên một cái một cái băng điêu từ dưới lên trên bắt đầu nhanh chóng n g ư n g kết bất quá hai hơi ở giữa liền tạo thành một cái tiêu chuẩn nhân thể mô hình tốt chúng ta tới giả thiết một chút chu không đứng ở băng điêu trước mặt năm b ư c chỗ khoa tay một chút người nhìn giả thiết đây chính là định nhân chúng ta xa xa đối lập hắn chính diện lực phòng ngự cực mạnh nhưng phía sau phòng g i yếu kém cho nên ta phải nghĩ biện pháp đánh hắn phần l ư n g ta hiểu được t à o dĩ đông vẫn như c ũ là cái này một chút liền thông tính tình trong đôi mắt đẹp lưu chuyển qua một k i a thần thái quả nhiên là xạo r i ệ u lối suy nghĩ nếu là có đầy đủ tự lực xác thực xác thực như vậy cảm tạ ngươi sớm khích lệ bất quá tiểu cố còn không có hiểu chu không đối bất minh cho nên cố tương cười cười c h à o hỏi nàng tới ngươi nhìn tại vị trí này muốn công kích địch nhân phía sau lưng nếu là ngươi muốn làm thế nào ta dùng dây sát thuật lấy hạn chế hắn hành động mượn cơ hội công kích đi cố tương cũng không thể điều khiển chính mình âm nhận rẽ ngoặt bởi vậy nàng lựa chọn tương đối thường dùng phương pháp tốt vậy ngươi xem nhìn cái này hắn ném ám khí cũng không phải một ngày hai ngày mặc dù không tính là thành thạo nhưng là vẫn biết một chút đơn giản thủ pháp cánh tay tung bay ở giữa sáu mai phi đao toàn bộ ném ra từ băng điêu bên cạnh hoạch xuất ra một đầu thật dài đường vòng cung chu không tay trái khoác lên vai phải tay phải mở ra hư hư chỉ hướng không trúng phi đao từ lực bắn ra thu phốc phốc, phốc. phá băng thanh ấm liên tiếp chuyển đến cố tương còn không có kịp phản ứng hắn cái kia âm thanh thu là có ý gì liền nhìn thấy v ụ băng về ra Cái k ba trăm linh một tiến nhanh đến thực chiến ba trăm linh một tiến nhanh đến thực chiến tựa như tiểu hài tử đạt được mới tinh đồ chơi bình thường chu k h u n g hưng phấn thể nghiệm lấy chính mình năng lực mới không gian nửa cách giờ h ắ tại thuần thục đằng sau hai nữ liền có thể nhìn thấy hắn một mặt hưng phân chống giống điều khiển trước mặt một loạt phi đao trên không trung thỉnh thoảng vạch ra hai đạo đường vòng cung một hồi biến thành ép hình một hồi biến thành b hình tại ngươi kéo dài vô kỳ hạn cái này ngầy thơ hành vi trước đó tạo dĩ đông đem nó đánh gãy mở miệng nhắc nhở sắp giờ ngọ à, chu không chú Khung nhìn trời một chút mặt trời chói trang chính là trong một ngày lúc nóng nhất giữa trưa loại thời giờ này tương đương không thích hợp đi ra ngoài nhưng dù sao hôm qua nói xong để đó hủy diệt ngọc mặc kệ biến số quá nhiều chu không chi có thể bất đắc dĩ xuất phát đầu ngón tay ken ken rung động coi như đang bước đi thời điểm chu không vẫn như cũ nhớ người một nhà thể phát điện năng lực cũng bắt đầu tư tưởng lôi hệ võ k ỹ thứ này hay là tại tinh không tại nhiều có cái một chiêu hai chiêu có thể sử dụng là được chí ít đừng có lại làm cái hạ phẩm võ ký liền có thể nói đến cái tia cường từ phun trào dùng như thế nào tới nhớ chính mình một thân võ ký chu không tâm tình không tệ hừ hừ lấy tiểu khúc lên núi phi thường có được không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn uý diệp ngọc ngay tại liếm l ắ p mặt gió em dịu rác uống trà hình ảnh n u h ò a trà ngập m ị cảm hai ngươi vậy mà không có đánh nhau chu không luôn luôn rất am hiểu phá hư loại này hòa thuận bầu không khí nói đùa uý diệp ngọc cười ôm phong rác bà vai người sau mặt hơi đỏ lên nhưng không có phản kháng cái gì gọi là hào tỷ mượa a người cái này tự do thay đổi giới tính thật thuận tiện a chu k ô n g cũng không khách khí ngồi ở hai nàng đối diện nhìn hai vị cái này vẫn chưa thỏa mãn dáng vẻ lại đợi một đêm uý diệp ngọc đôi mắt đ tự hồ đối với đề nghị này mười phần tâm động nhưng phong giác lắc đầu thay nàng làm ra lựa chọn ta hôm nay còn muốn tu luyện ý tả cái k i a tâm hỏa đ ã i trừ không đáp lại ở đây dừng lại thật nha vậy quá đáng tiếc chu không khoa t r ư ơ n g nhiệm một câu cười hì hì đi t u m g ý diệc ngọc bị người sau tức giận đưa tay mở ra đi thôi đừng đổ thừa người ta đều đổi u ngươi đi đi đi đi không biết nói chuyện cũng đừng có nói ý diệc ngọc ngoài miệng không hé miệng thân thể hay là rất thành thật theo chu không cùng nhau rời đi trước khi đi vẫn không quên quay đầu cho phong giác một này hôn gió rất nhi về sau nếu là có thời gian lại đến tìm tì tỉ chơi a người sau mặt đỏ lên phất phất tay không nói tiếng nào không biết đêm qua xảy ra chuyện gì tóm lại kết quả cuối cùng đại khái là ý diệc ngọc đưa nàng cho chị ngoan ngoan đại khái cũng coi như chuyện tốt ý diệc ngọc cẩn thận mỗi bước đi nhìn ra là tương đương không nợ ôn hương nhuyễn ngọc đường nhớ thương không sai biệt lam à. chu không cũng sẽ không ngông c h i ề u nàng ai ngươi là không hiểu loại cảm giác này loại tiết như gần như xa muốn lại được không đến ai nói ta không hiểu ngươi biết lao tử nhớ thương một điếu thuốc bao lâu sau chu không nhớ m ô i thế giới này ngược lại là có không biết tính danh t i ê n tài khai phát thuốc lá thứ này nhưng nó hương vị cùng cảm giác đều cùng mình có thể tiếp nhận phạm vi tranh lệch rất xa bốn nói một cách khác hút không quen lâu như vậy không có hút qua một n g ụ m nghiêm trình hắn đều sắp bị động cai thuốc ta đi một ngày này có chuyện gì phát sinh sao không có gì đại sự ân chu không vô ý thức tự hỏi chính mình hai chiêu kia có thể hay không cùng nàng có chỗ phối hợp đâu phát điện nhiệt điện điện tương trong lúc nhất thời không có gì mạch suy nghĩ a cảm thấy suy nghĩ lấy một cái không chú ý chu không đụng phải người trước mặt không có ý tứ hắn g ầ m đầu nhìn lên là cái h á n tử áo đen giờ phút này chính không có hảo ý nhìn xem hắn cảm giác có chút không thích hợp chu k ô n g liếc nhìn c u n g quanh một đám mặc đồng dạng áo đen người ẩn, ẩn bao vây nơi này đây chính là ngươi nói không có gì đại sự quý d i ệ t ngọc rõ ràng cũng phát hiện điểm này không để lại dấu vết hướng hắn tới gần tùy thời chuẩn bị rết ra một con đường đến chỉ là tổ chức nhỏ đặc sắc là nhiều người lấy đông tình báo sai trách nàng chu không có chút đau đầu giống như hắn ngày hôm qua dự phán xem ra đối phương là lang đầu thanh loại hình nói cách khác cái này một k h u n g không đánh về sau bọn hắn sẽ còn tìm tới cái này đầu ngón tay nhân viên thống nhất đều muốn mặc bộ này háo đen sao giữa chưa cũng không thấy nóng sao tại đối phương nằm đ ấ m đánh tới thời điểm chu không trong não sinh ra có chút buồn cười ý nghĩ phát sau mà đến trước chu k h u ô n quyền từ dưới lên trên đem nó cánh tay mở ra thuận thế một cái đỉnh khựu ủ tay đem đối phương đánh bay quay đầu chào hỏi một tiếng vừa đánh vừa chạy minh bạch quý d i ệ t ngọc thế nhưng là chờ mong đã lâu n à y sẽ chu không hiệu lệnh một chút lập tức đem bút hỏa nắm đấm đập vào gần nhất người áo đen trên khuôn mặt đúng lúc t h tỉ điểm ấy lửa còn không có tắt hết bắt các ngươi hạ giận đi mắt thấy đánh lên chúng người áo đen cũng không có thực lực gì hơn p â n nửa là luyện khí kỷ cùng vừa tới chúc cơ tạm ngư ăn hai người một chiêu đằng sau liền lại nổi lên không có khả năng nhìn như nhiều người kỳ thực không có áp lực gì không có áp lực chu không cái này nhóm mạch suy nghĩ liền bắt đầu bỏ ra lại đ ấ một m q u y ề n đưa tiễn một vị sông lên t r ắ n g h á n chu không cười hắc hắc giữa ngón tay bắt đầu ken ken rung động một cái nam tử áo đen nhìn đúng cơ hội từ sau lưng của hắn đột nhiên nhào lên chu không vi xoay người tránh thoát cái này bổ nhào về phía trước trở lại một trường phanh điện năng đánh vào trong không khí phát ra to lớn bạo hưởng lực trùng kích để nam nhân kia thân thể như bay ra khỏi nòng súng như đạn pháo bay ra ngoài n g n vào phía sau mấy người đằng sau cùng nhau ngã xuống đất lâm vào hôn mê vô cùng đơn giản ứng dụng kỹ xảo đang đả kích trong nháy mắt tiến hành cực âm cực dương và chạm từ đó sinh ra phạm vi nhỏ bạo tạc không có cái gì sát thương năng lực nhưng đánh lui hiệu quả cực mạnh chu không bản thân cũng sẽ bị ảnh hưởng nhưng trên tay hộ thủ có thể vì hắn triệt tiêu phần lớn lực c h ú n g kích chiêu thức mới lần này động tinh không nhỏ một bên uy d i ệ t ngọc tự nhiên cũng là chú ý tới không chỉ một chiêu này người trước kia làm sao không nói cho ta thuộc tính võ ký thú vị như vậy chu không nết miệng một chiêu lập lại chiêu cũ lần nữa đánh bay một người k h á c trượt trở về từ từ nói được rồi uy diệp ngọc cố ý không có rút kiếm long tích còn tại sau lưng nàng an tính đang ngủ say này sẽ nàng đánh quyển cũng coi như vui sướng hơn nhiều nghe rút lui chỉ lệnh sau ngang nhiên rút kiếm ra khỏi vỏ đưa tay chính là một cái quét ngang diệp d ồ n g liệt chém bay tán loạn liệt diễm bức lui người áo đen vây quanh chưa kịp rút lui thằng xui xẻo thì bị trong nháy mắt nhóm lửa hóa thành kêu trên hỏa cầu l ằ n trên mặt đất đậu thừa dịp trong đám người mở ra một con đường chu không nguyên điện bạo phá mở đường một tay khác thì dắt lên lý d ì n ngọc tại mọi người mất đi tầm mắt thời điểm chu không hai người đã thừa cơ chạy trốn chương ba trăm linh hai lôi thuộc tính ứ n dụng chương ba trăm linh hai lôi thuộc tính ứ n dụng chạy trốn luôn luôn là bọn hắn a m hiểu c h ỉ ít chu không là rất a m hiểu hữu kinh vô hiểm hai người mang theo phong trần về tới tiêu g i a đại viện nhìn bộ d ạ n g này hẳn là phát sinh một chút sự tình à. nhìn vẻ mặt hưng phấn thở hổn hển hai người tào dĩ đông lạnh nhạt mở miệng ngày hôn qua cái tới bày tạc ngừ hơi bỏ ra chút thời gian chu không đưa tới tay của nàng lau mồ hôi không ai cùng lên đến đi đương nhiên vậy là tốt rồi tào dĩ đông ngữ khí mười phần tùy ý, không giống như là đang hỏi cái gì truy sát truy mình ngược lại càng giống là lãnh đạo thê tử không có đưa đến trong nhà tới đi đại khái là loại cảm giác này trên thực tế coi như thật là có can đảm lớn theo tới cũng sẽ bị ngăn ở tiêu ra bên ngoài có một cái tương đối an toàn trụ sở đây là chu k h u n g đáp ứng tiêu lực thỉnh cầu nguyên nhân một trong hiện tại có thể nói với ta đi ngươi vừa rồi chiêu kia là cái gì liền đùng một chút đem người đánh xa như vậy chiêu kia uý d i ệ t ngọc người này đối với vật lộn hết sức cảm thấy hứng thú trên thực tế nếu không phải thanh này sống lưng rồng đại kiếm vô luận là thực lực hay là kỷ niệm tính đều quá mạnh nàng hiện tại hẳn là một cái quyền sư ân nữ quyền đến nhìn xem chu k h u n g cũng gấp tại khoe khoang chính mình năng lực mới tại uý diệc ngọc hiếu kỳ đi tới đằng sau h ắ n cười xấu xa lấy đưa tay chọc lấy một chút một cỗ rất nhỏ dòng điện trong nháy mắt chạy qua toàn thân tê tê dại dại cảm giác điểm nàng c h ấ n một cái ánh mắt thoáng tan dã mới khôi phục trạng thái bình thường ngươi đ â y là thuộc tính v õ kỹ không sai chu không cười hắc hắc giữa ngón tay điện quang lượn lờ mặc dù còn làm không được n g ư ỡ n như thế toàn thân phút lửa nhưng là ta hiện tại cũng có thể dùng điện tiến hành đơn giản một chút thao tác về phần điện thuộc tính v õ kỹ ta còn không có thu t ậ p ngươi hỏi chiêu kiệt nhưng thật ra là dạng này hắn nếm thử cho ý diệp ngọc giải thích các vị chính phụ điện tích nhưng rất rõ ràng nàng cũng không có nghe hiểu không chỉ là nàng liền ngay cả cố tương cùng luôn lu phát hiện cùng bọn tu sĩ này giải thích khoa học vốn là một kiện không hài hòa cảm giác cực mạnh sự t ì n h chu không quả quyết ý miệng theo các nàng não bổ đi chưa từng nghe qua ngươi cái này cách dùng trước đó tại tuần bổ đường ngược lại là có cái dùng lôi thuộc tính đồng sự nhưng không thấy hắn khiến cho ngươi như vậy kỹ pháp hắn tự nhiên không cùng nói tu sĩ nghĩ không ra không bằng nói căn bản không ai sẽ nghĩ tới chu không cười đắc ý coi mình là một cái hình người điện trường đằng sau liền cùng phổ thông lôi hệ tu sĩ sinh ra to lớn phân biệt khi người khác còn tại thành công làm vũ khí phụ ma lôi thuộc tính ma đắc trí lúc hắn đã bắt đầu nghiên cứu toàn tự động chỉ đạo am khí nói tóm lại đã có loại này thuận tiện năng lực ta khẳng định là sẽ không câu nệ tại chiến đấu ta nói cho ngươi nếu không phải chính ta phát điện số lượng không đủ ta liền trực tiếp cân nhắc kéo lưới điện hắn bất mãn lầm bầm lấy cái gì bất quá những này chính là đám người nghe không hiểu vậy ngươi nên cũng không cần ta cho ngươi đơn giản miêu tả bên dưới hắn phương thức tác chiến cái này vẫn là nên biết người biết ta trăm trận trăm thắng thôi chu không quả quyết từ bỏ chính mình điểm này t i ê u ngạo tâm lý lựa chọn không ngại học hỏi kẻ dưới ta đoán chính là bất quá hắn bình thường cũng chỉ là lợi dụng lôi thuộc tính cao tốc độ cùng tê liệt đặc tính đến là chiến đấu tăng thêm, tăng thêm mà thôi. nói đến mạch suy nghĩ này kỳ thật cùng ta băng thuộc tính không sai bị lắm t à o dĩ đông bóp hai cái phát q u y ế t từ trong tay rút ra một thanh tinh khiết băng trường kiếm đùa nghịch hai cái kiếm hoa đằng sau nhìn về phía chu k h u n g đã ngơi đã nắm giữ như thế nào không chế thuộc tính tại bên ngoài thân lưu động sau đó chính là thử nghiệm đem nó phóng thích phóng xuất ra a bắn nổ a chu k h u n g trong đầu qua một chút hình ảnh sau đó phát hiện một kiện chuyện trọng yếu trừ các loại khoa huyễn tác phẩm hắn giống như chưa thấy qua nhân tạo điện ở trong không khí lan tràn hình ảnh bao nhiêu là mượn chất môi giới chuyển đường đường chính chính ở trong không khí tác dụng điện giống như chỉ có lôi điện vật này rất rõ ràng băng là hữu hình c h i vật tạo nên một thanh băng kiếm cũng biến thành rất dễ lý giải nhưng điện loại này thoáng qua tức thì nguyên tố nên n như thế nào tố hình chu không nhìn về hướng úy d i ệ t ngọc ngươi có thể làm cái đồng dạng đi ra sao đồng dạng thuộc về vô định hình thuộc tính úy d i ệ t ngọc khống hỏa kinh nghiệm mười phần phong phú từ nàng nơi này học tập là cái lựa chọn tốt chưa thử qua a ta thử một chút Úy d i ệ t ngọc bình thường chỉ là đem chính mình lửa bao trùm tại trên thân thể hoặc trên sống lưng rồng giống như vậy đơn độc lôi ra đến nàng thật đúng là chưa có thử qua nhưng đối với nàng tới nói cũng không khó khăn thất bại hai lần đằng sau một cái thuần hỏa diễm song thủ ki chân khí rớt vào liền từ c h ô i kiếm phía trước phun ra l ư ớ i đao trạng l i ệ t hỏa cùng nói là kiếm không bằng nói thứ này nguyên lý cùng sợ ta l u ợ t quan g kiếm không sai biệt lắm thật khó chịu à. v ý d i ệ t ngọc vung hai lần trong tay kiếm cảm giác trình độ sắc bén và thuận lợi trình độ cũng không bằng rồng của mình sống lưng còn muốn một mực tốn hao chân khí duy trì phất phất tay liền cho tản ngươi làm như thế nào nàng không có hứng thú chu không cảm thấy hứng thú à, nhìn thấy thuần nguyên tố tạo thành vũ khí lúc ánh mắt hắn đều sáng lên chính là dùng chân khí của ngươi bao khỏa ra muốn hình dạng thấu hình hoàn tất sau đem thuộc tính cùng bên ngoài chân khí dung hợp, ta vừa rồi liền đem l ư ớ i kiếm bộ phận đ ổ i thành không ngừng chuyển vận lại chuyển đổi chân khí chạy ở trên đỉnh thêm cái chuyển vận chân khí van có thể thêm có súng a ta đại khá hiểu vận khí không tệ tại chu không cảm thấy hứng thú địa phương thiên phú của hắn luôn luôn đủ hơi thử hai lần liền có thể nhìn thấy bàn tay của hắn trước có từng tia từng tia dòng điện màu tím phun trào theo lý mà nói điện vật này hẳn là không có màu sắc màu tím bất quá là thông dụng cố hữu ấn tượng vì cái gì nói còn chưa nói đến một nửa chu không liền cho mình một bàn tay thiếu nghĩ những thứ này quá khoa học đồ vật thu tiên thu tiên học song phóng điện đằng sau chính là tố hình như là h ủ diệc đem chân khí cùng chuyển hóa sau điện năng kết hợp mặc dù không cách nào làm đến nàng như thế tiện tay xoa đại kiếm nhưng một thanh hình dạng không phải rất hoàn chỉnh t i ể u truy thủ vẫn có thể miễn cưỡng phát họa ra đến kết quả hắn tâm tình một kích động bộ một tiếng cái kia vừa mới có cái bộ dáng lôi điện truy thủ liền hoàn toàn p h á thoái hóa thành t h i ệ m lôi biến mất không còn t â m tích còn tiện thể bổ chu không cánh tay một chút chu không nhảy chân bưng bít lấy cánh tay phát hiện chính mình bề ngoài như có chút quá mức lý tưởng việc này nhìn đơn giản là khó muốn thành công tuyệt không phải một ngày tiến hành nhưng hắn xưa nay không là cái kia đi chính đạo chủ nếu là thiên phu không đủ bình thường tu sĩ sẽ cố gắ nhưng hắn sẽ chỉ đầu cơ trục lợi chương ba trăm linh ba cường từ phun trào chương ba trăm linh ba cường từ phun trào lắc lắc tay nói h nhói cảm giác dần dần biến mất chu không nghĩ đến một cái gồm cả phong cách giá trị cùng tính thực dụng chiêu thức nhưng vì đạt thành mục tiêu này hắn còn cần làm một chút chuẩn bị hai vị cô nương cũng không quá muốn cùng hắn làm những gì ngây thơ hành vi nhao nhao đi ra chỉ có ở vào yêu đương h à n g trí trạng thái cố tiểu thư hầu ở bên cạnh hắn tò mò nhìn hắn chơi đùa đến chơi đùa đi chu không ngồi xếp bằng dù tâm nghiên cứu lấy chiêu kia hạ phẩm võ ký cường từ phun trào tiểu cố trên người ngươi có thể có kim loại ch tại gì từ lực à kim l o ạ tác dụng dưới phi đao thoát ly thân cây hướng hắn bay tới nhưng ngay lúc trúng mục tiêu trước trong nháy mắt chu không thủ thế biến đổi bàn tay xoay chuyển ngón tay hướng lên một chỉ sách như bị đến chỉ lệnh bình thường phi đao vẽ ra trên không trung một cái duyên dáng đường vòng cung đột nhiên bay lên trên lên xông vào trong bầu trời chu không cũng không có nhàn rỗi một tay khắc móc ra mặt khác v ả i t h à n h phi đao theo thứ tự ném về phía bầu trời tại từ trường thao t u n g phía dưới xếp thành một hàng bay ở đầu ngón tay hắn trước đó cứ như vậy lượn quanh vài vòng chu không hai tay tách ra nguyên bản tụ tập cùng một chỗ phi đao liền chia làm hai nhóm theo bàn tay hắn sắp nhập đồng loạt cắm ở trên cành cây chu không đối với kết quả này có chút hài lòng hắn dội ra một bàn tay đặt ở trước người ngoắc ngón tay cắm ở trên cùng phi đao nhất thời hướng hắn bay tới phun trào chu không k h é c quát một tiếng bàn tay hư hư đẩy trước mặt hắn không gian một trận chấn động như là cái gì nhìn không thấy vật chất ở trong không khí phát xạ trên thực tế cũng đúng là như thế phi đao đụng một cái đến oanh ra từ lực liền triệt để đã mất đi động năng bị từ năng bắn bay rơi xuống đất trên bảng bắt t r ư ớ c làm theo chu không đem hết thầy tám thanh phi đao tất cả đều từng cái đánh rất đằng sau mang theo bất đắc dĩ nhìn xem tay của mình lại là chuyên giết phi hành đạo cụ ta đã có loại hình này kỹ năng a làm gì muốn chuy cố tương bu lại ngươi vừa mới đó là đem chính mình từ thuộc tính phát xạ ra ngoài s a o không sai chu không gật gật đầu sau đó bất đắc di giang tay ra hiệu quả liền như là ngươi thấy không nên à giống như là húy tạ dĩ đông nàng liền trực tiếp phóng thích thuộc tính cũng có nhất định sát thương năng lực ngươi này làm sao có thể là thuộc tính khác biệt đi ta đây quả thật là cũng có nhất định tính sát thương nhưng là chu không thuận thế hướng nàng đẩy một phát cố tương chỉ cảm thấy có y ê u ớt lực trùng kích chuyển đến bên hai có y ê u ớt ông một tiếng chuyển đến lập tức liền không có động tính liền cái này liền cái này chu không thở dài chiêu này tính công kích gần như chỉ ở công kích kim loại lúc mới có thể hiện nếu như về sau có cái toàn thân bọc thép địch nhân giao cho ta liền có thể nhưng trừ loại địch nhân này chiêu này cũng chỉ có thể ngăn cản một chút phi hành đạo cụ chờ chút hắn phát hiện chính mình giống như lâm vào một cái lầm lẫn cường từ phun trào chỉ là cái danh tự thêm hai điểm sử dụng thủ pháp cùng chặt đức chân tủy h cùng loại lại cường độ rõ ràng không bằng người sau nói một cách khác chiêu này có rất lớn đi y tiềm chất một phát bình thường cường từ phun trào đại khái muốn tiêu hao chu k ô n g một phần mười lớn nhất trợ khí thế là hắn thử nghiệm tại một phát bên trong sử dụng một phần năm trợ khí thành công không có gì bất ngờ xảy ra cách gần nhất cố tương lại trở thành người bị hại nhưng nàng vẫn như c ũ là không động chút nào lay động đều không hoảng hốt hơi có chất cảm không có cảm giác gì cố tiểu thư như vậy đánh giá không quan hệ đây là dùng để phòng ngự chu không lấy ra chính mình thường dùng đường ao thao túng từ lực đem nó nâng lên không có vấn đề sao cố tương nhìn có chút bận tâm nàng thế nhưng là khá hiểu chu không cái này bảo binh là như thế nào sắp bén này sẽ lại muốn dùng để chặt chính mình muốn không có vấn đề không có gì bất ngờ xảy ra thực tiễn đến hiểu biết chính xác chu không mới không quan tâm ngoài ý mẫn gì trong tay từ năng đưa tới lơ lửng ở giữa không trung đường đao chém bổ xuống đầu cường từ phun trào chu không k h é c quát một tiếng hai tay lẩy ra vô hình sóng chấn động phun trào bên trong đường đao như là chặt lên một loại nào đó vật cứng chém vào chi thế liền ngưng sau đó bắn bay ra ngoài có thể chu không hưng phấn một nam quyền liền cùng hắn nghĩ một dạng chỉ cần xuất lực đủ lớn mặc kệ là t r ủ y thủ hay là trường đao chỉ cần là kim loại chế phẩm đều muốn thụ hắn cái này cường từ phun trào ảnh hưởng cho dù là càng nặng nghề đại kiếm thậm chí lại truy chỉ cần xuất lực đủ mãnh liệt cũng có thể đường cũ bắn trở về ngón tay nhất câu trên đất đường đao thu đến điện từ liên lụy một lần nữa về tới chu không trong tay nếu có thể mang động đến trường đao cái kia vậy đã nói rõ hắn ý nghĩ to gan đã thực hiện một nửa sau đó là một nửa khác xác nhận trước đó chu không nóng lòng đem thuộc tính của mình tố hình thành có hình vũ khí chính là vì ý nghĩ này nếu tố hình không thành hắn liền muốn động điểm đầu vóc lấy ra một viên phi đao chu không trầm tâm t í n h khí chân khí bao vây lấy điện năng chậm rãi bao trùm mà lên ở phi đao hình dáng bên ngoài lại bộ lên một thanh phi đao chỉ bất quá thanh phi đao này xác thực lôi điện tạo thành đây chính là chu k ô n g ý nghĩ nếu không cách nào dùng đơn thuần điện năng tố hình vậy liền lấy thực thể là hạch o để cho mình lôi giống v ỏ kiếm một dạng đem hắn bọc lại mà cái này tự nhiên là có ý nghĩa ngón tay bung ra bao vây lấy lôi điện phi đao lơ lửng giữa không trùng sau đó vậy mà đi theo chu không ánh mắt tự do tại quanh người hắn đi vòng đây chính là chu không nghĩ tới một loại khắc mạch suy nghĩ điện tử dẫn đạo là phi đao phi châm kèm theo bên trên điện thuộc tính cũng không khó khăn nhưng vì đó bao trùm từ thuộc tính lại là vô cùng khó khăn chẳng biết tại sao không có từ hóa binh khí cũng không cách nào dung nạp từ tính mà tay xoa điện tử sắt lại có tiếp tục thời gian hạn chế đúng lúc này chu không phát hiện hắn có thể tùy tiện đem tự thân hai loại thuộc tính hôn t ạ p hôn t ạ p cùng một chỗ mà c u ố n quanh lấy từ tính lôi điện vẫn như cũ có được ưu tú kèm theo hiệu quả cuối cùng sản phẩm chính là trước mặt hắn viên này điện từ phi đao lấy tự thân là từ trường phát ra tín hiệu điện bao vây lấy từ lực phi đao có thể tự do thụ chính mình dẫn đạo không cần tiếp tục dẫn xuất từ năng bất quá trên đó bao trùm điện năng ở trong quá trình này cũng đang nhanh chóng tiêu hao đợi nó tiêu hao hầu như không còn đằng sau từ năng cũng sẽ theo cùng nhau tiêu tán khi đó tự nhiên là không cách nào khống chế nhưng này đều không trọng yếu chu không ngạc nhiên phát hiện chỉ cần mình cái này chủ t ử trường cung cấp điện ổn định thậm chí có thể cho rời rạc phi đao tiến hành tự động rời rạc tiết h trí không cần chính mình tốn hao tâm thần điều khiển đây là cái gì phù du pháo a chương ba trăm lẻ bốn lễ vật chương ba trăm lẻ bốn lễ vật phù du pháo mạch suy nghĩ này phi thường mê người dù sao không có bất kỳ cái gì một người nam nhân có thể cự tuyệt mở cao tới dụ hoặc thú chi là tự thân hóa thành cao tới đâu đ á nhưng, như nhưng vào lúc này chu không phát hiện một vấn đề tại hắn tiến hành quả thứ sáu phi đao phụ ma lúc mai thứ nhất phi đao điện tử lực đã hao hết sạch rơi vào trên mặt đất đã đến, đến giờ chu không có chút buồn bực nhặt lên viên kia phi đao rơi vào trầm tư hắn cuối cùng m ạ c h suy nghĩ dùng thế nhưng là b ả o b ì n h sở dĩ dùng phi đao chẳng qua là luyện tập nhưng bây giờ liền ngay cả phi đao cũng không thể hoàn toàn khống chế không quan hệ hắn là vĩ đại chủ nghĩa cộng sản người nối nghiệp cấp ba chính trị khóa đã từng dạy qua l ư ợ n g biến gây nên chất biến chu không trong nháy mắt liền muốn tượng đến hai loại biện pháp giải quyết loại thứ nhất lấy càng nhanh quan chú tốc độ quan chú lượng càng lớn hơn chân khí điện tử lực nếu như ngọn phi đao so sánh điện thoại phương pháp này chính là đổi lại nhanh mạo xương tăng lớn tin đơn giản cũng là chu k h u n g cuối cùng áp dụng phương pháp thì là nhiều một chút nở hoa loại phương pháp này cần thời gian dài luyện tập mà chu k h u n g hiện tại chính là không bao giờ thiếu nhàn hạ thời gian dài răng giặc cá ướp mối sinh hoạt cuối cùng kết thúc đằng sau một tuần các cô nương cơ hồ bao giờ cũng đều có thể nhìn thấy chu k h u n g trong tay vớt vớt hai cái thiết cầu thỉnh thoảng s u n g doanh điện năng theo thời gian tiến dần lên trong tay hắn thiết cầu do một cái gia tăng đến ba cái điện quang lấp lóe tần suất cũng biến thành càng lúc càng nhanh gắn liền với thời gian một tuần chu không rốt cục thần công đại thành nói như vậy hơi cường điệu quá chỉ có thể nói hắn rốt cục trở thành một cái hợp cách sạc dự phòng chơi trong gió nhẹ một、ngày. chu không đứng trong sân đối diện là cố tiểu thư tự tay chế tắc một cái thô giáp điểm ngắm một mực chặt tiêu phủ cây cũng không giống nói chu không dứt khoát xin nhờ cố tiểu thư dùng đầu gỗ làm ra thứ như vậy ngón tay lật qua lật lại ba viên phi đao bị hắn kẹp ở khe hở ở giữa chỉ là khoảnh khắc liền tràn đầy đ i ệ n quang lưới đ a o ở giữa thỉnh thoảng có chạy điện ken ken rung động đây chính là chu không tiến bộ tại ngắn ngủi thời gian một tuần bên trong hắn đem cơ hồ tất cả tạp vụ thời gian đều dùng tại luyện tập nạp điện bên trên cuối cùng hắn tràn ngập một thanh phi đao tốc độ từ một g â y rút ngắn đến một phần ba g â y mà đồng thời n Cổ tương a khai đao đã ra y không phi viên đảo, đã đảo đ vẽ trên trung tím màu ờ n vòng cùng, trong ngáy g chu ở phi đao tuột tay trong mắt, khung đao tay tay tuột mắt, trường. Tốt. Tương phản tự lực dốc vào tại mặt khác ba viên phi đ a o bay tới biên ngắm sau lưng lúc chuẩn bị xong ba thanh phi đ a o đột nhiên bắn ra sau đó từ năng phát động dị cử thuốc nhau nguyên bản bay đến biên ngắm phía sau ba thanh chính điện đ a o nhận lấy đi sau phụ điện đ a o ảnh hưởng thay đổi phương hướng một lần nữa bay về phía ngay tại phi hành ba thanh phi đào mà ngăn tại bọn chúng ở giữa cũng chỉ có cái kia đơn sơ biên n g m bốn tiếng vang liên tiếp vang lên đ ầ cái ê này l phi thanh đao đầu vào cắm â sẽ là hắn cái thứ nhất cũng là duy nhất một chiêu viễn trình sát chiêu nhưng lập tức liền không phải đưa tay lấy từ lực đem lấy cái phi đ a o thu hồi chu không lấy ra đường nào lộ ra hoài niệm thân s á c lúc trước chính mình là bởi vì cái gì lựa chọn thanh vũ khí này là chủ vũ khí nhẹ nhàng mau lẹ ở giữa hợp làm người vừa lòng cái này mỗi một điểm ưu điểm đều có thể tại lúc này lần nữa lợi dụng chân khí cổ động màu tím điện từ chất hỗn hợp từ bàn tay của hắn rót vào thân kiếm phong thuộc tính bảo binh hiện ra sự bao dung của nó tính cũng không có để ý cái này gì thuộc tính m ạ o phạm mà là hoàn toàn tiếp nhận là một thanh trả mã đao thân kiếm của nó rất dài bởi vậy chu không bỏ ra chừng một phi đao kiêm ộ t dạng trạng thái kiếm nhận quanh quần điện quang nhìn liền vi lực mười phần chu không huy động hai lần kiếm nhận v ẽ ra trên không t r u n g từng đạo màu tím vết tích đ ô n đốp rung động ngươi tràn đầy phấn khởi gọi ta đến chính là vì nhìn cái này tào dĩ đông lắc đầu ta đánh giá là không bằng vừa rồi chiêu kia không phải cái này ngươi nhìn ta giải thích cho ngươi một chút chu không vung tay lên một đống hình thái khác nhau bảo binh bị hắn dầm dầm đổ đi ra tại ta luyện khí kỳ thời điểm ngươi muốn từ lâu như vậy bắt đầu giảm sao tào dĩ đông túi người đi nhìn xem cái này một chỗ linh bảo có chút tắt lưới mặc dù biết chó lao bản rất giàu nhưng là một đống này linh bảo nện trên mặt thời điểm vẫn là không nhịn được kinh ngạc một chút Liên một chu loại loại lật lật không gãi đầu một cái lựa chọn không cùng nàng giảng cái kia có chút phức tạp mưu trí lịch trình tạo dĩ đông trong tay đ o ạ n đao mười phần đơn giản không có bất kỳ cái gì dư thừa trang trí nếu không phải thỉnh thoảng tản ra thuộc về bảo binh như thế thật sự như sắc thường bình thường nói một cách khác phong cách v ẽ này cùng nàng rất xứng đôi đồng thời nàng cũng cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ chu không dứt khoát liền đem cái này chính mình không cần đến bảo binh tặng cùng nàng cho ta t à o dĩ đông chừng mắt nhìn nhìn xem trong tay đoàn đao có chút kinh ngạc cái này nên là một thanh thượng phẩm bảo binh người chăm chú đều là người một nhà coi trọng cầm lấy đi dùng liền tốt đặt ở ta đây cũng là hít u ổ i chu không cười ha ha nghĩ nghĩ thuận tiện quan quân cũng ngọc cùng cố tương cũng kêu tới cái này tình huống như thế nào ngươi không bán đan dược đổi cửa hàng binh khí cố tiểu thư cũng không phải cảm thấy rất hứng thú nàng sẽ chỉ cũng chỉ dùng quen cái kia giống như cầm phi cầm giống như tranh không phải tranh phụ riêu những này phàm tục binh khí nàng cũng dùng không quen đến cuối cùng hay là chỉ có tào dĩ đông cầm một thanh đoàn đao coi như ta mua ngươi linh thạch trước tiếu nàng ngươi phần không có ý tứ lại không nguyện ý nhà ra xem ra là thật rất ưa thích thanh đ o ạ n đao này t r ư ơ n g ba trăm linh năm thần binh bách giải t r ư ơ n g ba trăm linh năm thần binh bách giải ngươi liền thiếu đi nói cái kia không có ý nghĩa nói cầm đi chu không liền không quen nhìn nàng khách này k h í d á n g vẻ làm sao bình thường sặc ta cái kia cố kình đi đâu rồi này sẽ bắt đầu ngại ngùng đi lên t ố t ta tới cấp cho các ngươi giới thiệu một chút ta nghĩ ra có thể sẽ trở thành tương lai ta chủ yếu phương thức tắc chiến mạch suy nghĩ mới chu không ngón tay nhấc lên một thanh trường kiếm liền từ binh khí trong đống bay ra rơi vào trên tay hắn chiêu này mạch suy nghĩ là đến từ vô hạn kiềm chế liền ùn ly mị tịt bỡ lạy bỏ ra hiểu không ngươi cảm thấy chúng ta hiểu không điểm này cảm động trong nháy mắt biến mất ba nữ đều ném ghét bỏ ánh mắt được rồi không hiểu liền không hiểu thôi đường chừng ta à. tóm lại mặc dù ta không có loại kia thăm một lần kiếm liền có thể hoàn mỹ phục chế xuống thuận tiện năng lực bất quá ta gia sản này tồn kho cũng miễn miễn cưỡng cưỡng đã đủ dùng trọng yếu nhất chính là cùng cố hữu kết giới không giống với những vũ khí này cũng sẽ không tiêu hao đồng thời theo ta đường đi càng ngày càng nhiều hắn ngồi sùng xuống, xuống tại một đống trong binh khí chẳng có mục đích lật qua lật lại tại ta luyện khí thời điểm đ ư n g lộ ra không nhịn được biểu lộ a ta sẽ ngắn gọn kể xong tại ta luyện khí thời điểm liền nghĩ ra một cái áp đáy hỏ có chút quá tại đơn giản thô bạo chiêu thức hắn nhặt lên vài chuôi binh khí rót vào chân khí nhìn về phía b i ê n đ ắ m sắc bén chi ý truyền ra vài chuôi trường binh nhẹ nhõm chui vào tựa như dạng này không ngừng mà lấy ra bạo binh rót vào c h â n khí phát ra vô cùng đơn giản nhưng cũng phi thường hữu hiệu hao tổn vẹn vẹn từ chữ vật bạo khí bên trong lấy ra bạo binh tiêu hao thần thức cùng ném mạnh lúc rót vào một chút c h â n khí những vật này tại ta luyện khí lúc cực kỳ khan hiếm nhưng bây giờ ta đã không có như vậy yếu đuối tương ứng cái này quá nguyên thủy kỹ xảo cũng biến thành không chỗ sâu dùng một lần bị ta vứt bỏ như là... làm gì đột nhiên phát ra thanh em lớn như vậy uý diệc ngọc rủi rủi con mắt một lần chưa tỉnh hồn bộ dáng quá mức à cái này có nhiều ý tứ cố sự à ngươi còn có thể ngủ nếu không ta vẫn là kể cho ngươi r ằ n g huyễn t h ầ n s sáu đi chu không tức giận nhìn xem nàng bất quá vẫn là lập tức điều chỉnh tốt tâm tính nhưng là à đã có điện lực cùng từ năng loại này thuận tiện đồ vật ghê gớm liền có để chiêu này một lần nữa hy vọng phục sinh t à o dĩ đông đồng học ai là t à o dĩ đông đồng học a ngươi là tiên sinh dạy học sao tạo dĩ đông đối xử lạnh nhạt đứng ở một bên không biết hắn lại đang phạm bệnh gì ngươi đến nói một chút lôi hệ phổ thông ứng dụng cơ bản cũng là lợi dụng lôi thuộc tính ưu thế tốc độ tiến hành cường độ cao di động cũng sử dụng tê liệt hiệu quả hạn chế địch nhân hành động cứ như vậy nếu không đâu chu không cầm trong tay đường đao nợ nụ cười lôi đình nợ rộ tại chu không tăng lớn cường độ chuyển vận bên dưới đường đao rất nhanh bị lôi điện nhuộm dần các người đều nhìn qua ta ngày hôm qua nga quý tả chưa có xem không có việc gì cho ngươi phơi bày một ít hắn tiện tay đem đường đao hướng trên trời q u o n g ra tay phải chỉ lên trời từ lực dẫn một cái cái kia bay ở không trung đường đao liền đánh cái toàn phi trở về trong tay hắn liền cái này úy diệc ngọc nhũ mày từ phía sau lưng gỡ xuống sống sống lưng、rồng. vận khởi l ự c đạo hướng trên trời ném một cái tay phải bấm nghiệm pháp quyết trở về như lưu tinh truy lạc bình thường c ự kiếm lấy một loại phi thường không phù hợp vật lý chuẩn tắc phương thức bị nàng nhẹ nhõm nắm chặt cứ như vậy ta cũng được à. a suýt nữa quên mất ngươi sẽ còn không kiếm bất quá nguyên lý hay là kém không í t không kém điểm ấy thời gian chu không lại dùng truy thủ cho nàng biểu diễn một lần chính mình ngày hôm qua thao tác nhìn đối phương tấm tắc lấy làm kỳ lạ nghiên cứu ra chiêu này đằng sau ta muốn rất nhiều ngay từ đầu ta đang suy nghĩ làm sao thông qua chuẩn sắc hơn phương thức đến chúng mục tiêu định nhân sau đó liền phát hiện dùng phi đao hoặc là phi châm dạng này cỡ nh c h o n ê n n g ư ơ i bây g i ờ có t i n h c h u ẩ n chúng mục t i ê u p h ư ơ n g p h á p Có. Chu không cầm không t r o n g tay đường đao phát ra vào bia ngắm tia trong thân thể những phi đao này vốn là nhận ta từ thể nội tán phát từ trường ảnh hưởng như vậy ta chỉ cần giảm bớt tự thân từ trường sau đó sẽ lớn hơn từ lực bám vào tại đường đao loại này cỡ lớn trên binh khí mấy cái phi đao bị hắn tùy ý ném ra vẽ ra trên không trung mấy đạo đường vòng cung tinh chuẩn đâm vào bia ngắm thể nội tựa như dạng này siêu cấp nhắm chuẩn đã bố trí hai dây mười bảy phát không là vấn đề nhưng là ngay tại ta lần thứ nhất đem đường đao cắm đi vào thời điểm t a ý thức được một vấn đề chu không lấy từ lực dẫn đạo đem đường đao thu hồi dùng kiếm tiêm chỉ vào trên đất một đống lớn linh bảo ta như là đã đem cái đồ chơi này cắm đi vào ta nói là nếu ta có thể ném linh bảo vì cái gì còn muốn ném phi đao phi châm loại hình á m khí đâu bàn tay nhấc lên một đôi s o n g đao nắm trong tay bao trùm điện năng đằng sau tùy ý ném đúng ra tại chu không khống chế bên dưới cắm vào bia ngắm tiến hành một cái định vị điện trường sử dụng một thanh không được liền hai thanh hai thanh không được liền mới trôi đây đều là b ả o binh đối phương sớm m u ộ n là muốn bị trúng mục tiêu tại thanh thứ nhất trúng mục tiêu thậm chí không cần hoàn toàn trúng mục tiêu dù là chỉ là đánh tới vạch ra một cái vết thương ta t đều có hắn ể tại t r n lời nói p h rơi xuống trôi thứ hai trôi thứ ba bảo binh bắn ra sau đó mặt khác lơ lửng bảo binh rầm rầm rơi là tả trên đất chu không cũng có chút đứng không vững lắc lư hai lần cố tương mau tới trước đem hắn đỡ lấy ta đem nó đặt tên là thần binh bách giải đoạt bảo binh phóng xạ chi ý đợi một thời gian nhất định có thể trở thành ta chân chính sát chiều đứng cũng không vững cũng đừng lại xính cửng rồi cố tương dựng lên cánh tay của hắn chu không mới có thể tựa tại trên người nàng miễn cưỡng đứng thẳng n g ư ờ i đây là chân khí hao hết đi chỉ có thể phát xạ ba thành vì cái gì một hơi lấy ra nhiều như vậy a khu khu chân khí là chân khí vấn đề mất giá trị không có khả năng ném coi như chi năng bắn ra một thành ta cũng muốn quấn một thân bảo binh s ắ chương ba trăm linh sáu đầu ngón tay bên ngoài chương ba trăm linh sáu đầu ngón tay bên ngoài khôi phục sắc mặt hồng nhuận thơm phất không cần bao lâu nhưng khôi phục một thân chân khí coi như cần đại lượng thời gian dầu như chú công cũng không quá nguyện ý vì luyện tập cắn thuốc mà đầu này chó lười lại không muốn đánh ngồi tu luyện thế là đang biểu diễn một cá biệt chính mình mệt mỏi co quắp đằng sau hắn hôm n a dần dần tại loại này n đi làm một dạng cố định hành vi ảnh hưởng dưới cảnh giới của hắn rốt cục lại một lần nữa tiến bộ đặt đến trúc cơ bốn đoạn cùng lúc đó quý diệp ngọc cũng củng cố tiểu thư đồng bộ đi tới trúc cơ bắt đoạn lần nữa vững bước hất ra hắn một đoạn tại ủy diệc ngọc dùng cái này chế rêu hắn lúc chu không biểu hiện ra cực dày ra mặt đó là dĩ nhiên nếu là thực lực còn mạnh hơn ngươi ta thuê ngươi làm gì lao tử trời sinh dạ dày không tốt chỉ có thể ăn bám làm gì lời nói quá hợp lý làm cho người không cách nào phản bác nhưng hắn ngự a khí rất cần ăn đòn thế là ủy diệc ngọc cùng hắn làm một khung khi ủy diệc ngọc lấy người tháng tư thái đem hắn ngồi dưới thân thể thời điểm t à o di đông từ bên ngoài trở về nếu như các ngươi còn nhớ rõ chu không lo lắng tình huống ngoại ý muốn xuất hiện là không cho phép đám người một mình ra ngoài vậy tại sao tạo di đông có thể đâu cũng không phải là hắn thiên vị tào dĩ đông mà là bởi vì đối phương là toàn bộ trong đoàn đội mạnh nhất cái kia lần trước tiêu nhiên loại tình huống kia dù sao cũng là cực ví dụ tại tuyệt đại bộ phận tình huống dưới trong thành này là không có mấy người có thể đối với kim đan kỳ tào dĩ đông tạo thành trí mạng n g uy hiếp đến một lần nàng bản thân băng thuộc tính trừ khống chế địch nhân chỉ dùng đến chạy trốn cũng rất không tệ thứ yếu tại tiêu nhiên sự kiện kia đằng sau tào dĩ đông lòng cảnh giác một mạnh mạnh hơn lại thêm nàng bản thân liền tỉnh táo tính tỉnh thật xảy ra chuyện xác suất là cực kỳ bé nhỏ thế là tào dĩ đông liền thành một cái duy nhất có thể ra ngoài mặc dù bản thân nàng cũng không có loại nhu cầu này. phần lớn thời gian chỉ là giúp tiểu cố đi mua một ít ăn giúp chu không mua chút vật liệu chỉ thế thôi lần này cũng không ngoại lệ khi nhìn đến hai người cái này chế tạo tư thế đằng sau t à o dĩ đông cũng chẳng suy nghĩ gì nữa chỉ là ngồi sổn người xuống đem trong tay mấy cái túi đặt ở trước mặt hắn thứ n g ư ơ i m ớ n từ sắt vách ngũ kim cửa hàng mua ta thao tỉ giới đây đều là dễ cháy dễ bạo phẩm a n g ư ơ i cứ như vậy vung trước mặt ta chu không một phát cá chép nhảy không có đứng lên thế là hắn tức giận bấm một cái bí diệc ngọc bên hông thì mềm đem đối phương đổi đi mới một lần nữa đứng dậy đúng rồi lần này ta đụng phải người của bọc hắn ngay tại chu k h u n g cẩn thận từng ly từng tí xử lý cái này hai túi dễ bạo phẩm thời điểm tào dĩ đông nói như vậy bọn hắn cái gì bọn hắn n g ư ờ i nói đầu ngón tay chu k h u n g thuận miệng lặp lại một lần mới phản ứng được quay đầu nhìn về phía tào dĩ đông không sai đối phương gật gật đầu các ngươi không có đánh nhau a đối với bọn hắn không biết ngươi lúc trước lộ mặt chỉ có chính mình b ồ i chính mình đánh nhau chính là ý d i ệ t ngọc nếu như đối phương không biết mình chu k h u n g thân phận này lời nói là đẩy không ra tào dĩ đông người này cùng mình có quan hệ bọn hắn thế nào không chút có mấy cái quần quận đang khi dễ bình dân chu không cảm giác một tia không ổn sau đó ngươi h n Ta xuất thủ dạy dỗ b ọ Chú ta người hắn chút. Chu h n một k ô thở m ộ đem máu mang cho ta trở về làm gì người cảm thấy ta là có thể rút ra hắn nạ hay là làm gì chu không đem người kêu máu kết tinh nắm ở trong tay có chút phạm buồn nôn không có gì chỉ là cho người xem một chút chứng minh một chút lời nói của ta người là trẻ con sao nói chuyện còn muốn lấy chút chứng cứ Hôm nào đem nào trên tới m g g ư ỡ n m ộ thực c ú h u không tế h u n miệng bức ta h này, r tự nhiên là không sợ những lâu la này liền sợ càng lớn nhân vật chạy tới tao dĩ đông thở dài nàng làm muốn hào hào đánh một trận đáng tiếc không có cơ hội đầu ngón tay người còn dễ nói ta càng sợ ngón áp ú t thậm chí ngón trỏ người chạy đến vậy liền chờ chút ngươi nói cái gì chu không một cái từ sáng sớm đến tối c h ấ n kinh ta nói không đủ minh bạch ta còn tưởng rằng ngươi hẳn là nghe hiểu được không kỳ thật ta nghe hiểu được chỉ là xác nhận một chút chu không gãi đầu một cái biểu thị có chút ngoại ý muốn ngay từ đầu nghe được cái tên này ta liền nghĩ qua bất quá chỉ là tùy tiện ngẫm lại mà thôi nghe ngươi ý tứ này thật đúng là có mặt khác thân thể bộ vị hình ảnh này có chút đẹp một tổ chức tên là ngón trỏ đầu ngón tay chu không sẽ cảm thấy bọn chúng mức cách rất cao nhưng là cái đồ chơi này liền sợ nghĩ lại vạn nhất còn có mặt khác thân thể bộ vị một cái gọi đùi hoặc là khố khố trục tổ chức thật không có gì mức cách thậm chí có chút buồn cười thật buồn cười tất nhiên là có lấy n g ó n cái đến c u ố i chỉ là cái này thiết nham thành trung lấy thực lực xếp hạng ngũ đại tổ chức nghe đồn còn có cái này dù sao chỉ là trên phố nghe đồn có độ tin cậy không cao ngươi không phải tại cái này làm rất nhiều năm sao ngươi cũng không rõ ràng không rõ ràng tạo dĩ đông lắc đầu nàng làm tuân bổ thời điểm không phải tại xử lý sự kiện chính là tại xử lý sự kiện trên đường thỏa thỏa công việc điên cuồng những n à y loạn thất bát tao tin tức bất quá đều là đang làm việc trên đường nghe được tin tức tương quan mà thôi c h í nhớ tốt chính là như thế muốn làm gì thì làm lòng bàn tay bất quá là lời đ ồ đại nhưng ngón cái ta lại thật sự tiếp xúc qua bọn hắn hết thể liền năm người từng cái đều là kim đan kỳ cường giả lại mỗi một cái đều có danh h à o của mình trong miệng ngươi tiếp xúc qua hẳn là chỉ giao thủ qua đi chu không hiểu rất rõ nàng không sai cùng ta giao thủ là xương hảo là chập thứ một vị kim đan nhị đoạn n ư tử lúc trước tình huống nga thù chúng ta bất quá là thăm dò tính cho ăn hai chiều dù vậy nàng xong thứ lăng lệ cũng cho ta ký ức vẫn còn mới mẻ xin hỏi cái kia lúc đó cụ thể là đại khái hai năm trước đó t à o dĩ đông lộ ra vẻ hồi ức ta đoán khi đó ngươi còn không có kim đan đi chúc cơ đ ỉ n h phong tình cảm ngươi đây là cùng ta vợ s ẻ o lẹ đâu chương ba trăm linh bảy lợi ích chỗ khu chúc cơ đ ỉ n h phong cùng kim đan liều cái lực lượng ngăn nhau đó là cái gì khái niệm đây cũng không phải là đánh lò a ngươi nói trắng gia ngân vừa cùng hoàng kim năm đánh cái lực lượng ngang nhau s á t thực không có cảm giác gì nhưng là ngươi thử tưởng tượng một cái tiểu học năm lớp sáu cùng mùng một cùng một chỗ khảo thí kết quả hai người thi cái lực lượng ngang nhau cái này rất đáng sợ cũng tiến một bước nói rõ t à o dĩ đông tại trong đồng cấp cấp độ thực lực nói như vậy vượt cấp đánh quái loại sự tình này đều là nhân vật chính mới có thể làm chờ chút chẳng lẽ nàng mới là nhân vật chính lắc lắc đầu lay động rơi vô dụng ý nghĩ chu không có chút hiếu kỳ những người khác đâu ngươi không phải nói ngon cái tổng cộng có năm người sao những người khác ta liền không hiểu nhiều lắm lúc trước cùng ta lúc giao thủ cái kia chập thứ bất quá cũng mới mới tới kim đan mà thôi bây giờ hai năm đã qua bây giờ nàng thực lực như thế nào ta cũng không biết t à o dĩ đ ô n g có chút trầm ngâm nếu là hiện tại ta không có năm chắc nhất định có thể thắng nàng ai loại tổ chức này người bình thường đều là vì lợi không có lý do cùng chúng ta đánh coi như thật là xui xẻo đụng phải đến lúc đó ta cho ngươi biểu diễn một cái tại chỗ thu mua a chu không vô vô bộ ngực mười phần tự tin hắn không tín nhiệm mình cũng không tín nhiệm thân phận của mình cùng những cái kia trước khi chết báo cái cấp trên danh hào cho nhân vật chính sách mình chủ t u ế n tiêu chuẩn tạp ngư không giống mới hắn cho là cực hạn báo ra chính mình cấp trên có người Sẽ chỉ dù gì hắn thà rằng chạy trốn cũng sẽ không đi đặt mình vào nguy hiểm tựa như sư phụ nói chơi không lại quay đầu đâm thọc cũng được có cái gì nghi nan tạp chứng giao cho nàng lao nhân ra giải quyết không tin mình điểm này bức thực lực không tin nói dọa lực uy hiếp hắn tin tưởng cái gì đâu là một cái thương nhân đ á phi án của ắ n đơn rất g ả n thường i ề n Vạn vật t su ế thế su thế đều đều、like, thiên hạ nháo đều là lợi lai, là lợi nốn vãng, n loại là liền là nào cuối cái giản phải chơi gái, thiếu tiền. Phi này cùng nhất Đơn không ăn uống bên không tổ thịt chức mục đích được h đều rượu gì? ư bất hạnh chu không cái này b ư ớ c hiện tại chính là không bao giờ thiếu tiền chỉ cần đối phương không phải hắn chán ghét loại kia đại gian đại ác người hắn đều rất nguyện ý dùng tiền đến làm cho đối phương đảo ngũ đối mặt đương nhiên nếu quả thật liền đụng vào đúng dịp đối phương vẫn thật là, là hắn chán ghét loại kia người lại vừa vặn đánh không lại hắn cũng có thể xuất tiền thu mua chỉ bất quá hắn làm chuyện này thời điểm tất nhiên là đã nghĩ kỹ tương lai càng nhiều kế sách đem hắn mệnh tính cả tiền của mình cùng nhau nhận lấy cho nên vũ bộ ngực nói mạnh miệng thời điểm thời khác này chu không là thật có quyết định này thu mua ân lấy ngươi tài lực có lẽ cũng vẫn có thể xem là một loại biện pháp mà lại rất rõ ràng cùng mấy người này cùng một chỗ chờ đợi lâu như vậy t à o dĩ đông hoặc nhiều hoặc ít là có chút học xấu nàng trước tiên cũng không có đối với loại hành vi này tiến hành đạo đức khiển trách mà là bắt đầu chăm chú suy nghĩ chuyện này khả năng cho ăn hai người các ngươi c ò tốt trừ hai người kia bên ngoài còn có một vị khuynh hướng thủ tự người thiện lương ở chỗ này cố tương ôm lấy cánh tay sắc mặt khó coi nhìn xem hai người một bộ chính cung bắt được thông dâm dáng vẻ nói cái gì lời nói ngu xuẩn đâu tu sĩ chúng ta quang minh lỗi lạc làm sao lại làm loại này việc cậu thả người phối cái truy quang minh lỗi lạc bốn người chúng ta cộng lại đều cùng mấy chữ này không hợp chu không dùng sức nắm nuốt khuôn mặt của nàng đem tấm kia vẻ mặt nghiêm túc kéo tới loạn thất bát tao vậy không được ta cho là ta hay là phối ý diệp ngọc lập tức nhảy ra vì chính mình chứng minh ta cho là ta không đồng ý n g ư ơ i cho là chu không lập tức nhảy ra phản bác nàng cái này. Mỗi ngày bẩm ngủ t i ệ u cô n ơ n ăn uống cá cựa chơi gái việc gác bất tận còn đã từng bội tình bạc nghĩa qua. còn không biết xấu hổ tự xưng là vị u a n chính ý d i ệ t ngọc không cách nào đối với hắn tiến hành phản bác lựa chọn thẹn quá hóa giận hai người lập tức oa hòa đánh nhau ở cùng một chỗ loại này ngây thơ hành vi không có tiếp tục bao lâu ngay tại hai người lòng xấu hổ điều khiển ngừng lại kỳ thật chính nghĩa không chính nghĩa cái gì đều không trọng yếu con người của ta là rất hiện thực chu không phủi bụi trên người một cái không thèm để ý chút nào chính mình ngây thơ hành vi đối với người nào dùng cái gì thủ đoạn người tội ác t ạ i trời cho cực hình trung lập duy lợi người thì cho lợi ích nếu là thiện tâm thuần lương người ta tự sẽ kết giao h ắ n cười hắc ô ý diệp ngọc ngươi nói có đúng hay không tâm tính thuần l hh ắ c ắ c tiểu tử ngươi không phải sẽ thật tốt nói chuyện sao đặt thành c h u n g nhận thức di vợ cơ nói trở lại cũng đừng một mực dùng địch nhân ánh mắt đối đại đối phương nếu là trung lập tổ chức liền muốn nghĩ đến tại sao cùng bọn hắn giữ gìn mối quan hệ mà không phải nghĩ đến làm sao đối phó bọn hắn ân chuyện này về sau khẳng định cũng muốn là được chu không nhẹ gật đầu suy nghĩ đầy đủ hướng chi kia cái gì n g o n cái đều là kim đan theo lấy đông nói cái đều là nhân tài nói chuyện lại tốt nghe ấy uta siêu đ ưa thích bọn hắn ta chưa nói qua có đúng không không h mấy tào lão sư đến cho chúng ta giới thiệu một chút ngọn cái mấy vị này nhân tài ta không phải tào lao sư mà lại ta cũng không biết bọn hắn mấy vị này nhân tài đều gọi cái gì tào dĩ đông lấy tay nông chán lắc đầu thở dài nếu là nghĩ muốn hiểu rõ liền đi tìm bản địa nhân sĩ chuyên nghiệp đừng lấy ta làm bách khoa t o à n thư bản địa nhân sĩ chuyên nghiệp chu không hơi thêm suy tư ta giống như nhận b i ế ta t một vị trường kỳ sinh hoạt tại bản địa có phong phú lịch duyệt xã hội cùng bản địa bang p h á i hoặc nhiều hoặc ít có chút gặp nhau chu không cười hắc hắc, đưa ra trong tay nước chả vậy dĩ nhiên là từ lao ngài l ặ n làm phiên thiếu chủ nhớn từ lao ngữ khí cung tính thân thể hay là không chút khách k h í nhận lấy hắn đưa tới nước t r à nhấp một miếng lao hủ ở chỗ này chờ đợi hồi lâu lại là cùng những n à y to to nhỏ nhỏ bang phái có chỗ tiếp xúc cái này ngon cái còn cùng đa bảo các làm qua mấy lần giao dịch hộ khách tin tức tự nhiên là hảo hảo bảo tuột qua chu không hướng bên người t à o dĩ đông ném đi một cái sớm biết biểu tình như vậy sắc mặt người sau không thay đổi xem ra là cũng không thèm để ý hắn khoe khoang không cần hoài nghi vì cam đoan an toàn mấy người cùng nhau đi ra ngoài đến đa bảo các tìm từ lão vẹn vẹn vì thỏa mãn chu k ô n g điểm này lòng hiếu kỳ còn xin từ lao nói rõ chi tiết nói từ lao nhẹ vỗ về trên tay chiếc nhẫn thân thức quét qua mấy tấm tấm da dê liền bị hắn rút ra tin tức này ghi vào thời gian cao thấp không đều nếu là có không cho phép chỗ còn xin thiếu chủ thông cảm ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi nói đến còn không biết thiếu chủ vì sao muốn hiểu rõ mấy người kia chẳng lẽ nói từ lao con mắt nhắm lại một cỗ cảm giác nguy hiểm từ trên người hắn chậm rãi phát ra chẳng lẽ nói mấy cái này không có mắt chọc giận thiếu chủ chương ba trăm linh tám n g ó n cái chương ba trăm linh tám n g ó n cái làm phát b ủ a ta bây giờ còn không có, có. chu k ô n g t ự lưng vào ghế ngồi hai tay đệm lên đầu chẳng qua là cùng đầu ngón tay có chút khúc m ắ t mà thôi nói chuyện trời đất vừa lúc trò chuyện lên con cái cho nên đến hỏi một chút thì ra là thế từ lao cười ha hà gật đầu loại kia cảm giác không rét mà run cũng chậm rãi tiêu tán nếu là có tác dụng gì đến lao hủ địa phương còn xin thiếu chủ cứ mở miệng bất luận là cái ngón tay này hay là cả một cái bàn tay chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng lao hủ trong vòng ba ngày chắc chắn đưa nó chặt trong vòng ba ngày g ắ c ngươi tiểu bích tể nước đi nếu là có cần ta nhất định khiến bọn hắn kiến thức một chút cái gì gọi là hát thủ hiện tại hay là đến xem cái này đi chu không đưa tay lấy ra cái kia mấy tấm tư liệu kêu gọi sau lưng các cô nương làm thành một đoàn lật nhìn đứng lên chọc thứ à, chính là cái này cùng lấy đông đối diện hai chiêu a vẽ lên là một người dáng dấp nữ tử bình thường nhưng ánh mắt lại hết sức sắc bén như là h à n quang lấp lóe ẩn nấp lại hung ác trong bức tranh nàng túi thấp người trong tay s o n g thứ vừa mới xẹt qua một người yết hầu mang theo vẫy r a huyết dịch chính là nàng t à o dĩ đông nhẹ gật đầu điểm một cái hình ảnh nơi đây l ư ớ i đa o hoa văn cùng ta trong trí nhớ một màn đ ồ n dạng đây là một vị họa t u t sư người đây đều nhớ không phải chỉ cho ăn hai chiêu sao không sai lúc trước nàng lấy xong thứ công tới ta huy kiếm ngăn cản này đôi đâm bị nàng múa nhanh chóng nhiều lần xẹt qua trước mặt của ta cho nên khắc sâu ấn tượng nàng ánh mắt phiêu hốt tựa hồ là nhớ tới xa xôi qua lại nhưng loại này rời rạc trạng thái bất quá là thoáng qua tức thì lập tức khôi phục thái độ bình thường cái này nếu là đổi trúc ông liền muốn dùng cực kỳ lâu trước kia mở đầu phối hợp viên thân s 6 ngạnh tiến hành một đoạn dài rằng giặc tự thuật lấy thân pháp tăng trưởng nhất tốt mất công nó xong thứ xảo trá không chịu nổi ấn định một mục tiêu đằng sau tuyệt sẽ không tùy tiện bung tay cảnh giới kim đan tam đoạn chu k ô n g con mắt hướng xuống quét tới ghi vào thời gian a cái này không phải liền là tháng trước vậy còn thật mới xuyên qua lâu như vậy chu không cũng đã có thể tiếp nhận thế giới này chậm rãi dòng tin t ứ c thông trước kia chu không làm sao hai phút đồng hồ còn không có mới ngành hình hiện tại chu không cái này không phải liền là tháng trước s a o vậy còn thật mới tháng trước vị này chập thứ lộ mặt qua không sai từ lão nhẹ gật đầu ngay tại thiếu gia các ngươi và ở tiêu gia không bao lâu vị này chập thứ ám sát tôn ra một vị khách hành bất quá lần này ám sát cũng không phải là rất thành công cho nên tình trạng của nàng mới lấy bị chúng ta bắt được từ đó chế thành phần này tin tức từ lão lại đưa ra một phần khác tư liệu vũ khí trên tay của nàng chính là xuất từ đa bảo các đây là tương quan tin tức luyện s á t xong thứ trong đầu tên loại lên đa bảo ghi chép liền tự động lật qua lật lại đứng lên bất quá khoảnh khắc liền tìm được binh khí này là kiện phổ thông hạ phẩm linh bảo cái này làm sát thủ sinh hoạt điều kiện cũng không phải là quá tốt chu không chật chật hai tiếng tiện tay đưa trong tay tin tức đưa cho tào dĩ đông tại ngươi nói câu nói này trước đó phải biết không phải tất cả mọi người giống như ngươi giàu tào dĩ đông cũng không quay đầu lại mà lại ta tuyết đi bất quá là trung phẩm bảo binh trên thực tế có thể tại kim đan có được một thanh thuộc về mình bảo binh đúng là không dễ chúng ta người tài ba tay một thanh thượng phẩm bảo binh thật sự là sát xuất nhỏ sát xuất nhỏ a từ lao k h ẽ di một tiếng tào nữ hiệp vừa mới nói binh khí của mình bất quá là trung phẩm lại nói mấy vị nhân thủ một thanh thượng phẩm bảo binh đây là t a tạo tại nàng nói bất luận cái gì nói trước đó chu không trực tiếp vượt lên trước từ lao hộ i chủ x u ấ t ruột tào dĩ đông lại là cái tính tính chết nói không chừng một hai câu không cùng lại muốn đem đoạn đao kia trả lại cho mình đưa ra ngoài đồ vật lấy loại phương thức này xoay tay lại vậy coi như chuyện gì a nếu là thiếu chủ ưa thích vậy liền không sao từ lao rõ ràng cũng hiểu hẳn ý tứ cười ha hả liền đem chuyện này cho bỏ qua đi nhìn xem một vị đi thiên y ê u thông suốt danh tự này thật hăng hái a chu không lông mày như lên trong đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh tống giang ca ca ngươi cùng ta thượng lương núi quan phủ sẽ không tức giận đi tống giang ca ca ngươi cùng ta cưới cùng một thất n g ự a con quan phủ sẽ không đánh ta đi diệu này thật bén a ca ca ngươi mải một chút a ca ca hai ta cọ sắt cùng một trôi binh khí quan phủ nếu là biết sẽ không giết ta đi quan phủ thật đáng sợ không giống ta ta sẽ chỉ làm thịt bọn hắn, hắn đột nhiên dùng mình một cái dùng sức lắc, lắc đầu đem một ít quá quỷ xúc hình ảnh cho vung da não h ả i cái này thiết như là một vị thể tu cảnh giới cũng có kim đan tam đoạn lực lớn vô cùng da cứng rắn như thép không để binh khí nhưng một đôi thiết quyền múa hổ hổ sinh phong thân cao ma đại giống như binh khí hình người trên tấm hình là một vị đen kị thám tử chính một tay giơ lên hai con ngựa mới có thể kéo động cỡ lớn tối say một mặt vẻ nhẹ nhàng thể tu a chu không nhẹ gật đầu ta đánh giá là không bằng bá nghị huynh cái nào bá nghị huynh chúng nữ đều là m ế hoặc chỉ có cố tương hiệu do chu k ô n g cụ thể đi qua một người bằng hữu của hắn trước đó công cần nói với ta qua ân một cái thiết huyết chân hãn tử đ á n g t i ế c tiểu tử này trong nhà có việc chạy trước nếu là đang đi đường có hắn tại chắc chắn làm dạng dỡ không ít chú không hít một tiếng đem hắn tử khôi ngô tin tức tiện tay đưa cho u ý d i ệ p ngọc cái này thiết nhiêu khổ người còn không có c h â u mười ba đại thật là khiến người ta chăm chú không nổi ghi vào thời gian là ba tháng trước coi như hắn lại gặp may mắn hiện tại tối đa cũng liền kim đan bốn đoạn thôi còn có thể tiếp nhận nếu như ngươi quên ta không để ý cùng ngươi nhắc lại một lần hiện tại ta chỉ có kim đan nhị đoạn không quan hệ nhà ta lấy đông cảng cái hai đoạn giết địch không phải dễ dàng ta thế nhưng là rất tín nhiệm ngươi ngươi cũng muốn tin tưởng mình nhà chu không muốn v ô v ô nàng lấy đó cổ vũ bị đối phương không để lại dấu vết né tránh tốt à, chúng ta nhìn xem vị kế tiếp một cái chủ mẫn một cái chủ lực tổ hợp như vậy quá qua quýt bình bình chu không muốn nhìn điểm đặc biệt cái này không giống như ước nguyện của hắn đặc biệt tới nhu đạo nhà cái này cái gì đội nhiệt huyết chiến đấu ngoài ý liệu tên xuất hiện chu không có chút kinh ngạc có nhu đạo loại thuyết pháp này người thuyết pháp này bản thân liền rất kỳ quái bất quá đây đúng là hắn tự xưng n u ạ o cái này rõ ràng là tạo ra từ hẳn là sẽ không xuất hiện tại dị giới xem ra là thế giới này vị này n u ạ o nhà vi diệu cùng mình thế giới đối mặt hào cảnh giới Kim Đan nhị Đoạn, Nhị chương ó một t â n bảo giác, đến chỗ không, rõ, n ba trăm linh chín nghề hướng vân hành tung chương ba trăm linh chín n g h e hướng vân hành tung nhu đạo một cái quen thuộc vừa xa lạ từ ngữ chu không đối với nhu đạo khái niệm hay là giới hạn tại hai cái mặc quần áo trắng người ôm ngã tại cùng một chỗ bất quá củng cố tiểu thư trở thành đạo lữ đằng sau hắn cũng tăng thêm một chút hiểu mới bởi vì cố tiểu thư thỉnh thoảng đối với hắn sử dụng một chút ngủ kỹ về sau cũng bị ý d i ệ t ngọc học lén đi nơi này liền muốn nói rõ một chút ngủ kỹ cái tên này phi thường dễ dàng để không hiểu rõ người ý nghĩ kỳ quái trên thực tế cả hai không có chút quan hệ nào chăm chú tới nói ngủ kỹ nhưng thật ra là nhu đạo một loại trí nhánh cổ chạy nhu thuật bên trong ngủ kỹ ngủ là chỉ coi là người ở vào nằm thân vị hoặc là ngủ trạng thái lúc đột nhiên lọt vào địch quân tập kích bởi vì thân thể ở vào bất lợi tình huống n h ư không cách nào hoàn toàn dùng sức phản kháng hoặc vẫn ở tại nửa ngủ nửa tình trạng thái tinh thần mà lại không cách nào cấp tốc lấy được hoặc là cầm tới bên người vũ khí tiến hành bình thường đứng thẳng thức phản kích lúc này cần áp dụng đặc thù phản kích kỹ xảo suy yếu đối phương công kích lực độ cung cấp tốc đem tự thân thân vị từ nằm nằm nghiêng điều chỉnh đến tòa nửa tòa nửa đứng thẳng đến hoàn toàn đứng yên trạng thái chiến đấu loại này lấy tay không nằm thẳng thân vị đứng đối nhau lập cầm trong tay vũ khí địch quân phản kích kỹ xảo chính là ngũ kỹ tồn tại Nói như vậy chu không cũng không nghĩ tới chính mình cùng cố tương lần thứ nhất lăn ga giường là nàng tại đối với mình sử dụng thập tự cố tiếp tục những n à y thành thạo bị nhu đạo kinh nghiệm vị này tự xưng nhu đạo nhà cũng khó có thể đạt được hắn coi trọng trên tấm hình là một cái nam t ử áo trắng làm ra một cái ném tư thế trên không có bóng người bay qua nhìn không quá giống nhu đạo càng giống là diêm vương thái cực quyền đem phần tài liệu này đưa cho cô tiểu thư chờ mong nàng có thể từ đó thu hoạch được một chút ngủ kỹ linh cảm chu không lật ra tiếp theo phần bạo lôi đi ạ vẹt đúng không tốt làm súng đạn nhất là tốt làm phích l ị c đạn cảnh giới bất quá chúc cơ đình phong nhưng một thân súng đạn uy lực khác biệt khó mà phòng bị. tại ba tháng trước ghi vào ba tháng a đối với một người tu sĩ tới nói ba tháng khả năng cũng liền thăng cái một đoạn nhưng đối với một cái dân kỹ thuật tới nói linh cảm bạo dạ ba tháng đủ để cho hắn khoa học kỹ thuật nhảy một lần thậm chí hai lần bản tiến hóa đến cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt trình độ trên tấm hình nam nhân thần sắc thỏa mãn phía sau là một nghìn o a n h o a n h liệt liệt bạo t ạ c cái này cái gì tuyệt chiêu vẽ bản độ a cái này phân kính có chút thái thường gặp chu không chỉ là cảm giác thú vị cũng không để ý người này cũng là đi bảng môn tà đạo lộ tuyến xét thấy nó hay là có nhất định tu vi cũng không thuộc về nghe hướng vân giới thiệp tà đạo trên bản chất cùng chu không không sai bị lắm mang theo mong đợi tâm tình cầm lấy một trang cuối cùng trước mắt hình ảnh để chu không có chút không hiểu đ â u một mảnh dấu chấm hỏi không biết trừ một cái so đi ổ còn mơ hồ b ó n g lưng cái gì hữu dụng tin tức đều không có từ lão đây là ngón cái đầu lĩnh nói ra thật xấu hổ hắn đã không có chủ động lộ mặt qua đa bảo các cũng không có tiếp xúc qua hắn tại tin tức của chúng ta bên trong cũng đều là ẩn số vậy cái này chân dung họa sĩ tùy tiện vẽ nói là một cái lớn dấu chấm hỏi sự tại cái này không dễ nhìn không hổ là đa bảo các người giống như hắn có cá tính Gỡ một lần mấy lần n g ư ờ i n à phụ chu n nu đạo không n nhớ. dễ có h n chức h u năng này nàng y lao nhân đằng ra h ả n g h rỗi a nàng lao nhân ra một mực rất nhàn sư phụ nàng nói gì đó vân trưởng lão dặn dò nói nếu là không có gì bất ngờ xảy ra thu này nàng hẳn là sẽ đi tới lâm bàn thành dừng lại một đoạn thời gian nếu là thiếu chủ ngài có rảnh có thể mang theo mấy vị thiếu phu nhân tiến đến nàng là mấy vị chuẩn bị lễ vợt chu không khỏe miệng giật một cái mấy vị thiếu phu nhân từ lão nhìn một chút phía sau hắn các cô nương rất rõ ràng các nàng ba đều không thèm để ý thế là từ lão vững tin nhẹ gật đầu dĩ nhiên chính là mấy vị này thiếu phu nhân vân trưởng lão còn nói nếu là đến lúc đó mấy cái thiếu phu nhân không có tùy hành liền e m ngươi áp chế dương trong biển lấy chuộc đối với sư phụ nói năng l ô mãng chi tội áp chế từ dương đằng sau chu không nghe được cái thứ hai nghe hướng vân chuyên dụng hình dung từ nàng là thế nào sinh ra loại hiệu lầm này chờ chút chu không ánh mắt sắc bén đi lên chẳng lẽ từ lão ngài nói chút có không có đi ai làm sao có thể chứ từ lão vuốt vuốt trong râu cười ha h a một bộ lao nhân hiền lành hình tượng lão hủ nói chữ chữ là thật nào có cái gì có không có ta liền biết là ngươi cái này lão bức đăng chu không hít một tiếng vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng thế giới này một chồng nhiều vợ chính là tin mừng lan lộn giang hồ lâu đằng sau mới phát hiện chỉ cần bên người đi theo nữ đều muốn bị người hoài nghi có quan hệ gì còn tốt chính mình không cùng phong giáp đồng thời xuất hiện qua bằng không chưa chừng cái này lão bức đăng muốn làm sao báo cáo hắn quay đầu nhìn về phía ba nữ các cô nương hoàn toàn không có giải thích gì tứ cố tương cùng chu không chính là đạo lữ không sao tào dĩ đông minh s á c biểu thị qua hắn là ưu tú đạo lữ người ứng cử ý diệp ngọc căn bản đối với nam nhân không có hứng thú mà lại nàng đã đắm chìm tại có thể nhìn thấy thần tượng trong sự kích động điểm ấy nho nhỏ trong sạch đưa hắn cũng không sao các ngươi lúc nào có thể minh bạch cái gì gọi là tự tôn tự ái a ta không để ý ngươi cảm thấy ta để ý chư vị nói như vậy chu không cũng vô pháp phản bác chi năng bóp l ấ cái mũi nhận thu này khi nào cụ thể chỗ nào sư phụ nàng cũng không có lưu cái tin chính xác cái này mơ mơ hồ hồ nhắc nhở ta làm sao đi a mà lại hắn liếc một cái cố tương ta còn có chút sự tình muốn làm chỉ sợ là muốn để nàng lão nhân ra thất vọng còn xin từ lao thông báo một tiếng để sư phụ thư thả một đoạn thời gian đừng chạy tới cho ta dương không sao nhìn ra hắn lo lắng cố tương mỉm cười mở miệng gần đây tin tức cũng chỉ có cái kia tôn khan g một người không cần để ý ta chuyện chỗ này có bó lớn thời gian chỉ b ấ t quá trong mắt nàng do dự lóe lên một cái rồi biến mất tân chúng ta còn có bó lớn thời gian ta còn cái gì đều không có hỏi ngươi cũng không có cái gì cái này minh bày không đánh đạ đá khai a chu không nghe được trong giọng nói của nàng quá rõ ràng do dự không có quanh co trực tiếp mở miệng hỏi thăm cái này ai muốn nói với ngươi cũng không sao vốn không phải việc đại sự gì nhưng nếu là lúc kia ngươi muốn đi lâm bản thành lời nói ta nên không cách nào cùng đi chương ba trăm mười chuẩn bị lên đường chương ba trăm mười chuẩn bị lên đường có thứ gì sự tình sao n g ư ơ i ta quan hệ thế nào chớ có cùng ta che giấu ở trên đại sự chu không một mực mười phần trăm chú coi chừng tương ấp đúng bộ dáng xác nhận có chút khó tả sự tình vốn là không muốn cùng ngươi cất giấu chỉ là không có cơ hội tốt nói ra cố tương n h ữ n môi thần s á c xa suốt chuyện chỗ này cũng chính là cái kia tôn khang đền tội đằng sau ta tất nhiên là muốn về một lần trên núi điều chỉnh tâm tính nghỉ ngơi lấy lại s ư ớ c thì tính sao ta cùng ngươi chính là gấp cái gì ta còn chưa nói xong đằng sau ta muốn ở trên núi ma luyện công pháp tiếp tục đại khái khoảng năm tháng nhiều lần như vậy lại là không có cách nào cùng ngươi đồng hành hiện tại là tháng hai cái kia thi từ đại hội cách nay hẳn là còn có một tháng dạng này tính toán giống như xác thực vi d i ệ u không đổi kịp thì ra là thế chu không gật gật đầu tỏ ra là đã hiểu nàng mỗi lần tiến hành ám sát áp lực tích xúc đứng lên tất nhiên không phải một cái con số nhỏ nếu không lúc đó chính mình điểm phá lúc nàng cũng sẽ không như thế sụp đổ mấy ngày mấy tuần khẳng định không cách nào hoàn toàn làm dịu loại áp lực kia lấy tu hành từ từ thôi đi còn sót lại áp lực mới tính chính xác không sao sư phụ nàng lao nhân ra rất dễ nói chuyện quay đầu ta xem một chút có thể hay không mang nàng tới các ngươi tô n g môn coi như gặp phụ huynh gặp cố tiểu thư mặt đằng một chút đỏ lên đưa tay tràn ngập ý xấu hổ đánh hắn hai lần lại là vô lực nắm tay nhỏ t ậ làm nữ nhi trạng thái ngại ngùng chu k ô n g cũng không để ý hai người trở thành đạo lữ đã lâu như vậy tuy không vợ chồng c h i thực nhưng cũng coi là ngọt ngào mật mật là một cái người trong nước vợ con n h i ệ t kháng đầu là bản chất truy cầu chu không hiện tại liền nhớ lúc nào để nàng nhìn một chút nghe hưng vân để người sau cái này chỉ định trưởng bối làm chứng hôn nhân s ớ m ngày thành hôn tâm phương t r ư ơ n g ai chẳng qua là một chút không ảnh hưởng toàn cục vấn đề nhỏ cùng từ lao cáo biệt đằng sau đám người trực tiếp về tới tiêu ra phòng nhỏ mới vừa vào cửa liền gặp được một vị đã lâu người chu h ư n đệ người đã đi đâu thật làm cho ta dễ tìm tiêu lực bước nhanh tiến lên đón tiêu đại ca sao chẳng lẽ lệnh tôn rốt cục có tin tức nói rất dài g i n g vào nhà nói đi Huynh đệ, vị này là thê tử của ta. tàu i tử tốt đối mặt người xa lạ thời điểm chu không luôn luôn là lễ phép lại thân mật huống chi vị này là tàu tử ân một vị khác tàu tử chớ có khắc khí được xưng tuyển nhi nữ tử tự nhiên hào phóng lại cùng hạt sen kia có khác biệt chỗ thấy mọi người ngồi xuống phi thường tự giác biến mất phòng bên huynh đệ gần đây gia phụ liền muốn đứng dậy đi một chuyến tuân ra làm phiền huynh đệ lấy tiền làm việc nào có cái gì phiền phức không phiền phức chu không nhẹ gật đầu rơi vào trầm tư lệnh tôn có thể từng nói qua cần làm chuyện gì đây cũng là chưa từng không có nói cho hắn biết là không có nói cho hay là không muốn nói cho cái này kém một chữ sẽ ảnh hưởng vô cùng trọng yếu chu không phán đoán nhưng không ai có thể nói cho hắn biết trong đó trần tướng chỉ có thể do chính hắn phán đoán tôn gia từ lần trước để cố tiểu thư đi cùng tôn gia chủ bộ một chút điểm tình báo đằng sau giống như liền lại không tiếp xúc qua theo lý mà nói loại này gia chủ ở giữa giao lưu phi thường bình thường nhưng là tại trong lúc mấu chốt này cũng có chút không đối đầu bên này vừa mới nhắc nhở qua có khả năng gặp chuyện vị này tiêu ra chủ vì cái gì hết lần này tới lần khác hướng tôn ra chạy chờ chút tôn ra chu không tê hít sâu một hơi sao huynh đệ thế nhưng là có thứ gì ý nghĩ gặp hắn thần sắc khác thường tiêu lực tranh thủ thời gian đặt câu hỏi đại khái không có gì lý do chỉ là một chút mạch suy nghĩ mà thôi chu không h ắ t hắc hai tiếng hắn nghĩ tới một cái không tính lạc quan c ố sự mở đầu mà lại cái này mở đầu có thể suy ra ra chi nhánh tương đương không ít trong lúc nhất thời hắn cũng không tốt lộ ra cái gì không phải là không muốn cùng ngươi nói nói là không tốt đều là suy đoán lừa dối ngươi làm sao bây giờ tiêu đại ca có thể từng gặp tôn gia chủ sao dù sao đều là suy đoán dứt khoát lại thu hoạch một chút tình báo đi tôn gia chủ trước đó cùng đi phụ thân đi qua một lần tôn gia thực lực cũng không tệ chỉ là quá mập rất đúng trọng tâm đánh giá ân xin hỏi tiêu đại ca lần trước gặp tôn gia chủ là lúc nào không cần quá chính xác thời gian ngươi liền nói cho ta biết hai tháng này gặp qua không có hai tháng này tiêu lực nghĩ nghĩ sau đó lắp đầu cái kia ngược lại là không có hai tháng này không có đi qua tôn gia tự nhiên là không thấy đến chu không k h ỏ miệng giật một cái giống như đối mặt t nay thời gian sẽ không thật giống chính mình nghĩ như vậy đi ngươi nghĩ đến cái gì sao nơi này hiểu rõ nhất chu không người liền số tào dĩ đông nhìn hắn bộ biểu tình này liền biết hắn nhất định nghĩ tới điều gì mà lại tuyệt đối không phải tin tức tốt chỉ là chút không đầu không đôi hoàn toàn không hợp lý suy đoán chu không nói cực kỳ bảo thủ là một cái phê thoại không rời miệng khoác lắc không rời miệng ba câu vô ích một câu thật người mà nói có chút quá bảo thủ đó là bởi vì hắn ý tưởng này thật là cực kỳ vô lý đầu không có chút nào lý do vẹn vẹn hắn linh quang lóe lên suy đoán mà thôi nếu là cái này cực kỳ bẽ nhỏ khả năng thành sự thật hắn có thể không chút khách khí nhảy ra xương chính mình là dự luân nhưng không trở thành sự thật vậy cái này chính là linh quang lõe lên quang đạn còn nhớ hay không đến vừa rồi chúng ta nhìn thấy cái k i a ngón cái tư liệu chu không từ chữ vật bảo khí bên trong rút ra một sắp tư liệu từ đó tìm tới chính mình muốn tấm kia không cần hoài nghi hắn đem cái đồ chơi này thuận trở về nhìn xem cái này c h ậ p thứ khác không trọng yếu cái này nhìn thấy không chu không ngón tay chỉ lấy sau cùng một nhóm ghi chú vẻ mặt nghiêm túc hắn vào tháng trước ám sát tôn ra một vị khách khanh việc này tiêu đại ca ngươi nhưng có biết có việc này phát sinh tiêu lực hơi nhúm mày xem bộ dáng là không rõ ràng chuyện này gần đây chưa từng đi qua tôn ra lại không biết phát sinh chuyện như thế nói như vậy chu không nhìn về hướng tào dĩ đông chính mình cùng tào tuần bắt gặp nhau thời cơ giống như chính là cùng một chỗ tôn gia ẩn phím lúc trước đối phương tựa hồ cũng là tại tôn gia phạm vi bên trong tiến hành nắm sát hai chuyện này phải chăng cũng sẽ có liên hệ nào đó tôn gia gần đây tựa như là thời buổi rối loạn đầu tiên là người hầu sau đó là k h á c h khanh kế tiếp có phải hay không chính là tôn gia chủ bản nhân tập kích tiêu g i a chủ kế hoạch cơ gia không biểu lộ thái độ ở trong đó đến cùng ẩn giấu đi thứ gì so sánh chu không hoàn toàn không biết gì cả tại dưới tình huống bình thường hắn sẽ không chút do dự sống chết mặt bây nhưng bây giờ nếu lội cái này bày vũng nước đ ủ hắn mục tiêu thứ nhất liền đổi thành toàn thân trở ra tiêu đại ca còn xin liên hệ cơ công tử gần đây khả năng có biến cố phát sinh mặc dù chỉ là lao đệ một chút suy đoán nhưng không thể không đề phòng ta lại nói cho ngươi nghe ngàn vạn ghi lại chương ba trăm mười một đồng hành chương ba trăm mười một đồng hành xuân triều tháng hai gió nhẹ nhàng sẽ qua gió mát thổi tới trên thân người cảm giác làm cho người cảm thấy tâm tình vui vẻ ánh nắng vội vặn không tính bất người lại có thể tại cái này lạnh xuống sáng sớm điền một chút tấm áp dùng chu không lời nói tới nói loại khí trời này thích hợp nhất tìm phong cảnh địa phương tốt mang lên dương bình thường căn bản sẽ không lấy ra tấm thảm mọi người tập hợp một chỗ vui chơi giải trí nói điểm cảm tính bản nhỏ đem lời sau đó cùng một chỗ vui vui mừng mừng a a về nhà rất không may tại dạng này một tốt thời tiết bên trong chu không bốn người phải đi làm bởi vì chỉ là phổ thông tham viếng tiêu tộc trưởng cũng không có mang quá nhiều người cùng đi chỉ có tiêu lực kiên trì cùng nhau đi tới còn có sớm nói phải bồi cùng chu không bốn người ngài đừng nói chúng ta cùng tôn gia c h ù hay là có như vậy gặp mặt một lần hiện tại đi tham viếng một chút nói không trừng vị này còn nhận ra chúng ta tiêu tộc t r ư ờ n g hỏi lúc chu không cười nói như vậy phía sau hắn là sắc mặt khó coi tào dĩ đông cười cười nói nói ví diệp ngọc cùng cùng nàng cười cười nói nói cố tương trừ tào nữ hiệp bởi vì rời giường khí trạng thái hơi thụ ảnh hưởng những người khác là trạng thái tràn đầy nhìn mấy vị này tư thế hẳn là không có ý định hào hào ở tại nhà đợi tiêu tộc t r ư ờ n g thở dài phất phất tay xuất phát tôn gia cùng tiêu ra một cái thanh bắc một cái thanh tây cách cũng không xa lộ trình cũng không phải đặc biệt dài theo lý mà nói đây đều là đường cái đại đạo căn bản không thể nào xuất hiện phục kích như thế cái tình huống chu k h u n g trên tay hai cái thiết cầu thụ từ lực không chế không ngừng trong tay hắn v ầ n quanh thỉnh thoảng vây quanh hắn ngón giữa tạo thành một cái không quá lịch sự hình dạng ta rất sớm đã để ý uý diệp ngọc lại gần nắm lên ngón tay hắn ở giữa thiết cầu ngươi thật giống như một mực tại dùng bằng s ắ t vật phẩm huấn luyện cái đồ chơi này nặng như vậy làm sao không chọn điểm hạng nhẹ kim loại để luyện tập thì như đâu có gì cao kiến thì như đồng nàng nghĩ nửa n g à y kết quả trực tiếp cho chu k h u n g chỉnh cười sợ ngươi không biết nói với ngươi một tiếng đồng là không có từ phản ứng bởi vì nó từ tính đều là cung tự nói cách khác tất cả đồng đều là nam đồng hoàn toàn yên tĩnh không ai đối với hắn cười lạnh lên phản ứng mà lại bí diệp ngọc cho là hắn tại ám chỉ chính mình cái này đồng tính nữ thuận thế một cái cao lặc đem hắn nhấc lên chu không vùng vây một hồi lâu mới một lần nữa khôi phục tự do trên đường thật t i ê n t i n h a vì làm dịu cái này có chút quá tùy ý bầu không khí tiêu lực kiên trì mở miệng quả thật có chút kỳ quái cái này thiết nham thành trên đường cái vậy mà không có bất kỳ ai hoàn toàn không có ngày xưa ồn ào bầu không khí ta đoán hôm nay hẳn không phải là cái gì không cho phép người đi ra ngoài thú vị ngày lễ đi tự nhiên là không có loại này ngày lễ tiêu lực sắc mặt dần dần chấm xuống đại đao đã bị hắm trong tay kết quả hắn còn chưa nói hai câu liền có người trôi ra nói đúng ra bọn hắn ra sân phương thức không giống nhau có nhảy ra hiện có dạo bước xuất hiện có tiếng như h ầ g trống có lặng yên vô tức nhưng tất cả những thứ này cũng không thể trở thành ảnh hưởng chu không chơi mạnh nhân tố hắn ngữ tốc đột nhiên tăng lên gấp đôi đó là dĩ nhiên ta cũng là thêm chút sức kỹ sĩ tiểu tử kia nói cái gì lời nói ngu xuẩn đâu nam tử mặc áo trắng một mặt mê hoặc nhìn xem điên cuồng lầm bầm lầu bầu chu không cảm giác hắn khả năng tinh thần không tốt lắm chỉ cần chúng ta không dừng lại bước chân con đường liền sẽ không ngừng kéo dài bị đánh gây tên lời kịch chu không rất khó chịu để hắn càng khó chịu là đối phương không có mở màu đen cao cấp xe con ra sân thế là hắn một đ a o bay đi trong tay bịu một cái đường đ a o liền mang theo ưu tử s ắ c lôi đỉnh đột nhiên đẩy tay trước vùng bạo binh như là nhận triệu hắn bình thường hóa thành một đạo y mắng lôi điện đánh út về phía vừa rồi phát ra tiếng nam tử nam tử áo trắng khinh thoát một kích này ngu xuẩn chu không cười hắc hắc r ộ i ra tay bốn ngón tay thu hồi chỉ để lại một cây ngón nón giữa cực kỳ khiêu khích hướng hắn ngoắc ngoắc n g ư ờ i qua đ â y à. ngây thơ nam tử áo trắng cười lạnh một tiếng lắc đầu đang muốn phê phán hắn cái này quá ngây thơ hành vi nhưng trong lòng phát sinh báo động sinh tồn bản năng để hắn có chút như đầu cũng chính là cái này lật ra cứu được hắn một c á i mạng gương mặt đau rác chuôi kia không biết bay đi nơi nào chạm mã đau vậy mà đường cũ bay trở về mà lại tại trên mặt hắn lưu lại một đạo vết thương địa tương phun trào đau đớn không gì sánh được tiếp lời gì ta cùng đau nói sao cũng không có nói cho ngươi ngươi tên gì luận chiến Chú h k ô nam g xưng thứ h i giới này, thật đúng là chưa chắc có người thế thật thứ nhất, chưa chắc hô hắn đúng xưng vững vàng này n là có ắ c h ặ tử đường đao, một bàn tay dội ra, đồng sư dương như bàn dạng bốn ngón tay, làm ra một cái quốc thế thông dụng thủ thế ra chiêu này sư hống công thêm nhất dương chỉ như thế nào、à? Nam gia tay ra, tay, ra một làm một thêm dội thu tế thủ thế thế t là à. hồi cái cái chiêu chỉ quốc áo trắng hỏa khí đột nhiên dâng lên lập tức liền muốn tiến lên cùng chu không giết cái thiên hôn địa ám lại bị bên người đèn tráng hắn con đệ lại các ngươi là người phương nào vì sao muốn phục kích tại ta tiêu tộc trưởng không hổ là tộc trưởng không nói gì tọa hạ h ả o h ả o đàm luận loại hình có thể là bình dân đều đi đâu rồi loại nói nhảm này địa bộ này đối phương rõ ràng là đến tập kích chính mình hai câu này cũng bất quá là tượng trưng hỏi một câu không có chờ mong đối phương hồi phục bất quá làm hắn không nghĩ tới chính là đối phương vậy mà hồi phục ta tiêu tộc trưởng quý thể thiên kim chúng ta mấy cái tiểu tốt tử tự nhiên là không dám đậu thủ bất quá thôi có người ra làm chúng ta không cách nào cự tuyệt giá cả dẫn đầu áo xanh nam nhân đi về phía trước hai bước cười chắp tay một cái tôn ra chủ hướng ngài vân an ta liền biết chu không cắt một tiếng lật tay đem hai viên hồi khí đan đạn vào trong miệng tiến lên trước một bước n h ả m chán tiền hí liền đến này là ngừng các ngươi so ta gấp đi nhanh m ộ n nhanh miệng tiểu tử nơi này không tới phiên ngươi nói chuyện vừa mới bị hắn gây thương tích nam t ử á o trắng tiến lên một bước chỉ vào chu không cái mùi măng thế nào gấp ngươi chính là cái gấp đi xem xét hắn chính là loại kia tương đương dễ dàng bị chọc giận người chu không cười n g o ắ c mắt tay cực kỳ trào p h u n g tính dẫn đầu nam nhân nhìn hắn cũng không khuyên nổi quay đầu gật đầu đậu thủ đông nhiên một c â trọng lực không hề có điểm báo trước chuyển đến chu không cơ hồ muốn bị trong nháy mắt ép bỏ tới trên mặt đất nhưng cái này trọng lực vi diệu cũng đã từng nghe hướng vân thường đối với hắn sử dụng uy áp bức quỳ thức tính chất không sai bị lắm mà lại cái này trọng lực cường độ rõ ràng không bằng người sau cho nên chu k h u n g cũng tìm một cơ hội tiến lên trước hai bước rời đi ảnh hưởng phạm vi nhìn lại đám người phản ứng đều rất linh mẫn riêng phần mình tản ra mấy bước chỉ có tiêu tộc trường không nhúc nhích mặt mũi tràn đầy màu gan heo chương ba trăm mười hai từng người tự chiến chương ba trăm mười hai từng người tự chiến mọi người coi chừng hẳn là một loại nào đó trận pháp chu k h u n g thường sử dụng một chút giản dị trận pháp lúc này cuối cùng là gặp một lần bản tôn rõ ràng đây là một cái sớm bố trí p h á p trận mà lại tinh chuẩn dự đoán trước tiêu tộc trường vị trí đối phương giờ phút này liền đứng tại trên trận nhãn an toàn bộ hiệu quả hôm nay áp trận hiệu quả chi năng tiếp tục gần phân nửa giờ tốc chiến tốc thắng dẫn đầu nam nhân thân hình như như đạn pháo bắn lên đột nhiên sông về vừa mới giơ lên đại đao tiêu lực người sau không kịp phản ứng bị hắn một quyền đánh trúng l ự c hai người cùng nhau biến mất tại chu không ngoài tầm mắt chỉ có nơi xa dâng lên khói bụi bại lộ vị trí của bọn hắn tiêu đại ca chu không hô to một tiếng nhưng rõ ràng âm thanh không thể bằng bất đắc di chỉ có thể quay đầu mặt đối mặt trước bốn người một cái trọng lực trận pháp hoàn mỹ đem mấy người chia cắt ra đến các cô nương muốn cùng chu không tập hợp một chỗ liền bị bách chuyến bên trên trận này tại đối thủ trước mặt làm như vậy rõ ràng là phi thường ngu xuẩn bất đắc di chỉ có thể từng người tự chiến nhìn làm sao. lãnh lệ giọng nữ chuyển đến chu k h u n g manh quay đầu hai viên s o n g thứ chính đâm về cặp mắt của hắn hàn quang cực kỳ trói mắt nhưng nàng nhanh có người nhanh hơn nàng gió lạnh gào thét mà qua một thanh đoàn đao từ mặt bên đối mặt đánh tới s o n g thứ thay chu k h u n g hoàn thành một lần trên chết chu k h u n g cũng không có nhàn rỗi trong tay đường đao đột nhiên quất tới tay trái tinh chuẩn nắm chặt phóng tới đoàn đao trở tay lại đem vùng về cho tàu di đông chập thứ một kích không chúng quả quyết lui ra phía sau né tránh c h u k h u n g quét ngang s á t mặt khó coi nhìn về hướng tàu di đông người sau học chu không g ư ơ n g g ơ tay bên trong đoàn đao đã lâu không gặp a chậm thứ khỏe miệng một phát thân hình t r ợ t biến mất lại xuất hiện lúc đã cùng tào dĩ đông đối một chiều đến hiệp hai đi đem hắn giao cho ta nam tử áo trắng hú lên k h á i dị Đề khí độc thân làm ra một cái tiêu chuẩn đá bay tốc độ nhanh vô cùng chu không thầm têu không ổn hai tay nằm ngang đường đ à o mới miễn cưỡng đem nó ngăn lại ngươi đây là cái chân con bà ngươi n u đạo n u đạo còn cần đá bay rất rõ ràng mấy người kia chính là chu không hôn qua mới nhận biết ngon cái bốn người trước mặt mình vị này chính là trong truyền thuyết n u đạo nhà vừa rồi một kích kia rõ ràng là kim đan nhị đoạn lý lực n ệ bước nặng nề bộ pháp hướng ý diệ ngọc đi đến đen tráng hắ cùng tàu dĩ đông so chiêu chính là chập thứ không thể nghi ngờ cố tương đâu vừa mới hắn đứng ở sau lưng mình thụ thiên áp trận chế ước giờ phút này đang đứng tại cách mình nơi xa nhất cái k i a không ngừng hướng nàng ném lấy chất nổ rõ ràng chính là bạo lôi cái k i a mới vừa rồi cùng tiêu lực chém giết người là ai không kịp nghĩ nhiều như vậy bạo lôi ở trên không s ẹ n qua một đầu đường vòng cung thẳng hướng cố tương chu không cương muốn phi đao tổ chức lại chăn chức nhu đạo nhà chế ước chi năng vừa đánh vừa lui a thế nào k é o nói tiểu tử này sẽ cũng sẽ chỉ chạy trốn sao chiến trường được lợi nhu đạo nhà xem như hung hăng thở một nơi một chiêu một thức càng lăng lệ thế công h i ề n hách chu k h u n g không cách nào chống lại chỉ có thể liên tục bại lui không ngừng sử dụng trường đao trong tay ngăn cản thế công ngược dòng ném mạnh nhắm ngay cơ hội n u đạo nhà đột nhiên lấy tay quá lớn thực lực sai biệt để chu k h u n g không kịp phản ứng liền bị hắn nhẹ nhõm bắt trước mắt của hắn phong vân biến hóa rõ ràng là bị ném mạnh đến không trung tại chu k h u n g kịp phản ứng mình bị ném mạnh chuyện này lúc thân thể của hắn đã nhanh rơi xuống đất hắn tranh thủ thời gian ổn định thân hình cái này mới miễn cưỡng rơi xuống đất đứng vững nơi này hoàn toàn thấy không rõ các nàng a cũng không thèm để ý mình bị ném mạnh chuyện này chu không nhìn thoang qua mặt tường ngăn trở Chỉ có ừ lãng phí thời gian của ta mới vừa rồi còn không có chú ý n g ư ơ i cái này nhỏ bức đạp nguyên lai、like、bất quá là đám nương nương bọn họ thực lực mới kim đan hai đoạn a tại các người đoàn kia trong đội hạng chót có phải hay không rất thoải mái a luận khẩu chiến chu không xưa nay sẽ không thua đồng thời thừa dịp lẫn nhau thả khẩu chiến trong khoảng thời gian này hắn đã nuốt xuống một viên đạn dược cầm trong tay đường đao cao cao ném về bầu trời tại màn nước phía trên một vòng ba thanh vũ khí liền xuất hiện tại hắn quanh thân liền như ngư i loại này ra hỏa còn không đáng cho ta lãng phí thời gian côn vọng nhu đạo nhà trợ quát một tiếng phi thân mà lên đốt xong thứ cùng trường kiếm va chạm tàu dĩ đông trên tay phát lực muốn e m chập thứ đẩy lui nhưng mà nàng chỉ là trên không trung nhẹ nhàng linh hoạt trở mình tiếp lấy xoay người đ ộ n g nắng trong tay xong thứ vi lực không giảm lần nữa phân hóa hai đường công về phía tàu dĩ đông sương hoa kiếm nô chập thứ tốc độ đánh quá nhanh nàng căn bản không kịp khởi、thế. chỉ có thể miễn cưỡng huy kiếm ngăn cản muốn kéo mở thân vị đối thủ thân vị lại quá quỷ dị luôn có thể cùng nàng tiếp thân chiến đấu hồi lâu không thấy sao t à o tuấn bắt cũng nguyện ý chịu làm kẻ dưới chẳng lẽ nói cái kia yếu đuối nam nhân là nam nhân của ngươi sao thật đúng là tốt ánh mắt di động với tốc độ cao cũng không có ảnh hưởng chập thứ mở miệng châm t r ọ c l ờ i của nàng cùng nàng xong thứ một dạng lăng lệ nghe ngơi ư ý tứ này là không có nam nhân bồi đi đương nhiên làm tiêu chuẩn trắng tắt đen t à o dĩ đông lời nói cũng cùng nàng kiếm một dạng băng lãnh nhanh chóng huy động hai kiếm đem nó bước lùi đột nhiên thu kiếm vào vỏ xương nhưng thiết ngư bất vi sở động chỉ là dội ra hai tay vậy mà ngạnh s i n h xinh bắt lấy nàng nguyễn kiếm liền thân hình đều không có lui lại nửa bước quý diệc ngọc dùng sức đánh về chính mình bà binh nhưng thiết ngư bắt gắt gao vậy mà nhất thời không cách nào rút ra quý diệc ngọc tay phải thu hồi liệt diễm thiếu đốt đột nhiên đánh vào trên chuốc kiếm liệt diễm theo thân kiếm chuyển lại trực tiếp oanh đến thiết ngư trên thân ánh lửa tắn đi đen kịt thân hình không núc ních thậm chí chưa từng phát ra một tiếng tiếng ngự lạnh cái này không thèm để ý chút nào bộ dáng khơi dậy h ủ diệt ngọc n ộ khí nàng dứt khoát vung ra chính mình b ả o binh bao hàm tức giận một quyền đập tới đường mẹ hắn ngăn tại trước mặt ta cố tương hai tay tung bay bốn cái dây đàn tại sự điều khiển của nàng phía dưới rời rạc tự nhiên đem không trung đánh tới tạc đạn từng cái để phá bạo tạc g ậ n sóng cùng ánh lửa đánh thẳng vào nàng nhưng cố tương trong mắt một mảnh thanh minh từng k i a từng k i a chân khí từ khỏe mắt của nàng chạy ra rõ ràng là sử dụng một loại nào đó linh thị v ó kỹ tại bạo tạc trong bụi mù một cái thân hình thấp vẽ như ẩn như hiện thỉnh thoảng phát ra dễ gỉ hệ g ngay tại bắt được đối phương tung tích trong nháy mắt cố tương đột nhiên xuất thủ do hàn thiết chế dây đàn đột nhiên phá không đâm ra thẳng đến đối phương thủ cấp chương ba trăm mười ba xương kiếm chương ba trăm mười ba xương kiếm xương hoa kiếm thứ năm tương kia ý l ệ n h từ miệng sừng chạy ra hai mắt nhìn chằm chằm trước mặt đối thủ tay phải phát lực vô tận bạo tuyết từ trong vỏ kiếm bộc phát s á t n a kiếm quang trước mắt là tới thời khắc này tuyết đi tựa hồ cũng không phải là sắt thép tạo thành mà là có hình bị thiên truy bách luyện rèn luyện đến cực điểm bàn tinh mang theo mùa đông xâm hàn công về phía trật ứ chập thứ vừa mới xoay người lùi lại còn chưa từng đứng vững liền muốn đối mặt một k í c h trí mạng này nhưng làm kim đ a n tam đoạn cao thủ đương nhiên sẽ không bị khinh địch như vậy một k í c h mất mạng xoay tay phải lại luyện sắt đâm đã bị nàng tay thuận nắm chặt bổ về phía công tới lưỡi kiếm một tay khác thì là giơ lên cao cao phụ lên một tầng màu xanh lá quỷ bí chân khí đâm về phía t à o dĩ đông ngực lấy thương đ ổ i thương không hề nghi ngờ nàng tay phải thiết thứ chỉ có thể ngăn cản t à o dĩ đông trong chớp mắt thế công cơ hồ không có bất kỳ cái gì phòng ngự tính có thể nói duy nhất mục đích đúng là tại một kiếm này chặt tới chính mình trước đó đem tay trái thiết thứ đâm vào lồng ngực của、nàng. kim đan nhị đoạn cùng tam đoạn không kém nhiều các nàng hai người cũng đều là chủ công yếu phòng tu sĩ nếu là theo tình thế này phát triển tiếp sẽ chỉ đạt được một kết quả chặn ngang chặn đứt, xuyên ngực mà qua lưỡng bại câu thương vì để tránh cho kết cục như vậy t à o di đông tất nhiên sẽ bị ép liền c h i ề u đổ lúc trái đâm phía trên nọ cong liền sẽ bắn ra chúng mục tiêu ngay tại biến chiêu không cách nào phòng ngự t à o di đông dạng này chính là chính mình chiếm cứ ưu thế nhỏ chập thứ lộ ra một nụ cười khinh bị tay trái lực đạo lại tăng lấy tốc độ nhanh hơn hướng ngực nàng đâm tới cái gì xương kiếm không gì hơn cái này luận chiến đấu kinh nghiệm chính mình thắng qua nàng nhiều lắng ý đồ từ tàu dĩ đông trên khuôn mặt tìm tới như vậy một vẻ bối rối nhưng vượt quá nàng dự kiến đối phương mặt c h ầ m như nước hoàn toàn như trước đây càng thêm vượt quá nàng dự kiến chính là cái tiết như gió lốc tuyết bình thường kiếm chiêu vậy mà vi lực không giảm rõ ràng là không có bất kỳ cái gì biến chiêu ý đồ người muốn lấy thương đ ổ i thương vậy liền lấy thương đ ổ i thương thiên n i ê n chậm thứ kinh hãi chân khí điên c u ầ n phun trào đến tay phải luyện sắt t r ê n gai hy vọng có thể lại cản một cái chớp mắt tay trái thiết thứ trực tiếp rời khỏi tay không lưu lên chút nào thân thể cấp tốc trên không chúng của mình tận lực tránh cho lực trùng kích keng một tiếng văn dọn binh khí t hạ phẩm bảo binh cũng là b ả o binh cho dù là đối mặt tào dĩ đông kiếm quyết bên trong uy lực mạnh nhất một chiều cũng không có lúc này đứt gãy chỉ là phòng ngự này kỹ xảo thật sự là quá vụt về thiết thứ mặc dù không gậy nhưng cũng là tại chỗ bị đánh bay cũng may chập thứ đã mượn nguồn sức mạnh này thân thể nhanh chóng bỏ chạy tránh thoát cái này hiểm lại càng hiểm một kiếm mãng phu này bất quá nếu nàng không biến chiêu vậy ta tay trái phi đâm tự nhiên đã cái gì song thứ t u ộ t tay là nàng sau cùng sát chiêu bảo binh thoát ly khống chế của mình liền đại biểu cho chiến lực của nàng giảm mạnh nhưng tào dĩ đông thật sự là không đi đường t ư ở n g nàng chỉ có thể bị ép bắt đầu v chân khí trong cơ thể hỗn loạn nhưng nàng bỏ chạy trước đó lưu lại một thanh bao hàm nọ con thiết thứ đánh út về phía đối phương chập thứ giết người khẽ r ử a thiết thứ hai r ử a vào k ị h đ ầ u một kích này phi đâm chính là nàng võ k ỹ chi tổng hợp nhưng bị nàng ký thác kỳ vọng một kích giờ phút này lại treo ở tàu dĩ đông trước ngực nàng còn duy trì huy kiếm dáng vẻ gặp một kích không chúng đối phương binh khí cũng rời khỏi tay mới chậm dại đứng dậy giờ phút này chập thứ mới nhìn rõ cái kia phi đâm cũng không phải là lơng l ử tại ngực nàng mà là một tầng mắt thường gần như không thể gặp hàn băng hộ cháo đưa nàng bảo vệ gai nhọn cách mình ngực bất quáy có chút như g đầu và áo chỗ buộc lên một viên nho nhỏ ngọc bài chính phát ra nhỏ bé không thể nhận ra h à n g quang chính là trước đó chu không tặng cùng hàn ngọc bài không nghĩ tới tàu tuấn bắt dạng này thanh liêm người cũng sẽ dùng hộ thể linh khí thật sự là không biết liêm sỉ chập thứ đầu ngón tay h ậ n tàng huyền ti khẽ trụt bị phát ra hai viên phi đâm liền đánh lấy xoáy về tới trong tay nàng lao bản của ta tặng thế nào ngươi có sao tàu dĩ đông ngữ khí đạ mạc khoe khoang bình thường lắp lắp và t áo ngươi muốn chết ngươi có bị bệnh không chập thứ tự nhiên là không có loại đãi ngộ này trong cơn tức giận lại lần nữa s á c đâm mà lên xương hoa kiếm thứ ba lang có thể sử dụng luôn ngữ làm cho đối phương hành động biến hình cái này đã đạt đến t à o dĩ đông mục đích nàng lập tức ngậm miệng không nói khởi thế xử x u ấ t một chiêu kiếm chiêu bị đẩy trời hàn ảnh cho đánh tan l ự ợ c đạo chập thứ đột nhiên bắn ra c h â n khí s o n g thứ phía trên nồng đậm n ọ c o n cơ hồ muốn hóa thành chất lỏng trong nháy mắt đem đ ầ y trời hàn ảnh đều cho nhuộn thành màu xanh lá nguyên bản muốn tiếp một chiêu t à o dĩ đông cũng chỉ có thể bị ép lùi lại hai bước trừ lại điều chỉnh kiếm kỹ khe hở thấu xương từ xương mù màu xanh lá bên trong phá xương mù mà ra chập thứ trong tay xong thứ phụ lên một tầng màu xanh lá h à n quang t tay phải thiết thứ có chút phá vỡ cánh tay nàng bên trên làn g r a vừa chạm liền tách ra rất đau đi đây chỉ là thứ nhất triệu chứng c h ậ p thứ tự biết năm chắc thắng lợi trong tay cũng không đội chỉ là từ từ dạo bước chuẩn bị thưởng thức t à o dĩ đông trò hề ta nọ con không có thuốc nào chữa được hiện tại cảm giác đau sẽ dần dần do vết thương lan tràn đến toàn thân của ngươi sau đó ngươi sẽ nhận biết không rõ vô lực suy yếu thống khổ chết đi t à o dĩ đông nhìn một chút trên cánh tay mình vết thương một vòng đại biểu độc tính màu xanh lá trợt lõi lên liền như là nàng nói bình thường cảm giác đau đang từ cánh tay dần dần hướng toàn bộ thân thể lan tràn có chút túi đầu hàn g ngọc bài cản trở một lần trí mạng công kích sau cần thời gian nhất định khôi phục giờ phút này đã là ảm đạm vô quang tự nhiên là không có thể ngăn bên dưới đối phương một kích người sai lầm chính là quá tin cậy những ngoại vật này quá tin cậy n g ư ờ i nam nhân kia chập thứ mở miệng m i ệ mai nhìn chằm chằm tào dĩ đông dưới chân một khi đối phương có bất kỳ động tác nàng liền sẽ lập tức lui lại nếu là tuần bổ được ngươi tất nhiên sẽ không dễ dàng để cho ta cận thân đáng tiếc ra tại cùng hắn cùng nhau cuộc sống an giật bên trong đánh mất tính cảnh giác biến thành vẹn, vẹn sẽ thở người đùa bỡn nữ nhân đi yên tâm đi sau khi ngươi chết ta chẳng mấy chốc sẽ tặng cho ngươi nam nhân cùng t à o dĩ đông ngẩng đầu nhìn nàng đột nhiên n ở một nụ cười có đúng không tay phải rút kiếm tuyết tẩu tán phát ra có chút hàng quang tỏa ra nàng như tuyết gương mặt chập thứ trong lòng không khỏi phát sinh cảnh giác lập tức dậm chân l u i lại đang muốn kéo dài khoảng cách lại cảm giác được một cỗ băng hàn thấu xương từ dưới chân mình dâng lên nối thẳng t ù y sống bước chân cũng bị đông kết không thể động đậy là hắn tặng cho ta đồ chơi nhỏ giống như gọi lệnh lâm trợn rất thú vị đi chập thứ cúi đầu nhìn lại quả nhiên là Ngay sau đó, chương í ba trăm mười bốn long duệ chương ba trăm mười bốn long duệ oanh quyền ý diệc ngọc một tiếng quát lớn hữu quyền hầm vang đánh vào thiết ngư trên thân nhưng bốc lên liệt họa quyền lại như là đá chìm đáy biển bình thường không chỉ có không có sinh ra bất cứ thương tổn gì thậm chí không thể lưu lại một điểm chấm đỏ chỉ thế thôi thiết ngư hừ lạnh một tiếng trong tay phát lực liền phải đem ví diệc ngọc vũ khí cắt đứt hắn là t h ể tu am hiểu nhất chính là lấy chắc tuyệt đục thể lấy lực phá xảo mà ví diệc ngọc dạng này đồng dạng đi lực lượng lộ tuyến lại được tốt bởi vì cảnh giới bị hắn áp chế bình thường lúc này hắn đều sẽ một tay đem đối thủ vũ khí bất gãy lấy tạo thành cực kỳ cường đại tâm lý áp bách nhưng lần này hắn đụng phải cái kẻ khó chơi tinh thần dùng sức lại phát hiện bình thường với hắn mà nói giòn như trứng gà sắt thép vậy mà không n ú c n í c h tí nào hắn choáng ví diệc ngọc cũng không có gốc thừa dịp đối thủ trang bôi thất bại điểm ấy thời gian nàng đã hiểu chính mình cùng đối phương c h a n h l ệ n h trực tiếp đổi một loại chiến thuật trước đó nói qua uy d i ệ t ngọc đi chính là đại khai đại hợp càng đánh càng mạnh lộ tuyến chỉnh thể mạch suy nghĩ kỳ thật cùng thiết ngưu dạng này thể tu không sai b i ệ t lắm nhưng lại có khác biệt chỗ khác biệt ngay tại ở nếu như đem thiết ngưu so sánh là một cái tinh khiết vật lý chuyển vận cái tia uy d i ệ t ngọc chính là vật pháp song tu cái này lửa cháy ngập trời cũng không phải tăng thêm mức độ uy d i ệ t ngọc hỏa diễm có lai l ị c lớn tay phải cầm chuốt kiếm chân khí dót vào nàng lộ ra một cái trương dương g á n g tươi cười sống l ư n g g ồ n g kích tình thái cơ quát tiếng vang lên sống lư hóa thành thực chất hỏa trụ ẩm v a n g phun trào tòng long sống lưng phía trên phun trào hỏa d i ễ m cùng nàng chính mình chuyển hóa hình như có khác biệt thiết như vậy mà từ nàng một cái nho nhỏ c h ú t cơ vũ khí phía trên cảm nhận được phỏng nhất thời ngoại ý muốn vô ý thức đẩy tay ra q u ý d i ệ t ngọc cũng mượn cơ hội đem nó rút về người rất vẫn cứ đi q u ý d i ệ t ngọc lùi lại hai bước cái k i a do kiếm bên cạnh phun ra ngọn lửa vậy mà từng chút từng chút cải biến quy tích cuối cùng rót vào nàng trong thân thể nàng uy thế mắt trần có thể thấy kéo lên rõ ràng là ngay tại sử dụng một loại nào đó võ kỹ thiết như đương nhiên sẽ không để nàng hoàn thành cái này t ụ lực Trực tiếp xài bước nhưng ý d i ệ t ngọc quanh thân hỏa diễm đã vào hết nàng thân rõ ràng là đã thi thuật hoàn thành sau một khắc như thương sao băng bình thường cháy bùng hỏa diễm che mất thân hình của nàng cũng bước lui thiết ngưu tiến lên bước chân bí hí phụ sở trong hỏa diễm tiếng hô cao tại đất khô cằn phía trên một đám lửa đột nhiên xuất kích thẳng đến thiết ngưu mà đến rèn truy thép biết do tự mình xử lý có sai không nên để nàng hoàn thành tụ lực lâu như thế phú năng võ kỹ thiết ngư dứt khoát thu hồi đối với trúc cơ kỷ khinh thị tâm lý trực tiếp dùng ra chiêu bài của mình võ kỹ cái gọi là rèn truy thép là chỉ xong quyền của hắn như thợ rèn trải thiết truy bình thường. có thể tại cái đe sắt phía trên rèn thép tạo s á t chiêu này bản thân liền có nhất định h ỏ a diễm k h á n g tính lúc này dùng để đối kháng uý diệc ngọc công kích chính chính hào h ả o sắt thép va chạm liệt diễm về r a uý diệc ngọc nửa người bao khỏa tại trong ngọn lửa quanh thân thỉnh thoảng tuân ra cao lại h ỏ a diễm trong tay sống lưng rồng càng là hoàn toàn nhìn không ra bộ dáng lúc trước đã là danh xứng với thực h ỏ a diễm đại kiếm trên tay t r u y ề n đến có chút phòng cảm giác thiết n h ư biết rõ nàng ngọn lửa này khác thường nhưng cùng kim đan chính mình đối chiêu đối phương nhận tổn thương khẳng định cao hơn chính mình căn cứ vào này hắn quả quyết lại đấm một quyền đánh ra ngoài làm hắn ngoài ý muốn chính là u ý diệc ngọc cũng không có chút nào rút lui hai bức ý tứ vậy mà cùng hắn đồng bộ dơ lên đại kiếm cùng hắn thiết quyền đôi đi lên võ kỹ thất nguyệt để tay xuống bên trong bầu rượu có chút hiếu kỳ nhìn xem u ý diệc ngọc đúng vậy à trong nhà những cái kia võ kỹ ta căn bản dùng không thuận tay à, rồng di hàn g t h á o long hướng t h á o cơ bản đều là hướng về phía cỡ lớn mục tiêu đi bình thường nào có nhiều như vậy cỡ lớn mục tiêu đánh cho ta u ý diệc ngọc đĩu môi khinh thường cơ lấy nàng bông xuống bầu rượu cũng không chê trực tiếp đôi miệm thổi lên cái kia võ kỹ đúng là đối với cỡ lớn mục tiêu sử dụng thất nguyệt đập lưới t r ớ c mắt như vậy đi nhà ngươi truyền cái kia mấy chiêu liền luyện chỉ là đừng lại luyện mặt khác ra truyền vó kỹ liền tu ta t r u y ề n cho ngươi một bộ này ngươi còn có phần này tạo nghệ ý d i ệ t ngọc là người trợ kinh hỉ nói được a cái kia tốt ngươi qua đây thất nguyệt v â y vây tay ý d i ệ t ngọc đến gần đằng sau một tay lấy no ôm tay trái cài lên bụng của nàng ý d i ệ t ngọc vừa định nói gì đó từ phân bụng truyền đến nhiệt lưu liền chế trụ toàn bộ của nàng lời nói ta cho ngươi chia sẻ một chút long huyết cái này sẽ không cải biến ngươi chủng tộc hẳn là có dòng thể chất làm cơ sở ta mới có thể yên tâm đem cái này mấy chiêu truyền cho ngươi chỉ là chút cổ long huyết dịch cũng không phải là máu của ta. bằng không ngươi trực tiếp liền bạo thế mà chết cho ăn nói chuyện a cho ăn nàng phía sau nói cái gì uy diệp ngọc không nhớ rõ bởi vì nàng đã bị cái kia nóng bỏng long huyết đem tinh thần phong bế trước mắt đen kịt một màu làm sao có thể một chiêu hai chiêu ba chiêu tình thế phát triển ra hồ thiết ngư dự kiến rõ ràng mỗi một quyền đều ra toàn lực cái kia t r ú c cơ nữ nhân vậy mà không có chút nào lùi bước vẫn như cũ như không biết mệnh mọi máy móc bình thường một kiếm một kiếm đập tới đến uy diệp ngọc tự nhiên không có khả năng không có nhận một chút tổn thương nếu là cẩn thận nhìn liền sẽ phát hiện nàng sẽ phát khỏe mỗi i phải cái hơi. ệ n bên cạnh thỉnh thoảng tràn xương mù màu đỏ đó cũng không chân nàng phun g gì bị. bước chút có khác, dịch Cấp tốc khí thể huyết một ra ra màu là mà là mù m đỏ đó vung r a một kiếm nàng đều phải thừa nhận gánh nặng của thân thể cùng đối chiêu lực phản chấn chân khí trong cơ thể sớm đã khô kiệt nhưng nàng hai mắt vẫn như cũ thiêu đốt lên hòa diễm động t á c trên tay một kích mạnh hơn một kích thiết như thình lình phát hiện hắn đã không cách nào cùng trước mặt nữ nhân này đối kháng mở ra cái khác nóng bỏng đại kiếm hắn một quyền công hướng nữ nhân bộ mặt muốn kết thúc trận chiến đấu này đùng lực lượng vô địch một quyền bị một cái đốt hòa diễm tay ngăn cản bên giới ví diệc ngọc mánh phun ra một trùn huyết vụ thật là không chút nào lui tay phải cầm kiếm cao cao nâng quá đỉnh đầu vô biên hỏa diễm đột nhiên tụ hợp trên đầu nàng sống lưng rồng mũi kiếm n ư n g tụ dần dần vẽ phát thảo thành một cái ngay tại gào thét cự long đầu lâu thiết ngư u đang muốn lại công một kích lại bị kinh khủng nhiệt lượng cho trực tiếp áp chế không thể động đậy giống như hắn suy nghĩ trận chiến đấu này nên kết thúc cự long phát ra kinh khủng gào thét đang long nhập trời tại thiết ngư u trong ánh mắt hoảng sợ ẩm vang rơi vào trên người hắn một kiếm hai đoạn liền ngay cả thi thể đều không có lưu lại cũng cự long trong miệng hóa thành cho đùi theo nó cùng nhau biến mất ở trong không khí chỉ để lại chữ vật bảo khí lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất đủng sống lương rồng đã mất đi dưới thân người n ắ m c ầ m vô lực rơi trên mặt đất uý d i ệ t ngọc thần sắc v ề v g i bảo trì thời gian giải bí hí phụ sở đã sớm đốt rụi nàng chân khí nửa đoạn sau cùng đối chiếu lúc hắn hoàn toàn là đang tiêu đốt sinh mệnh của mình tiến lên trước một bước tinh thần không thể đột phá nhục thể h ạ n mức cao nhất thân thể lung lay hai cái cuối cùng vẫn vô lực na xuống chương ba trăm mười lăm tấu người chanh cố tương bàn ngồi dưới đất ngón tay mơn trấn dây đàn nhẹ nhàng một nhóm vô hình sóng âm lưỡi dao liền bay về phía bầu trời chặt đứt một viên nho nhỏ lôi hỏa đạn tùy theo mà đến là không có chút nào tính nghệ thuật văn minh khói bụi cùng tiếng nổ mạnh để nàng không cách nào phán đoán đối phương phương hướng ngay từ đầu muốn cho dùng dây sát thuật tốc chiến tốc thăng chiến thuật để nàng bị thiệt lớn bây giờ nhìn như an ổn thật là có đại giới đại giới chính là nàng đóng chặt hai mắt cố tương là biết một chiêu linh thị võ kỹ cái gọi là linh thị võ kỹ tức là vận dụng cho phần mắt đặc thù võ kỹ dùng tương đối thông tục lời nói tới nói chính là hòa ảnh bên trong đồng thuật cố tương tu tập đồng thuật tên là phá chứng thuật ném trừ linh thị v chỉ là cái phổ thông hạ phẩm v õ kỹ hiệu quả cũng rất đơn giản đơn giản cường hóa động lực để nàng có thể xem thấu sương mù đối mặt bạo lôi tới nói chính chính hảo hảo nhưng đối phương rõ ràng phát hiện nàng quá tinh chuẩn tập kích lược thi tiểu kế s ử cái đặc chất bom khói mê con mắt của nàng mất đi tầm mắt trong nháy mắt cố tương là có chút hoảng nhưng là nàng rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tính dựa vào chính mình tích lũy tháng ngày đến không có gì sánh kịp độ thuật h nhắm mắt lại đem trong tay dây đàn an trí tại phủ riêu bên trong nguyên điệu tòa hạ lấy âm nhận đối địch làm một cái âm tu nàng đối với thanh âm không gì sánh được mất cảm liền xem như tiếng nổ mạnh bên trong c h ộ lẫn nhỏ bé không thể nhận ra phi đạn thanh n â m x é gió cũng có thể chính sắp bắt lỗ t hai khẽ nhúc ních nàng quả quyết tại trên dây đàn kích thích t i ệ n tay vân bề bên người đánh tới lôi hỏa đạn liền bị nàng trên không trung dẫn bạo tiếng nổ mạnh ngay tại bên người vang lên khí lưu mang theo góc á o của nàng nhưng cố tương tư không chút nào thụ nó ảnh hưởng mặt châm như nước lòng yên tĩnh không một k i a gợn sóng trước mắt không còn là đen kịt một m à u mà là một hình ảnh một bộ chính mình tư tưởng đi ra hình ảnh lấy chính mình làm tâm điểm quanh thân năm thước lục tục đã có mười bảy mai lôi hỏa đạn bạo tạc phương hướng Khoảng cách đồng đều không cách h đồng n đều ấ thứ trí đây c ỉ có hai loại khả h loại năng. t n hai ấ t thủ là đối phương thủ pháp cực c kỳ o s ê nguyên u điệu b ấ thì động liền có t ể để lôi hỏa đạn lôi công tới.、Thứ、hai, hỏa phương hướng Thứ h bốn từ tám t là hoàn toàn tư ơ n g phản đối phương một mực tại vây quanh nàng di động gây dối thăm dò tính công kích không có bất kỳ chứng cớ nào có thể bằng chứng nàng phỏng đoán vào giờ phút như thế này cố tương lựa chọn tin tưởng nàng một mực tin tưởng đồ vật bản năng thương lãng lãng một trận tấu minh nàng hai tay ngay cả phát một khúc nhạc khúc đoạn ngắn đã bị nàng diễn tấu đi ra tùy theo mà đến là vô hình công hướng bốn phương tám hướng âm nhận một chiêu này phát ra đằng sau cố tương lập tức nén dây đàn ngừng giữ âm bên thai của nàng thanh âm liên tiếp vang lên đá vụn âm thanh gỗ vụn âm thanh đây là âm nhận đánh vào t r u n g quanh mặt tường trên cây cối phát ra thanh âm xuống mồ âm thanh rơi xuống âm thanh đây là âm nhận t r ú n g mục tiêu mặt đất đánh rơi mái hiên thanh âm vào thị tâm thanh đâu tiếng đều thảm thiết đâu không có nàng muốn nghe đến thanh âm chẳng lẽ là mình phạm vi không đủ cố tương có chút n i ể u mày đang muốn lại lần nữa thôi động chiêu này lại đột nhiên nghe được ngoài ý liệu thanh âm là tiếng xe gió tròn vo đồ vật phá không mà đến thanh âm, thanh âm này nàng cũng không lạ lẫm đây chính là lôi hỏa đạn công tới thanh âm nhưng cùng lúc trước khác biệt chính là lần này thanh âm là nam đạo mà lại là từ khác nhau phương hướng tới đây cơ h ộ i là việc không thể nào nếu là đối phương một mực tại di động cái tên nam đạo thanh âm sẽ gió sẽ không đồng thời vang lên nếu khả năng đồng thời phát ra tiếng liền đại biểu cho một sự kiện cố tương trực giác sai lầm đối phương sử dụng một loại cực kỳ cao minh ném mạnh t h ủ pháp để cho mình phát ra lôi hỏa đạn có thể dọc theo phương hướng khác nhau p h o n g tới ngoài ý liệu tình huống cũng không có đánh vỡ cố tương tỉnh táo tâm tính nàng nhanh chóng đứng dậy tay trái tại hạ đỡ lấy phụ riêu tay phải liên tục kích thích dây đàn nhiều đạo quỹ tích sẽ ảnh hưởng phán đoán của nàng coi như âm tu cũng giống như vậy tình huống khẩn cấp nàng chỉ có thể phân biệt ra được trong đó ba đạo vị trí ngón tay ngay cả phát ba đạo âm nhận đã đem nó vạch phá nổ tung mà bạo tạc sinh ra khí lưu đã hoàn toàn phá hủy lôi hỏa đạn nguyên bản phi hành quỹ tích cũng làm cho nàng nghe âm thanh phân biệt vị biến thành hoàn toàn không có khả năng tại đối thủ trí mạng thế công bên d ư ớ i cố tương lựa chọn một cái cực kỳ lớn gan c á c h làm nàng dọc theo trí nhớ của mình nhảy lên thật cao đạp ở một chỗ trên mái hiên các nàng hiện tại vị trí chi địa đại khái là phố thương mại cùng khu dân cư chỗ gia hội hành động này vô cùng nguy hiểm nàng cũng không thể xác định cùng một c ư ớ c này xung ố dưới dẫm chính là kiên cố mái hiên hay là lơ lòng dâm dạng nhưng có một việc nàng đoán đúng hai viên bị mất q u ý tích lôi hỏa đạn chính xác tụ hợp tại nàng vừa rồi vị trí ẩm vang bạo tạc khói bụi bùn đất che đậy nàng thân hình hoặc là nói đem nhỏ bé nàng che mất bạo lôi không do dự thu hồi trong tay lôi hỏa đạn lấy ra một cây t r ù y thủ đây chỉ là phổ thông sắc thường t r ù y thủ lại là hắn kết thúc địch nhân một trong các thủ đoạn mọi người đều biết tu sĩ tại một phương diện mạnh liền nhất định sẽ tại một phương diện khác yếu giống như lần à t h khiết i này h thuật l cũng không ngoại lệ hắn cất bước nhảy vào vẫn chưa tán đi khói bụi lại không có thể phát hiện cố tương thân hình tan xương nát thì sao đây là không hợp lý suy đoán nếu là thật sự bị lôi hỏa đạn giết chết chí ít cũng nên lưu lại một chút thịt nát mới là nhưng nơi đây không chỉ có không có thực thể ngay cả vết máu đều không có vào thời khắc này bạo lôi bỗng nhiên cảm thấy có chút lạnh cái này rất không hợp với lẽ thường bởi vì bị hắn oanh tạc qua địa phương trong thời gian ngắn là lạnh không xuống hắn sờ lên rét run gương mặt giống như có cái gì chất lỏng ngay tại hắn muốn xem một chút đã sờ cái gì thời điểm ngoài ý muốn phát sinh trước mặt hắn chỉ có chùi lùi bàn tay cái này rất kỳ quái rõ ràng năm ngón tay vị trí g i ố n g còn tại chầm chầm đ ổ máu nhưng hắn không chút nào không có cảm thấy đau nhức chẳng qua là cảm thấy có cũ cảm giác mắt rươi ngay sau đó c ố này thanh lương cảm giác không ngừng mà từ các vị trí cơ thể chuyển đến đ u ổ i bên hông cánh tay cuối cùng một cái có chút trắng bệnh chạm tay s á t qua cổ của hắn máu chảy như suối thằng đến bạo lôi ngã xuống lúc vẫn không có minh m ạ c h đến tột cùng xảy ra chuyện gì cố tương có chút thở giải trừ im lặng lĩnh vực hai mắt một lần nữa thu về chảy ra hai đạo nước mắt màu xám con người của ta ghét nhất người khác mê con mắt ta chương ba trăm mười sáu thương nhân chương ba trăm mười sáu thương nhân hô hô hô tên của hắn là n u đạo nhà mà không phải cách đấu ra hoặc nhà võ thuật bởi vậy phương thức công kích của hắn tại chu không xem ra có chút cái gì giống như cái này hô hô thanh âm xe gió cũng không phải là quyền kích hoặc đá chân phát ra mà là giống rút miệng người ba mực dạng để bàn tay xoay tròn đập tới phát ra thanh âm nói dễ nghe một chút gọi chiêu thức huyền diệu thuyết thông tục điểm chỉ là có chút khôi hải nhưng khôi hải về khôi hải mặc kệ là chiêu thức gì tại kim đăng k ỳ nội tình bên dưới đối với chu không tới nói đều là không gì sánh được trí mạng h u n g chi cái này nhìn như bẩn cười chiêu thức thế nhưng là nhu đạo nhà tự hành nghiên cứu phát minh thật sự có tác chiến tính năng hợp lý võ kỹ không biết bị hắn t r ụ p tới sẽ như thế nào chu không cũng không muốn nếm thử t h i ể m c h u y ể n xây dịch tận lực lợi dụng thân pháp của mình ưu thế đến tránh né công kích của hắn móc ra vài trôi b ả o binh sớm đã bị đánh vào trên mặt đất loại khoảng cách này dùng vũ khí dài căn bản chính là tự tìm đường chết muốn lấy đoạn đao lại không cách nào đang tránh né công kích thỉnh thoảng lúc tiến hành tốn hao tâm lực thao tác bất đắc dĩ hắn chỉ có thể dùng trên tay hộ thủ tiến hành đơn giản đón đỡ cùng phản kích nói là phong phản kỳ thực tránh né công kích của đối phương liền hao hết hắn toàn bộ tâm lực cái gọi là phản kích bất quá là đang tránh né khoảng cách thử nghiệm cho đối diện một quyền hai quyền kh chí ít kết quả là khả quan đối phương cũng muốn thỉnh thoảng đối với hắn công kích làm ra phản ứng cái này nói rõ hắn cùng chu không chiến thuật phong cách là giống nhau chủ lực mẫn yếu phòng ngự tiến hành thời gian dài thăm dò đằng sau chu không trong lòng đã có kế sách nhưng hắn thế công quá lăng lệ chính mình thật đúng là không có cơ hội tới thi triển suy nghĩ trong lòng có thể là vận khí rốt cục t ố t rồi ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm đối phương cho cơ hội nhu đạo nhà cũng tức giận với hắn t r ơ n trượt tẩu vị chính mình a m hiểu nhất ném kỹ nhưng ra hỏa này lại như bùn thu bình thường đừng nói là ném ngay cả đụng đều không đụng tới một cái kim đan kỳ cùng t r ú c cơ tam đoạn đánh lâu không xong tính là chuyện gì tâm phiền ý loạn hắn dứt khoát từ bỏ trước mắt thế công thể thế biến đổi bung ra chính mình trung môn hai tay lúc lên lúc xuống hướng chu không đỉnh đầu cùng bụng dưới công tới rõ ràng là đại khai đại hợp con đường chu không nói thầm một tiếng rượu cái này n u đạo nhà am hiểu nhất rõ ràng là ném kỹ bây giờ lại bị chính mình bức bách đến phải dùng đạ kỹ í c h k không thể nói là hết biện pháp cũng có thể nói là bị ép biến chiêu hai tay mang theo dưới thân thể ép vớt ve hắn đánh về phía chính mình bụng dưới tay thuật thế cúi đầu tránh thoát công hướng đầu công kích tiếp lấy thể thế hạ thấp chu không trực tiếp tiến đụng vào nhu đạo nhà chưa bố trí phòng vệ n g ư ợ c trúng kích phía dưới đối phương cân bằng mất thăng bằng lùi lại hai bước đây chính là chu không lớn kéo ra một chút khoảng cách tay phải từ lực hiện hiện nơi xa bị cắm trên mặt đất đường đao có chút rung động sau đó đột nhiên hướng hắn bay tới nhu đạo nhà vừa mới ổn định thân ảnh nhìn xem chu không làm ra đưa tay trước cầm tư thế kết hợp với trước đó thất thủ tự nhiên là biết xảy ra chuyện gì nhìn cũng không nhìn quả quyết nhảy vọt đứng dậy mặt khác hai thanh bảo binh liền hướng hắn bay trở về tay phải đường đao q u ă n g về phía bầu trời hộ thủ phía trên ánh sáng màu xanh nước biển hiện hiện xa xa vung ra một quyển cường từ phun trào vừa mới rơi xuống đất nhu đạo nhà cảm giác bốn phía tựa hồ có cái gì lực lượng vô hình muốn đem hắn khống chế tại nguyên chỗ nhưng gỗ này từ lực thực sự quá mức yếu đuối nhẹ nhõm vung tay liền đem nó chấn vỡ vào thời khắc này hai thanh đối với đao đã từ phía sau hắn bay tới mà bị chu không vung lấy bầu trời đường đao cũng nhận chu không từ lực dẫn dắt đột nhiên rớt xuống ba mặt thủ kích nhu đạo nhà cũng không vội bượt mực hai tay trước người vũ động làm cho nhu đạo nhà không nghĩ tới chính là chu không vậy mà thừa dịp hắn thu đao thời điểm động thân vật lên song quyền ánh sáng màu xanh nước biển bắn ra rõ ràng là muốn lấy quyền đối quyền sóng trăm tầng vừa mới né tránh phòng ngự hắn liên kích mặc dù nhìn chật vật nhưng chu không cũng đồng thời minh bạch một sự kiện đó chính là hắn cực hạn tay không công kích có thể cùng đối phương liều cái lực lượng ngang nhau hắn thường dùng nhất võ kỹ chính là lấy đường đao phát động chặt đứt c h â n thủy nhưng trừ cái đó ra một chiêu này ngay cả đánh sóng trăm tầng đồng dạng uy lực không tầm thường lại không cần binh khí nơi tay bốn mươi hai chiếc liêu tay chính mình am hiểu nhất cận chiến n u đạo nhà đương nhiên sẽ không tránh lui cũng không để ý thu chiêu sau phản vệ trực tiếp cùng hắn đánh làm một đoàn trong lúc nhất thời nhục thể va chạm đôm đốt âm thanh không ngừng văng lên nằm đấm ở giữa kình phong t r e o đến bụi đất văng khắp nơi chu không một người trúc cơ thế công tự nhiên không cách nào cùng nhu đạo nhà cái này kim đan cùng so sánh bởi vậy ngay từ đầu hắn rõ ràng là chủ động công kích một phương lại rơi hạ phong nhưng sóng trăm tầng bản thân liền là càng ngày càng mạnh v õ kỹ tại năm mươi quyền qua đi nhu đạo nhà kinh ngạc phát hiện hắn vậy mà có thể cùng chính mình toàn lực thúc giục bốn mươi hai chiếc liêu tay liều cái lực lượng ngang nhau càng kinh khủng chính là bảy mươi lăm quyền đằng sau hắn vậy mà từ cái này nho nhỏ tu sĩ trúc cơ trên năm tay cảm nhận được uy hiếp đằng sau mỗi một quyền cho hắn áp lực đều càng lúc càng lớn càng ngày càng kinh khủng mặc dù không muốn thừa nhận nhưng n u đạo nhà đã vững tin chính mình cơ hồ đã không cách nào cùng hắn tại cận thân đối chiêu bên trong chiến thắng mà lại theo dạng này phát triển tiếp thế công của hắn sẽ đối với chính mình tạo thành trí mạng n g uy hiếp nhưng làm nhu đạo nhà hắn am hiểu cũng không phải là đối chiêu mà là khống chế một bàn tay đem chu không n ắ m đấm ngăn cố nén bị chấn động đến run lên cảm giác đau một tay khác giống như rắn rắn lên chu không ngực sau đó một cỗ huyền diệu dính tình s ử x u ấ t vậy mà nâng hắn lên quay người một ném chu không thân thể đã bị hắn cao cao ném lên chỉ cần đem khoảng cách kéo ra khôi phục trạng thái đằng sau đã có cảnh giác hắn đương nhiên sẽ không lại cùng chu không chiến đấu cái này càng lúc càng đột nhiên quyền pháp bị tự tay đánh gãy hắn tất nhiên sẽ gặp không nhỏ phản vệ ân hắn đột nhiên phát hiện thân thể treo ngược trên không c h u n g chu không cũng không có ra quyền ý đồ mà là song t r ư ở n g sắp nhập làm ra hướng hắn đẩy về trước tư thế đây là ý gì ý nghĩ này sinh ra s á t na báo động phát sinh ba đạo ánh sáng màu tím vẽ lấy đường vòng cung vòng qua giữa không c h u n g chu không thẳng hướng còn tại làm ra đầu tư nhu đạo nhà vậy mà có thể tại quyền pháp cùng không kiếm chi thuật ở giữa chuyển đổi tự nhiên thật mạnh lực không chế chỉ là đáng tiếc hắn mạnh sinh sinh làm ra một cái phi thường trái với vật lý học đ h ả vọt không nhìn chính mình còn chưa thu l ự c hai tay lấy hai tay chật khớp đại giới c ư ơ n g ép càng hướng k h ô n g c h u n g rời đi bảo bình phóng tới đường đạn cùng lúc đó chu không rơi xuống đất đường ngồi trong tay ánh sáng màu xanh nước biển tắn đi chuyển hóa thành k e n k e n rung động lôi điện điện từ trường hắn đội hắn hai ngón nôn néo trên thân mắt thường không thể gặp trường từ lực lập tức biến mất bản thể tiêu tử truy t u n g hình thức chương ba trăm mười bảy đoàn đội chương ba trăm mười bảy đoàn đội chu không bị ném mạnh trên không chung lúc hết thể làm ba chuyện Thứ nhất, đem trong miệng cuối cùng một viên bổ sung chân khí đan dược n u ố t xuống bù đắp khô kiệt chân khí trong lúc tác chiến mỗi một phút mỗi một giây thời gian đều phi thường quý giá nếu có một trận chiến đấu để hắn có đầy đủ thời gian lấy ra đan dược đưa vào trong miệng cái kia thời gian giống nhau cũng khẳng định đầy đủ để hắn giết địch thủ thắng thứ hai đình chỉ sóng trăm tầng vận chuyển ngược lại thôi động cường từ phun trào đem đã vào mặt đất bảo binh bọn họ rút ra hướng lưu đạo nhà ném đi sóng trăm tầng xem như trình độ nào đó chu không tự sáng tạo vó kỹ so sánh nguyên bản tới nói nó yêu cầu người sử dụng có nhất định tố chất thân thể vũ kh nhưng tương đối cũng có ưu thế càng ngày càng mạnh thế công là thứ nhất thứ hai chính là có thể tùy thời đình chỉ dính liền bất kỳ võ ký nào độ tự do không có phản vệ không có sao lắc chỉ cần chu không muốn vô luận là đệ nhất quyền hay là thứ chín mươi chín quyền hắn đều có thể đang đánh xong một quyền này đằng sau đình chỉ thi chiêu lập tức chuyển đổi võ ký khác thứ ba triệt tiêu trên người mình từ trường chu không trên người từ trường không phải ngầm thừa nhận tồn tại hắn sẽ chỉ ở hai loại tình huống dưới tồn tại thứ nhất chu không sử dụng từ lực hệ kỹ năng thời điểm quanh thân từ trường sẽ phụ trợ hắn cùng nhau không chế chu k ô n g muốn dùng từ lực không chế vật thứ hai chính là chu không muốn cho hắn tồn tại thời điểm giống như là trước đó thần binh bách giải chính là dùng quanh thân t ử trường khống chế bảo binh lơ lửng nhưng trừ cái đó ra nó còn có một loại khác công dụng chu không tự nhiên không đốc cũng biết chính mình song trăm tầng khẳng định không có khả năng tại nhu đạo nhà trên thân hoàn toàn thi triển bởi vậy hắn chủ động tiếp thân tác chiến cũng không phải là vì tạo thành cái gì hữu hiệu tổn thương mà là hai người khoảng cách tương đối gần chuyện này bản thân chỉ có bọn hắn cách đủ gần chu không mới có thể vụng trộm thôi động trên người từ trường cho hắn trên mặt trước đó tạo thành vết thương không ngừng kèm theo từ năng từ năng là sẽ biến mất điện tử cũng như vậy chu không lần đầu đánh lén chúng mục tiêu là vết thương kèm theo lên nhất định điện tử nhưng chỉ vẹn vẹn có một bộ phận sau này hắn rốt cuộc không thể cho đối phương lưu lại mang theo điện lực vết thương cho nên chỉ có thể dùng loại này tương đối ngu rốt phương pháp bảo trì từ lực vì cái gì chính là trong nháy mắt này tự thân từ trường đóng lại cường từ phun trào đóng lại thủ từ năng dẫn đường ba thanh bảo bình tự nhiên sẽ đi tìm giờ phút này từ lực nồng nặc nhất địa phương cũng chính là nhu đạo nhà vết thương trên mặt cái này mới thật sự là ổ khóa nhu đạo nhà hoảng sợ phát hiện nguyên bản liền muốn cắm trên mặt đất b ả o bình vậy mà tại gần như cực hạn k h o ả n g cách b ư ớ c lên đầu đến lại lần nữa bay về phía chính mình làm sao có thể hắn mới không đến kim đan sao có thể có thể có dạng này không kiếm năng lực chuyện đột nhiên xảy ra thân ở không trung hoàn toàn tránh đi đã là chuyện không có thể nhu đạo nhà đành phải lui cầu kỳ thứ bỏ xe bảo x o á i hai cánh tay hắn bảo hộ ở trước mặt p h ủ lên chân khí phòng hộ hai chân liên kích lấy bị quẹt làm bị thương đại giới đá bay trước hết nhất phóng tới hai t h a n h sông đao bà bình mà sau cùng đường đao cũng là từ trên cánh tay của hắn trên hộ thể chân khí x ả qua c h u không đột nhiên hướng về phía trước trong tay từ lực phun trào song đao lần nữa xoay một vòng bay đến trong tay hắn chân khí điên cuồng quảng chú hai phần ba chân khí bám vào thân đao lần nữa hóa thành hai đạo lưu quang màu tím đánh út về phía nhu đạo nhà nhu đạo nhà vừa mới rơi xuống đất chỉ thấy song đao như truy hồn bình thường lần nữa đánh tới trong lòng hoảng hốt rõ ràng cái này mỗi một kích đều có trúc cơ toàn lực l công kích lại như là không tiêu hao bình thường một làn sóng tiếp theo một làn sóng chẳng lẽ cái này trúc cơ tạm ngừ chân khí trong cơ thể là vô hạn phải không so sánh dưới chân khí của mình thế nhưng là một hao tổn lại hao tổn mặc dù còn có còn thừa nhưng cũng còn thừa không nhiều lại giết không được cái này vô s ỉ tiểu tặc thôi rút lui trước lui cùng với những cái khác mấy người tụ hợp lại tìm cơ hội cũng không m u ộ n thừa nhận chính mình thất bại hắn đem còn sót lại chân khí bám vào tại hai tay chính diện lay lên đánh tới sông đao chân khí loạn lưu bay tán loạn ở giữa hai thanh thế công như l ử a trường đao cối u cùng vẫn bị hắn giữ tại ở trong tay đột nhiên hướng trên mặt đất hất lên nhu đạo nhà bức ra triệt thoái phía sau quay người muốn đi gốc tiểu tặc này quá linh mẫn nhất định là tu hành một loại nào đó thân pháp đi trước tìm trật thứ để nàng lấy tốc độ chi ưu thế đem nó giải quyết kế sách đã định hắn hướng trước đó chập thứ rời đi phương hướng chạy đi ngay tại chạy ra bước đầu tiên thời điểm hắn đột nhiên nhớ tới một vấn đề rõ ràng trong mấy người chỉ nàng lấy tốc độ tăng trưởng sau giờ phút này vẫn chưa về sau một khắc h ắ n lưu bộc phát h ắ n băng từ mặt đất đột một từ mặt đất mọc lên bất quá trong lúc tháng o qua liền đem nó hai chân băng phòng chỉ để lại nửa người trên vẫn có thể tự do hoạt động góc tường t à o dĩ đông một bàn tay vị mặt tường thân hình bởi vì thống khổ mà run nhẹ nhẹ loại trạng thái này vốn là không cách nào tập trung tinh thần cuối cùng này một phát linh thuật trung quy là hao hết nàng sau cùng trong lòng vô lực quỳ một chân trên đất nàng là cùng chập thứ t á t chiến người kia chập thứ đâu tàu dĩ đông ở chính giữa độc trạng thái dưới s ử suất linh thuật cuối cùng hiệu quả bình thường chỉ là phổ thông băng nhu đạo nhà mặc dù s á c s á c thật thật bị k h ô n g chế lại trong né mắt nhưng sau một khắc liền tránh phá đóng băng quyết tâm giống như hướng tàu dĩ đông công tới không kịp ngẫm nghĩ nữa nhiều như vậy tóm lại xử lý trước một cái bàn tay hắn v ư ơ n về trước vượt qua thân thể chỉ hướng trên đất tàu dĩ đông chỉ cần có thể đụng phải góp á o của nàng hắn ắt có niềm tin đem nó đặt tại mặt tường một trường gỗ chết nhưng sau một khắc hắn rội ra ngón tay thình lình đứt gãy đau nhức kịch liệt từ bàn tay chuyển đến nhu đạo nhà trong đầu trống rỗng ngay sau đó từ các vị trí cơ thể chuyển đến cảm giác đau liền đem hắn gọi trở về trong hiện thực trận pháp này thật đúng là phiên p h ứ c cố tương nhận trời áp trận chế ước chỉ có không người mới có thể miễn cưỡng đứng thẳng cũng may nàng vẫn kiên trì t i ế n lên đem nhu đạo nhà đặt vào chính mình thiết đặt làm phạm vi hai tay k é o về gần như trong suốt dây đàn mang theo nhu đạo nhà thân thể một thanh bay về phía cố tương ở trên trời áp trận áp chế xuống nàng không có năm chắc có thể trực tiếp đánh rết một cái am hiệu cận chiến kim đan kỳ tu sĩ bất、quá. nàng cũng không có ý định làm như vậy đem địch nhân g i ú p n ắ n chỉ là phòng ngừa hắn chạm đến tàu di đông về phần giết địch sự tỉnh đã có người đi làm sớm tại chu không phát ra s o n g đao đằng sau hắn liền cao cao đưa tay lấy cường từ phun trào gọi trở về bị đẩy lùi đường đao tại n u đạo nhà quay người chạy trốn trong nháy mắt b ả o binh nơi tay chu không liền đuổi theo mà bây giờ bởi vì cố tương trợ r ú t hắn rốt cục thành công đuổi kịp đối phương ánh mắt mánh liệt sau cùng chân khí rót vào trong tay b ả o binh nhằm chuẩn đối phương bị kéo tới gần như biến hình thân thể chặn đứt chất thủy chu k ô n g vung ra trận chiến đấu này cuối cùng một đao cũng là giết địch một đao. Tại đã chương ắ t t à n đoạn h hai thi thể sau khi sau ba trăm mười tám đầu ngón tay chương ba trăm mười tám đầu ngón tay công cần cố tương rốt cục thoát ly trời áp trận ảnh hưởng tranh thủ thời gian chạy tới không có sao chứ chỉ là thoát lực mà thôi ngược lại là ngươi con mắt là chuyện gì xảy ra chu không một chút liền chú ý tới nàng đóng chặt hai mắt còn có màu xám nước mắt một cái dùng thủ đoạn nhỏ ra h ỏ a mê con mắt của ta không có vấn đề gì ta còn có thể nghe âm thanh phân bị vị chờ một lát con mắt liền có thể khôi phục Cố tương t giải hai í c h hắn thở dài một hơi, để một dài s u đó l ạ t r a người h thủ thời i giúp tới. giống a hay ta n đến, không đông chuyển、tới. Nàng n đem có thể tàu h dĩ bị trọng thương, ta đến nói n g cho ư phối hợp rất ăn ý mà lại tào dĩ đông cũng chỉ là ngắn ngủi đã mất đi ý thức tại chu không đơn giản xử lý đằng sau liền ung dung tỉnh lại khôi phục nhất định năng lực hành động cái gì toàn thân đau nhức kịch liệt mà chết bất quá là chập thứ vì cho đối thủ áp lực tâm lý thuận m i ệ n g lập sẽ toàn thân đau nhức kịch liệt không giả nhưng cũng chỉ thế thôi tào dĩ đông trước đó bất quá là bởi vì thể lực chân khí cùng tâm lực tam trọng khô kiệt mà tạo thành tính tạm thời bị choáng giờ phút này nó có hiệu quả đã lui liền không quá mức trở ngại hủy diệt n gặp đâu an b ả o chu không đưa tới hồi khí đan lúc này nàng đương nhiên sẽ không chối tử cũng không có bình thường cãi nhau đấu võ mồm g á n g v ẻ quan tâm tới đối phương đến hẳn là tại phương hướng kia chu không tại tác chiến trước đó quay đầu nhìn một cái bởi vậy cũng xác định mỗi cái chiến trường đại khái phương vị lấy đông đi hỗ trợ thiểu cố trạng thái này không thích hợp chiến đấu giúp ta hộ pháp hắn cố nén thể lực khô kiệt cảm giác mệt mỏi đi tới chơi áp trận bên cạnh ta muốn cái biện pháp đem trận này giải trừ người biết cái này tào dĩ đông không có phản đối sắp xếp của hắn lập tức lên đường cố ta cũng bất quá là dùng qua mấy cái giản dị trận pháp m à thôi nhưng ý tả bên kia cần lấy đông ngươi trạng thái này rõ ràng không thể làm tinh tế làm việc chu không coi chừng lật ra cố tương mí mắt bên trong hay là một mảnh tối t ă m mờ mịt nhận hắn kích thích liền bắt đầu không ngừng rơi l ệ chỉ có thể kiên trì lên liền đang mong đợi tiêu đại ca có thể nhiều chống đỡ một hồi tiêu lực không phải cùng lấy đông cảnh giới cùng loại sao sao n g ư ơ i đối với hắn không có lòng tin không phải đối với hắn không có lòng tin là lo lắng chu không ngồi dưới đất thôi động thần thức quét lướt lấy như có như không pháp trận vết tích những người này dĩ nhiên chính là chúng ta hôn qua nhìn qua ngón cái một đám không ta tác đợi chu không mở miệng tạo dĩ đông liền nói ra phán đoán của mình đợi không được sau đó xin lỗi ý tả ta cần ngươi điểm này tương quan tri thức ở đây ba người đều đối pháp trận loại chi thức rốt đặc cắn mai chỉ có thể gửi hy vọng ở biết một chút phong thủy ý diệ ngọc chờ mong nàng thật sự hiểu rõ những vật này hoặc từ đây suy ra mà biết chu không đầu ngón tay mang theo một chút vô hại địa tích nhẹ nhàng điểm một cái cổ của nàng ưu diệ ngọc lập tức một cái giật mình bắn lên sao còn ân không có trở về ngươi cũng làm tốt trên giường tỉnh lại chuẩn bị có đúng không nàng phản ứng này để bầu không khí ngột ngạt hóa dài không ít chu không tranh thủ thời gian chào hỏi nàng ngồi xuống thật có lỗi việc này vẫn chưa xong ngươi biết hay không phát trận đến e m cái này giải đợi lát nữa tiêu đại ca nhị không được tiêu tộc trưởng li q u ý diệp ngọc ngẩng đầu nhìn một chút tiêu bằng tự nhiên là một mặt màu gan heo tại to lớn trọng lực bên trong không thể động đậy liền liên tục mở miệng đều làm không được nhìn lúc qua q u ý diệp ngọc lắc đầu pháp trận ta không hiểu ngay tại đám người thất vọng lúc nàng lại nói ra nửa câu sau bất quá làm phá hư ta vẫn là rất lành nghề cho ta chút thời gian lao t ử vài phút cho hắn hủy đi cái nát bét nhấc lên sống l ư n g rồng một cố mang theo quỷ dị khí tức hỏa diễm tại mũi kiếm yên lặng thiêu đốt l o n g t ứ c q u ý diệp ngọc sắc mặt cũng tại thời khắc này trở nên đỏ lên nhìn hết sức đáng sợ ngươi bộ dáng này thật không có sự tình sao không sao chỉ là c ư ơ n g ép thôi động thổ tức của rồng sẽ thiêu đốt sinh mệnh mà thôi mà thôi chu không kinh hãi đứng dậy liền muốn ngăn cản nàng bị người sau đưa tay ngăn lại yên tâm thiêu đốt cũng không phải tính mạng của ta ví nhà phía sau núi trong đậu phủ thất n g u y ệ t ngồi phịch ở trên giường nhàm chán nhìn qua bầu trời ngoài cửa sổ không biết suy nghĩ cái gì đông nhiên phía sau của nàng mọc ra một cái đuôi rồng cối u đuôi ngọn lửa màu xanh c h á y đốt tiểu ngọc nàng lại gặp gỡ chuyện phiền cái gì nhàm chán vây vây đôi cảm thụ được tuổi thọ của mình như là nước chảy trôi qua thất n g u y ệ t bất đắc dĩ h í t một tiếng nếu là có thời gian theo nàng đi ra ngoài chơi một chút cũng không tệ thật sự là quá nhàn ngươi là thật không đem vị k i a khi người nhìn a nghe nàng giải thích rõ ràng đằng sau chu không mới một đầu đổ mồ hôi một lần nữa ngồi xuống nhìn xem nàng đông một kiếm tây một kiếm chém loạn ngươi cái này cũng không có việc gì liền muốn đốt một chút vị k i a tuổi thọ mặc dù đây chính là nàng suy nghĩ nhưng việc này nghe cũng quá q u ỷ dị n g ư ơ i cho rằng ta mớn u long tức trời sinh khắc chế các loại pháp trận huyết tượng ta cũng liền như thế một cái phương pháp hắn làm sao biết uy diệt ngọc chỗ thiêu đốt điểm ấy tuổi thọ căn bản chính là không có ý nghĩa bên trong không có ý、nghĩa. nếu là ý d i ệ t ngọc mỗi lần thôi động điệp mệnh bói v ậ n có thể là cái gì khác hao tổn sinh mệnh võ kỹ l i ề n sẽ s ó i mòn tương đương với một giọt nước tuổi thọ cái tiêu thất nguyện tuổi thọ đại khái còn có mười hai cái địa cầu chữ lượng nước bốn coi như nàng một ngày hai mươi bốn giờ không gián đoạn khắc mệnh đợi này đều dùng không hết nàng dù là nửa cái mạng chu không cảm thụ được trọng lực ảnh hưởng càng ngày càng yếu chơi áp trận xác nhận ý d i ệ t ngọc cái này nhìn như vô ly đầu hiệu quả thật có hiệu quả nhịn không được nhẹ nhàng thở ra chỉ cần bảo trì tiến độ này bốn ầm ầm một tiếng bạo hường hấp dẫn chu không ánh mắt một đạo bóng dáng màu đen xuy Toàn thân áo đen, cầm trong o áo à n thân đen, t cầm tay đụi mù một bóng người chậm rãi đi ra đạn mạc khẩu khí hưng hở lại như sấm trong lòng mọi người nổ vang đừng để ý tới hắn tiếp tục chu không cơ hồ trong nháy mắt phân tích minh bạch trước mắt hình thức nếu như cái này không biết tính danh người ngay cả tiêu lực đều không thể đối phó trạng thái kia không tốt mấy người tự nhiên cũng không phải đối thủ của hắn bây giờ có thể tới địch nổi chỉ sợ chỉ có một người kim đan kỳ bắt đoạn tiêu g i a tộc trưởng tiêu bằng chương ba trăm mười chín quốc tế hữu hảo thủ thế chương ba trăm mười chín quốc tế hữu hảo thủ thế cảm giác gác bách đối với vị thủ lĩnh này hoàn toàn không biết gì cả hắn thực lực cường đại cùng tin tức thiếu thốn tạo thành kịch liệt cảm giác gác bách chu không đường đao nơi tay thân thể hơi ép nhìn trăm trăm vị trí của đối phương tùy thời chuẩn bị đập thủ tạo dĩ đông củng cố tương thốc ở bên cạnh hắn ba người ăn y không có phát biểu trong lúc nhất thời chỉ có ý diệt ngọc huy kiếm lúc mang theo tiếng va chạm long tức t h i ê u đốt đôm đốt âm thanh cùng nàng tiếng hò hét tất cả đều đã chết rồi sao hắn tự hồ cũng không thèm để ý đám người này tâm trận địa sẵn sàng đón quân địch dáng vẻ ánh mắt vượt qua bọn hắn nhìn về hướng chu không sau lưng nhu đạo nhà thi thể những người khác thi thể cũng không tại cái này nhưng mấy người tụ họp đã nói rõ kết quả còn tưởng rằng có thể hơi tiết kiệm tâm a i hay là một đám giá áo túi cơm hắn c h ậ t c h t hai tiếng lắc đầu tính toán quay đầu lại tìm người mới đi ngươi thật giống như không phải rất gấp loại này tự tạo cảm giác để chu không cảm thấy không phải rất dễ chịu hắn lại có tự tin như vậy chỉ có hai loại khả năng thứ nhất hắn không để ý ý diệp ngọc như thế một hồi phá trận tiến độ thậm chí không để ý tiêu bằng khôi phục tự do vậy liền đại biểu thực lực của hắn đã có thể lấy một địch tất cả mọi người ở đây đây cũng là chu không không muốn nhìn thấy nhất thứ hai chính là hắn là cái không có tự biết rõ ngu xuẩn nhưng xét thấy loại ngu xuẩn này hơn phân nửa không sống tới hắn cấp độ này cũng sát s u ấ t lớn làm không được cái gì tổ chức thủ lĩnh kỳ thật chỉ có kết thứ nhất quả gấp ta có cái gì tốt gấp hắn khinh thường cười một tiếng điểm một cái ý diệp ngọc phương hướng chờ mong nữ nhân ngu xuẩn kia dùng cái kia cổng cảnh đến không được vũ khí lập vùng liền có thể bài trừ trận pháp sau Ta k từ từ hắn xông ý diệp ngọc nháy mắt ra dấu đối phương cũng minh bạch hắn ý tứ bắt đầu cố ý không chế chính mình phá trận phương thức chặt đứt một chút mấu chốt lại không cách nào lập tức suy yếu trận pháp tuyến đường đợi lát nữa cho ngươi đến cái lớn chu k h u n g cũng vui vẻ tại bảo trì loại này hơi có vẻ quỷ dị trạng thái rằng co đang nghĩ ngợi thuận miệng kéo hai câu có không có giết thời gian bên cạnh tào dĩ đông lại có chút nhữ mày là ngươi nghĩ tới hắn nún n ú n b a i một bộ bất đắc dĩ bộ dáng tào tuần bắt thật đúng là quý nhân hay quên sự tình a ngươi mới từ cái kia tuần b ộ đường rời đi ân khoảng bốn tháng hắn biết chuyện này chu k h u n g cảm giác có cái gì không đúng thấp giọng hỏi ngươi biết ân vừa mới còn không có kịp phản ứng tào dĩ đông lần nữa đem hắn từ đầu đến chân xét lại một lần lúc này mới xác nhận gật gật đầu hắn là đội chúng ta ban đầu ở tuần bổ đường thời điểm Về sau hắn nói là chuyển điệu đi mặt khác bộ môn đó là hắn còn chỉ có kim đan một đoạn mạng m ộ i hỏi một câu cái gọi là khi đó ngài là cảnh giới gì tào dĩ đông thêm chút suy nghĩ sau đó chậm rãi nói ra một câu đại khái chúc cơ ngũ đoạn thật tốt chu không cả người toát m ồ hôi lạnh trong nháy mắt liền xuống tới lúc trước tào tuân bắt chúc cơ ngũ đoạn vị đội trưởng này liền có kim đăng kỳ bây giờ tào dĩ đông đều đã kim đan nhị đoạn vậy hắn muốn không có khả năng nghĩ lại suy nghĩ nhiều đều là cho mình ngột ngạt lúc trước hay là cái sẽ chỉ chiến đấu tiểu nha đầu phi tử bây giờ ngược lại là trở nên có tình có nghĩa ngọn gái thủ lĩnh nhìn xem tào dĩ đông thân vị n à n g ẩn ẩn đứng ở chu không trước người nếu là bị tập kích có thể trước tiên rút kiếm tương trợ làm sao đây là nam nhân của ngươi không phải tào dĩ đông sao trung tuyết đi có chút rung động t u y thời chuẩn bị toàn lực xuất kích chỉ là kim chủ mà thôi kim chủ a coi như không tệ chỉ ít so đám kia q u o n chó tốt hơn nhiều thủ lĩnh không thú vị đào đào lốt h a y trong lời nói không che giấu chút nào đối với quan trường chán ghét nghệ tình chúng ta có chút tình cũ phân thượng ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi một cơ hội hắn nhìn một chút bị chém thành hai đoạn thi thể n h t miệng ngươi cũng đã nhìn ra ta không để ý những người này tử vong bọn hắn cũng bất quá là ở dưới tay ta kiếm miếng cơm ăn bị các ngươi giết chỉ có thể trách chính mình học nghệ không tinh bất quá thôi bất kể nói thế nào đây đều là thủ hạ ta người hiện tại bọn hắn chết vị trí này chống đi ta vẫn là thật khó khăn làm hắn xa xa điểm t à o dĩ đông cùng cố tương hai người các ngươi không sai nhập ta dưới trướng có thể quấn các ngươi một mạng về phần hắn hắn tại chu không trên thân làm ra một cái vẽ động tác giết hắn quyền đương làm nhập đội đi tĩnh yến tính như chết sau đó t à o dĩ đông chậm rãi mở miệng giết hắn liền có thể lưu chúng ta một con đường sống không sai con gái thủ lĩnh mỉm cười gật đầu chuẩn bị thưởng thức một màn cho hay nhưng không ngờ tào dĩ đông lại lộ ra vẻ mịt cười quay đầu cười nói u ý diệc ngọc có nghe thấy không ngươi bị không để ý đến giúp ta ngày hắn đập lớn u ý diệc ngọc trong tay động tác không ngừng tranh thủ lúc rảnh rỗi hướng hắn làm ra một cái quốc tế h ư u hảo thủ thế tốt minh bạch tào dĩ đông đem đầu chuyển nhượng hướng về phía ngón cái thủ lĩnh giơ lên một bàn tay thu hồi bốn cái ngón tay một cây ngón giữa đ ò n do đứng thẳng nói chủ nhân tự do cùng không bị trói buộc nàng nói nhập ngươi đập lớn ý kiến của ta mở dạng vụ về bắt trước một cái giống nhau thủ thế tốt xấu dạng đ i ể m cô nương ra thận trọng a các ngươi chu không lắc đầu sau đó đưa ra một cái một màn đồng dạng thủ thế loại sự tình này nên để đại lao ra làm thủ l i n h khuôn mặt tươi cười chậm rãi biến mất dần dần chuyển đổi thành một bộ tư mã mặt vậy cái này ý tứ chính là không có nói chuyện tay phải của hắn một thân một thanh loại ánh sáng hoa trường kiếm liền xuất hiện ở trong tay hắn ấy lời nói khách khí như vậy đâu chu không cười hì hì nhưng trong tay đường đao đã phụ lên lôi điện rõ ràng là làm xong chiến đấu chuẩn bị ngay từ đầu không có ý định cùng ngươi đàm luận a uý diệc ngọc trong tay sống lưng rồng trung đ i ệ vung、xuống. long tức không chung sẹt qua một đầu thật dài quy tích bôi g ã y mất còn lại mấy đầu tuyến đường thời gian quá hạn ta cũng không có hiểu rõ chân khí loạn lưu từ trong trận pháp bộc phát hôn loạn khí lưu mang theo góc áo của nàng q u ý d i ệ t ngọc đỉnh lấy loạn lưu sẹt qua mang tới lộn xộn cảm giác cắm trở về trong đội ngũ đại khái giải khai một nửa cụ thể bao nhiêu hiệu quả ta cũng không rõ ràng nàng tiếng nói bị che giấu tại âm thanh quan g t h i ể m nhấp nháy trong phát trận một luồng khí tức kinh khủng ẩm v a n g giáng lâm bất quá nhìn hiệu quả không tệ sâu sâu sâu ta tuyên đố ngươi hắc lấy tay cái gì thương lượng cái gì so chiêu ra ngay từ đầu không có ý định cùng ngươi đánh đây chính là ta chạy trốn tuyến đường đát chương ba trăm hai mươi đăng tràng đặc hiệu v một chương ba trăm hai mươi đăng tràng đặc hiệu v một c h ư ơ không tiêu bằng tiêu g i a tộc giải cảnh giới kim đan bắt đoạn ngọn cái thủ lĩnh hoảng sợ sắc mặt cho chu không ă n vào một viên thuốc c an thần giống như hắn suy nghĩ vị thủ lĩnh này thực lực mặc dù t h a i quá nhưng còn chưa tới có thể g i ế t lung tung ở đây tất cả mọi người thực lực nơi này trong sách điểm ra thực lực của hắn chính là kim đan ngũ đoạn đối với tạo dĩ đông cái này kim đan nhị đoạn tới nói cơ hội là không thể vượt qua hồng câu tương đối kim đan bắt đoạn với hắn mà nói đồng dạng cũng là không thể vượt qua hắn đối với tàu dĩ đông áp chế lực mạnh bao nhiêu tiêu bằng đối với hắn áp chế lực liền có mạnh bấy nhiêu trời áp trận còn sót lại bền lâu bất quá làn nến tàn trong gió tiêu bằng mặc dù sẽ không phá trận chi pháp nhưng hắn phun ra chân khí chạy liền đủ để cho bị hủy d i ệ t ngọc quay đến thất linh bắt lạc trời áp trận nhanh trong phá thoái phá trận mà ra bất quá trong chớp mắt trong nháy mắt này n g ó n c á i thủ lĩnh làm ra hợp lý nhất phán đoán không nói nhảm không có suy nghĩ không có cao nhân phong phạm hắn lựa chọn tin tưởng bản năng chạy trốn chạy trốn mới có thể đổi một chút hy vọng sống. tại tiêu bằng phun ra chân khí trong l o ạ n lưu chu không thực lực như vậy yếu đuối tu sĩ chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ được chính mình mà cố tương cùng ý diệt ngọc dạng này cách kim đan kỳ tương đối gần cường lực chúc cơ thì có thể lấy chân khí bản thân làm bình chướng miễn cưỡng quan c h ắ c đến nhất định tầm mắt nhưng giống t à o dĩ đông dạng này kim đan hiệu quả liền sẽ giảm b ấ t đi nhiều bởi vậy tại hắn q u a y người muốn đi gấp thời điểm t à o dĩ đông trước tiên phát hiện cũng đầy đủ phô bảy bằng thuộc tính cường thế chỗ nàng không lưu lên chút nào thu đao vào vỏ một tay khác hai ngón k é p lại hướng hắn một chỉ còn chưa hoàn thành quay người động tác này ngón cái thủ lĩnh lập tức cảm giác dưới chân trì trệ động tác rõ ràng chậm lại trong nháy mắt tại nguyên bản quay thân động tác phía dưới trong lúc nhất thời đã mất đi cân bằng nhưng dù sao cũng là kim đan cương giả tại không có đối thủ thời điểm trong nháy mắt mất đi cân bằng không ảnh hưởng toàn cục hắn trực tiếp làm ra một cái vi phạm vật lý học trước đ ạ p ổn định trọng tâm đồng thời cũng đem chân vụn bằng đ ặ p phá t à o dĩ đông linh thuật bị phá cũng không tức giận mà là hai tay bay múa bắt đầu phi tốc chuẩn bị xuống một cái linh thuật tình thế đảo ngược hiện tại chỉ cần lưu hắn lại chính là phe mình thắng lợi minh mạch điểm này không chỉ là h ắ n Chú mặc dù không có Không không dù tại ầ m mắt, nhưng cũng đồng d n g h ể u tàu ì n h n n g dĩ đông dung n suy chiêu n h tiếp theo linh thuật trước khi xuất thủ siêu siêu hai phát thanh âm xẻ gió hai viên tạc đạn đã kéo lấy không màu vẹn đôi bay đi nếu như các ngươi còn nhớ rõ tôi đ a hẳn là không bao nhiêu người nhớ kỹ lúc trước tàu dĩ đông xuất môn một lần cho chu không mang theo chút có bạo tạc tính chất chất vật liệu tại học song thần binh bách giải loại này cực kỳ huyễn khốc chiêu thức đằng sau chu không liền ý thức được một vấn đề chính mình vào sân có chút quá lão mãi mãi cũng là hai viên bom khói thêm chặt đứt chân thủy lên tay mặc dù thực chiến hiệu quả cũng không thể lắm nhưng không khỏi quá mức bình thường đối mặt thực lực cường đại một chút đ ị c h nhân che đậy tầm mắt liền lộ ra quá vô lực trọng yếu nhất chính là mất giá trị quá thấp cùng mình huyễn khốc võ ký không đáp nhưng là cái này bước lại có chính mình bộ kia ch hết lần này tới lần khác muốn tại b o m khói phương diện này để tâm vào chuyện vụ vặt kết hợp chính mình điểm này ít nhiều có chút thoát ly bình thường tu sĩ phạm trù một chút kỳ diệu mạch suy nghĩ hay là có nhất định tiến triển đối với còn không phải cuối cùng phiên bản là nhất định tiến triển cố tiểu thư vừa mới ném ra hai cái kia là một chấm không vơ chu không ban sơ suy nghĩ hỏa lôi đạn sao loại này thô g i á p thuốc nổ bạo đạn đối với yếu một điểm tu sĩ coi như phiền phức nhưng đối với ngón cái thủ lĩnh tới nói thứ này coi như dán mặt bạo tặc đều không thể đánh nát hắn hộ thể trợ khí hắn quả quyết đem không nhìn lựa chọn dùng thân thể n ạ n h kháng đây là hắn trong trận chiến đấu này phạm vào sai lầm thứ hai. Cố còn đặc chế đối tiểu thư thủ tương nhạt, thứ hai viên phi mai pháp lạnh vẫn đạn, nhất rơi xuống cách hắn xa hơn một chút hắn hơn xa một đất ị a phương.、Phúc. Rơi xuống đ nhận trùng kích phi đạn tùy theo dẫn bạo lại không phải bình thường bạo đạn thanh âm mà càng giống là một loại nào đó bị động lại đã lâu chất lỏng phun ra thanh âm nói bẩn một chút chính là vừa ăn xong hoa lai sĩ một cái lặn xuống nước vào phòng vệ sinh đằng sau phát ra thanh âm xen xét xe chất lỏng màu trắng từ đó phun ra vẩy ra đến trước người hắn mặt đất rung động nón cái thủ lĩnh rung động đem nó phát ra cô tương thậm chí rung động đang cố gắng phá trận mà ra tiêu t r ư ở n g trân khí loạn lưu đều ngừng một cái t r ớ c mắt sau một k dần dần tiếng cái thanh thúy bạo hưởng nhận lấy càng mạnh mẽ xông tới hơn kích phi đạn trực tiếp vỡ tan liên miên bên trong chu không đặt chất dịch nhuẩn cùng chất nổ phản ứng trực tiếp gián tại cách hắn gần nhất ngón cái thủ lĩnh trên khuôn mặt tiếp theo chính là lồng ngực của hắn toàn thân mà chung quanh mặt đất trong lúc nhất thời trang diện yên tĩnh không gì sánh được mới vừa rồi còn bức cách từ từ h u n g s á t đáng sợ n g ó n cái thủ lĩnh giờ phút này k h é t một thân màu trắng không rõ chất lòng sành sệ cô đơn đứng ở một đống đồng dạng dịch chất bên trong trang diện nói không hết màu đen hài hước chỉ có một người không có chút nào thèm quan tâm không khí này lớn tiếng hô một câu nại sở không hề nghi ngờ du học cái g i á m dĩ nhiên chính là chu không đây chính là hạn chế t ắ c đăng tràng đặc hiệu bản thứ nhất bản dính đạn thông qua keo năm trăm linh hai phương thức đến phong tỏa đối thủ hành động mạch suy nghĩ cùng cải tạo phương pháp đều rất đơn giản bởi vậy bản thứ nhất cải tiến đăng tràng cực nhanh tương đối nó rút lui cũng cực nhanh. rút lui nguyên nhân cũng rất đơn giản nó dính dính hiệu quả rất tốt không bằng nói quá tốt rồi nhưng loại vật này đánh tới đối thủ thời điểm rất thoải mái nếu là dính vào trên người mình liền rất ngu xuẩn cân nhắc đến dùng nó lên tay đằng sau chính mình là muốn theo sau chu không quả quyết đem nó vứt bỏ nhưng cũng không phải hoàn toàn vứt bỏ mà là do lên tay đạo cụ chuyển thành quay dối đạo cụ tiến nhập thê đội thứ hai đây là nó trận đầu thực chiến chắc hẳn trong tương lai một đoạn thời gian rất dài trong vòng đều là mắt sáng nhất một lần ngón c á i thủ lĩnh hai mắt vô thần thử nghiệm khẽ động một chút lòng bàn chân dính ngược â y rất nhẹ nhàng、Kéo. mặc dù ánh mắt cùng cảm nhận đều hết sức dễ dàng để cho người ta hiểu sai nhưng đây bất quá là phổ thông dính ngược đây hắn cưỡng chế trong lòng ác cảm có cản g muốn đi gấp nhưng chu không mục đích đã đặt thành hắn tranh thủ đến đầy đủ thời gian mà lại tại vừa rồi đám người chấn kinh thời điểm ác thú vị cực mạnh tạo dĩ đông không chỉ có không có bị nó chấn n h i ế p ngược lại thừa dịp đám người ngẩn người thời điểm thay đổi cái c h i ê u s ử suất một chiêu tốn thời gian dài hơn uy lực càng lớn linh thuật bây giờ linh thuật đã chuẩn bị hoàn tất chương ba trăm hai mươi mốt đánh không lại thời điểm liền máy móc hàng thần đi Tại dưới v chân tay trái ê nhất u y n vận chân h thời lâm uy biết do chỉ có bài trừ cục này mới có thể thu được một chút hy vọng sống ngón cái thủ lĩnh chân khí toàn thân hai tay chấn động phá râm râm một trận rung động tại hãn bạo khí phía dưới vô luận là dưới chân bị đông cưng chất keo hay là băng tinh ngón tay đều bị chấn động đến nắp bét hắn cũng một lần nữa thu được tự do hành động năng lực nhưng hắn lại dừng bước bởi vì cái k i a kinh khủng chân khí loạn lưu biến mất cùng cùng nhau biến mất là trận pháp đường vân pha thoái hóa thành thiên địa linh khí trời áp trượt mà tiên phương của mình chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái tức giận người trung niên áo đen Nét mặt của hắn, không tính hiền lành mặt tiểu hiếu, thật sự là đa tả mấy của chu đa hữu, là sự vị mà là biến thành chân chính tiêu g i a tộc trưởng cả người chức vị cao cường giả hiện tại liền do lao phu bài trừ ra tả hắn trong s o n g quyền chân khí màu vàng đất dâng lên rõ ràng là cùng tiêu lực nhất mạch tương thừa thổ thuộc tính chấm đã cố nén run lên hai chân ngón c á i thủ lĩnh gần như gào thét hô lên một câu còn có gì ngôn sao tiêu bằng thản như nói n hắn đã đợi hồi lâu không để ý lại cho hắn một câu thời gian lần này là ta bại nhưng ngươi muốn khinh địch như vậy giết ta hay là rất không có khả năng hắn có chút chấm xuống chuẩn bị tùy thời bạo khởi cố nhiên ta không cách nào cùng ngươi chống lại nhưng bọn hắn cũng giống như thế ta có lẽ đối với người vô lực phản kích nhưng nếu là người d á m đốc thủ ta nhất định trước tiên xuất thủ chém giết bọn hắn dù là một người hắn một tay cầm kiếm chỉ hướng chu không bốn người cái này tiêu bằng do dự hắn cố nhiên có thể không nhìn ngón cái thủ lĩnh lời nói nhưng mình còn có thể đứng tại đây chính là bái chu không ban tặng nếu là giờ phút này khư khư cố chấp không khác bội bạc lấy hoán trả ơ n đây là cực kỳ uy hiếp chí mạng hết lần này tới lần khác t h ổ thuộc tính hắn lại không am hiểu n h a n h công chỉ có thể rằng co tại chỗ ha ha ha ha ha ha trời không quê ta ngón cái thủ lĩnh bệnh trạng còn t h ế u đ ô n nhiên hắn quay đầu nhìn chòng chọc vào chu không tựa như muốn đem hình dạng của hắn ghi ở trong lòng ta nhớ kỹ ngươi cuối cùng sẽ có một ngày ta sẽ tìm được ngươi chặt đứt tứ chi của ngươi ở ngay trước mặt ngươi đưa ngươi đạo lữ tiền dâm hậu sát cuối cùng để cho ngươi tại cha tấn bên trong chết đi nhớ kỹ sơn thủy có gặp lại có đúng không chu không cười khinh bị muốn ta đánh giá uy hiếp của ngươi căn bản không đáng giá nhắc tới hiện tại ta đến dạy dỗ ngươi cái gì gọi là chân chính uy hiếp đầu tiên ta sẽ để cho ngươi phun ra ngươi biết tất cả tình báo vô luận dùng cái gì thủ đoạn thứ yếu ta sẽ lưu lấy mệnh của ngươi đưa ngươi phía sau tổ chức nổ tận gốc để cho ngươi nhìn tận mắt sau lưng mình thế lực hủy diện vô lực h cuối cùng ta sẽ hủy bỏ tu vi của ngươi sau đó đem ngươi ném đến giam giữ đê tiện nhất cặn bã trong ngục giam trọng yếu nhất chính là không có cái gì sơn thủy có gặp lại ta làm việc có thể làm trời hoàn thành tuyệt không cách đêm chu không ngửa mặt lên trời hô to một tiếng có thể từng nghe rõ ràng ngươi đang nói thập thiếu chủ chi mệnh tự nhiên tuân theo lão nhân thanh âm từ sau lưng của hắn vang lên ngón gái thủ lĩnh c h ầ n kinh hắn vậy mà không có phát hiện sau lưng của mình lúc nào thêm một người càng kinh khủng chính là hắn không động được đừng nói là quay người quay đầu liền liên động một chút ngón tay đều thành hy vọng xa vời mà đó cũng không phải đối phương sử dụng cái gì linh thuật hoặc là v õ kỹ mà là đơn giản nhất đơn thuần nhất lại đủ để cho lòng người lạnh ngắt đến cùng không cách nào phản kháng h u áp t à o dĩ đông triệt hồi ngay tại thi thuật linh thuật thở dài một hơi đồng thời rất cung kính hướng lão giả kia thi lễ một cái đa tạ từ lão thiếu phu nhân không cần đa lễ tiểu lão đầu vui vui mừng mừng a a đáp l ễ lại tựa hồ có thể từ phức tạp công vụ bên trong đi ra ngoài làm một ít thiếu gia yêu cầu đơn giản lại chuyện thú vị càng có thể làm cho hắn vui vẻ chu không túi người đi kháng lên hôn mê tiêu lực hướng hắn chắp tay làm theo lời ta nói liền có thể từ lão người này liền giao cho ngươi thiếu chủ yên tâm chấm đã đi từ lao thi thi nhiên thi lễ một cái thuận đường đưa tay ngăn cản muốn đi theo tiêu bằng tiêu t ộ c trưởng lúc này cùng ngươi có liên quan lệnh công tử có thiếu chủ nhà ta trợ giúp tất nhiên không việc gì còn xin bồi l a o hủ đi một lần đi tiêu bằng nhìn thoáng qua gật đầu chúc ông lại cảm thụ một chút từ lao trên thân có chút tản ra dọa người khí tức nhẹ gật đầu không không có khả năng cái này nho nhỏ thiết nham thành sao có thể có thể sẽ có loại nhân vật này ngón cái thủ lĩnh v ẫ n nộ i chiến thắng bị áp chế bản năng hắn ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng vậy mà ngắn ngủi thoắt ly từ thiên kiên u é áp chế đột nhiên hướng chu ô n g phóng đi cho dù chết ở chỗ này ta cũng muốn kéo một hắn vừa chạy ra hai bước bộ ngực đột nhiên như bị trọng truy nện gõ bình thường lõm một khối lớn trong miệng phun ra một miệng lớn máu tươi chưa hết lời nói cũng nuốt tại trong bụng nếu thiếu chủ phân phó lao hủ đương nhiên sẽ không để cho người chết bất quá nếu là lại đi bất kính sự tình cũng chỉ có thể để cho ngươi đoạn chút linh kiện từ lao có chút đưa tay cái kia thần chí không do ngon cái thủ lĩnh tựa như cùng bị một cái bàn tay vô hình cầm bốc lên giống như lơ lửng ở giữa không trung thiếu chủ táo tử、Ấn. nhìn xem hắn nhảy mấy cái biến mất tại trong tầm mắt chu không nỗi lòng lo lắng rốt cục để xuống làm ta sợ muốn chết ta còn tưởng rằng hắn không tới đưa tay vừa sờ đầu không biết lúc nào tích cả người toát mồ hôi lạnh ngươi liên hệ từ lão lúc nào q uý diệc ngọc hiếu kỳ hỏi nàng trong ấn tượng chu không cũng không có thông chi từ lão đi theo mặt khác mấy cái cô nương cũng là như thế ngay tại vừa đụng phải bọn hắn thời điểm còn nhớ rõ sao khi đó thanh a t đao ném ra ngoài đồng thời ta một tay khác ngay tại đụng cái này hắn vô vô bên hông son phấn nước mắt mặt mũi tràn đầy đắc ý khi ảo thuật sư để cho ngươi nhìn hắn tay phải tay trái của hắ ta không kịp chờ đợi muốn nghe ngươi anh minh vĩ đại chiến thuật t à o dĩ đông gương mặt lạnh lùng nhưng ta hy vọng có thể tại an toàn đáng tin hoàn cảnh bên dưới nghe ngươi giàn thuật ta hy vọng địa điểm này là chúng ta tại tiêu g i a chỗ ở ngại ý như thế nào ta đồng ý cái nhìn của ngươi chu không đùng vỗ tay phát ra tiếng cho nên các cô lương rút lui chương ba trăm hai mươi hai thực lực sai biệt chương ba trăm hai mươi hai thực lực sai biệt ngươi xác định dạng này thật có hiệu quả có hữu dụng hay không cũng liền dạng này ta cũng không phải ý sư chỗ nào hiểu những này người cũng không phải y sư liền dám trực tiếp vào tay à, nếu không đi thông chi ngươi mấy vị kia tẩu tẩu tín nhiệm một chút sư phụ tự tay đưa cho ta đan dược tôi mấy cái kia tẩu tẩu đơn giản hắn dạng này không được đem ta sông xé muốn đi ngươi đi t ố t nao h nhao a tiêu lực tao mày đứng thẳng người lên đúng rồi ta không phải tại cùng áp tặc kia tác chiến sao thần chí vừa mới hồi phục thanh tỉnh hắn lập tức ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc đột nhiên đứng dậy phong cách cổ xưa gian phòng vô cùng quen thuộc giường một nam ba n ữ ở bên cạnh hắn ồn ào để cho người ta có chút tâm phiền a đây không phải tỉnh rồi sao chu k h u n g đưa tay đem bên cạnh cùng hắn đùa giỡn lý diệt ngọc đầy ra bước nhanh tới t h u ậ t tay đem muốn đứng lên tiêu lực lại cho hấn trở về tốt đều kết thúc đã không cần lại tháp tháp mở cái gì tiêu lực sửng sốt một hồi mới phản ứng minh bạch hiện tại tình huống đều kết thúc các ngươi còn sống đó là các ngươi thắng nói ngắn gọn không sai chu k h u n g gật gật đầu không chút khách khi đem từ lao công lao cho nắm vào trên người mình tiêu lực lúc này mới thở dài ra một hơi căn g cứng thân thể cũng dần dần buông lỏng nhắm mắt lại nằm lại trên giường phụ thân ta đâu lệnh tôn còn có chút ít nếu là cần hắn tự mình xử lý chúng ta liền đem người trước chuyển ta nói là trước trả、lại. chu không dối lưng một cái đứng lên hắn tại bực này rất lâu có không ít cùng mấy cái cô nương nói thì thầm một mực kìm nén đều nghẹn đã nửa ngày nếu tiêu lực không có gì đáng ngại liền nên đi mấy vị tàu tàu bình thường lúc này đều ở đâu à đã ngươi tỉnh ta đi gọi các nàng hầu hạ ngươi ta cũng không biết nếu không ở trong nhà nên là ra phố tiêu lực hít một tiếng hết lần này tới lần khác lúc này các lao bà đều không ở bên người phiền p h ứ c minh đệ c h i ế u cố không cần để ý c h í n h ta nghỉ ngơi một hồi thuận tiện vậy chúng ta liền đi chu k ô n g cũng không khách khí với hắn ngươi nói không có việc gì vậy liền không sao quay đầu lại có chuyện gì đừng trách ta mưa ta không dưa đúng rồi chu không quay người muốn đi gấp lúc tiêu lực lại gọi lại hắn còn có chuyện gì sao thật nhân kia cùng ta giao thủ cái kia hắn là thực lực gì hắn chu không quay đầu nhìn thoáng qua tàu dĩ đông giống như thẳng đến cuối cùng hắn cũng không biết vị kia ngón cái thủ lĩnh tên gọi là gì k ì m đan ngũ đoạn ngươi thua đến không an ngũ đoạn a tiêu lực nắm tay chắc c h ẽ nắm lại trên trán có vẻ không cam lòng ta dù sao cũng là k ì m đan tam đoạn lại không có khả năng từ dưới tay hắn đi qua ba c h i ê u đi đại ca ngươi có thể kéo lại hắn như vậy từ lâu đúng là không dễ chớ có tự coi nhẹ mình hắn vô vô tiêu lực đầu vai nhẹ g i ọ n g an ủi huynh đệ ngươi không hiểu loại cảm giác bất lực kia ta vẫn là lần thứ nhất thể nghiệm làm gia tộc công tử một đời thiên tiêu tiêu lực từ nhỏ đã chưa từng gặp qua như thế làm hắn cảm thấy tuyệt vọng định nhân dù là đồng vị cơ già cũng bất quá là cùng hắn lực lượng ngang nhau lần này đối với hắn đã kích tương đối lớn đúng đúng đúng chu không khỏe miệng giật một cái loại thể nghiệm này tiêu lực hoàn toàn chính xác không hiểu nhưng là hắn hiểu a hay là người bình thường thời điểm liền bị thẩm thiên sơn khi dễ bãi sư đằng sau bị nghe hướng vân khi dễ liền ngay cả hiện tại trong đội ẩu đà hắn đều đánh không lại ý dị ngọc lần nào không phải tuyệt vọng tính thực lực áp chế liền hắn cùng bắt đoạn uy diệt ngọc kém đều so với hắn cùng thủ lĩnh kia lớn rất nhiều tùy tiện an ủi hai câu đem tiêu lực thu xếp tốt đám người rốt cục về tới chính mình hổ nhỏ đồng thời lập tức bị chu không triệu tập ngồi vây quanh một đoàn mặc dù thời cơ có chút sớm nhưng là ta phải phát biểu một chút cá nhân ta cách nhìn hắn đập bàn một cái nhìn chung quanh một vòng đám người đó là cái âm nữ a cái này không cần người nói đã nhìn ra gặp lại ba nữ phản ứng không giống nhau nhưng ý là một dạng đường nóng ộ i đường nóng ộ i ta còn chưa nói xong đâu khẳng định là có cá nhân ta kiến giải hắn đưa tay một chỉ t à o dĩ đông lấy đông ngươi cũng là chúng ta đoàn đội nữ tính trí lực đ ả m đ ư ơ n g đến phát biểu một chút cái nhìn của ngươi cố tương vũ bàn một cái đừng đứng lên ta không đồng ý dựa vào cái gì nàng là trí lực đ ả m đ ư ơ n g một cân khoai tây ba viên linh tệ một cân thịt heo mười hai mai linh tệ ngươi mua ba cân nửa thịt heo ba cân khoai tây hết thảy bao nhiêu linh tệ ta thừa nhận nàng là trí lực đ ả m đương giống như nàng đứng lên động tác bình thường nàng tọa hạ động tác cũng mười phần tự nhiên bằng vào ta đến xem hẳn là cái tia tôn ra chủ đi tạo dĩ đông không nhìn nàng hai sái bảo thản nhiên nói dù sao hắn không phải đã nói sao tôn ra chủ hướng ngươi vật an không đối không đối chu không khoát khoát tay chỉ trên thực tế hoàn toàn tương phản chúng ta từ sớm hơn địa phương bắt đầu ngay từ đầu chuyện này là vì sao mà lên nàng tại trong kỹ viện nghe được có người đ à m luận nàng chỉ chỉ ý diệp ngọc người sau một mặt mộng bức nhìn như là như vậy trên thực tế là trước lúc này chu không ngón tay hướng phía trước vạch một cái tại hắn tưởng tượng giả lập chục thời gian trung tướng thời gian đổ về một chút muốn hướng phía trước lại hướng phía trước một chút ngay tại n g ư ờ i ta gặp nhau đằng sau ta p h ả i đưa cho ngươi nhiệm vụ thứ nhất đi từ trước tao dĩ đông khe nhữ mày không hiểu cả hai ở giữa có liên hệ gì không sai chính là từ khi đó bắt đầu nói đúng ra là từ cái tia cơ thiên lưu manh tia kêu cái gì tới a cơ thuật từ hắn bị chúng ta đánh ngã rời đi hiện trường bắt đầu sự kiện kia đằng sau cơ thuật muốn mượn cơ hội trả thù sau đó lại bị chúng ta trước một bước phát hiện đem nó chém giết đây là chúng ta biết cũng chính là cái gọi là minh cái k i a tối chỗ sẽ ra chuyện gì đâu hắn đùng đánh búng tay nghiêm túc nói sau đó chính là ta cá nhân suy đoán sở dĩ không có ở tiêu đại ca trước mặt nói cũng là bởi vì cái này lúc đó để ý cơ thuật bị chúng ta đánh bại chuyện này người cơ ra chỉ có hai cái một cái là bản thân hắn một cái khác dĩ nhiên chính là cái kia cơ công tử cơ giả để cho chúng ta tưởng tượng một chút có kim đ a n thực lực lấy đông từ quan trường t h o á t huy biến thành tự do chiến lược lại thêm chúng ta mấy cái này người xứ khác cái này tất nhiên sẽ gây nên hắn một cái thế giả công tử chú ý tại cơ thuật chuẩn bị chút ngu xuẩn như kế đồng thời cơ giả thật cái gì cũng không làm sao hắn vì cái gì không có để ý danh nghĩa này bên trên đệ đệ đáp án rất đơn giản bởi vì có chuyện trọng yếu hơn hắn muốn đem tình báo của chúng ta báo cáo cho vị kia chúng ta chưa từng gặp mặt vẫn giấu kín tại phía sau màn cơ gia chủ mà cái này mới thật sự là sự kiện bắt đầu chương ba trăm hai mươi ba chu không biết chân tướng chương ba trăm hai mươi ba chu không biết chân tướng chiến tranh là do chúng ta cơ bản nhất bản năng chỗ thúc đẩy nhưng mà bản năng đối với chúng ta cao nhất mỹ đức tín nhiệm kiên nhẫn cùng suy nghĩ sâu xa mà nói không hề có tác dụng chu không gật gù đắc ý nói nhìn cố tương đau cả đầu tại ta đánh trước ngươi mau đem ngươi cái này là m người buồn nôn phương thức nói chuyện cho ta đổi lại đến Thuất ta, thuất ta. ta tranh Chú không nhốn tình hiếu, chúng không hệ. đấu quan vai của ta là, đấu tranh loại sự tình này là cố hiếu, cùng này đến loại ý là, là sự theo ta thấy loại đại gia tộc này ở giữa mâu thuẫn khẳng định là đã sớm tồn tại quyết không thể tránh khỏi nhìn như bình tĩnh mặt ngoài bên dưới quần quần sóng ẩm À, đừng một bộ không tin nét mặt của ta có thời gian ta cho các ngươi nói một chút cái kia lãng nguyện trong thành cố sự đó mới gọi thú vị tóm lại cái này thiết nham thành nhìn như bình tĩnh tràng diện chỉ là một loại n g ụ y trang tam đại gia tộc mình tranh ám đấu nhất định là có rất dài lịch sử cơ g i a đem chuyện này báo cáo đi lên đằng sau khẳng định có cái nào đó cơ g i a người lãnh đạo động tâm tư sau đó liền có lần thứ nhất thăm dò chu không vỗ vũ cô tương còn nhớ đến cơ công tử tới chơi một lần kia n g ư ơ i quên ta cũng sẽ không quên ký ức vẫn còn mới mẻ ngày đó chu không khẩu này đại tình bị cố tiểu thư dạy dô rất lâu chắc hẳn đó chính là hắn lần thứ nhất thăm dò hắn ý đồ đến cũng không phải là tác chiến chân chính giết cái k i a c ơ thuật hung thủ mà là mượn cơ hội thăm dò thăm dò phản ứng của chúng ta năng lực căn cứ vào phía sau phát sinh cố sự xem ra chúng ta là vượt qua kiểm tra ta vốn đang không có xác định chuyện này nhưng kỳ thật tại quá mức k ỳ v bạc ngươi nhìn cái k i a c ơ thuật nói hết lời cũng là cơ gia công tử dòng chống khua chiên tìm mấy ngày hung thủ đằng sau liền không giải quyết được gì có lẽ quỷ dị chuyện này là có so sánh ví dụ đồng vị công tử tiêu kính bị phong rác nhục nhã đằng sau toàn bộ tiêu da hiện tại vẫn còn khá thấp mê trạng thái ngươi nói người cơ ra năng lực khôi phục chính là mạnh như vậy tâm lý năng lực chịu đựng chính là cường đại như vậy chu không khẳng định là không tin lại đằng sau chính là chuyện thứ hai ta ngẫu nhiên biết nguyên lai、like、tiêu đại ca cùng cơ công tử vụng trộm có tương đối gần quan hệ cái này rất làm cho người khác nghiền ngẫm hắn nói tự nhiên là lúc trước ngẫu nhiên nhìn thấy tiêu lực cùng cơ giả luật bản lúc đó hắn cũng có chút hiếu kỳ nếu hai người quan hệ muốn tốt cần gì phải che giấu đem đến trên mặt nội lại không được hiện tại hắn biết bọn hắn quan hệ cũng không thích hợp ở ngoài s a n g nói cái này rất hoài nghi nếu là theo tiêu đại ca thuyết pháp nếu hắn tiêu ra cùng cơ gia quan hệ chỉ là lãnh đ ạ m hai nhà k i a công tử có chút gặp nhau cũng không sao nhưng bọn hắn nhưng lại chưa bao giờ công khai qua chuyện này nhưng ta cùng ý tả b á i phòng thời điểm những thị vệ kết nhưng lại không gì sánh được hiểu rõ những sự tình này như vậy đáp án cũng chỉ có một hai nhà quan hệ không có tiêu đại ca nói tốt như vậy mà là có mơ hồ đối lập quan hệ đối lập chính là đấu tranh bắt đầu mà lại hôm nay ta lại lấy được tin tức mới cái này cơ ra quả thực là lợi hại không chỉ có phải đắc tội tiêu ra còn muốn đắc tội tốt hơn、ra. hắn cười lắc đầu bộ phận này phóng tới phía sau ta tiếp lấy theo thời gian nói sau đó chính là các ngươi biết đến v ý tả chơi kỹ nữ gặp chuyện nhớ n g ư ơ i đó là cái gì miêu tả a ý diệp ngọc ánh mắt không tính thân mật tại chơi kỹ nữ trong quá trình gặp thích khách viết tắt n g ư ơ i mẹ nó đem n g ư ơ i địa phương trọng yếu cho hết ruột a v ý diệp ngọc một cái bạo lật đánh qua đau chu không thịt tên hoa gọi bậy tốt tốt n g ư ơ i thích nói như thế nào nói thế nào tóm lại chính là sự kiện kia lúc trước chúng ta đều là do trò cười nhìn cho là mấy cái kia thích khách quá không chuyên nghiệp trên thực tế hoàn toàn tương phản bọn hắn quá chuyên nghiệp Nhìn、như chỉ là một lần có chút khôi hài ngẫu như gặp trên thực tế đây là trải qua an bài thiết kế tỉ mỉ kịch bản đối phương sớm thăm dò húy tả hướng đi sau đó đặc biệt mai phục tại nàng khu vực cần phải đi qua dùng một loại cực kỳ hoang đường phương thức để cho chúng ta đối với tin tức này tin tưởng không nghi ngờ v â n v â n v â n v â n Ngọc nhanh lên đem hắn ngăn ngươi nói đến trước thăm dò. Bọn hắn、biết. Bọn hắn làm sao mà biết được. Đừng nắm nội, tổng nói ng Hủy thăm chờ chút tổng kết thời điểm nói cho Diệt dò. lại biết. biết điểm trước kết được. sao làm đem mà đây khả năng là duy nhất biên số tóm lại là quyết định tiếp hay là ta cùng ý tạ thông chi tiêu đại ca cùng cơ công tử lúc đó cơ công tử một mặt chấn kinh sau đó đưa ra muốn cùng cha của mình cũng chính là cơ gia chủ hào hào lý luận một chút chuyện này kỳ thực cũng không phải là dạng này hắn lúc trước hoàn toàn chính xác cùng cơ gia chủ trao đổi nhưng cũng không phải là hỏi thăm mà là báo cáo báo cáo kế hoạch tiến hành thuận lợi chúng ta cái này mấy con cá đã lên hắn biết hắn cười hh một tiếng lắc đầu không nghĩ tới a ta tự cho là làm việc chu toàn kỳ thật đều tại người khác can bài trên kịch bản đi dạo nói đi cũng phải nói lại xác nhận chúng ta đã cố ý tham gia sau chuyện này cơ giả tìm được tiêu đại ca đưa ra mời chúng ta mấy cái này người ngoài cuộc đến dính vào chuyện này thế là chúng ta liền đem đến tiêu gia lý bốn v ề phần cái kia tiêu công tử tập kích hẳn là cũng tại đối phương ngoài ý liệu nơi đây không nhiều hơn ghi chép đằng sau phát sinh liền cùng chúng ta biết không sai biệt lắm tiêu gia chủ tìm ngày du lịch bị tinh chuẩn t r ậ n giết được cho biết người chủ sự là tôn g i a chủ tương đối rảnh rỗi trắng địa phương liền hai cái đầu tiên là đối phương tại sao muốn đem bảo áp tại trên người chúng ta thứ hai chính là đối phương làm sao liên hệ với ngón cái bất quá hai điểm này cũng không phải rất trọng yếu Tốt. nghe lâu như vậy ý tả đã nhanh tròn váng ý diệp ngọc biểu lộ quả thật có chút ngây người đối với sẽ chỉ chém chém giết giết nàng tới nói d ạ i như vậy kịch bản giải thích quả thật có chút vượt qua phạm vi hiểu biết của hắn bất quá câu nói này nàng vẫn có thể nghe hiểu ngươi mắn g nữa không có mắng ngươi đến thanh tỉnh một chút ta muốn tổng kết hắn đưa tay muốn vô vô ý diệp ngọc gương mặt bị đối phương tiện tay mở ra ngay từ đầu chuẩn bị đối với tiêu gia xuất thủ cơ ra ngoại ý muốn phát hiện chúng ta đám này người xứ khác chuẩn bị lợi dụng chúng ta xuất thủ đầu tiên là thăm dò một chút phản ứng của chúng ta sắp nhận không sai đằng sau phái người hiểu rõ ý tả tập tính. cái này không khó lắm n g ư ờ i tại móc nơi đó còn là rất nội danh đằng sau tại cái kia phấn hồng lâu bố trí xuống một quân để ý tả nghĩ lầm chính mình trong lúc vô tình nghe được khó lường tin tức bởi vì nàng đi chơi kỵ nữ chuyện này quá mức qua quýt bình bình liền cùng ăn cơm đi ngủ một dạng tự nhiên khẳng định cũng sẽ không đối với tin tức tính chân thực sinh nghi cái này nguyên lý cùng ta cái kia khai vị bé con không sai bị lắm sau đó phái cơ công tử tới cùng ta tạo mối quan hệ nửa l ừ a gạt nửa dỗ dành để cho chúng ta tham dự vào trong chuyện này t r i để đem ám sát tiêu ra chủ chuyện này quy tội đến cái nào đó tam lưu thích khách tổ chức trên đầu cuối cùng đem chúng ta cùng tiêu ra chủ cùng nhau giết chết kết thúc chương ba trăm hai mươi bốn chân tướng phía sau chương ba trăm hai mươi bốn chân tướng phía sau đương nhiên cuối cùng cái kia đi ra khỏi một điểm nhỏ vấn đề đối phương khẳng định không nghĩ tới chúng ta mấy người đồng đều chúc cơ định phong vậy mà có thể phản s á t sớm chuẩn bị pháp trận con cái người lúc nói lời này có nghĩ tới hay không là chính mình liên lụy chúng ta bình quân thực lực t à o dĩ đông lạnh lùng nói nếu như ta không có đ o á n sai đối thủ tại kế hoạch sập bàn đằng sau bước kế tiếp hẳn là có hai loại lựa chọn không nhìn ta sao thứ nhất đập nồi dìm thuyền trực tiếp quy mô tiến công thứ hai tiến hành q u a n co tùy ý tái chiến phái cơ công tử tới giả mù xa mưa thăm hỏi một chút chấn ăn một chút song phương cảm xúc cho mình phát một tấm kim thủy chu không xách s á c h hai tiếng nói cách khác hung thủ thật sự không phải người khác chính là từ đầu đến cuối đều có người quan sát toàn cục đến cuối cùng còn muốn giá họa trò t ô t hơn ra cơ gia hoàn toàn chính xác đang hành động lúc nói ra cố chủ danh hào cũng quá mức ngu xuẩn nhưng nếu là dội nước bẩn liền mười phần hợp lý t à o dĩ đông nhẹ gật đầu xem như nhận đồng ý nghĩ của hắn bất quá cũng có như vậy cực kỳ bé nhỏ khả năng đây chính là tôn gia thả pháo sáng đứng tại tầng thứ ba dẫn dụ ý nghĩ của chúng ta bất quá loại tình huống này lại nghĩ lại chính là vô hạn được tầng không có ý nghĩa gì cũng không nhiều lắm s á c x u ấ t chu không trường thư một hơi kết thúc lần này dài dằng giặc nói chuyện nhưng tất cả những thứ này hết thảy đối với chúng ta tới nói đều không trọng yếu vậy cũng là gia tộc bọn họ ở giữa sự tình mà chúng ta chúng ta chỗ tiếp nhận nhiệm vụ giới hạn tại bảo hộ tiêu g i a chủ an toàn hiện tại nhiệm vụ hoàn thành hắn phát ra một tiếng thật dài thở dài trên ghế bày thành một đám bùn nháo ăn mừng đi các cô nương nguy cơ giải trừ có thể tùy tiện đi làm thứ gì các ngươi chuyện muốn làm mà ta Ta cố tương ê n nhìn quá sức, i hắn hai ấp ấp ôm một cái đi tới cùng một gian phòng trong lòng có chút cảm giác khó chịu dứt khoát vừa nghiêng đầu con mắt ta bị bị thương nhắm mắt dương thần mọi người đi thì đi tán thì tán trong lúc nhất thời chỉ còn lại có ý diệp ngọc một người l ẻ loi c h ơ c h ọ i đứng đây quái ta cái này cũng không có gì muốn đi tìm cô nương y tứ chẳng lẽ là hôm nay khắc mệnh quá cẩn nàng nhìn thoáng qua cửa ra vào đã từng tâm tâm niệm niệm phấn hồng lâu giờ phút này giống như cũng không có như vậy hấp dẫn người đi thong thả hai bước nàng hay là lựa chọn hướng cố tương gian phòng đi đến tiểu cố chờ ta một chút cho tỉ tỉ chứa chút địa phương nhất thời yên tĩnh không có ngủ chưa thói quen các tu sĩ đã lâu tại trong tiểu lâu này hưởng thụ lấy một lần đã lâu an nhàn giấc ngủ đợi chu không khi tỉnh lại đã là xế chiều buộc ủng ngủ c u gọi hiện tại rời giường có một nửa lý do hẳn là bị nó cố tiểu thư không có tranh cãi m u ố n ăn hẳn là đi ra ngoài ăn cái gì quay đầu nhìn sang một bên tàu dĩ đông ôm lấy cánh tay của hắn thụy nhan mười phần tơ n g ọ t chu không nhớ kỹ nàng đêm qua là tại trắng đêm tu luyện xem ra đây là đang ngủ bủ nếu như bây giờ bước ra để cánh tay thoát ly nói có rời giường khí nàng nhất định tương đương khó đối phó hay là r ứ t khoát lại nằm một hồi đi chu không nhìn lên trần nhà trong lòng suy nghĩ miên man hắn không có làm lấy tiêu lực mặt nói ra những cái kia suy đoán trừ những lý luận này chỉ là suy đoán của hắn bên ngoài còn có một nguyên nhân chính là không muốn phá hư hắn cùng cơ g i quan hệ tại trong suy đoán của hắn cơ giả tại trong kế hoạch này đại biểu một cái vô cùng trọng yếu nhân vật vậy liền đại biểu hắn có thể là kế hoạch này toàn bộ hành trình người tham dự thậm chí người đề xuất vậy liền không hề nghi ngờ đem chính mình bày tại toàn bộ tiêu ra mặt đối lập bên trên nhưng ngày đó hắn cùng tiêu lực qua tay cái tiêu thống khoái biểu lộ không giống giả mạo chẳng lẽ là mình suy đoán không đối hay là nói cơ giả tại trong kế hoạch này chỉ đóng vai một cái bị lợi dụng nhân vật chu không sách một tiếng n h ư mày mặc dù nói thống khoái nhưng cuối cùng không thể làm đến chân chính không đếm x ỉ đến hắn hay là theo bản năng vì tiêu lực suy nghĩ đang lo lắng bên hai thanh âm thanh lanh truyền đến đánh g â y suy nghĩ của hắn chu không quay đầu tào dĩ đông chính mở to hai mắt cùng hắn bốn mắt nhìn nhau xem ra là sớm tỉnh lại chỉ là không có q cái dày hắn hơn tuy nói chuyện này đã cùng chúng ta không có gì quan hệ chờ lấy cầm thù lao l i ề n tốt nhưng là trong lòng ta vẫn có chút băn khoăn hắn đưa thay s ở s ở đối phương đầu tựa như thường đối với cô tương làm như thế động tác sau khi hoàn thành mới phản ứng được nàng không phải cô tương ngượng ngùng cười cười còn tốt tào dĩ đông cũng không thèm để ý cái này có chút quá thân mật động tác làm một cái thương nhân lợi ích mới là ta hẳn là đặt ở vị thứ nhất quá mức để ý tình cảm của người khác sao bất quá là cho mình n ộ t ngạn đó là tam lưu thương nhân cách làm a nếu là ngươi nói như vậy vậy ngươi chỉ sợ đời này đều là tam lưu thương nhân rồi t à o dĩ đông dếu c ậ t nói a ngươi đang chất vấn chuyên nghiệp của ta tính hắn quyết tâm giống như đưa nàng nhu thuận tóc dài vào dối nhưng đối phương cũng không thèm để ý ta không phải chất vấn chuyên ngành của ngươi tính mà là đối với ngươi nhân phẩm tiến hành khẳng định nếu không phải ngươi tất nhiên sẽ không dùng giá tiền rất lớn đem ta từ trong quan trường mua ra ngươi ngoài miệng nói là coi trọng thực lực của ta trên thực tế chỉ là không đành lòng ta tiếp qua màn trời chiếu đất sinh hoạt đi cố tương cũng là ngươi tận lực sẽ cùng đạo lữ của nàng quan hệ biểu hiện được như có như không chỉ là vì chiếu cố nàng phần kia tự tôn lại đang nàng xa suốt thời điểm kịp thời cấp cho trợ rút những này ta đều nhìn ở trong mắt còn có ý diệp ngọc ngươi phí khí lực lớn như vậy đưa nàng thu nhập dưới trướng của mình chỉ là không đành lòng nhìn nàng một người lang bạn kỳ hồ ta nói không sai đi ngươi ngoài miệng nói lợi ích trên hết kỳ thật so với ai khác đều muốn trọng tình trọng nghĩa giọng nói của nàng chắc chắn ánh mắt kiên định không rời cắt nói cái gì lời nói ngu xuẩn đâu kỳ thật ta chỉ là đơn thuần xác coi trọng các ngươi cái này bà mị nữ không rời nổi bước chân mới đem các ngươi đều thu vào ta trong hậu cung mà thôi chu k ô n g sắc mặt đỏ lên muốn nghiêng đầu đi không nhìn nàng lại bị t à o dĩ đông cho v ậ n trở về có đúng không vậy bây giờ ngươi có thể đối với ta làm bất cứ chuyện gì giao hợp cũng có thể nàng hết mình không tồn tại đ ộ ngực ngươi không phải háo s ắ c sao ta đối với mình tướng mạo vẫn còn có chút tự tin tới đi chu không s ừ n g sốt một chút sắc mặt quyết tâm đây chính là ngươi nói ta nói ta muốn đ ộ u thủ tự nhiên muốn làm gì cũng được hắn một bàn tay giơ lên cao cao giang qua hồi lâu sau đột nhiên xoay người không nhìn tới nàng h g ự ta còn không có cùng tiểu cố làm qua lần này liền tha cho ngươi một lần tạo dĩ đông cười khẽ một tiếng không đi điểm phá hắn chỉ là trong mắt nhiều hơn mấy phần ôn lu chương ba trăm hai mươi lăm lại d ò xét tuần bộ đường chương ba trăm hai mươi lăm lại d ò xét tuần bộ đường cùng tào di đông mạnh miệng vài câu chu không dứt khoát một cái lặn xuống nước đứng lên không nghĩ tới à chính mình một cái cao tinh tiêm nghề nghiệp sắc phê vậy mà có thể bị mặt này c ó q u ắ c nữ hai câu nói đem lòng xấu hổ vẽ ra đến hiện tại tốt tâm cũng tính không nổi đi mạch suy nghĩ cũng loạn không muốn vì sở dục vì sao tào di đông một bàn tay chống đỡ đầu mái tóc đen dài tùy ý xóa tản ra sức sống thanh xuân nếu là không nhìn cái kia vĩnh hằng không đổi biểu lộ phối hợp lời của nàng vẫn là tương đối có sức hấp dẫn nhưng là chu không hiện tại là không có cái gì tâm tư lựa chọn lấy tay cự chi lần sau đi ngày khác đi x o n g bóng n g ạ n h đều chơi không lưu loát cứng ngắc lau mặt nước lạnh để tinh thần của hắn liên đối có chút nóng h ổ i tâm cùng nhau tỉnh táo xuống dưới nhưng còn có chuyện gì sao t à o dĩ đông này sẽ cũng đã đứng dậy tóc dài lũng lên cẩn thận tỉ mỉ hoàn toàn không có vừa rồi chế tạo bộ g á n g không đi tiếp tục ngươi chín trăm chín mươi sáu đại người đi chu không lắc lắc tay một mặt không kiên nhẫn nếu là vô sự cũng không có nghĩ hắn dự kiến bình thường tàu dĩ đông xông tới có thể theo giúp ta đi một chuyến sao chu không run run một chút tàu dĩ đông dù sao lấy chức là làm hình sự trinh sát công tác giọng điệu này đã cố định xuống nàng hiện tại dùng loại kia chuẩn bị mang đi phạm nhân ngữ khí nói đi với ta một chuyến còn kém đem chính mình cảnh sát chứng lộ ra tới be be a tàu sơ chúng ta cái này đều là đứng đắn sinh ý hắn gở tờ sr và bảo ta biết ta là muốn cho ngươi theo giúp ta đi một chuyến tuần bộ đường người láo đâu ra câu nói này ngữ khí cũng kém không nhiều theo giúp ta đi một chuyến đồn công an đi nghe khiến cho người ta sợ h ã i trên thực tế ta còn có chút đồ vật rơi vào nơi đó chưa từng thu hồi trước đó hoặc là có việc vật quân thân hoặc là không nên tùy tiện đi lại hiện tại rốt c ụ c có thời gian ta muốn nhanh chóng đem nó thu hồi để tránh đêm dài lắm đậu a nha chu khung lộ ra một cái cười xấu xa cái này cũng không giống như là n g ư ơ i tào tuấn bắt nói được lời nói à lúc trước ta thế nhưng là cố ý để một câu có thứ gì đồ vật đều chỉnh lý tốt ngươi dạng này người tỉ mỉ vậy mà lại quên cũng không phải là quên mà là cố ý để đặt ở nơi đó t à o dĩ đông nữ g khi không có ba động bình thản không gì sánh được chỉ bất quá vật kia quá trọng yếu lúc đó ngươi ta mới vừa vặn nhận biết ta đối với ngươi ấn tượng giới hạn tại một lần kia hành động còn không quá mức hiểu rõ ta cũng nên cho mình lưu một đầu đ ư n g lui vậy ngươi ý tứ này hiện tại là tán thành ta chu k h u n g làm ra một bộ thụ sủng nhược kinh bộ d á ngươi n g nếu là hỏi như vậy lời nói ta đã sớm tán thành ngươi chỉ bất quá giống ta mới vừa nói không có thời gian thôi ngươi đến cùng có nguyện ý hay không cùng ta cùng đi chỉ là để p h ò n g vẫn nhất nếu là không muốn chính ta đi cũng không sao đi đi đương nhiên đi khó được tào tuấn bắt c o i yêu cầu ổn thỏa toàn lực ứng phó a chu k h u n g mau tới trước hai bước đẩy cửa phòng ra chậm thì x ì n h biến chúng ta hiện tại liền có tào dĩ đông nhẹ gật đầu trực tiếp vượt qua bên người của hắn ý kia chính là đi thôi chu không cũng đã quen nàng này tấm lãnh đạo g á n g vẻ đóng cửa kỹ càng liền theo nàng đi ta có thể hay không hỏi một chút thứ gì trọng yếu đáng giá ngươi làm chuẩn bị ở sau cất dấu à. mặc dù biết hỏi như vậy không tốt nhưng chu không vẫn không kiềm chế được lòng hiếu kỳ của mình t à o dĩ đông nhìn hắn một cái chu không tranh thủ thời gian khoát tay không có gì ý tứ gì khác t a chính là hiếu kỳ ngươi nếu là không muốn nói coi như xong không có gì cáo chi cùng ngươi cũng không sao nàng thở dài một hơi là một bộ nội giáp cùng một đôi linh thuật bảo khí là ta gia tộc lưu truyền xuống cũng là bọn chúng duy nhất di vật gia tộc của ngươi a thật có lỗi tại trong âm thầm cố tương đã đem t à o dĩ đông cố sự nói cho chu không h ắ n tự nhiên là minh bạch nàng thở dài nguyên do ta không phải cố ý nhắc lên không sao t à o dĩ đông nhàn nhạt đáp lại biểu lộ không thấy biến hóa nàng cái này vạn năm không đổi mặt đưa tại lúc này rốt cục phát huy ra tác dụng chân chính che giấu cái k i a m ộ t tia nho nhỏ bị thương bầu không khí nhất thời trở nên có chút xấu hổ hai người lẫn nhau trở mặt m lấy ai cũng không có mở miệng cứ như vậy chậm rãi bước đi tới tuần b ộ đường tiền thân mang phi ngư phục nam nam nữ nữ bọn họ ra vào có thứ tự bọn hắn trẻ có già có nhưng không một không mang theo cái tiêm ộ t tia quan trường đặc hữu làm thẩm phán giả qu tuân b ộ đường vốn là như vậy bận rộn trên đời này tranh chấp là vô tận có tranh chấp ở địa phương như muốn tìm cái cái gọi là công lý liền muốn xin mời bên trong thế giới này duy nhất quan gia tới nói nói ra là thật là giả là đen là trắng toàn do bọn hắn định đoạt mà những n à y đại biểu công nghĩa tuân b ộ bọn họ thật sự từng cái đại công vô tư thanh liêm như nước sao đáp án đương nhiên là không nếu không tào di đông cũng sẽ không rời đi bây giờ lần nữa trở lại cái này đã từng dựa vào sinh tồn địa phương nàng đã lâu có một tia phản phất giống như cách một thế hệ cảm giác cần ta cùng ngươi đi vào trung không chu không rốt cuộc tìm được hợp lý để tranh thủ thời gian áp sát tới ngươi là được ra tự nhiên là muốn cùng ta cùng nhau thông suốt lúc này đột nhiên dùng loại này dễ dàng làm cho người hiểu lầm dùng từ chu không nhìn lướt qua chung quanh quả nhiên có bộ phận tuần bổ đã chú ý tới nàng cũng không chút nào mịt mở sông nàng chỉ trọ nhỏ giọng cùng người bên cạnh nói cái gì chu không m ặ t không đổi màu chỉ là cùng nàng đứng thêm gần gọi ta đến không chỉ là để phòng vạn nhất đi vốn là dạng này như bây giờ quả thật có chút vượt quá dự liệu của ta nàng thản nhiên nói ngươi không để ý đi vui lòng cống hiến sức lực chu k h ô n mỉm cười nhanh chân đi tiến vào tuần bổ trong đường nơi này cũng không phải cái gì làm việc nơi trốn mà là thỏa thỏa chính trị làm v i ệ c chỗ tương đối thế giới này đơn sơ tuần bổ đường cùng nó cẳng những tối pháp luật điều văn hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh vừa vào cửa chính là tuần bổ bọn họ làm v i ệ c chỗ không có cái gì tiếp đái đài cũng không có gì bán công tác một đám người ồn ào ai cũng bận rộn chu không như thế cái quần áo tùy ý người tại một đám chế thức trang phục t r u n g tướng khi dễ thấy bởi vậy hắn tiến đến trong phòng liền thu hoạch không ít ánh mắt mà theo sát phía sau t à o dĩ đông liền để những ánh mắt này từ nghi hoặc biến thành yên lặng lập tức liền có tế tế toái toái tiếng thảo luận vang lên không ít trải qua lần trước thời gian tuần bộ bắt đầu cùng bên người người mới phổ cập khoa học lên vị này chiến tích huy hoàng có phải hay không hẳn là báo cáo chuẩn bị một tiếng cái gì cơ công tử giống như không tại hiện tại nơi này a i quản sự a chu không ra mặt dày đừng nói là những n à y nhỏ giọng tham khảo cho dù có người chỉ vào hắn mắng đều có thể bình thản ung dung ân trực tiếp đi tóm lại có chút không tốt khó được một lần trở về ta cũng không muốn đồ gây chuyện t à o dĩ đông nhẹ gật đầu đang muốn tìm có thể nói chuyện người đột nhiên ánh mắt l ó e lên bước chân tiến tới h ố n éo đi hướng chu không bên người kế hoạch có biến có ngoài ý muốn tình huống a chương ba trăm hai mươi sáu lâm phì phì chương ba trăm hai mươi sáu lâm phì phì chu không hơi nghi hoặc một chút nơi này còn có người có thể làm cho t à o dĩ đông dạng này thẳng tính người cải biến ý nghĩ là t à o t i ê n bối sao tận lực làm non thanh â m để chu không toàn thân nổi ra gà chạy một vòng hắn nhìn về phía phát ra tiếng vị trí một cái thân ảnh tiểu tiểu xuất hiện tại trước mắt của hắn nàng tận lực đem ngón tay đặt ở bên miệng cố gắng chừng lớn không lớn con mắt nâng lên vai hàm một bộ thuần lương vô c h i thanh thuần thiếu nữ bộ dáng ta muốn nôn chu không từ trong hàm răng biệt xuất một câu phiền phật tới tạo dĩ đông đồng dạng m ị mờ trả lời một câu sau đó xông nữ tử nhỏ nhắn xinh xắn kia nhẹ gật đầu là phỉ phỉ đi ấy nha tào tiền bối lại còn nhớ kỹ tiểu nữ tử nàng c ư ờ i h ì h ì hướng phía trước mấy bước sau đó kinh ngạc kêu một tiếng ấy nha vị này là ta là nàng nam nhân của ta chu không cương muốn mở miệng liền bị tào dĩ đông đưa tay ngăn chặn miệng cho cường hành ăn lên một cái thân phận ta liền biết chu không l i ế mắt loại nội dung cốt chuyện này cũng quá kinh điển chỉ bất quá hắn còn không có gặp qua do nhà gái chủ động nói ra tính toán gặp sao yên vậy là như thế này a cái kia được xưng phỉ phỉ nữ tử tại hai người bọn họ trên thân đánh giá một hồi mặt lộ vẻ hoài nghi lấy đông lâm phì phì、like、phỉ phỉ hì hì cười một tiếng lần nữa nhìn lướt qua hai người bọn họ mặc trong mắt thật nhanh lướt qua một tia khinh thường chi ý bởi tối hôm nay chu không bọn hắn mặc vẫn tương đối chính thức nhưng đã trải qua sau trận chiến ấy đầy bụi đất mấy người tự nhiên là nhao nhao đổi một bộ mặc tạo dĩ đông mặc quần áo phong cách từ trước đến nay đơn giản mà chu không thì không quá chú trọng những chuyện này tùy tiện giật một bộ tiện nghi quần áo ta nói chu đại ca tạo t i ề nếu bối t r ư kẻ i đến không thiện chính mình cũng không cần thu liễm nhà ta lấy đông không nặng lắm những cái kia loại loạn dù sao cũng là cố ra cô nương ta đưa nàng đổ trang sức cũng đừng bảo binh bảo giáp cũng đừng cuối cùng vẫn là nhăn nhăn nhó nhó mới thu kiện hạ phẩm linh khí hắn chỉ chỉ tạo dĩ đông vào áo cái kia hàng ngọc bài chính vững vàng treo ngày khác đi ngày mai sẽ là hai người chúng ta xác định quan hệ một trăm linh bảy trời ngày kỷ niệm ngày mai cho ngươi thêm kiện linh bảo nhưng chớ có từ chối nữa hắn gần sát tào dĩ đông trứng mắt nhìn chớ làm chút vô vị sự t ì n h rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn tào dĩ đông mặt không thay đổi đem hắn đợi ra vừa đúng cực kỳ giống tình yêu cùng nhật kỳ tiểu tình lữ t r u n g quanh tuần bộ lập tức nghị luận ở m ỹ đứng lên cái gì gọi là phàm nhĩ tái a cái này kêu là phàm nhĩ tái cái gì một trăm linh bảy trời ngày kỷ niệm rõ ràng chính là tùy tiện tìm lý do tặng quà mà lại quần áo chuyện này cũng bị hoàn mỹ giải thích có thể đưa k h i ê n linh cứu đi bảo làm sao có thể mặc không dậy nổi quần áo? rõ ràng người ta chính là ưa thích cái này đơn giản phong cách ta chỉ có thể mặc cái này cùng chỉ muốn mặc cái này thế nhưng là hoàn toàn không giống hai loại phương thức ở đây bộ phận nữ tu đã bắt đầu âm thầm hâm mộ ở trong đó đúng vậy bao quát lâm phì phì mắt thấy tiếng nói của chính mình thế công không có có hiệu quả trong nội tâm nàng thầm mắng một tiếng nhưng ngoài mặt vẫn là bộ kia khuôn mặt tươi cười thế nhưng là thật bất quá là cái hạ phẩm bảo binh mà thôi cũng đừng làm ạ n h kiếm ra đến chống đỡ mặt mũi đi t à o tiền bối tại chúng ta nơi này chính là không ít người theo đuổi đối tượng ngươi cũng không thể bạc đái nàng lời này liền có chút tổn hại nửa câu đầu là chất vấn chu không tài lực tính chân thực cái này không quan tr trọng yếu là nửa câu sau đây chính là dùng đặc biệt dễ dàng hiểu lầm lời nói đem t à o dĩ đông nói thành xe buýt có thể là đám người nâng lên tới bình hoa vậy liền không cần mội mội phí tâm chu không cùng t à o dĩ đông l h ắ c nhau ánh mắt của đối phương không hề bận tâm rất rõ ràng không có bởi vì cái này vụng về nói xấu mà có bất kỳ dao động đám người truy cầu lý do rất đơn giản cũng là bởi vì nàng cái kia ngạnh hạch quan điểm kén vợ kén chồng ở đây bất cứ người nào có thể đánh thắng tạo dĩ đông thắng được trái tim của nàng nàng này sẽ liền không khả năng tại bên cạnh mình đứng cho nên ánh mắt này giao lưu là thỉnh cầu đối phương ý kiến nếu như t à o dĩ đông nhịn không được loại này nói xấu hắn không để ý trực tiếp đ ộ c thủ nhưng nếu nàng không thèm để ý vậy liền ý nguyên cho phép chính mình phát huy ngón tay khai đ ả o hai viên ngọc bài xuất hiện trong tay hắn không dối gạt m u ộ i muội con người của ta đâu xác thực không có gì lớn trí hướng liền muốn làm chút ít bạn sinh ý cái này một thân á là cái gì đều thiếu chính là không bao giờ thiếu cái này linh bảo hạ phẩm linh bảo loại đồ chơi này đều là thành tốt xuất hàng chỉ bất quá món này ý nghĩa phi phạm mới tặng cùng lấy đông nói đi chu không lại đem chính mình mặt to xít tới thân yêu còn muốn cái gì từ hạ phẩm đến t h ư ợ n g phẩm liền xem như cực phẩm linh khí ta cũng có thể cho ngươi nói ít chút buồn nôn lời nói tào dĩ đông vẫn là mặt không thay đổi đem hắn đẩy ra đường không cho mặt mũi như vậy thôi nặc cái này lâm mội mội đều nói rồi trước kia ngươi ở chỗ này thế nhưng là đại hồng nhân a bây giờ hạ mình nhập ta dưới trướng ta không được hảo hảo khoe khoang một chút hắn ngửa mặt lên trời cười ha ha đem lâm phỉ phỉ câu nói kế tiếp n g ẹ n trở về trong miệng trong tay hắn cầm hai cái kia ngọc bài đều là bảo vật khí mà lại đều là trùng phẩm không giả nói cách khác lời hắn nói đều là thật mà hắn tự xưng tiểu bản sinh ý nó xuất hàng số lượng đã sớm vượt qua các loại cửa hàng lớn rõ ràng là tự khiêm nhường hành vi mà phía sau hắn nói lời lại biến tướng biểu thị ra hắn đối với tào dĩ đông vô hạn tín nhiệm mà chân tướng tự nhiên là tào dĩ đông chưa từng tiếp t h ụ qua bất luận người nào truy cầu cái này liền để nàng càng thêm khó chịu nói cho cùng vì cái gì nàng lâm phỉ phỉ muốn nhằm vào như vậy tào dĩ đông đâu là có cái gì thủ đoán sao trên thực tế hai nàng không chỉ có không có thù không có o á n mà lại tào dĩ đông ở chỗ này làm việc lúc còn thỉnh thoảng dịu dắt một chút thân vị hậu bối nàng nàng thanh liêm chính trực chăm chỉ hình tượng xâm nhập lòng người mà đây cũng là lâm phỉ phỉ chán ghét lý do của nàng chúng ta phải biết có ít người chính là không thể gặp người khác tốt chính là có người chỉ có thể từ chửi tới người khác bên trong thu hoạch được bản thân khẳng định hèn mọn giá trị t à o dĩ đông như cái cọc tiêu một dạng đứng ở tất cả mọi người phía trước chính là để nàng cảm giác không thoải mái nàng ngày bình thường có thể tham liền tham có thể lười liền lười vậy nàng tự nhiên không thích t à o dĩ đông thanh liêm diễn xuất không thích nàng bộ kia chính trực dáng vẻ rõ ràng là chính mình vấn đề lại cho rằng là hoàn cảnh sai thậm chí dẫn lây sang trong hoàn cảnh nổi bật nhất người loại người này tựa như là một khối đen than đá chỉ có đem cái này một vạc nước đều n h ộ m giống như chính mình đen nàng mới hài lòng chương ba trăm hai mươi bảy nguy cơ ư n g đúng rồi vội vàng cùng mội mội nói chuyện t i ế m suýt nữa quên mất chính sự chu không nhìn nàng bị sặc không có tiếng mới vừa lòng thỏa ý nơi đây có thể có cái người có trọng lượng lấy đông nàng rơi xuống vài thứ ở chỗ này hay là thông báo một tiếng mới tốt ta nhìn cơ công tử hôm nay giống như không tại ngược lại là thiếu đi người quen cơ giả có thể tại mới là lạ theo chu không suy luận hắn nhưng là kế hoạch kia trọng yếu một vòng giờ phút này hẳn là ngay tại cơ ra trở lấy tin tức tốt đi ngươi biết cơ công tử một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng lâm phỉ phỉ nhịn không được cười lên chớ có nói lung tung ngươi cũng đã biết cơ công tử là nhân vật bậc nào sao hắn nhưng là trong thành này thế ra công tử tuổi còn trẻ đã đến kim đan tam đoạn khắc coi như xong chuyện này cũng không thể nói lung tung bị người cơ ra nghe qua nhưng là muốn bị ăn g ậ y nàng dương dương đắc ý chống lạnh nói đến tự cho là rốt cục bắt lấy n h ư ợ c điểm của đối phương nhưng không ngờ chúng quanh có không ít tuần bổ dùng nhìn đồ đần một dạng ánh mắt nhìn xem nàng bộ phần này chính là lần trước bọn hắn tại tuần bổ đường môn miệng hành hung cơ thuật lúc ở hiện trường tuần bổ mà lâm p h phỉ lúc đó vừa lúc tại làm nhiệm vụ Bỏ qua chu á i kiện, này trọng mà yếu một t sự ô n g q a ra nàng giọng điệu này liền có thể nghe ra được. hắn bình thường điệu được, có thể không ẳ n định g h là k cùng ó nói gì bằng hưu, cho nên cũng không không biết nên hắn chuyện này. hưu, cho cho Chu c ai cơ g i ả quan hệ các vị thế nhưng là đều nhìn ở trong mắt lúc trước chu không hùng hổ do người cho cơ công tử hỏi một bước một thẻ ăn nói khép nép cầu vài câu lại là chịu nhận lỗi mới thả cơ thuật một đầu mặt nhỏ mặc dù hắn cuối cùng vẫn là chết là được ngươi nếu là nói như vậy vậy ta cùng cơ công tử giống như cũng không tính rất quen chu không cười tủm tỉm nói cũng liền cùng uống trà tình trạng đi nhà hắn sân nhỏ vẫn còn lớn chính là chủng thảo dược quá nhiều tàng c không quen ngươi còn đi qua nhà hắn sân nhỏ lâm phỉ phỉ kinh hô một tiếng loại này nhận ra tính cực mạnh tìm từ rõ ràng biểu thị hắn thật đi qua cơ già mà lại thật cùng cơ già là u ố n g trà ngồi đối diện độ thân mật vậy mình mới vừa nói lời nói kia cũng quá tự dứt lấy nhục tào nữ hiệp đã lâu không gặp còn tốt nơi này lâm thời người phụ trách đứng vậy bất kể nói thế nào lâm phỉ phỉ cũng là tuần b ộ đường, đường mặt cái này tất nhiên là không thể nào tiếp thu được ta ghi chép một chút liền có thể ngươi muốn lấy đồ vật tại chính ngươi gian phòng sao đúng vậy tốt xin mời đi qua đi có thể cần vì ngươi dẫn đường sao rời đi không bao lâu gian phòng của mình đường ta vẫn là nhớ kỹ nàng tự nhiên sắn lên chu không cánh tay sau đó nửa nửa kéo đem hắn mang rời khỏi vượt qua biểu lộ cứng đờ lâm phỉ phỉ đãi hắn hai thân hình hoàn toàn biến mất về sau lâm phỉ phỉ trong mắt lóe lên một tia oán độc nơi g đây cũng là làm một màn nào a t à o dĩ đông gian phòng còn không có người mới vào ở đến cùng nói là gian phòng chu không càng hoài nghi đó là cái gian tạp vật mặc dù chỉnh tề lại ngay ngắn rõ ràng vậy cũng giới hạn tại gian tạp vật trình độ lại chỉnh tề nhà kho cũng không bằng bình thường phòng ở đè mắt cái này chật hẹp không gian chỉ còn lại có hai người bọn hắn chu không rốt c ụ c có thể đem sự t ì n h hỏi rõ ràng cụ thể bộ phận nào t à o dĩ đông ngồi sổ người xuống đi trên mặt đất gõ gõ thỉnh thoảng đổi một chút vị trí xem ra qua lâu như vậy chính nàng cũng không thể xác định lúc t r ư ớ c vật kia giấu ở chỗ nào ta cảm thấy từ ngươi xưng ta là đương ra bộ phận kia bắt đầu cũng không tệ thật có l ỗ i không phải nói với ngươi là đối với cô tư nói g n mặc dù nàng không ở nơi này chống không thanh âm chuyển đến t à o dĩ đông đem mảnh đất kia gạch dịch chuyển khỏi phía dưới rõ ràng là chống giông ư ợ n dùng một chút đạo lữ của nàng tạm thời xung làm một chút ta làm sao có vấn đề ta không phải liền là đang hỏi cái này sao ngươi cũng nên nói cho ta biết vì cái gì không hiểu thấu để cho ta giả mạo đạo lữ của ngươi đi dù là ngươi nói nhất thời cao hứng cũng được à. là bởi vì người kia lâm p h ỉ p h ỉ nàng đem đ ồ vật bên trong lấy ra vỗ nhẹ nhẹ đánh rụng phía trên cho bụi chu không tiến tới là một đầu ngắn ngủi vòng tay cùng sáu tiết đoạn côn không sai chu không xác nhận một chút ánh mắt của hắn không tốn cái k i a thật là sáu tiết đoạn côn nàng luôn luôn như vậy đối với ta có không hiểu để ý trước kia còn hiểu đến thu liễm hiện tại ta đã không ở nơi này làm việc chắc hẳn nàng cũng sẽ không lại khống chế mà sự thật liền giống như ta nghĩ t à o dĩ đông đưa tay liên thắt ở trên cổ tay mình thuận tiện đem cái k i a đoàn côn thu vào sau đó khẽ nhớ mày xem ra cũng không phải là rất ưa thích trên tay có dị vật cảm giác mà không ngoài dự liệu lời nói nàng hẳn là sẽ đại lực khoe khoang chính mình vị tia tân đạo lữ cho nên ta cũng cần một vị tương ứng đem ra được đạo lữ đến ngăn chặn miệng của nàng để tránh phát sinh càng nhiều tranh chấp tân đạo lữ h ư h ư chu không phát ra một tiếng ý vị không rõ tiếng h ư lạnh xem ra vị này là mội m ộ i c h ơ i rất khai phong a người ưa thích cái này loại hình đ ư n g đua ta thả rằng tuyển vĩ tả chu không quả đoạn làm ra lựa chọn của mình tóm lại chờ chút ngươi hơi khống chế một chút đừng phát quá lớn lực nàng nếu là gấp liền sẽ phiền phức rất nhiều đưa tay cho ta ta biết trên cái miệng của ta công phu ngươi còn không rõ ràng lắm thu phóng tự nhiên làm gì a chu không đem tay của mình đưa tới t à o dĩ đông một tay đem trên cổ tay mình vòng tay cởi xuống lại thắt ở trên tay của hắn dù sao ngươi đã đeo nhiều như vậy hẳn là cũng không kém cái này một cái ân còn có thể gia tăng ngươi ta quan hệ trình độ có thể tin nhất cử lưỡng tiện đây không phải ngươi bảo vật ra chuyên sao ngươi cứ như vậy cho ta chu không g ơ lên cổ tay của mình nhìn kỹ trước vòng tay kia Cùng mình trên thân mặt khác châu quang bảo khí chữ a vật bảo khí khác biệt nó toàn thân đều là đơn giản dây thừng lớn làm thành chỉ có một viên m à u băng l a m nho nhỏ bảo thạch nói món bảo vật này chỗ thần kỳ ngươi tổng sẽ không lừa ta hai món đồ này liền chạy đi thôi chúng ta ở chỗ này đợi rất lâu t à o dĩ đông hướng cửa ra vào đi hai bước chật lại dừng bước quay đầu chân thành nói chờ chút vô luận ngươi nói ra tự cho là cái gì b ạ o phạm ta tử ta cũng sẽ không để ý tận ngươi có khả năng cãi lại liền có thể chỉ là nắm chắc t ố t cường độ không nên đánh đứng lên minh bạch ta cũng không phải ý tả người yên tâm chu không vô vô bờ vai của nàng đưa đi một cái đáng tin ánh mắt sự thật chứng minh tàu dĩ đông thật hiệu rất rõ lâm phỉ phỉ khi hai người lần nữa nhìn thấy nàng lúc bên người nàng đang có cái thân mang gấm vóc cường tráng nam nhân thấy hai người lại xuất hiện nàng lập tức vênh vang đắc ý đi tới cho ta là hai vị giới thiệu một chút đây là đạo lữ của ta ngụy cương đây chính là ta thường cùng ngươi nhắc lên tàu tiền bối vị này là tàu tiền bối đạo lữ chu không chương ba trăm hai mươi tám n g ư ơ i đ o á n ngươi quên cái gì chương ba trăm hai mươi tám n g ư ơ i đ o á n ngươi quên cái gì n g ư ơ i tốt ngụy cương hướng chu k ô n g đưa tay thanh âm trầm ổn không giống như là có cái gì tiểu tâm tư người dùng chu k ô n g lời nói tới nói hắn càng thích hợp gọi thiết m ê u hay ngộ nếu đối phương lấy lễ để tiếp đón chu không tự nhiên cũng sẽ không lãnh đạo đưa tay cùng hắn đem nắm liên tại bọn hắn nắm tay thời điểm chu không đột nhiên cảm giác được đối phương cường độ đột nhiên tăng lớn trên bàn tay cũng bao trùm lên một tầng c h â n khí gặp a loại này trong tầm tay tay lúc thử hành vi chu không dùng c h ố n g không một bàn tay gãi gãi mặt có chút bất đắc dĩ nhìn xem ngụy cương nói như thế nào đây khác hắn có thể sẽ cảm thấy có chút phiền phức nhưng là trên tay chính mình một đôi này bảo binh cũng không phải ăn chay đừng quên chu không thời khắc đều đeo đôi kia hộ thủ vốn là thuộc phòng ngự nước chi thu giờ phút này không cần chu không lấy chân khí thôi động cũng có thể lấy tự thân tính năng nhẹ nhõm chống được chu không không chỉ có không có cảm giác gì thậm chí còn có chút m u ố n cười nhưng ngụy cương như n g là khác rồi hắn cũng coi là nửa cái thể tu cái này một thân khối cơ thịt cũng không phải chỉ nhìn đẹp mắt tại cùng thời kỳ tu sĩ bên trong tuyệt đại bộ phận đều không thể tại thể chất trên một hạng này mặt chiến thắng hắn mà chu không đối mặt hắn thực hiện áp lực không chỉ có không có chút nào căng thẳng dấu hiệu thậm chí còn có chút tùy ý chuẩn xác mà nói là có chút g i i chu k ô n g nhìn xem hai người hai tay đem nắm cảm giác mười phần không được tự nhiên ngụy cương chỉ để ý lực lượng của mình vậy mà đối với hắn vô hiệu nhưng chu không để ý là hai người bọn họ đại lao ra trước mắt bao người đã cầm nửa ngay tay n ô cái、A、bên cạnh bạn thế là hắn thoáng rót vào nhất định chân khí tay phải chân khí màu xanh nước biển nở rộ mượn nhờ thủy chi mềm mại đem tay của mình rút ra ngụy cương cũng một lần nữa kịp phản ứng đưa tay thả lại bên người mình nhưng bạn tùy ý trong mắt nhiều hơn mấy phần ngưng trọng vòng thứ nhất này giao phong là chu không tại trong lúc lơ đáng phản cho đối diện tới cái ra vai phủ đầu nhưng lâm phỉ p thế nhưng là không biết cụ thể xảy ra chuyện gì nàng chỉ có thấy được chu không sắc mặt xấu hổ mà lại chủ động đưa tay rút đi vậy nói rõ cái gì là hắn không chịu nổi a nàng cái kia vốn là kiêu ngạo đầu lại đi d ơ lên một phần nhìn chu không không hiểu đ â u ngay từ đầu coi là phong g i á c loại kia đã tính không có gì tự mình hiểu lấy không nghĩ tới thật là có loại này bốn chỉ có thể nói thế giới to lớn không thiếu cái lạ đi cái kia nếu là không có gì khác sự tình chúng ta liền đi ngày khác trở lại nhìn muội muội a bẻ bẻ chu không d ư ơ n g d ơ tay cánh tay ra hiệu một chút chỗ cổ tay vòng tay liền muốn rời đi đường bộ tôi trên thực tế đạo lữ của ta vẫn còn có chút nói muốn cùng ngươi nói lâm vị phỉ, phỉ tranh thủ thời gian một cái nhỏ tẩu vị đem hắn ngăn lại đồng thời đối với ngụy cương ném một á n h mắt chu không cơ hồ đó có thể thấy được đại ca này bất đắc dĩ loại tia rõ ràng không muốn gây chuyện thị phi lại bởi vì nữ nhân này cố tình gây sự nhất định phải nói cái gì bất đắc dĩ cảm giác bốn quá lung tung à, ân bởi vì chu huynh đệ trước đó nói qua chính mình là làm ăn ta muốn hỏi hỏi huynh đệ làm việc ở đâu người ta nghề nghiệp dù sao cũng hơi chỗ tương thông À, là như thế này hắn người này cao mã đại không giống như là có thể làm buôn bán bộ dáng chu không có chút hoài nghi hắn lời nói tính chân thực bất quá theo lâm vị phỉ, phỉ hồ ly tia tâm tư hẳn là sẽ không nói mê sảng tại hạ bất quá là từng cái thể thương hộ không có gia nhập cái gì cửa hàng lớn tùy tiện kiếm chút tiền m à t h ô i là như thế này thì ra là như vậy a ngụy cương lời nói còn chưa nói xong lâm phỉ phỉ tranh thủ thời gian x o n g tới đem nó đánh gãy người trước rõ ràng có chút bất mãn nhưng vẫn là không nói gì ấy nha chu đại ca xuất thủ xa hoa như vậy ta còn tưởng rằng là tại cái gì cửa hàng lớn làm việc đâu nguyên lai là lang thang thương nhân a thật sự là tuổi trẻ tài cao không giống ta đạo lữ này chỉ có thể phụ thuộc vào cửa hàng lớn nàng đặc biệt nắm g t à o dĩ đông một chút đối phương tự nhiên là trạng thái bình thường m ặ t không biểu tình ta vị này đạo lữ cũng không phải cái gì ngồi ở vị trí cao lớn bất quá là tại đa bảo c á t là một vị hộ vệ đội trưởng thôi lời này vừa nói ra mọi người đều kinh lúc đầu đối với ngụy cương tùy tiện đi vào tuần bổ đường cảm thấy có chút bất mãn tuần bổ bọn họ lập tức ném thần sắc hâm mộ thậm chí trực tiếp xì xào bàn tán đứng lên chu không có chút buồn b ự c mịt mờ bắt đầu thất t ì n h khiếu thình lình phát hiện những n à y tuần bụ vậy mà thật là đang â m mộ hắn thậm chí còn có mấy cái có chút chút a tại đa bảo các làm hộ vệ đội trưởng là chuy chu không từ trước đến nay nhanh mồm nhanh miệng bởi vậy cái nghi vấn này mới xuất hiện tại trong lòng hắn liền bị hắn thuận mồm mang ra ngoài cũng là chu đại ca dạng này cửa hàng nhỏ chưa từng tiếp xúc qua đa bảo các đi lâm phỉ phỉ trong giọng nói tràn đầy khinh thường chi ý phản phát chu không là cái gì nông thôn đến thổ lão mạo đối với một chút bên trong tòa thành lớn mọi người đều biết sự t ì n h rốt đặc cắn mai trên thực tế xác thực như vậy là được à nơi đây ta cùng chu đại ca chỉ ra lợi này cũng không nên ngay trước đa bảo các mặt người trước nói nếu không liền xem như ta cũng không giữ được ngươi nói ta tăng một chút kiến thức chu không không chỉ có không chút nào khí thậm chí còn có chút muốn cười nói thôi ta nghe một chút ngươi là thế nào khen ta nhà đại lý lâm phỉ phỉ gặp hắn không có sạc âm thanh vây vang đắc ý n g n g đầu cất cao giọng nói cái này đa bảo các thế nhưng là toàn bộ đại lục đều có cửa hàng cũng là bản thành bên trong lớn nhất cửa hàng lấy công trình chu toàn phục vụ chu đáo chứ danh mà muốn tiến vào cái này đa bảo các làm việc thế nhưng là khó càng thêm khó làm sao cái khó pháp chu không hiếu kỳ hỏi không nói những cái khác liền nói cái này đa bảo các nhân viên tiếp tân cảnh giới yêu cầu yếu nhất đều phải có chút cơ đình phong lại tư sắc muốn hơi thắng tại nữ tử bình thường mới có thể mà đạo lữ của ta hộ vệ chức vị yêu cầu thì là cao hơn tất cả hộ vệ đều muốn cầu có kim đăng kỳ mà chức vị của hắn hộ vệ đội trưởng nhưng là muốn cầu có kim đang tam đoạn thực lực mới có thể đảm nhiệm đương nhiên tiền thù lao thôi nàng khinh thường a một tiếng lạnh lùng nhìn xem chu không tự nhiên là so già kém chu đại ca cái này thương hộ bất quá mỗi tháng ba mươi linh thạch mà thôi ba mươi linh thạch một bên tuần b ộ lập tức kinh hô lên thanh âm cực lớn dọa chu không một nhảy nhỏ ba mươi linh thạch rất nhiều sao chu k ô n g tiểu thanh hỏi bên cạnh tào dĩ đông h ắ n cũng ý thức được vấn đề này có thể là q u a ngu không có có ý tốt lớn tiếng nói ngươi còn nhớ hay không được bao lâu không cho ta phát tiền lương ta thao ta đều quên vấn đề này nàng nhắc lên chu không liền nhớ lại tới ta nhớ được trước ngươi tiền lương là năm khối hay là ba khối linh thạch tới nói như vậy giống như thật không y ta gặp bọn họ nhỏ giọng nói chuyện với nhau lâm v ĩ phỉ còn tưởng rằng hắn là tự ti h cũng rốt cuộc thỏa mãn chính mình điểm này lòng hư vinh trở về ta đem tiền lương cho ngươi kê ta chu không dùng một câu tương đương hữu lực lời nói kết thúc lần này đối thoại sau đó quay đầu tùy tiện nói a hành nói như vậy đa bảo các hiện tại nhân viên đãi nộ còn rất h á nhân tình hóa ân t u t chương ba trăm hai mươi chín g i a sân không đẹp trai cũng được phổ thông cũng không tệ chương ba trăm hai mươi chín ra sân không đẹp trai cũng được phổ thông cũng không tệ hắn đây là phản ứng gì cái này hầu ngôn l o ạ n ngữ rõ ràng không có khả năng thỏa mãn lâm phỉ phỉ lòng hư v i n h mà càng thêm làm hắn khó chịu là hoàn toàn không có phản ứng t à o dĩ đông đã không có gì có thể đánh động nàng tiền lương cũng không được gì vợ gờ trước kia t à o dĩ đông n ứa thích tiền là bởi vì hắn cần sung túc tiền vốn cho mình một cái an toàn tu hành hoàn cảnh hiện tại hoàn cảnh này nàng đã có sao còn muốn tiền làm gì thì ra là thế không biết ngụy cương minh đệ ngày thường phụ trách là vị trí nào bảo an chu không có chút buồn b ự c hắn nếu làm việc này hẳn là không lý do chưa thấy qua chính mình à hắn không có việc gì nhàn liền đi tìm một chuyến từ lao nhân môn miệng tiếp đãi t i ể u t ỷ t ỷ đều biết hắn không có lý do hắn một cái làm bảo an chưa thấy qua chính mình ngươi đây là ý gì ngụy cương còn chưa lên tiếng lâm phỉ phỉ trước gấp ngươi là đang chất vấn ta nói láo ta cũng không có à chỉ là ta đi đa bảo các thời điểm cũng chưa từng gặp qua ngụy cương huynh đệ có chút hiếu kỳ mà thôi chu không hiện tại toàn bộ liền nhất lưu mồ hôi lộng đành không sai bị lắm ta thật đã tại hết sức không đánh ngơi mặt ta hiện tại cũng chỉ muốn mau về nhà cho tào dĩ đông phát cái tiền lương có thể hay không thỏa mãn ta nguyện vọng nho nhỏ này à rất rõ ràng đáp án là không thể đa bảo các mỗi ngày lưu lượng không nói thành ngàn cũng có thành tựu trăm đương nhiên sẽ không nhớ kỹ ngươi cái này một cái lâm phỉ phỉ trong miệng khinh thường chi ý càng sâu có đúng không chu không chính muốn nói cái gì một bên tàu dĩ đông lại đi tới đó mới là lạ chúng ta đi đa bảo các tần suất hay là rất tấp n ậ tàu nữ hiệp vậy mà chủ động đánh ra. cái này quá dài thời gian đã ảnh hưởng đến tàu dĩ đông tu hành kế hoạch nàng hiện tại phải nhanh chóng kết thúc chuyện này kết quả bất luận tàu tiền bối thật là biết nói đùa lâm phỉ phỉ cười phất phất tay ngoài cười nhưng trong không cười đạo trong mắt hàn quang càng tăng lên cái này đa bảo các người đồng đều tiêu phí hai vị có thể từng h i ể u được bình thường tu sĩ mỗi tháng quang lâm một lần đã là ít càng thêm ít vậy mà nói thường xuyên đi nhưng chớ có đùa ta cười là như thế này a chu không cùng tào dĩ đông l i ế c nhau một cái sắc mặt người sau không thay đổi đưa đi một cái tăng lớn cường độ ánh mắt của ta chu không nhún bay chuẩn bị trực tiếp vung v ư ơ n g nổ hinh đệ chớ trách nàng vốn l à như vậy không che đậy miệng giờ phút này ngụy cương lại đột nhiên đi tới khách khí nói ta chủ yếu là phụ trách đối với mối hộ vệ huấn luyện không thường tại đại sành nếu là chưa thấy qua tự nhiên cũng là bình thường đại huynh đệ này thật không dễ dàng a bốn chu không đều có chút muốn thay hắn khóc hắn tựa như hai mảnh xe lửa ở giữa cắm cái chốt cố gắng cân bằng lấy hai bên trọng lượng duy trì sẽ không sập b ả n thật tình không biết mình mới là áp lực kia lớn nhất quá thảm rồi quá thảm rồi thì ra là như vậy vậy liền không có biện pháp đối phương đều khách khí như vậy chu không cũng đem bên miệng lời nói nén trở về hôm nay là ngày nghỉ nếu là ngày khác huynh đệ lại đến đa bảo các có thể báo tên của ta ta mang huynh đệ tham quan một hai ngụy cương cũng là người hiệu chuyện nhìn ra được chu không cũng không muốn náo h sự trực tiếp chuẩn bị kết thúc cái đề tài này kết thúc sự kiện này đúng lúc chúng ta ngày mai hẳn là sẽ đi một chuyến đến lúc đó còn xin huynh đệ nhiều nhiều dân tiến chu không kéo tào dĩ đông liền chuẩn bị rời đi đây là hắn lần thứ hai làm động tác này mà lâm phỉ phỉ cũng mảy may không có để hắn thất vọng lần nữa động thân ngăn cản hắn đường nóng đội a tào tiền bối đã có sự tình muốn đi chọn n g à y không bằng đục này ta nhìn liền hôm nay cùng nhau như thế nào nàng la nhận định chu không là tại không h i ể u cứng gian trang hết lần này tới lần khác liền muốn đến cái tại chỗ vạch trần mà lại đúng lúc đạo lữ của ta tại hắn nhưng là cơ duyên xảo hợp gặp qua cái này đa bảo các t r ư ở n g quỹ một mặt có đúng không chu không cũng rốt cuộc bị nàng lặp đi lặp lại nhiều lần dây dưa d ậ n đến vậy nhưng thật sự là không dễ dàng vậy mà có thể nhìn thấy đa bảo các t r ư ở n g quỹ theo lời ngươi nói cái này đa bảo các t r ư ở n g quỹ khẳng định cũng không phải người bình thường đi đó là tự nhiên cái này đa bảo các t r ư ở n g quỹ người xưng tử lão thế nhưng là hóa thần kỳ cao thủ há lại người bình thường có thể nhìn thấy lâm phỉ phỉ khẩu khí càng kinh nghiệt còn kém chỉ vào chu không cái mùi mắng cũng chính là đạo lữ của ta rằng này mới có hạnh gặp qua một lần ngươi không phải nói thường đi đa bảo các sao sao chẳng lẽ chưa thấy qua ta gặp chưa thấy qua ta nói không tính chu không chỉ chỉ sau lưng nàng vị trí mỉm cười nói nếu như không để cho bản thân hắn nói cho ngươi như thế nào bản nhân lâm vị phỉ, phỉ mỉa mai lắc đầu chớ có bức ta nói ngươi vô c h i à chu đại ca cái này từ trưởng quỹ mỗi ngày trăm công nghìn việc làm sao có thể im miệng nàng còn chưa nói xong liền bị một mặt khẩn trương ngụy cương cho lớn tiếng quát đoạn ngươi đột nhiên làm những gì lâm vị phỉ, phỉ một mặt mê hoặc lại nhìn thấy ngụy cương trực tiếp đưa lưng về phía nàng nửa quỷ xuống dưới phảng phất ý thức được cái gì nàng cứng ngắc quay đầu một vị lao giả m ặ c bảo chẳng biết lúc nào xuất hiện ở nơi đó mặc trường bảo không gió mà bay trên mặt hòa ái nghiêm túc không gì sánh được hộ vệ đội trưởng ngụy cương gặp qua từ trường quỹ đa bảo các cũng không có bất luận cái gì cứng nhắc quy định nhưng ngụy cương trực giác để hắn trực tiếp đối với từ lao quý xuống liền ngay cả đầu cũng không dám nhắc hộ vệ đội trưởng ân thủ hạ người quả thật có chút hành sự bất lực từ lao thẳng như nói ngữ khí bình ổn lại làm cho người không hiểu cảm giác tâm thần câu chiến đặc biệt là hắn nửa câu sau liền ngay cả một cái nho nhỏ hộ vệ đội trưởng cũng dám đối với đa bảo các thiếu chủ la lối om xóm vừa mới còn một mặt r ễ u cợt lâm phỉ phỉ trực tiếp bị từ lao uy thế đẻ trên mặt đất khuôn mặt trứng tràn đầy vẻ hoảng sợ tư thế vô cùng chật vật lại ngay cả động đều không động được ngược lại là ngụy cương y nguyên duy trì vừa rồi nửa quý tư thế chỉ là trên trán đột nhiên có giọt lớn mồ hôi hiện lên sắc mặt cũng bắt đầu dần dần trở nên tái nhật bốn đi từ lão người ta ngụy cương minh đệ cũng không nói cái gì đừng làm đến chúng ta đa bảo các cùng xã hội đen giống như thiếu niên thanh em vang lên như là cứu mạng phụ trú bình thường áp lực kinh khủng kê lập tức biến mất ngụy cương manh thở mơ từng ngụm từng ngụm thở hổn hển đây là hắn mới phát hiện vừa rồi lặng ngắt như tờ cũng không phải là ảo giác của mình mà là chung quanh tuần b ộ đều bị áp lực kinh khủng này tác động đến từng cái ngay cả lời đều nói không ra mà cái kia mở miệng thiếu niên chỉ là bước chân nhẹ nhàng vượt qua bên cạnh mình t i ệ n thể vô vô bờ vai của hắn người ta hộ vệ đội trưởng làm thật không tệ thiếu ức hiếp nhân viên a thiếu chủ dạy phải làm cho người mở rộng t â m mắt là vừa mới như luyện ngục ma vương giống như lao nhân giờ phút này vậy mà sông thiếu niên kia có chút túi đầu thậm chí ngự khi đều mang tới một tia khiêm tốn lúc này ngụy cương mới rốt cục kịu phản ứng, từ lao đối với Chu không thiếu chủ tuổi tác nhẹ nhàng tự xưng làm một ít bản buôn bán người lại là đa bảo các thiếu chủ thiếu chủ thiếu phu nhân trước đây nhờ vào sự tình đã có kết quả nơi đây nhiều người thai hỗn tạp còn xin di giá đi thì đi thôi còn di giá ta cũng không phải hoàng đế chu không đem ngụy cương nâng đỡ nhẹ nhàng n ệ n một cái lồng ngực của hắn cười nói làm việc cho tốt có r ả n h đi tìm người chơi ngụy cương lúc này mới kịp phản ứng thời khắc này chu không cũng không phải lấy một tu sĩ bình thường mà là lấy cỡ nào bảo các thiếu chủ thân phận nói ra câu nói này ngụy cương là người khiêm tốn đối xử mọi người lễ phép có độ chương u ba trăm ba mươi vẽ gây ngón tay chương ba trăm ba mươi vẽ gây ngón tay ngươi làm sao tìm được cái này tới không có người bên ngoài chu không liền tùy ý nhiều lão hủ đi trước tiêu ra bất quá không thấy thiếu chủ chỉ thấy được cố thiếu phu nhân thế là liền hỏi thăm một chút cố thiếu phu nhân nói ngài nếu là cùng tàu thiếu phu nhân cộng đồng biến mất hơn phân nửa là đi tuần bộ đường tiểu cố nàng thật đúng là hiệu ta ạ chu không có chút n g o à i ý muốn nàng chỉ là hoài nghi người ta bỏ trốn đi tuần bộ đường xét nhà làm đi liền hiệu lòng người khối này hắn rõ ràng cũng không bằng tàu dĩ đông chỗ tại cái này có chút lúng túng sau khi giải thích chu không lại lập tức rời đi chủ đề trước đó dùng thất tình khiếu thời điểm ta liền cảm ứ n g được từ lao tàng ở t r u n g quanh sao chậm chạp không h i n thân liền nhìn ta bị cái kêu lâm phỉ, phỉ nhục nhã có đúng không lão hủ tất nhiên là không dám chỉ là thiếu chủ chưa từng hạ lệnh lao hủ đương nhiên cũng sẽ không hủy thiếu chủ kế hoạch từ lao hay là rất biết là người trên thực tế hắn tại sớm hơn thời điểm không sai biệt lắm chính là chu không cùng t à o dĩ đông mới từ nhà kho nhỏ đi gian nào sẽ hắn đã có ở đó rồi bất quá hắn phi thường linh tính cho đủ chu không trang bức không gian khi cái này bức có thể chứa vào tối đại hóa thời điểm mới hiện thân ưu tú cấp dưới di vợ gờ chu không vốn muốn gọi bên trên tiểu cố nghĩ n g h ĩ chỉ là nghe một tiếng từ lao báo cáo nghĩ đến nàng cũng sẽ không cảm thấy hứng thú dứt khoát cũng chỉ mang theo tạo dĩ đông ba người đồng tiến đa bảo các cái kia lô đặt đã nghe từ thiếu chủ ý nguyện phế đi tu vi bỏ vào chỗ sâu nhất trong đại lao lỗ xá cái này ngồi xuống câu nói đầu tiên thiếu chút nữa để chu không ngã cái té ngã lỗ đạt ân ta trước đó đều quên hắn kêu cái gì nghe danh tự này mới nhớ tới tào dĩ đông giúp hắn xác nhận một chút đã không nghe lầm t ố t à, c h ắ c không được hắn có thể cùng gọi thiết ngưu tiến tới cùng nhau cái này không đều đối mặt từ lao đã thành thói quen nhà mình thiếu chủ thần thánh tao thoại mà không đổi sắc nói về phần hắn phía sau làm chủ cùng thế lực cũng đã t r a rõ nếu ta không có đoán sai là cơ ra đi chu k ô n g quyết định trước xác nhận một chút phán đoán của mình thiếu chủ quả nhiên thông minh từ lao gật đầu cười xem như khẳng định phán đoán của hắn sai xử bọn hắn ám sát tiêu gia chủ giá họa tôn gia chủ chính là cơ gia hoặc là nói là cơ gia chủ cơ gia chủ chu không khen n h ư mày hỏi lại lần nữa t ử lão nhưng biết cơ gia cơ giả nhân vật như vậy câu nói này có chút khó đọc bất quá t ử lão nghe rõ cơ nhị công tử lão hủ tự nhiên là biết chỉ bất quá hắn tựa hồ cùng việc này không có chút nào liên quan bất quá là bị phụ thân hắn cơ gia chủ lợi dụng một quân cờ mà thôi có đúng không chu không nhẹ gật đầu ngươi vẻ mặt này tựa như là trong lòng có tảng đá rốt cục rơi xuống tào dĩ đông đột nhiên bất thình lình tới một câu như vậy dọa chu không n h ấ t nhảy biểu hiện của ta có rõ ràng như vậy sao có nàng gật gật đầu không cho chu không cơ hội phản bác từ lao c i nhìn hắn hai cái nhau chỉ cảm thấy hai người này càng xem càng xứng trên thực tế bí mật hắn đã sớm điều tra rõ ràng nhà mình thiếu chủ phụ cận ba vị cô nương chỉ có cái k i a cố cô nương mới chính thức gánh được thiếu phu nhân cái này một xưng hô vậy tại sao còn phải lấy sai lầm xưng hô xưng hô các nàng hai người đâu nam nhân mà cái nào không thích loại x i n hô x ư n à n h i người đâu h ú n g chi cái này tào nữ hiệp còn không có cái lại bốn nếu là theo từ lão niên nhẹ lúc cái kia tính tình n à y sẽ đã sớm trộm đạo hướng chu không trong nước t r à ném điểm x u â n dược cho bọn hắn gạo nấu thành c ơ m cái kia ngón cái nhưng còn có cái gì khác liên lạc không hắn trong thành này lấy chỉ làm tên từng cái tổ chức bất quá là lẫn nhau mượn cái tên tuổi cũng không chân chính đề nghị hôm nay ngón cái vừa ước ngày mai liền sẽ có mới để đến từ lao thu hồi nhìn xem chu không trước mặt chén t r à ánh mắt giải thích nói thì ra là thế lại không biết cái này mấy cây ngón tay nguyên lai、like、là tất cả đánh tất cả ấy lòng bàn tay kia đâu lòng bàn tay nên chỉ là trên phố nghe đồn không làm được thật từ lão lắc đầu có vấn đề a đọc thuộc lòng các loại tiểu thuyết phim chu không minh s ắ c ý thức được loại này không hiểu thấu đồ vật một khi có cái người đáng tin cậy nói cho ngươi thật không tồn tại đó chính là thật tồn tại thì như phế tích thư viện đúng rồi còn chưa từng hỏi thiếu chủ cái kia lâm phỉ phỉ cùng ngụy cương hai người xử trí như thế nào chu không nhất cứ thế phát hiện từ lao đã làm ra một cái cắt cổ thủ thế không đến mức ngụy cương cũng bất quá là ôm lấy nói chuyện không có gì m a bệnh hắn nên làm gì làm cái đó liền tốt về phần cái kia lâm phỉ phỉ hắn nhìn thoáng qua bên người tào dĩ đông ý kiết chính là để nàng đ ị n đoạt người sau nhu vai trả lời một câu tùy ngươi cái kia lâm phỉ, phỉ. Coi như xong. nàng đã tại đồng sự trước mặt mất hết mặt mũi cũng coi là nhận lấy vốn có trừng phạt từ lao khen nhữ mày thiếu chủ có thiện tâm tự nhiên là chuyện tốt lại không nên nén giận yên tâm đi trong đó t r ê n l ệ n h ta vẫn là biết đến chu không nhất chỉ bên cạnh t à o dĩ đông trừng nàng cũng liền sư phụ có thể làm cho ta nén giận thu s ù n g n h ư ợ c kinh t à o dĩ đông trả lời như vậy hắn nâng nữa. n g ó n cái vừa đức hung phạm đã biết chu không cũng lần nữa về tới chính mình phòng nhỏ không có vấn đề một thân nhẹ nhõm sau đó chính là tìm hợp lý thời gian đem cả sự kiện hoàn toàn nói cho tiêu tộc trường ở trước đó bốn cố tương trừng mắt nhìn nàng vừa nói cái gì rốt c ụ ộ c hăng hái một bên hướng phấn hồng lâu phương hướng đi ta liền biết chu không nhẹ gật đầu sau đó từ chữ vật bảo khí bên trong lấy ra một túi linh t hạch đến lấy đông ta thuê ngươi đã c o tháng t ố đây là một trăm năm mươi linh t hạch liên đối tháng sau cùng nhau cho ngươi để phòng ta lại quên còn có việc này đừng nói cho quý tạ ta xem một chút nàng lúc nào có thể n h ớ tới chương ba trăm ba mươi mốt chuyến âm khả năng chương ba trăm ba mươi mốt chuyến âm khả năng cung tiêu tộc trưởng nói rõ trong đó sự việc cần giải quyết so chu không tưởng tượng muốn nhẹ nhõm tại không tính ngắn gọn trao đổi qua sau người trước biểu thị chính mình sau đó sẽ có một đoạn thời gian rất dài xử lý tương quan sự vật đằng sau nhất định sẽ cho chu không bọn hắn một kiện hài lòng thù lao đồng thời trong khoảng thời gian này chu không bọn hắn ý nguyên có thể ở tại tiêu g i a nói thật tại hắn biết mình thân phận q u a đi, chu không đã đối với làm người vừa lòng thù lao không quá để ý dù vậy không cần giày vò đi hay là một tin tức không t ồ i sau khi chiến đấu khôi phục là rất trọng yếu đối với cái này chu không lựa chọn hài lòng sớm tiến vào lão niên dưỡng sinh bộ phận mỗi ngày liền chi cái băng ngồi nhỏ ở trong sân mặt trời mọc phơi nắng mặt trăng đi g i phơi mặt trăng không biết có phải hay không là tâm cảnh đến vẫn là chân khí t ậ p đ ấ y cảnh giới của hắn vậy mà xưa nay chưa thấy tăng lên một đoạn đi tới trúc cơ bốn đoạn cảnh giới khoảng cách cao cấp t ạ p ngư trúc cơ ngũ đoạn cũng bất quá cách xa một bước bất quá cái này đều không phải là trọng điểm trọng điểm là chu không rốt c ụ c tại trên công pháp có như vậy một chút đột phá tính tiến triển mà lại là bị hắn l ã n g quên đã lâu thất tình khiếu mỗi ngày không có việc gì trung quy sẽ nhằm chán ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm một bên ngay tại cung cấp bối cảnh âm nhạc cố tương đột nhiên dừng lại trong tay động tác đậu đen dao muốn nói n g ơ dạng này cả ngày nhàn rỗi tự nhiên sẽ nhằm chán nếu không tìm lớp học đi ngơi này ta cái này nhịn gần nửa đời rốt cục làm cái tiểu lắp bản ngươi để cho ta đi làm chu không thoại nói đến một nửa đột nhiên luôn cuống tay chân đứng lên kinh ngạc nhìn cố tương nhìn cái gì chưa thấy qua mỹ nữ cố tiểu thư bị động t á c của hắn giật này mình tức giận ta không nói cái gì ngươi không nói hắn nói chuyện không đầu không đôi để cố tương cảm thấy không hiểu thấu ta nói ta vừa rồi không nói chính mình nhàm chán dỗ tiểu hài đâu ngươi ngươi không nói ta là thế nào nghe được cố tương lạc cho là cái này bức có thể là đang thay đổi lấy pháp tổn hại nàng cơ lấy phủ r i ê n liền muốn cho hắn đến một bộ nhưng chu không biểu lộ chăm chú liên tục khoát tay không ta vừa rồi thật không nói gì hắn không giống như là đang nói láo vậy liền kỳ quái thế nhưng là ta vừa rồi xác thực nghe được là của n g ư ơ i nguyên nhân đi tào dĩ đông không biết lúc nào đột nhiên chui ra vụ vô chu không đầu vai cũng may hai người đều quen thuộc nàng cái này xuất quỷ nhập thần ra sân phương thức nếu không lại muốn bị kinh một chút ta nguyên nhân vừa mới ta liền cảm nhận được có bị thăm dò cảm giác nghĩ đến là n g ư ơ i mở ra cái kia nhà thông thái tâm năng được đi chu không một chán mồ hôi lạnh xoát liền xuống tới không sai thật sự là hắn mở thất tình i ế u mà lại không phải lần đầu tại phơi nắng thời điểm tiện thể nghe lén một chút nhà mình các cô nương bình thường đang suy nghĩ gì đó là bình thường tu luyện a hắn ấp đúng rõ ràng là ngay cả lý do cũng không kịp kéo bất quá tào dĩ đông cũng không thèm để ý đã ngươi có thể sử dụng võ kỹ này biết được người khác ý nghĩ như vậy có khả năng hay không cũng có thể để cho người khác biết được ý nghĩ của ngươi a chu không có chút không hiểu thấu ngươi cái này nói gì vậy không hợp với lẽ thường y võ kỹ này còn có thể lợi n g ư ợ n người khác tự nhiên là quá h o a n đường t à o dĩ đông lường hắn một cái nhưng nếu là ngươi nói ta cho là tuyệt đối là vấn đề của ngươi làm sao nghe được không giống lời hữu ích đâu mặc dù cái này tưởng tượng có chút không h i ể u đấu nhưng hiệu quả này quả thật làm cho chu không có chút tâm động hắn không phải lần đầu tiên ghét bỏ này thời gian tin tức truyền lại tốc độ chi chậm làm số lượng thời đại ra đời người chu không từ khi ra đời lên liền hưởng thụ lấy mạng lưới cùng tín hiệu sinh ra tiện lợi để một cái đánh đã đá quen điện thoại người dùng hai ba ngày mới có thể đơn hướng một lần hay là cao cấp thủ đoạn thông tin với hắn mà nói không thể nghi ngờ là hàng duy đà kích mà lại trong chiến đấu hắn dần dần phát hiện một sự kiện trên thế giới này cũng không có phổ thông tiểu thuyết thường xuất hiện loại kia truyền âm chi thuật bởi vì mỗi lần nội bộ bọn họ giao lưu đều là thấp giọng nói chuyện liền rất lảo khi hắn dùng vấn đề này hướng mình bên người các cô nương chứng thực lúc thu hoạch ba lần câu trả lời phủ định lam hải khai phát chân khí vệ tinh đánh chân khí điện thoại hắn là quá sức nhưng là hiện tại có một cái có thể ẩn nấp cho chuyện phương pháp chu、Khung、không u n g k h muốn bỏ qua nói làm liền làm mặc dù không biết mới vừa rồi là làm sao làm được nhưng không trở ngại hắn lần nữa thí nghiệm mở ra thất tình thiếu thân thức to khắp tại chu không trong tầm mắt lấy tự thân làm trung tâm mở ra một vòng tròn trong vòng này mỗi người đều là một phần cảm xúc đại biểu cho một điểm sáng. tính cả chính mình trong phạm vi này điểm sáng tự nhiên là hai cái a ba cái chu không d ư ơ n g mắt nguyên lai là quý diệc ngọc nhìn thấy bọn họ mấy cái tụ cùng một chỗ quả quyết tới tiếp cận cái n ã o nhiệt chu không lấy thất tình khiếu tới kết nối đối phương cảm xúc tự nhiên là hiếu kỳ thế là chu không một bên nghĩ thầm không được qua đây một bên nhìn chằm chằm ý diệc ngọc ý đ ồ lấy loại phương thức này đến truyền lại tin tức quý diệc ngọc hơi nhướng mày đột nhiên dừng bước nhìn một chút hắn lại nhìn một chút chính mình lại nhìn hắn chu không vui mừng đây là thành người như thế nhìn ta chằm chằm làm gì dọa ta một hồi ngươi có biết hay không ngươi vừa rồi ánh mắt này tựa như ta không mặc quần áo giống như rõ ràng sự tình không có thuận lợi như vậy quý diệc ngọc đi tới tùy tiện giải thích nói chu không ai t h á n một tiếng sau đó hướng nàng tinh tế giải thích làm thí nghiệm à, ta còn tưởng rằng ngươi đột nhiên muốn sắc tâm đại phát đâu quý diệc ngọc gãi đầu một cái cười ha ha chỉ có ngươi mới có thể đừng dựng trên người của ta chu không hư suy nghĩ trong lòng có chút buồn b ự c q u á i cái kia mới vừa rồi là làm sao làm được trước đó hoàn toàn chính xác làm được không giả dạ? nếu dạng này không được vậy khẳng định là có chút điều kiện không có thỏa mãn xét thấy vừa rồi đối tượng là cố tương thế là hắn ngược lại dùng ý diệt ngọc trong miệng sắc tâm đại phát ánh mắt nhìn chằm chằm cố tiểu thư người sau sắc mặt dần dần biến đỏ cuối cùng ngượng ngùng túi lầu đừng đừng như thế nhìn ta chằm chằm a không ta là tại truyền âm a chu không bất đắc dĩ xem ra truyền âm này là cùng ánh mắt không có quan hệ gì vậy còn có điều kiện gì cùng vừa rồi khác biệt đâu hắn dư quang vừa lúc liếc tới chính mình vừa rồi nằm ghế đu không cần hoài nghi đây chính là lúc trước hắn dùng để hố cố tiểu thư thanh kia bây giờ đã bị hắn thành công thu về trở thành mua bán k ô n g vốn nếu không phải mục tiêu có lẽ là tư thế thế là hắ nằm tại trên ghế xích đu hai mắt khép lại tôi h động thần thức nhìn có chút an tưởng loại này hơi có vẻ âm gian bầu không khí kéo dài một lát chu không liền một lần nữa bỏ dậy không có phản ứng không có bất quá ngươi bộ dáng này xác thực rất khôi hài v ĩ diệc ngọc cười nói chu không bực bội gãi gái đầu đây cũng không phải là vậy cũng không phải cái k i a đến tột cùng là nơi nào ra vấn đề vừa rồi cố tương đích đích s ắ c s ắ c nghe được mình nếu không phải là của mình vấn đề có lẽ là nàng chương ba trăm ba mươi hai nửa mét truyền âm chương ba trăm ba mươi hai nửa mét truyền âm tiểu cố vừa rồi ngươi không phải đã nghe chưa khi đó ngươi đang làm gì trong a Cố t dự liệu hai người bọn họ mắt lớn chừng mắt nhỏ chừng một hồi không có bất kỳ tác dụng gì nghe có chút không thích hợp cố tương ngươi đang sử dụng chân khí sao ngay tại chu không sắp từ bỏ thời điểm tàu di đông đột nhiên đứng dậy ấy phải dùng chân khí sao ý k i a chính là không có sao vậy chỉ dùng đi a ta đã biết nhạc khúc đình chỉ ngay sau đó lấy càng thêm sán l ạ hoặc bắt phương thức một lần nữa nở rộ như là một bộ g i ả n bút họa được trao cho nhan sắc chính là cố tiểu thư linh khúc nói thật đây mới là bình thường âm tu phương thức tác chiến theo lý thuyết chu k h u n g mấy người hẳn là nghe từ khúc này đều nhanh nôn nhưng cố tương cái này ngẫu nhiên đến một lần lại còn thật tới bốn chỉ có thể nói mấy cái này hiếm thấy tụ cùng một chỗ thật không a n lúc đầu ngăn chặn thần thức trợn r u lên chu không cảm giác được chính mình cùng cố tương sinh ra một loại vô hình kết nối đây là thành chu không hỉ bên trên đôi lông mạnh Cố thất ư ơ n sung g ắ n dựng lên cái ngón tay cái a nguyên lý bên trong mới quan trọng hơn. Thất tình r mới trọng khiếu khẳng định là nhất định tầm mắt cùng tư thế giống như cũng không trọng yếu như vậy biến số cũng chỉ thừa hai cái là cố tương c h r ợ khí hay là nàng nhạc khúc để hai người sinh ra dạng này kết nối dạng này kết nối phải chăng có thể sinh ra nhiều cái bên cạnh hắn ví dụ rất nhiều có thể từng cái nếm thử đầu tiên là ý dương ngọc lần này thí nghiệm kết quả chính là tiến bộ rất lớn bởi vì cả hai cũng thành công kết nối đi lên mà lại tại chu không tận lực khống chế bên d ư ớ i hắn củng cố tương kết nối như cũ tại bảo trì mà lại đưa nàng củng cố tương kết nối cắm đến cùng một chỗ bốn hai cái cô nương lập tức ở trong đầu của hắn liễu d i ễ u hàn huyên chu không muốn lập lại chiêu cũ đem t à o dĩ đông cũng kéo vào trò chuyện nhóm lại gặp trở ngại hắn hiện tại sử dụng thất tình khiếu phạm vi đại khái là lấy hắn làm trung tâm bán kính mười lăm m một cái vòng tròn thụ c h ư ớ ngại vật hạn chế nhưng tào dĩ đông cách mình bất quá bốn năm mét thần thức của hắn kết nối lại chết sống không phải ra ngoài cước ép nhìn ra lời nói cái này kết nối phạm vi đại khái chỉ có ba mét cố tương cùng ý d i ệ t ngọc vừa vặn bởi vì vừa rồi bu lại đều tại hắn ba mét bên trong hắn thử thăm dò hướng tào dĩ đông chạy đi đâu ra mấy bước bột một tiếng kết nối tách ra nguyên bản ồn ào đầu v ố c lập tức thanh tịnh xuống dưới ấy nói chuyện nhiệt liệt cố tương đột nhiên phát hiện không có tiếng chẳng hiểu ra sao nhìn thoáng qua chu k ô n g sau đó quả quyết lại đi trước người hắn đi hai bước rất rõ ràng nàng cũng nhìn ra là khoảng cách hạn chế ý diệc ngọc nhìn không hiểu nhưng là ba cái cô nương đều bị chu k h u n g kéo vào hắn thần thức lĩnh vực trong trò chuyện nhóm sau đó so vừa rồi càng náo loạn cái này cái gì a hạn chế cũng quá là nhiều đi cần đối phương phát động chất khí cần chính mình hao phí tâm thần bắt đầu dùng thất tình thiếu mà lại khoảng cách còn thiếu đáng thương bốn bất quá nó cũng đạt tới chu k h u n g mục đích mong muốn tính bí mật mạnh lại an toàn giao lưu phương thức không bằng nói phi thường an toàn hắn hiện tại không đi tận lực nghe chính mình trong đầu các cô nương tiếng giao lưu chỉ là nhìn các nàng động tác lời nói nhìn tương đương một người tạo dĩ đông rất nhanh liền phát hiện điều này ngồi xuống chu không bên n g bảo trì lại phong độ của mình đoan trang di vờ g các loại tươi mới kinh qua chu không cũng liền thuận thế chặt đứt đám người ở giữa kết nối cần chân khí móc ra bên ngoài cơ thể muốn tại đàm phán bên trong tiến hành nhận n ấ p giao lưu hẳn là quá sức bất quá trong lúc tác chiến sử dụng vẫn rất có dùng chu không tiến hành tổng kết đồng thời còn là có chút buồn bực theo lý mà nói thất tình này khiếu chỉ là đơn hướng hiểu do đối phương cảm xúc vô luận là v õ kỹ bí tịch hay là nghe hướng vân bản thân đều chưa nói cho hắn biết có loại này đơn hướng trò chuyện công năng thật chẳng lẽ là hắn thiên phú dị bẩm chính mình lĩnh mộ ra tới giống như hoàn toàn chính xác không có lý do khác hắn dứt khoát tiếp nhận chính mình khả năng thật tại thần thức sử dụng phương diện có nhất định tiên phú sự thật này xem ra đúng là vấn đề của ngươi t à o dĩ đông nhẹ gật đầu như là đọc h i ể u chu không suy nghĩ trong lòng doa đến hắn còn phản ứng một chút mình quả thật là gây mất kết nối không giả nếu không nói người ta là hình sự trinh sát bộ môn bốn như vậy sau đó chính là bộ phận trọng yếu v ủ d i ệ t ngọc đi tới t h ầ n s ắ c ngưng trọng đó chính là đặt tên liền cái này cái gì gọi là liền cái này cái này cơ bản cũng là người bản gốc v ó kỹ đương nhiên muốn làm cái vang dội danh từ a quý d i ệ t ngọc một mặt chăm chú không nói trước võ kỹ này cùng ta bản gốc căn bản là không có nửa xu quan hệ ngươi thật giống như rất để ý cái này à. đúng vậy à, không nói gặp ngươi tỉ tỉ cái này một thân võ kỹ hoặc là truyền lại từ trong nhà hoặc là đến từ thất nguyện dùng đủ đủ ta cũng không có gì bản gốc võ kỹ cơ hội kỳ thật ta đã sớm muốn tự sáng tạo một môn tên huyễn khốc võ kỹ thì như thì như ách đại đao chém bảo ngài hay là rẽ phải ngôn ngữ tầm nhận lời mời tư sách đi chu không đưa tay đem cái này làm loạn cô nương đầy đi bất quáo thì nháo đặt tên đúng là muốn lên danh tự ta đã sớm nghĩ kỹ liền gọi cờ cờ đổi một cái vì sao không có vì cái gì luôn cảm giác danh tự này thực trang tuyệt đối sẽ phát sinh cái gì kinh khủng sự tình có cái gì kinh khủng sự tình s ắ t vách còn hữu dụng xét đánh đi đừng nhìn ta như vậy đổi liền đổi ta ngẫm lại ngắn không hợp thói thường truyền âm v õ kỹ thực sự nghĩ không ra cái gì hoa lệ tu từ để diễn t ả n ó chu không dứt khoát quyết định truy bản tố nguyên vậy liền xưng là nửa mét truyền âm, âm này khoảng cách có thể vượt qua nửa mét coi như thành công yêu cầu của ngươi thật thấp a không có cách nào thiên p h bảy ở nơi này chu k h u n g đem bộ ngực đập rung động đùng đùng như là đang khoe khoang lấy cái gì khó lường sự tình đừng nói là nửa mét thật có thể sáng tạo ra cái này một võ k ỹ đều đã tại ngoài dự liệu của ta nói thật ta đều chuẩn bị đem ý tả tiền lương tham an u ổ i một chút chính mình a ý d i ệ t ngọc manh bay đầu đột nhiên kịp phản ứng ngươi nói cái gì không có gì không đối ta thao ta đều quên chó lao bản đem tiền lương giao ra đầy cho ta chương ba trăm ba mươi ba trốn đi công tử chương ba trăm ba mươi ba trốn đi công tử ngay tại v ý d i ệ t ngọc đếm lấy chính mình từ chu không trong tay giành được tiền lương một mảnh vui vẻ hòa thuận thời điểm bốn cùng lúc đó cơ gia chính phát sinh một trận biến cố cơ gia nhị thiếu ra cơ gia cơ giả bị vạch ra điều động sát thủ tập sát tiêu gia chủ tin tức vừa ra cả tộc phải sợ hãi mà khi b ả n tộc trưởng lão đổi tới cơ giả trụ sở lúc chỉ thấy một mặt trống rông phòng ở hành vi này tựa như là cho còn nghi vấn tội danh v á n đ ạ i đóng thuyền cơ g i a lập tức phái ra trường giới đường đệ tử xuất phát đuổi bắt đ à o vòng cơ giả mà sự thật thật như vậy sao rất rõ ràng cũng không phải là như vậy cơ giả từ đầu tới đôi u đều là một cái công cụ hình người tại kế hoạch áp dụng thời điểm hắn là người sau lưng con mắt của miệng mà bây giờ hắn là dê thế tội sáng sớm xảy ra chuyện giữa trưa vạch trần hiện tại đã là chạm vào tối cơ giả tìm một cái bí ẩn sân động chống lên đống lửa hưởng thụ lấy một lát thiên tính đến truy kích người của hắn căn bản cũng không phải là cái gì chừng giới đường đệ tử mà là chân chính sát thủ từng cái đều có kim đan thực lực cơ giả mặc dù tư chất xuất chúng nhưng song quyền nan địch tứ thủ đối mặt đông đảo địch nhân hắn cũng vô lực chống cự chỉ có thể liệu mạng đảo vong nếu không phải thân cận thị nữ cực kỳ tín nhiệm hắn đem ngẫu nhiên nghe được tin tức cáo chi với hắn giờ phút này cơ giả ngay cả chạy tư cách đều không có sớm đã bị đem ra công lý tiếng xâm tiếng vang lên thu hồi hắn khiên động tiếng lỏng trời mưa chính là mưa rơi thời gian. nhưng lúc này người này nơi này chỉ có thể nói trận mưa này dưới quá là thời nghi đóng l ử a trước mặt bị g i ọ t mưa đánh tê tê rung động cơ giả đem nó chuyển đến một bên tránh khỏi cái này chỉnh thể hỏa chúng mất đi mà chính mình thì đứng dậy đi tới cửa hàng không lời nhìn chăm chú mà n mưa giờ phút này hắn lại có chút hâm mộ cái này do mưa mưa rất lạnh nhưng là mưa rất sạch sẽ từ đám người kính ngưỡng đến bị cài lên có lẽ có tội danh khoảng chừng trong c h ư ớ c mắt giờ phút này hắn thậm chí có chút hoảng hốt không thể nào tiếp thu được sự thật này bục lại kêu lên hắn đã cả ngày không có ăn uống gì liền xem như mạnh hơn cường giả không có khẩu phần lương thực đồng dạng sẽ chết đói trận mưa này mừng đằng sau hắn muốn đi ra ngoài đi săn cơ giả bây giờ còn không có, có cái ó c gì cái gọi là kế hoạch trước mắt hắn trọng yếu nhất chính là như thế nào tại thoát ly cơ giả bị một đám sát thủ chuyên nghiệp truy sát đồng thời sống sót sống sót sau đó mới có thể nghĩ biện pháp vì chính mình lật lại bản án còn chính mình một cái trong sạch nhưng cái này thật sự có khả năng sao chẳng biết tại sao trong đầu của hắn đ ỗ n g nhiên lóe lên một tấm mang theo yếu ớt dáng tươi cười hắn đã từng thông chi qua chính mình có lẽ hắn biết trong đó nội tình sự tinh lập tức sáng suốt là chỉ cần đến tiêu ra p h ạ vi lấy hắn cùng tiêu lực quan hệ lấy chu không k h u tài tất nhiên có thể làm cho việc này chân tướng rõ ràng cơ giả nắm chặt s o n g quyền âm thầm kích động thời điểm lại chợt cảm giác bên người lạnh lẽo lâu dài kinh nghiệm chiến đấu để hắn làm ra chính xác phán đoán lập tức nhắc lên bên người bảo binh hoành đưa trước ngực keng binh khí chạm vào nhau vội vàng phòng ngự cơ giả liền lùi lại mấy bước mới miễn cưỡng tháo bỏ xuống lục đạo nhưng hắn cũng không thèm để ý hổ khẩu n h ấ t mọi mà là chăm chú nhìn người tới một thân hắt phục cầm trong tay và kiếm lấy mặt nạ che mặt chính là trước đó theo đuổi giết hắn sát thủ hoặc là nói sát thủ một trong hắn nhanh chóng từ trong ngực lấy ra một vật veo để lên trời chính là cái kia lúc trước t à o dĩ đông sử dụng tới pháo hoa không có tính sát thương nhưng thông chi đồng đội tương đương thuận tiện chắc lần này thừa thiên cơ giả tình cảnh lập tức trở nên q u ấ n bách nếu là tiếp tục cùng sát thủ này r ă n g co cái kia khi tất cả sát thủ cảm thấy lúc bị thua sẽ chỉ là chính mình nếu là chạy trốn cửa hàng đang bị sát thủ này ngăn chặn bốn nhưng cơ giả nếu dám ở chỗ này l ợ i tự nhiên là chuẩn bị kỹ càng làm việc hắn chợt lui một bước đứng ở đống lửa đằng sau nồng hậu dày đặc gió chi thuộc tính bao trùm tại lưỡi kiếm của hắn bên trên theo huy động hóa thành một đạo vòi rồng lôi cuốn lên hỏa diễm cùng chưa đốt sạch gỗ vụn cùng nhau đánh út về phía chính đứng sừng sững ở cửa ra vào sát thủ bị ngọn lửa vòi rồng che đậy ánh mắt hắn vội vàng huy động đoàn kiếm trong tay đem thanh thế này thật lớn công kích đánh tan nhưng khi vòi rồng tán đi lúc nhưng không thấy cơ giả thân ả n h chạy trốn động còn không có ánh lửa chiếu xạ đen như mực có chút dọn g ư ờ i không biết thường thường là lớn nhất sợ hãi mà lại sát thủ này thực lực cũng hơi thua cơ g i một bậ nhưng so với trở thành mãn phu hắn càng sợ con mồi của mình đào thoát cẩn thận ép xuống thân thể hắn cẩn thận hướng phía trong động sờ s o ạ n tại cái này một mảnh đen k ị t địa phương nguồn sáng sẽ chỉ bại lộ vị trí của mình so với quang minh chính đại cơ giả tới nói hắn tên thích khách này am hiểu hơn tại hát cám trong hoàn cảnh tác chiến không cần bó đ u ố c lợi nhiều hơn hại lại túi thấp người coi như đối phương muốn đánh lén hắn cũng dám cam đoan chính mình có đầy đủ thời gian phản kích hoặc chạy trốn chỉ cần chiến đấu tiến hành đến hắn am hiểu nhất du đầu khâu hắn ắt có niềm tin ngăn chặn cơ giả thẳng đến chính mình đồng đội chạy đến nghĩ như vậy hắn chậm dãi d cửa hàng cũng lần nữa khôi phục kiến t ĩ n h một lát sau xác nhận hắn sẽ không lại sau khi quay về cơ giả thu lực từ đỉnh động chỗ bí mật càng rơi xuống hắn tử vừa mới bắt đầu liền không có đi cái gì động quật nội bộ sớm tại hắn mới vừa tới đến động quật này phát hiện đỉnh động có một khối cực kỳ không dễ dàng bị nhìn thấy khe hở lúc hắn liền nghĩ kỹ một màn này sát thủ kia đã bị tư duy theo quán tính không chế trong thời gian ngắn sẽ không trở về thừa dịp hắn đồng đội không đến cơ giả thân ảnh đã biến mất tại trong màn mưa nhóm lửa kế hoạch gắt lại săn thú kế hoạch gắt lại về thành bên trong kế hoạch một dạng gắt lại hắn hôm nay chỉ có một mục tiêu sống sót cơ công tử. lúc chạm vào tối tiêu lực vô cùng lo lắng gõ chu không cửa phòng tiêu bằng từ khi sau khi trở về liền không gặp người liền ngay cả tiêu lực đứa con trai này cũng không thấy hẳn là tại xử lý chuyện trọng yếu gì mà chu không cũng một mực chờ đợi đợi một cái thời cơ thích ứng đem sự t ì n h toàn cảnh nói cho tiêu lực khi hắn nghe xong tiêu lực tự thuật sau lập tức liền minh bạch nguyên do cơ ra đây là nghiền ép xong cơ giả giá, giá trị thẳng dư chuẩn bị tá ma giết l ừ a tiêu đại ca ngươi trước giữ vững tỉnh táo ta đem việc này toàn cảnh cáo chi của ngươi lại chớ kích động chu k ô n g cũng thừa cơ hội này đem chọn sự kiện mỗi chữ mỗi câu không sót một chữ nói cho tiêu lực nói cách khác cơ giả hắn là vô tội chỉ là bị người lợi dụng không sai đi sau khi nghe xong tiêu lực câu nói đầu tiên chính là cái này nói thật nếu không phải chu không biết hắn có ba cái lao bà tuyệt đối sẽ cho là hắn hướng giới tính khả năng hướng tới tiểu chúng mà lại cùng cơ giả có một chân nói ngắn gọn là như vậy vậy còn chờ gì tiêu lực manh đứng dậy phủ thêm chính mình áo khoác cơ minh giờ phút này ngay tại chạy trốn bên trong chính là cần có nhất viện thủ thời khắc lúc này không động thân chờ đến khi nào chương ba trăm ba mươi bốn trước khi mưa chương ba trăm ba mươi b ố trước khi mưa ngươi tạm thời đem quần áo bông xuống lúc này gấp không được nhìn xem hắn vô cùng lo lắng liền muốn hướng trốn đi chu không vội vàng đem nó ngăn lại không nói trước n g ư ờ i có biết hay không cơ công tử giờ khắc này ở nơi nào coi như thật có manh mối thì sao cùng hắn liên hệ coi như thật có liên lạc cái kêu đổi giết hắn sát thủ chỉ sợ từng cái đều không xuống kim đan chi cảnh ta biết lão ca d ụ n g m á n h phi thường lại như thế nào lấy một địch nhiều cái này tiêu lực sắc mặt không đành lòng ta tự nhiên biết có thể cơ minh giờ phút này đang đứng ở trong lúc nguy nan có tính mệnh du quan nguy hiểm làm sao có thể để cho ta ở đây an tâm ngồi xuống hắn sắc mặt bực bội đúng là nóng vội không gì sánh được chu không cười ha hả tiến lên khuyên can ta tự nhiên biết lão ca nóng vội nhưng lúc này xác thực không nên vội vàng sao động chúng ta trước định h ả o kế hoạch có cái phương hướng mới tốt xuất phát chúng ta tiêu lực ngạc nhiên ngẩng đầu huynh đệ ngươi giúp người giúp đến cùng đưa phật đưa đến tây thôi chu không s u n g hắn giơ ngón tay cái nếu cầm thủ lao huynh đệ ta đương nhiên sẽ không chối tử tiêu lực không nói gì chỉ là nắm thật chặt chu không tay s á t mặt kích động hảo huynh đệ kỳ thật giao dịch đã kết thúc đi uý diệc ngọc củng cố tương ghé vào một bên thấp giọng nói theo hắn cái kia tất tranh chút xíu tính tình như thế nào lại không biết rõ ràng là cái k i a c ô người hiền lành kình p h ạ m bảo nhịn không được muốn giúp đỡ đi các cô nương l h í c nhau lộ ra bất đắc dĩ chi sắt chó la o bản lại cho ta thêm sống ta đi trên lầu gọi lấy đông rất rõ ràng chuyện này là phải làm cùng nghĩ đến làm sao né tránh không nếu muốn lấy làm sao nhanh chóng giải quyết chỉ chốc lát các cô nương liền một lần nữa tụ họp mà phủ đầu thì là mấy người bên trong tương đối bình thường t à o dĩ đông sự tỉnh ta đều đã hiểu rõ nàng mở ra chất gỗ cửa sổ nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ thời tiết tí tách tí tách mưa rơi lát đác mùi đất hỗn hợp có ban đêm hạn ý đối với nàng mà nói là tuyệt hảo tu luyện cơ、hội. nhưng đối với những người khác tới nói thời tiết này càng thích hợp n u ố t ở trong c h ă n hưởng thụ gian phòng ấm áp mà không phải chui ra đi gặp mưa thật đáng tiếc kế hoạch hôm nay hẳn là phải dẹp cơ công tử giờ phút này đang bị trong tộc t r ư ở n g trị đường đệ con truy sát đây là cơ gia lý do thoái thác nhưng nếu như chu không nói tới như vậy hắn là hình nhân thế mạng sở thụ h ã m h ạ i mới rời khỏi vậy cái này chính là vô dụng c h i tử chỉ sợ truy kích không phải cái gì đệ tử mà là sát thủ chuyên nghiệp sát thủ chuyên nghiệp tiêu lực hít sâu một hơi không vì cái gì khác hắn không bao lâu cho đó còn bị sát thủ chuyên nghiệp hai chiêu trọng thương hôn mê bất tỉnh Giờ ngươi không gì nói lại phút này nói là không có lưu lại cái bốn ó n năng không lớn nếu công người, tên đăng lẽ ra đầy đủ, nhưng sẽ thấy việc này trọng yếu. Cơ ra lại là cái kia tắc phòng, nên là sẽ tăng thêm coi chừng, ân. g ma tâm một kim thêm hay kia ba ra ra kia ra truy sát tử thấy tắc lý, là là lẽ lại là là khả chỉ khái phái đầy yếu, kỳ cơ cái việc cơ cái coi vì sẽ sẽ Đại b đủ, tên kim đăng đi. đăng Bốn、tên. tiêu ê n t lực hít sâu một hơi đây không phải là so cái kia ngón cái một trận chiến còn muốn cố hết sức ai lấy đông nàng lưu ly li đã quen luôn luôn lấy xấu nhất ý nghĩ suy nghĩ bất quá đáng tiếc là giờ phút này ý nghĩ của ta cùng hắn giống nhau chu không sắc mặt nhẹ nhõm vô vô bở vai của hắn bất quá như vậy cũng tốt Cũng lực n g tốt. Tiêu lực mặt lộ h i hoặc, h k ô n g gì rõ cái này có này nếu tốt lộ à chỉ có bốn tên kim đan, kim m t ta liền có thể tùy tiện giải quyết. Tại có chuẩn bị đầy đủ, đồng thời địch sáng ta tối, cầm tới tiên cơ tình mình cầm liền chuẩn đồng sáng hồn、giới. Hán địch lộ giải dưới. có có cơ đầy bị đủ, ra một cái hơi có vẻ nụ cười q u ỷ dị bên cạnh cố tương luôn cảm giác tựa như ở nơi nào nhìn qua nụ cười này huynh đệ chớ có nói d ỡ n cái kia chính là bốn vị kim đan lại cụ thể cảnh giới không biết liền xem như ta cùng cùng rất đúng thủ giao tay cũng chưa chắc có thể bảo chứng nhất định đánh giết không phải lão ca xem thường ngươi nhưng huynh đệ ngươi cái này chúc cơ thân thể ta tự nhiên rõ ràng ta cái này chúc cơ cảnh giới tại kim đ a n trước mặt cơ hồ thủng rông teo to bàn tay hắn khẽ đ ả o một cái đẹp đẽ tiểu n ỗ liền xuất hiện tại hắn tin tưởng nhưng trừ bỏ cảnh giới bên ngoài ta tất cả t ổ n kho đều vượt xa c h ú t cơ đừng nói là kim đ a n kỳ liền xem như nguyên anh kỳ lao quái tới một cái để cho ta chuẩn bị hoàn toàn ta cũng hoàn toàn chắc chắn có thể bắt được cố tương m ánh dùng mình một cái nàng rốt c ụ c nghĩ tới mình tại nơi nào nhìn qua cái biểu tình này lại sớm hơn trước đó càng thêm sớm mình cùng hắn đăng ký trở thành móc lại bị phục sinh người công kích tại cuối cùng giả trốn thật đánh thời điểm chu k ô n g bố bên dưới sâm la mật bố bây dập thời điểm bốn hắn chính là cái biểu tình này lúc trước còn chưa tới chúc cơ ngũ đoạn hai người liền có thể đạo cụ của hắn chi lợi để một vị kim đ a n thần hồn câu d i ệ t vậy bây giờ đâu tiêu lực còn muốn nói điều gì lại nhìn thấy c ố tương đứng ở bên cạnh hắn chậm dai nói tiêu công tử yên tâm công cẩn người này tuy nói tính cách này thoát ngôn ngữ lô mãng nhưng bực này chuyện trọng yếu hắn đương nhiên sẽ không nói b ừ a khoác lác c ố tương cùng tiêu lực giao lưu không nhiều nhưng nàng này tấm trạng thái tịnh mỹ nhân dáng vẻ hết sức dễ dàng được tín nhiệm tiêu lực mặc dù còn có điều hoài nghi nhưng ngay sau đó hay là lựa chọn tin tưởng nàng cái tia đến tột cùng nên làm như thế nào vừa nghĩ tới cơ minh giờ phút này đem không thể say rớt bỏ mạng Ta l i ề người ăn n ủ không yên, c ò n huynh thân định đoạn. yên đại Tiêu t ca g i cận không phải người thân cận mà là trí thân đến gần lấy hắn chi tình huống huynh đệ phụ mẫu đều không thể tin chỉ có tin t h ở n g nhất nhất móc tim móc phổi người mới có thể biết được hắn đi phương nào cái này Tiêu l ự c rơi vào tương r ầ m t ta c có chút nhưng từ đ i hảo, đầu có chút đang yêu ngươi biết cái kia cơ ra ở nơi nào đi ẩn nấp thân ảnh giúp ta đem cái kia xin hỏi lão ca thị nữ kia danh tự ta nhớ được là gọi là thú nhi tốt quá tuyệt vời giúp ta hướng vị này tú nhi cô nương hỏi rõ nếu ta đoán không lầm nàng giờ phút này hẳn là đang bị giam cầm ngươi kinh nghiệm phong phú việc này liền giao cho ngươi có thể chứ cố tương gật gật đầu khẽ cười một tiếng cho ta liền có thể tuy nói chuyện cứu người là lần đầu t i ê n làm nhưng cái này chui vào sự tình ta thế nhưng là tương đương am hiểu nhớ lấy lấy tự thân an toàn làm trọng chu không khẽ ngừng đầu tại trên gương mặt của nàng nhẹ nhàng h ô n một cái tuyệt đối coi chừng đi sớm về sớm ta ta đã biết cố tương sắc mặt từng đỏ cũng như chạy trốn rời đi chương ba trăm ba mươi lăm trong màn mưa chương ba trăm ba mươi lăm trong màn mưa tiềm hành chuyện này trong mấy người này cố tương nói là thứ nhất không người dám xưng ơ thứ hai nếu là đánh cái so sánh nếu mọi người cũng không có gặp được chu không mà giờ khắp này tâm ý không đổi cố tương đem ám sát tôn k h a n g lại vừa lúc cái này tôn khang m lớn tào dĩ đông thủ hộ hai người tương đối cố tương khả năng chưa hẳn có thể thuận lợi đánh g i ế t tôn k h a n g nhưng tào dĩ đông tuyệt đối không để lại cố tương làm sơ chuẩn bị bỏ đi chính mình yêu nhất hoa bảo mặc vào hồi lâu không có lấy r a g i ả n tiện đi háo cố tương hướng đám người gật đầu ra hiệu trong mắt khôi phục đã lâu lạnh leo đá một tiếng biến mất tại trong màn mưa tại nàng biến mất đằng sau chu không trầm thấp hít một tiếng không yên lòng trung quy là có chút không yên lòng tuy nói an bài như vậy hoàn toàn chính xác hợp lý nhưng để nàng một cô nương đi làm những sự tình này ta vẫn l à chu không trong nội tâm hay là có nhất định đại nam t ử chủ nghĩa hắn thấy có thể do chính mình ô m đ ồ m tất cả sự tình đều nên do chính mình ô m đ ồ m mà không phải những cô nương này cố tương nàng đã hồi lâu không có cơ hội đ ộ n g thủ ngươi lại an tâm đi nàng hành động so n g ư ơ i an toàn cảm tạ ngươi vụng về an ủi chu không t ứ c g i ậ n đậu đen rau muốn một tiếng thu hồi vô dụng bực bội cảm xúc sau đó chính là chúng ta ta từng cùng tiểu cố phối hợp qua lấy chúc cơ chi tư tập sát kim đan giờ phút này chúng ta đáng người hợp lực công s á t bốn cái kim đan cũng không sao cánh tay vung lên vô số đan dược linh bảo rầm rầm bậy một b ả n ta đến phân phối chư vị muốn nhớ lấy những vật này đại bộ phận đều có khiến người trong nháy mắt chết bất đắc kỳ từ năng lực sử dụng thỏa đáng tử vong chính là định nhân nếu là sử dụng không thích đáng đã ngộ thương chính mình chính là thiên đại ô long màn mưa thưa thớt trận mưa này tựa hồ chính là vì này xuống rõ ràng đã tất sột soạt hạ cả một buổi chiều lúc này vào đêm lại như cũ không thấy nhỏ thậm chí càng lúc càng lớn quần áo bị xuân vũ ước nhẹp g á n tại trên thân khá khó xử nhưng cố tương cũng không thèm để ý những này không trọng yếu chi tiết nàng tại ám sát lúc kiểu gì cũng sẽ mặc cái này một thân t ô i ý ỉa làm quần bị đánh ở m ớ c đằng sau kề s á t ở trên người phát họa ra nàng mê người dáng người đã từng vô số mục tiêu bị nàng cái này điểm đạm đ a n g yêu trẻ người non dạ dáng vẻ lừa gạt tại con mắt hướng thân thể của nàng nhìn lên liền vĩnh viễn đã mất đi con mắt dừng lại nàng tạo hình này lập tức đưa tới gác cổng chú ý hai vị gác cổng trong tay binh khí giao nhau lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng nơi đây chính là cơ gia người không có phận sự không được đi vào ánh mắt k i ê n nghị không thấy một chút hẹn bọn hai vị đại ca ta chính là thụ cơ gia chủ mời vì cái kia phản bội chạy trốn cơ ra phản đồ cơ giả sự tình tế thương dưới tình thế cấp bách chưa từng măng rủ còn xin hai vị nhiều hơn lý giải nàng dùng thanh âm hơi có vẻ khàn khàn đạo đẩy ra bị dầm mưa ở mức tóc lộ ra ôn nhu khuôn mặt tựa như hoa sen mới nở xin chờ một chút chúng ta phải đi thông báo xác nhận nàng bộ dạng này không thể gây nên hai vị gác cổng lòng đồng tình trao đổi một ánh mắt một người gác cổng lui lại hai b ư ớ c liền muốn tiến trong viện lấy chứng không giống như là thông đồng làm bệnh người lưu các ngươi một cái mạng cũng không sao cố tương giáng tươi cười vẫn như cụ ônu mà ngôn ngữ lại không gì sánh được thấu xương ngươi nói thật còn chưa từng đi ra ba bước gác cổng t i ê u cũng cảm giác chính mình bên gãy t r u y ề n đến một cỗ cảm giác tê dại ý thức nhanh chóng tiêu tán hắn trong trí nhớ sau cùng hình ảnh chính là tố y nữ tử vượt qua hắn ngã trên mặt đất thân thể lộ ra ánh mắt lạnh như băng thành thạo đem té xịu hai người ném vào một bên bụi cỏ cố tương chiêu này đ ã kích việt vị đại khái có thể làm cho bọn hắn mê man chừng nửa canh giờ cũng chính là hành động lần này thời hạn bọn hắn một khi tỉnh lại liền đại biểu cho toàn bộ cơ g a đều sẽ tiến vào tình trạng báo động thời khắc đó chính là mọc cánh khó thoát cố tương bước chân không ngừng bàn tay có chút chắn bệnh Cản lại một vị đi ngang qua cơ gia đệ tử cố tương cười hỏi ta là gia chủ phái tới lấy tài liệu người xin hỏi cái k i a cơ giả nơi ở ở nơi nào cơ giả tại phương hướng kia cái này cơ gia đệ tử tự cho là mịt m ở đem ánh mắt tham lam đảo qua cố tương thân thể lộ ra một tia dâm huế ánh mắt thì ra là thế cố tương nhẹ gật đầu phản p h ấ t chưa từng chú ý tới thị nữ kia tú nhi cũng là cùng hắn cùng ở sao không phải thị nữ kia đã bị thế trưởng lão giam giữ tại trường trị trong đường không đối ngươi như thế nào biết việc này ta như thế nào biết chu k h ô n quay đầu hướng hắn mỉm cười ngón tay một thác thu hồi chính mình dây đàn ngươi cảm thấy thế nào tại hắn vượt qua đệ tử kia bên người đằng sau thi thể của hắn lặng yên tách rời vị huynh đệ kia ta là gia chủ phái tới thẩm vấn thị nữ kia tú như người xin h ỏ i trừng trị đường ở nơi nào lập lại chiêu cũ mấy lần đằng sau trên mặt đất bằng thêm mấy cỗ thi thể thậm chí còn không đợi cố tương mở miệng liền đối với nhìn điểm đạm đáng yêu nàng xuất thủ tự nhiên là không có đạt được bất luận cái gì tin tức hữu dụng nhiều lần gián tiếp đằng sau nàng rốt cục đi tới cái kia trong truyền thuyết tuần bộ đường thủ vệ sông nghiêm ân đây là chuyện tốt chứng minh không phải b ấ dập có chừng hai cái kim đan không nên cường công thoáng cảm thụ một chút trừng trị trong tức tập một trừ to to trong nhất phân bố. Có hai cái rõ ràng mạnh hơn những người khác khí tức tập hợp một chỗ, trừ bọn hắn bên ngoài, to to nhỏ nhỏ chân khí hèn chân khí phản hẳn ngoài, đoàn cái cái này đường ràng người bọn bên còn bên mọn ứng, cảm có có mười mấy, mà rõ bố, loại à thị nữ kia tú nhi. nữ kia l tình huống này cố tương trải qua rất nhiều lần nhưng này lúc bình thường là mục tiêu ám sát mà không phải cứu viện nàng có tự tin có thể vượt qua tất cả mọi người một kích gỡ xuống địch nhân t h ủ cấp nhưng nếu là cứu người lại hoàn toàn không giống vừa mới đổ máu khát máu tập tính ảnh hưởng tới nàng bình thường tư duy cố tương quyết định không đi suy nghĩ phức tạp gì phương án cái kia giam giữ tú nhi địa phương là một chỗ r ử a vào tường phong giam thời k h ắ c này nàng chính hai mắt vô thần t ự a ở trên tường mà trước mặt của nàng thì là một đám vừa nói vừa cười trừng trị đường đệ con cũng không biết thiếu ra giờ phút này người ở chỗ nào chỉ hy vọng hắn hết thảy mạnh khỏe bên hai có kỳ quái tiếng sổ xoạt âm thanh truyền đến vừa mới bắt đầu nàng cũng không để ý cái này trong nhà tù có quá nhiều thanh âm kỳ quái nhưng thanh âm này tựa hồ càng lúc càng lớn cách mình càng ngày càng gần nàng hiếu kỳ quay đầu lại nhìn thấy sau lưng mặt tường bị đổi một cái nho nhỏ lỗ thủng rất rõ ràng mới vừa rồi còn không có thứ này bản năng khu xử nàng tiến lên chống đỡ con mắt muốn nhìn một chút đầu kia là cái gì sau đó nàng nhìn thấy con mắt còn lại y h ỉ bất thình lình kinh hãi kem chút để nàng hồn phi phép tán cũng may thời khắc này nàng đã sớm không có khí lực kêu sợ hãi nếu không tất nhiên muốn bị phát hiện tránh ra điểm đầu kia dĩ nhiên chính là tới cứu người c ố tương xác nhận một đầu khác không có ngăn chặn dị vật đằng sau hai viên lôi hỏa đạn kẹp lấy một viên chu không đặc chế bom khói vỡ một hai mươi lăm chờ chút sẽ có dối loạn nhớ l ấ y đứng yên đừng n ú c ních vô luận phát sinh cái gì tất cả chứa động nếu không ta không cách nào khóa chặt vị trí của ngươi, ngươi là tới cứu ta chương ba trăm ba mươi sáu mưa to mưa như chút nước chương ba trăm ba mươi sáu mưa to mưa như chút nước tú nhi thanh âm mang theo kinh hỷ lại lập tức thất lạc xuống hay là chớ có làm vô vị cố gắng ngươi là tìm đến công tử a hắn đã chính là tới cứ u ngươi chớ có ồn ào lúc này cố tương không có nhiều kiên nhẫn như vậy nghe nàng t ố khổ trực tiếp lệnh giọng đem nó đánh gậy c h e lên lỗ thai ta đếm tới ba liền chuẩn bị tốt chuẩn bị kỹ càng cái gì tú nhi vô ý thức nghe theo mệnh lệnh của nàng c h e lên lỗ thai ngay sau đó liền cảm giác một tia không một ba cố tương không cùng nàng giải thích ý đồ trực tiếp quát lớn một thân trong tay phát lực ba viên phi đạn liên tiếp đến bay ra tiếp lấy ẩm vang b mà c u ngay sau đó nàng nhắm chặt hai mắt từ hang động này thò người ra cánh tay vung lên liền bắt được tình huống bên ngoài tú nhi đột nhiên kéo một phát liền đem nó từ trong hang động này lôi ra thuận thế kẹp ở dưới nách cái tư thế này tuyệt đối không tính là lãng mạn nhưng điểm ấy cô tương cùng chu không tuyệt đối có thể đ ạ t thành nhất trí các nàng càng ưa thích tính thực dụng mà sớm tại ba viên phi đạn bạo tạc thời điểm hai cái kim đan kỳ đệ tử liền phản ứng lại lôi hỏa đạn đối bọn hắn chế ư ớ c ư ớ c bằng không vừa muốn đ ộ n g thân lại có một cỗ quỷ dị hơi khói đập vào mặt cùng bình thường bom khói khác biệt bom khói này hơi khói là quỷ dị màu đỏ kỳ quái nóng bỏng cảm giác trong nháy mắt xâm nhập hai mắt đang m u ố n xuất kích hai người kêu đau một tiếng vô lực nằm xuống đất mặt không cần hoài nghi chu không cái này đều nhân chính là hướng bom khói trong thành phần lớp bất bột còn t ố t tú nhi cách phạm vi nổ khá xa chưa từng bị liên lụy. lạnh lùng băng vũ đập vào trên thân trong nháy mắt để nó biến đến thanh tỉnh nàng cố gắng ngẩng đầu muốn nhìn rõ người tới khuôn mặt lại chỉ có thấy được một tấm bị được lên bộ mặt nhưng dù vậy y nguyên vẫn có thể từ nàng ôn n u trong mắt thấy rõ người tới tính chân thực đừng ngươi là nữ nhân đối với ân nhân cứu mạng hay là càng chút lễ phép cho thỏa đáng thụ chu không ảnh hưởng cố tương bây giờ nói chuyện cũng bắt đầu ra đứng lên nhanh chóng nhìn lướt qua chung quanh có không ít cơ gia đệ tử nghe được nơi đây dối loạn nhao n h a u chạy đến ba bước hai bước đạp vào mái hiên hô nhỏ một tiếng nắm chặt ấy a mặc dù nàng nói không minh bạch nhưng tú nhi đã thấy qua vết xe、đổ. cái tia kinh khủng l ố lớn nàng hiện tại còn ký ức như mới quả quyết con người lên cố gắng ôm nàng e o thân pháp toàn lực thôi động đã không cần ẩn tàng thân hình cố tương tại mái hiên phía trên chạy vội tại tất cả trưởng lão còn chưa có xuất hiện thời điểm nàng đã biến mất tại càng nhiệt liệt trong mưa to biến mất đều nghe hiểu đi chu không kết thúc một lần dài ràng giặc tự thuật t h ở phao một cái đứng dậy nhìn về hướng ngoài cửa sổ lúc này trọng đại đường vội cố tương tất nhiên là còn có một hồi mới có thể trở về tao dĩ đông đem một đống đổ vật loạn dán lo vẻ liếc mắt liền nhìn ra hắn đang lo lắng cái gì ta biết nhưng lo lắng luôn luôn nhịn không được tự a thao. Chu h k nhiên yên tâm đi nhìn hắn lo lắng bộ dáng cố tương trong mắt một vòng sắt khí rốt cục biến mất không thấy gì nữa lộ ra mỉm cười các người a hạt mưa chẳng biết lúc nào biến mất trên đầu có cảm giác mát rời chuyển đến chu không ngẩng đầu nhìn lên ba người trên đầu đã kết thành một mảnh l ư n g băng nghiêng mắt lại nhìn tào dĩ đông chính vây quanh hai tay bất đắc dĩ đứng ở một bên có cái gì lời tâm tình hay là vào nói đi hai ngươi không sợ đông lạnh đừng đông lạnh hỏng người ta tiểu cô nương tiểu cô nương ý diệp ngọc nghe chút lời này vèo chui ra đem còn t r ó n g mặt tú nhi ôm lấy tốt tốt vào nhà trước đi ý tả ngươi cho cô nương người ta bông xuống chu k ô n g dắt cô tương tay tranh thủ thời gian hương ý diệp ngọc đuổi theo làm sơ chỉnh đốn mấy người đổi một thân khô g á o quần áo tú nhi cũng dần dần khôi phục thần nàng chỉ là cái thoáng h i ể u chút tu luyện thị nữ bị cố tương lấy cái kia khoa trường thân pháp mang theo một đường giờ phút này còn không có phun ra chỉ có thể xưng nàng một câu chuyên nghiệp tiêu công tử làm thân cận nhất thị nữ nàng tự nhiên biết tiêu lực c h ủ n g cơ giả quan hệ bây giờ thấy được tiêu lực liền như là thấy được cứu tinh thiếu gia thiếu gia hắn tú nhi cô nương đồng đội ngươi lại nói cho chúng ta biết cơ công tử hắn đi hướng nơi nào chúng ta chắc chắn đem nó cứu trở về tú nhi kinh ngạc nhìn xem t r ú c ông quét mắt một tuần bên người mới phát hiện có thật nhiều người xa lạ nhìn thấy cố tương thời điểm còn vô ý thức sợ run cả người tiêu công tử bọn hắn là cũng có thể tín nhiệm bằng hữu ngươi cứ yên tâm Tiêu tu tức thường người quen này nói lời nhi người khôi quen đầu, sau lực là lập、so、chính chú phục này không dễ dùng, hắn nhẹ nhàng bình so vô vô dễ ân Ân, thiếu gia nàng nghe ta nói đằng sau liền hướng ngoài thành bỏ chạy hắn nói sẽ đi phụ cận rừng rậm về sau có một ngày chắc chắn đoạt lại trong sạch của mình đúng rồi gia tộc mời sát thủ bọn hắn chừng bốn người t ừ n g cái đều là kim đan chi cảnh thông suốt chu không thán phục một tiếng dù n g tán thưởng ánh mắt nhìn về phía t à o dĩ đông mạnh á t à o t u à n bộ như vậy cũng tốt không cần lại điều chỉnh chiến thuật người sau gật gật đầu trong lúc vô hình giả bộ ép một cái bất quá tú nhi cô lương chu không cố gắng làm ra hiền lành bộ dáng túi người đi xem lấy tú nhi ngươi mới vừa nói là ngươi đem lúc này cáo chi cơ công tử hắn mới có thời gian chạy trốn sao ân là ta trước đó cái kia kinh khủng nữ nhân giờ phút này chính ý như là chim non nép vào người giúp vào người trước mặt này bên người tú nhi tự nhiên có thể tưởng tượng ra cả hai quan hệ đồng thời cũng có chút kinh ngạc cái này nhìn hiền lành người vậy mà có thể thuần phục nữ nhân như vậy ngươi làm tốt tú nhi cô đương nếu không phải ngươi cơ công tử giờ phút này đã bị bắt đó mới là sinh tử chưa biết là ngươi cái này người thân nhất cho hắn tin tức mới cho hắn một con đường sống hắn nhẹ nhàng vỗ v ô đầu vai của đối phương lộ ra một vẻ ôn nhu tri sắc là người cứu được hắn một mạng tú nhi cô đường không cần tự trách liền h ả o h ả o ở chỗ này chờ đợi chúng ta lập tức liền đưa ngôi ư nhà thiếu ra hoàn hảo không chút tổn hại mang về chương ba trăm ba mươi bảy vào đêm chương ba trăm ba mươi bảy vào đêm lời nói đêm hai bất quá trên thực tế chu không cũng bất quá là nắm giữ cơ thuật đào vong phương hướng đối với địch nhân p h ố i trí am hiểu loại công pháp nào căn bản chính là hoàn toàn không biết cũng may trong kế hoạch của hắn cũng không cần biết những vật này có tiêu lực người quen này giới thiệu không bọn hắn rốt c u c không cần tiếp tục ra khỏi thành q u a xem ra trừ ôn nhu bên ngoài hắn còn cần chú trọng một chút chi tiết đáng thương tú nhi cô nương hay là tại tiêu ra lẻ loi trơ trọi trở một lát đi d ư ơ n g d ầ m khoảng cách thiết nham thành cũng không tính xa mà lại tiêu lực cũng thường xuyên chạy con đường này mặc dù càng gia tăng mưa to để thổ địa trở nên vũ bùn nhưng cũng không thể ngăn cản mấy người bước chân không biết là quá lâu khâu hạn hay là thật đến mùa mưa giờ phút này đã gần như nửa đêm trận mưa lớn này vẫn còn không có đình chỉ xu thế tuy nói trừ chúc ông đối với những người khác ảnh hưởng cũng không lớn nhưng c h u n g pi là có chút khó chịu nhất là chu không bản nhân không công bằng à dựa vào cái gì trời mưa sẽ để cho ta dẫn điện nhưng là ngơi ư lửa này một chút suy yếu đều không có hắn ánh mắt bất thiện nhìn chằm ý diệt ngọc trong tay ngọc lửa Đám người liền toàn dựa vào lấy trong tay nàng cái này c a o lại ngọn lửa chiếu sáng mặc dù giờ phút này mưa rào xối xả nhưng nàng cái này c a o lại ngọn lửa vậy mà không có chút nào yếu b ấ t cảm giác nói đùa ngươi cho rằng t ỷ t ỷ đây là phổ thông lửa long viêm a đây là ngươi biết hay không long viêm hàm kim lửa a nàng khoe khoang đem cái kia c a o lại ngọn lửa tại chu không trước mặt lung lay bị người sau một bàn tay đánh dụng thế nào ngày khác theo t ỷ t ỷ cùng một chỗ về chuyến nhà nhìn một chút thất n g mật đi nghe nói nàng vậy còn có trên trời lôi thần huyết mạch cái gì cho ngươi nối liền ngươi coi là giá tiếp đâu còn nối liền chu không đối với nàng cái này quá mở ra mạch suy nghĩ biểu thị bất đắc dĩ nhưng nàng đề nghị xác thực m ê n g ư ờ i nếu là có thời gian hắn cuối cùng cũng phải muốn đi một c h u y ế n lý diệt ngọc trong nhà nhìn một chút đầu kia thần bí tinh thần rồng tiêu lực nghe các nàng nói cái gì long viêm trên trời lôi thần loại hình đồ vật rõ ràng siêu thoát ra chính mình phạm vi hiểu biết lựa chọn rất sáng suốt đ ỉ n h chỉ lòng hiếu kỷ của mình không có mở miệng hỏi thăm dương dâm rất lớn bởi vì hiệu suất vấn đề mấy người không thể không từ bỏ nhất định tính an toàn đến phân đầu hành động tiêu lực là trong đám người thực lực mạnh nhất bởi vậy hắn sung phong nhận việc một mình một đường mà chu không nhân yếu nhất lại thời tiết nguyên nhân yếu hơn thêm yếu bất đắc di cùng ý diệt ngọc cùng một chỗ còn lại hai cái cô nương cùng một chỗ đám người đánh qua chào hỏi liên tục xác nhận kế hoạch đằng sau liền mỗi người đi một ngả lấy ngươi h ổ khẩu chạy trốn kinh nghiệm tới nói ngươi sẽ trốn nơi nào chạy minh n ô n g đại nhất cái rừng rậm không đầu không đuôi tìm một cái đang tận lực gần t à người n g không khác mò kim n á y biển bọn hắn lại không thể một đường hô hào cơ g i ả danh tự chu không chỉ có thể hướng ý d i ệ t ngọc cái này xem như có nhất định chạy trốn kinh nghiệm người chứng thực ta khi đó là h o à n g hốt chạy bựa đâu còn nghĩ đến tận lực hướng địa phương nào đi bất quá ngươi muốn hỏi nàng chỉ chỉ ở trong đêm tối chỉ có một mảnh hình dáng núi cao cái này trời mưa to chí ít tìm tránh gió địa phương đi hợp lý chu không gật gật đầu đối với nàng đề nghị biểu thị khẳng định làm phiền ngài mở đường ta tìm sơn động nhìn một cái ta mở đường quý diệc ngọc một chống nạnh ta đây cũng là n g ư ơ i đứng lại phía trước lại là cung cấp tầm mắt vạn nhất tới ma thú gì cũng là ta xuất thủ trước ngươi còn để cho ta mở đường có hay không lương tâm a ngươi được được được ta đến ta đến chu không bất đắc gì rút ra đường a o vô ý thức muốn vì nó phụ thuộc l ô i điện lại bị điện tê d ầ n tê thuộc tính này võ ký dùng quen thuộc ta trước đó là thế nào chiến đấu tới chỉ là chặt ra chút quá cao có cây nhanh cây căn bản không dùng được võ ký gì c h â n khí tiện tay chặt hai đao đằng sau vượt qua mảnh này bụi cây lại là thích hợp thông hành tiểu đạo m ờ đi đợi lắm nữa chu không khẽ vươn tay ngăn cản muốn hướng trước ý d i ệ h ngọc thần sắc lăng lệ thế nào cái này có dấu chân không phải người là động vật hắn ngồi s ổ n người xuống đi mấy cái nhàn nhạt hoa mai dấu chân khảm tại bị bùn đất ư ớ t nhẹp mặt đất nếu là không có cẩn thận quan sát tất nhiên sẽ không phát hiện nhưng chu không là một cái đã từng lẻ loi một mình ở trong rừng rậm buôn ba mấy tháng người đối với mấy cái này nhỏ bé chi tiết có thể nói là không thể quen thuộc hơn được vậy thì thế nào bên trong vùng rừng rậm này chính là không bao giờ thiếu ma thú ngươi ngạc nhiên thứ gì ma thú là ma thú không phải ngu ngốc trừ một ít đặc biệt ưa thích trời mưa ra hỏa đại bộ phận ma thú tại thời tiết này cũng sẽ không chuyên môn chạy đến nhìn dấu chân này chu không ngón tay ở phía trên điểm một cái lại khoa tay một chút loại này dấu chân là họ c h ó hoạt động vật họ mèo ngươi bộ dáng này là nghe không hiểu đi chính là c h ó săn báo sư loại này dấu chân không sâu chứng minh nguyên chủ nhân bước chân nhẹ nhàng không phải tại bị đuổi theo mà là có mục đích tự do tiến lên bước chân còn rất rõ ràng không có bị nước mưa cọ rửa rơi hẳn là vừa lưu lại không lâu vận khí tốt của ngươi phát tác làm không tốt chúng ta gặp một tổ không dễ chọc ra hỏa ngươi nói là cái kia cánh hổ h ã n cung cấp tin tức rất dễ dàng truy căn tố nguyên q u ý diệc ngọc lập tức nhớ tới lúc trước để cho mình cùng nghe hướng vân gặp nhau ân nhân tương đối hỏng tình huống chính là như vậy tương đối tốt tình huống thôi chu không lấy tay đẩy ra trước mặt bụi cỏ nơi đó có càng nhiều dấu chân xem đi không có lẫn nhau giao nhau dấu chân chỉ có cùng phương hướng trước một cái dấu chân cùng phía sau dẫm ở cùng nhau dạng này tính kỷ luật là cánh hồ không có đây cũng là một đám sói sói q u ý diệc ngọc sợ run cả người một nửa là bởi vì mưa to một nửa là bởi vì cái từ này đám kia còn cư sinh vật có gì tốt cho một cái cả bầy đều theo đuổi ngươi ngươi đem cái này xưng là tin tức、tốt. đương nhiên chu không đứng dậy lộ ra một vòng dáng tươi cười làm địch nhân của ngươi lúc những đặc thù này mỗi một cái đều để người đau đầu bọn chúng không có gì sánh kịp tính kỷ luật tổ chức tính cùng cực cao hiệu suất nhưng là nếu như làm minh h i ế u cái kia mỗi một cái làm người đau đầu điểm đều sẽ biến thành tốt nhất ưu thế bọn chúng cao tính kỷ luật để phân công trở nên phi thường có hiệu suất quân cứ đặc thù để bọn chúng mỗi một cái cũng sẽ không thân hãm nhà tù ngươi đang nói cái gì ngươi muốn thu mua những sói này Vĩ d i ệ t ngọc nhịn không được cười lên ngươi đây là sinh ý làm đến đầu đi muốn thu mua người coi như xong còn muốn thu mua đàn sói ngươi muốn dùng cái gì thu mua bọn chúng thì sao Không, là một chương ú t ta k ba trăm ba mươi tám gặp lại cách nhi đồ nhã chương ba trăm ba mươi tám gặp lại cách nhi đồ nhã chỗ xa xa đàn sói hôm nay thức ăn bình thường hoặc là nói bọn chúng gần đây thức ăn đều rất bình thường mùa xuân là động vật giao phối mùa đàn sói cũng không ngoại lệ tại giao phối kỳ qua đi l i ề nhưng có t ê m một nhóm t ăn sói con, khóc hòa h gạo đòi sói ợ đang k hôm i phục không có khả h có năng t a gia đi s ă nay sói cái đối i mặt g tăng miệng sói cùng cắt miệng cùng giảm sức chiến đấu. Đàn sói i sức c h ế đàn sói gặp phiền phức một cái hiếm thấy ngày mưa to khí hạt mưa sẽ đánh ở mất da lông của bọn chúng giảm mất tốc độ của bọn nó cái này khiến vốn cũng không thuận lợi đi săn càng thêm đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương hôm nay con n g ồ i cũng khó đối phó cái này hai đầu nham thạch gấu là đàn sói lúc chạm vạng tối phát hiện khi đó bọn hắn đã ngậm lấy mấy đầu con thọ chuẩn bị chấp nhận một trận mà hai đầu nham thạch gấu số lượng này không hề nghi ngờ là một mình đi ra điều này đại biểu lấy phía sau của bọn nó không có tộc đàn đã đói bụng vài ngày bụng đàn sói trải qua cân nhắc quyết định khiêu chiến một chút hai cái này đại g i a hỏa trên thực tế nước mưa mang tới mặt trái hiệu quả so với chúng nó nghĩ mạnh hơn nguyên bản chỉ cần hơi làm điểm kỹ xảo liền có thể đánh chết hai cái đại ra hỏa mạnh sinh kéo lâu như vậy. hơn nữa còn có vài đầu sói phụ không nhẹ không nặng thương tất cả mọi người biết đàn sói là quần cư động vật nhưng chúng nó không biết là đàn sói sở dĩ quần cư trừ trong lòng đoàn kết còn có càng quan trọng hơn một nguyên nhân khác bọn chúng đơn thể năng lực tác chiến quá yếu đầu năm nay ngay cả đầu nham thạch gấu đều sẽ hai chiêu võ kỹ nhưng những đàn sói này bất quá lợi khí mà lại không có bất kỳ cái gì võ kỹ có thể sử dụng dùng chu không lời nói tới nói bọn sói này sức chiến đấu càng phù hợp hắn nguyên bản thế giới lúc này đàn sói trạng thái cũng không tốt mặc dù hai con gấu trên thân cũng có chút vết trào cùng dấu răng nhưng thảm hại hơn một phe là đàn sói tê liệt ngã xuống vài thất sói nói rõ điểm này bị đau nham thạch gấu cơ chính mình móng nuốt vào lên vài thất còn tồn tại thể lực sói cố gắng c u ố n lấy nó cái này khoan hậu tay gấu một khi đụng phải đàn sói thân thể chính là đ ả kích trí mạng trận này đi săn dùng cái này chấm dứt có lẽ mới tốt hơn nhưng bị kích phát huyết tính đám đàn sói càng muốn đem hơn con mồi cầm xuống dù là lấy thương đội thương ngươi thật muốn lên đàn kia tao Tha chờ chút cha ngươi sẽ chết nương theo lấy uy diệt ngọc tiếng quất mắ chu không đã từ bụi cây trong khe hở chui ra ngoài chặt đứt c h â n thủy cảm ơn trời đất ngày mưa cùng rừng rậm không khí để hắn tìm về lúc trước cảm giác mà nham thạch gấu loại này cỡ lớn bịa ngắm lại phi thường thích hợp hắn phát huy một đau đ e u đầu bây giờ chu không thế nhưng là xưa đâu bằng n à y mà lại cái này hai đầu nham thạch gấu cũng bị đàn sói q u ấ y dày mọi mệnh không chịu nổi mới khiến cho chu không nhặt được chỗ tốt đại hắn kết thúc chiến đấu đằng sau v u diệc ngọc mới mang theo rồng của mình sống lưng đi ra một đám sói con mắt xanh mơn m ư n lập tất hướng nàng nhìn sang dọa đến nàng lũi nửa bất thật thật không có sự tình sa chu không cười ha hả ngồi sồn người xuống tìm được đầu kia trên cổ treo ngọc thạch sói đã lâu không gặp các h nhi đồ nhã n g ư ơ i tốt nhân loại lâu như vậy không thấy đàn sói ý chí giống như trở nên trí năng một chút bất quá bọn chúng giống như quên chu không danh tự ngươi thật giống như quên ta gọi chu không đây là Vĩ d i ệ n ngọc cùng chúng ta cùng một bọn tốt Vĩ d i ệ n ngọc các h nhi đồ nhã quay đầu nhìn chằm chằm Vĩ d i ệ n ngọc ý đồ cùng nàng câu thông nhưng chỉ đổi lấy đối phương ánh mắt khó hiểu ngươi đang làm gì ta tại cùng nó giao lưu a ngươi nghe không a đúng rồi chu k ô n g lúc này mới nhớ tới giống như kim đan trước đó tu sĩ cũng sẽ không điều khiển t h ầ n thức hắn là bởi vì tu luyện thất tình khiếu trước thời hạn một bước ta vừa giúp ngươi theo chân chúng nó làm tự giới thiệu mình đem ngươi vũ khí nhận lấy đi thật Quý nửa nửa sau, Chu thuận gấu thu đầu huyệt diệt tin tại sói, mới hai thi lại, hai sói đi thôi, nhi thận trong thấy thở tay thể trước tìm tử. ngọc nửa nửa ngờ, sống lưng rồng cẩn đàn chúng nó không công mình, nhẹ nhõm. không con lần nhĩ nhã bọn nó. Không tìm cơ công、tử. Đương vác bước có kích cách của cơ phía đem đem đổ vào về phào xào dù hắn trong bao đống tia núi thịt đã sớm tiến vào cố tiểu t h ư bụng đã rất lâu không có nướng qua thịt cách nhĩ đổ nhã gào lên một tiếng liền có hành động bình thường trên lưng sói tê liệt ngã xuống đồng b ạ n chậm dài hướng về xào huyệt đi đến trên đường đi chu không thỉnh thoảng cùng đàn sói ý chí tâm sự uy diệp ngọc nghe không được bọn chúng nói cái gì lại cảm thấy hứng thú liền một mực tại bên cạnh năn nỉ lấy hắn phiên dịch cứ như vậy mấy người rẽ trái lượt phải rốt cục đi tới chu không quen thuộc lại có chút xa lại trong xào huyệt không thể không nói nơi này vị trí địa lý là thật tốt rõ ràng chỉ là có bộ phận bùn đất cùng nham thạch che chắn lại tại cái này mưa to thời tiết bên trong quả thực là không có sông vào một tia g do mưa bất quá là có chút ầm ức cùng dâm mát mà thôi chu không dâng lên lửa để mấy đầu bị xối sói tận lực vây khô ra lông lại đến sởi ấm mà h ú y d i ệ t ngọc cũng rất nhanh bị đáng yêu sói con hấp dẫn vung ô xuống cảnh giác lắp xong khối thịt chu không tài rốt cục có thời gian hỏi vấn đề các người gần nhất gặp qua cùng ta không sai bị lắm cao như vậy người sao có rất nhiều đàn sói nhận ra năng lực không mạnh lời này cũng hợp tình hợp lý cơ công tử có cái gì đặc thù không chu không hướng một bên lý diệt ngọc hỏi không có gì đi bọn sói này phân nam nữ sao ta cảm thấy hẳn là phân hắn nhìn xem cố gắng hướng lý diệt ngọc ngực chui sói con n h i ê n miệng tiểu gia hỏa này tương lai đều có thể a tờ ta cầm trong tay trường kiếm bị mấy người k h á c đuổi cao như vậy giống được nhân loại gặp q u a sao gặp q u a n a m ngoài sự dự liệu của hắn đàn sói ý chí vậy mà cho khẳng định trả lời chắc chắn ta thao vậy các ngươi biết hắn hiện tại ở đâu sao không biết mười phần hợp lý chúng ta sáng sớm trông thấy hắn trong sân động rất mạnh chúng ta đi vòng qua Cách nhĩ đổ nhã cắn nhĩ nhã đổ xé một k ăn ăn、no、nghĩ, nghĩ h bên khác cố tương cùng tào dĩ đông núp ở một chỗ sân động nhìn xem mưa to nhìn nhau không nói gì người màng cây châm lửa sao có y diệp ngọc tại ai sẽ nghĩ đến mang vật này tào dĩ đông là không sợ lạnh dù sao thể chất nàng tại cái này bày biện nhưng là cố tương không giống với a nàng trước đó liền bị mưa rót một lần vừa nghỉ ngơi không bao lâu lại phải đội mưa đi ra ngoài nay sẽ mát kình lại bị dẫn ra lại thêm cái này đại hát tiên một trận gió tới liền muốn nàng n ử a cái mạng phương hướng của các nàng ngược lại là k h o á n g đạn nhưng nơi này cũng có chút quá trống trải lần một lần hai còn tốt bị liên tục thổi một đường liền xem như cố tiểu thư cũng chịu không được chỉ có thể tìm chỗ khuất gió nghỉ chân một chút nói là nói như vậy nhưng không có nguồn nhiệt hai người rõ ràng cũng không có gì biện pháp quá tốt cố tiểu thư chỉ có thể cực không tình nguyện tọa hạ tu luyện dùng chân khí cổ động tại khu trục nước mưa nếu là c h u không ở chỗ này hắn hẳn là sẽ một bên dế ấm vật đưa qua đi tào dĩ đông đưa tay duy trì lấy một mảnh thật mỏng màn băng phòng ngừa có hạt mưa vẩy ra tới nếu là công cận ở đây ta hẳn là sẽ không gặp mưa đi cố tương nhắm mắt lại trong giọng nói có chút ngọt ngào n g ư ờ i chớ nhìn hắm cái rằng này kỳ thật nội tâm là cái rất người ônu chỉ bất quá hắn ônu đều giấu ở nhảy thoát bề ngoài bên dưới tốt tốt ta biết nhà ngư đạo lư tốt h à n phong một chút liền rót vào không lạnh đi ta có đầu đủ lý do hoài nghi ngươi đang trả thù ta hai người lẫn nhau đ ỡ lấy đứng dậy vừa định đi đến màn mưa bên trong lại thấy được một cái màu đen hình dáng nhanh chóng hướng về đi qua tựa hồ là một người cưỡi cái gì hai người lập tức tách ra làm xong chiến đấu chuẩn bị ta thao cái này đều được thanh âm quen thuộc chuyển đến hai người lẫn nhau đều tại đối phương trong mắt thấy được một chút không thể tưởng tượng nổi ý tả ý diệp ngọc ý diệp ngọc vô vô dưới thân sói xoay người xuống tới u ta đều không có nghĩ đến thật có thể tìm tới các ngươi ngươi không phải cùng công cận ở một chỗ sao mà lại ngươi cái này đây là cái gì tạo hình hai người nhìn xem cái kia ngay tại vung lông sói biểu thị không thể nào hiểu được nói rất dài dòng trước theo ta đi nàng quay đầu thổi cái van rội huýt sáo cũng không lâu lắm liền có hai con khác sói từ chỗ bóng tối chui ra ngồi lên tới đi hai n g ư ờ i không sợ sói đi tào dĩ đông đã quả quyết xoay người ngồi lên cố tương mặc dù còn có chút không có khả năng lý giải nhưng vẫn là ngoan ngoãn nghe lời cẩn thận ngồi lên chỉ chốc lát ba đạo phi nhanh thân ảnh liền biến mất tại trong màn mưa trước đây không lâu bốn ta hỏi thăm vấn đề a ngươi thể trọng bao nhiêu nên đón chu không chính là một cái bạo lật ủ y diệt ngọc sắc mặt khó coi hung khắc nói không ai nói cho nữ nhân ngươi thể trọng cùng tuổi tắc một dạng không có khả năng loạn hỏi sao ta có thể đi ngươi đi ngươi tính cái truy nữ nhân chu không nuốt nuốt bị truy phát đau đầu một bên có chỉ cao lớn sói đi tới dùng đầu chắp chắp tay của hắn lộ ra phi thường thân mật ta là muốn cho nó trở đi ngươi nó so ngươi chạy nhanh nhiều nó uý diệc ngọc hơi có chút kinh ngạc con sói này s á c thực đầy đủ cao lớn nhìn cũng giống có thể nâng lên bộ dáng của nàng nhưng cưới sói loại sự tình này nàng ngay cả nghe đều không có nghe nói qua cũng không biết có thể thành hay không cho nên tìm ngươi muốn thể trọng à vạn nhất ngươi cho người ta ép vỡ g i i không g i i phong c a i dám vào mặt mẹ ngươi lão tử thanh xuân tịch lệ nhẹ nhàng linh hoạt động lòng người đổ cái truy nàng hết u y bộ ngực của mình to lớn hai đoàn cùng nàng nói lời tạo thành sò、so、sánh rõ ràng nàng đi vào vỗ vỗ đầu này hình thể rất l ớ n sói quay đầu hỏi một câu nó gọi cái gì nó gọi hát lạc tốt ta hát lạc chúng ta tới thử một chút không được ngươi liền kêu đi ra rất rõ ràng uy diệt ngọc đối với mình cũng không quá tự tin cẩn thận đệ xuống sống lưng nó xoay người quấy lên hát lạc đứng dậy nhẹ nhàng linh hoạt chạy mấy bước xem ra là không có vấn đề gì được á vận khí không tệ hiện tại bước thứ hai đi giút ta đem tiểu cố cùng lấy đông man tới chu không vây tay mặt khác hai đầu thân hình khá lớn sói liền chui đi qua đến lúc đó các ngươi liền đồng thời trở về sói sẽ nhận biết đường về nhà nói đến nhẹ nhàng linh hoạt ý diệc ngọc biết miệng một mặt khinh thường cái này không đầu không đôi u ngươi để cho ta làm sao tìm được các nàng hỏi ta a chu không một mặt đương nhiên phát động ngươi bùi hoa tiểu hồ điệp bị động năng lực a tìm nam nhân không được tìm cô nương ngươi còn tìm không thấy sao đi thôi dùng trực giác của ngươi phô lợi ý của ta hiểu không ta có thể phô là còn cần ngươi ý diệc ngọc cảm giác việc này tương đương không hợp t h o i thưởng nàng chỉ là cái khách làng chơi cũ làm sao lại thành nữ tính tìm kiếm trang bị còn có coi như ta tìm được ngươi liền không lo lắng hai người bọn họ thể trọng những sói này có thể hay không tiếp nhận ừ lần này đến phiên chu không lộ ra khinh thường biểu lộ đều là ngủ qua một cái giường hào huynh đệ ngươi nói với ta truy đâu ba các ngươi ai nặng nhất ta còn không biết ý d i ệ t ngọc trên c h á n gân xanh một chút liền bạo khởi tới một cái bay nào liền cùng chu không đánh nhau ở cùng một chỗ cứ như vậy chu không k h ó được từ tào dĩ đông trên khuôn mặt thấy được thần sắc kinh ngạc hắn ôm lấy cố tương làm hậu người cắt tỉa bị đánh ở mức tóc xông nàng dựng lên một cái ngón tay cái không sai ta tín nhiệm ý tả bản năng thực tế chứng minh bản năng này so với nàng bản nhân còn đáng tin cậy ta nghe đâu uý diệt ngọc từ hãn lạc trên thân xuống tới sắc mặt khó coi đây là khen ngươi hiện tại vấn đề trọng yếu nhất là chúng ta tìm không thấy tiêu đại ca bất quá ảnh hưởng cũng không lớn trước nghỉ ngơi một chút ta đã cùng bọn chúng thương lượng xong đàn sói sẽ giúp chúng ta tìm tới cơ công tử tại khả năng tình huống giới đem hắn mang về nếu như tình huống không tốt liền mồi thuốc lá hoa thông chi chúng ta chu không v ô vỗ bên người cách nhĩ đ ồ n h á đầu người sau rất phối hợp b u lại đem đầu thấp xuống mặt hắn vuốt ve rất sớm ta liền muốn hỏi ngươi là thế nào cùng bọn sói này tạo mối quan hệ cố tương này sẽ cũng thở ra hơi. Tiểu cũng ô thôi nương c ứa thích liền ô n g xù đồ v năm ngoái ta mới từ cái tia đến tháng khai hoa nợ nhụy thành đi ra chu không kể hắn đi qua cố sự mấy cái cô nương vây bên người hắn thỉnh thoảng đáp lời hai tiếng bên người đại cầu bọn họ nắm sấp thành một đoàn ánh lửa nhảy nhót lại cũng lộ ra mười phần chữa trị chương ba trăm bốn mươi gặp phải chương ba trăm bốn mươi gặp phải an giật cũng là tương đối chu không bọn hắn hiện tại hưởng thụ lấy một l á t t o p á p nhưng tiêu lực cái này liền nhìn liền không có tốt như vậy hạn tại mưa to tầm tã bên trong gian nan đi vào thỉnh thoảng nổ v a n g kinh lôi g i ư ờ n g như cho hắn tấu vang khải h o à n ca lại như là vì hắn tấu vang gào thét vô luận là loại nào tiêu lực đều không có đ ỉ n h chỉ tiến lên ý tứ hắn cùng cơ giả cố sự muốn từ rất sớm trước kia nói lên chân chính rất sớm trước kia s o chu không cái kia dùng để đụng số lượng từ lý do thoái thác sớm nhiều hắn tám tuổi năm đó ngay tại ưu việt gia tộc điều kiện cùng cá nhân thiên phú kết hợp phía dưới thành công đ ạ t đến luyện khí đình phong khi đó hắn không thể nói là người đồng lứa người nổi bật chỉ có thể nói là đánh khắp cùng tuổi vô địch thủ vô luận là tiêu gia trung nhân vẫn là chính hắn đều cho rằng tiêu lực là một ngôi sao đang mới nổi bên người a duôn định hót rất nhanh để hắn trở nên lâng lâng thái độ cũng dần dần trở nên n g ạ g mạ n hắn giờ phút này đã khinh thường tại chỉ đạo trong tộc đệ t ử phương pháp tu luyện mà là đem ánh mắt đặt ở tộc bên ngoài bắt đầu tìm kiếm những cái kia đối thủ cường đại hơn không biết là may mắn hay là bất hạnh hắn mục tiêu thứ nhất chính là cơ giả đồng dạng năm gần tám tuổi cơ giả có chút một dạng ưu việt tu hành điều kiện cùng một dạng phong phú thứ tư đồng thời cùng tiêu lực khác biệt gia tộc của hắn hoàn cảnh càng thêm hà khắc không có người sẽ ở hắn bên thai a dua đ i n h hot mà là m ạ o lê kình đang mong đợi siêu việt hắn tại d ư ớ i loại áp lực này cùng tuổi cơ giả phi thường vi d i ệ u đột phá luyện khí đỉnh phong bình cảnh đi tới c h ú c cơ chi cảnh sau đó hắn liền bị tiêu ra thiếu ra chỉ tên khiêu chiến đây không phải là tiêu lực lần thứ nhất chiến bại lại là hắn ấn tượng sâu nhất một lần chiến bại lúc đó tiêu lực chưa từng có nghĩ tới chính mình vậy mà lại b cao cao tại thượng tâm tính lập tức phá thoái tất cả kiêu ngạo đều hóa thành hắn tiếp tục tu hành động lực thậm chí không tiếc rời đi tiêu ra lựa chọn một mình mưu sinh ma luyện tinh thần đái hắn mười tám tuổi năm đó đã đạt chúc cơ đình phong một thân nhuệ khí rút đi chỉ còn lại có ẩu trọng hắn lần nữa hướng cơ giả khởi xướng khiêu chiến mà đồng dạng đã đạt chúc cơ đình phong cơ giả giờ phút này vừa mới thông qua được tuần bộ đường khảo thí liếc mắt một cái liền nhận ra đã từng cái kia hăng hái thiếu niên lúc này lựa chọn tiếp nhận khiêu chiến của hắn lần này là tiêu lực thám hiểm lửa chiêu hai người có thể nói không đánh nhau thì không q u n biết đồng dạng th người nổi bật bọn hắn luôn luôn có chính mình một bộ chủ đề tại bảo trì hai nhà hòa bình điều kiện tiên quyết hai người cũng một mực duy trì thân mật quan hệ thỉnh thoảng luận b à n đến để thăng thực lực của mình rèn luyện ý chí của mình dùng khá đại chúng hóa thuyết pháp hai người kia tương đối giống như là cái kia lộ đa cùng tát tư cho hiện tại tiêu lực tâm tình tựa như nghe nói tát tư cho bị đại xà hoàn bắt đi bình thường mà lại bên cạnh hắn không có tiểu anh ngăn đón còn có cái đổ thêm dầu vào l ử a chu không. không có gì không đi tìm hắn lý do đầy trời mưa gió với hắn mà nói căn bản không tính là cái gì kim đan chi cảnh đối với tự nhiên ác liệt hoàn cảnh đã có tương đối lớn sức chống cự để hắn chân chính cảm thấy tóc gáy dựng lên là chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước mặt hắn người áo đen áo bào đen mặt đen che đậy vô luận từ góc độ nào đến xem đều không giống như là người bình thường mà hắn cái k i a đột một xuất hiện phương thức cũng không giờ k h ắ c nào không tại hướng tiêu lực hét to lấy thân p h ầ n chân thật của mình nhưng mặt ngoài hai người cũng không có đ ộ n g làm bọn hắn cứ như vậy lẫn nhau đứng sừng sững ở trong mưa to xuyên thấu qua gần như thực chất mặt mưa gắt gao nhìn chằm chằm đối phương lấy kinh khủng y xem hướng bốn phía t ỏ khắp liền ngay cả đầy trời nước mưa cũng bị chân khí của hắn đánh bay tiêu lực đồng dạng không cam lòng yếu thế lấy chân khí bộc u phát đánh trả hai người mặc dù không có động tác nhưng bọn hắn chân khí đã trên không trung g i a o qua một vòng tay cũng tạm thời chặt đứt trong hai người ở giữa màn mưa va chạm chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt ngay sau đó g i ọ t mưa liền lần nữa rơi xuống một lần nữa che đậy hai người ánh mắt kim đan ngũ đoạn vẹn vẹn một lần giao thủ kinh nghiệm tác chiến phong phú tiêu lực liền đã đoán được đối phương cảnh giới mà hắn là kim đan t ă n đoạn muốn hay không động thủ mặc dù đối phương nhìn như là một thân một mình nhưng khó đảm bảo sẽ có đồng bọn giấu ở phụ cận thực lực của mình vốn là thấp hơn đối phương tại đối với đối phương hoàn toàn không biết gì cả tình huống d ư ớ i càng là bất lợi như vậy trợ giúp đâu hai tay giấu ở sau lưng một cái cỡ nhỏ hỏa tiễn đã bị hắn nắm trong tay chỉ cần kéo một phát kích nổ vật nhỏ này liền sẽ quay tròn bay lên trời nổ thành một đ o a trói lọi chu không mấy người cũng sẽ nhìn thấy tín hiệu này phi tốc chạy đến nhưng bọn hắn đến cuối cùng cần thời gian thực tế gia tăng sức chiến đấu cũng là ẩn số tại hắn do dự thời điểm người trước mặt nói chuyện thanh âm là mang theo khản khản nam nhân trung niên chính là tại trong mưa chờ đợi hồi lâu vốn có thanh âm cái này trời mưa to không ở nhà hào hào đợi tới này rừng núi hoang vắng làm cái gì làm cái gì tiêu lực im lặng sau đó đem phía sau đồ vật thu hồi chữ vật b ả o khí bên trong giờ phút này giao chiến bất lợi tìm người tìm người nào người háo đen từng bức ép s á t tìm bạn bè tiêu lực không hề nhượng bộ chút nào hai người ánh mắt cách màn mưa chạm vào nhau tựa như bắn ra vô hình hỏa hoa bạn bè gọi là tên là gì họ chu tên cứu trật kịch chiến sắp nổi bầu không khí tiêu hao hầu như không còn bị đầy trời mưa to che giấu hai người hay là đứng ở nơi đó xa xa nhìn nhau không n ú c nhích thì ra là thế người áo đen xoay người tiêu lực nhìn thấy hắn thân ảnh mơ hồ càng mơ hồ rõ ràng là ngay tại đi xa trời lạnh đường trượt coi chừng bị lạnh tiêu lực không có trả lời chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm thân ảnh mơ hồ kia biến mất tại mưa to tầm ta bên trong tĩnh tự tính không biết qua bao lâu hắn cuối cùng từ bầu không khí ngột ngạt bên trong chậm lại miệng lớn thở hồn hện tùy ý băng lánh g i ọ t mưa đánh vào trong miệng chảy đến trong cổ họng phán đoán sai vừa rồi người kia tại cùng hắn chân khí trong đụng trạm tuyệt đối che giấu thực lực tại hắn hỏi tham câu kia bạn bè tính danh lúc, đã là động khi đó không tự giác lan tràn ra chân khí hướng tiêu lực tiết lộ hắn chân thực cảnh giới kim đan lục đoạn một đoạn chi kém giống như lệch trời tựa như là t r ú c cơ đ ỉ n h phong đến kim đan trinh lệch từ kim đan lên mỗi một cảnh giới đệ ngũ đoạn cũng là một thì bình cảnh thiên tư thông minh tự nhiên thông qua thiên tư ngu dốt dừng bước không tiến kim đan ngũ đoạn cùng lục đoạn khác nhau tựa như uy diệt ngọc cùng tạo dĩ đông t r ê n lệch cảnh giới bình thường nhìn như không lớn kỳ thực như lệch trời bình thường khó mà vượt qua liền ngay cả phụ thân của hắn tiêu bằng tại vượt qua một đạo khảm này thời điểm cũng đầy đủ hao tốn thời gian sáu năm cái kia truy sát cơ giả Đến tột chương ù n g gì là cái c tổ ứ c điều ba trăm bốn mươi một phục kích chương ba trăm bốn mươi một phục kích đang hưởng thụ qua ấm áp qua đi liền trở nên càng thêm không muốn trở lại trong mưa loại cảm giác này rất tốt n ế u ví dụ ngươi suy nghĩ một chút ngươi giúp xong một ngày làm việc về đến nhà mọi mẹ không chịu nổi ăn cơm rửa mặt hưởng thụ lấy ngắn như vậy tạo một hồi giải trí thời gian cuối cùng nằm lên giường lập tức liền muốn chìm vào giấc ngủ thời điểm đột nhiên nhớ tới còn làm việc không có hoàn thành loại kia cực không tình nguyện nhưng lại không thể không dễ ruổi lấy bỏ dậy cảm giác chính là các cô nương giờ phút này chân thực nội tâm khắc họa nhưng chu không đã xoay người lên sói các nàng cũng không tốt nói cái gì chỉ có thể liên tục xác nhận ngươi xác định đàn sói tìm đúng người xác định bọn chúng là sói không phải ngu xuẩn vạn nhất sai nữa nha không có vạn nhất nếu không ngươi đi trước nhìn xem nếu là không có tìm nhầm chúng ta sẽ đi qua nếu không ta có ngài đi qua được ngươi là nhà nào đại tiểu thư ai nhiều như vậy yêu cầu chu không nhìn xem nhăn nhăn nhó nhó ý diệc ngọc cảm giác một trận nổi da gà từ nàng dạng này hào phóng trên người nữ t ử nhìn thấy loại thần thái này chỉ có thể nói để cho người ta cảm thấy quái gì. tào dĩ đông là không có cảm giác gì mà cố tương bởi vì có chu không tại bên người cũng biến thành chẳng phải mâu thuẫn hiện tại chỉ còn lại vốn là từ các loại phương diện tới nói đều tốt nóng ý diệc ngọc không hài lòng lắm loại thời điểm này cũng đừng buồn bực được không ta không phải buồn bực chỉ là có chút không quá muốn đi hay tào dĩ đông hít một tiếng c ư ờ i dưới thân sói đi lên phía trước không cho nàng điểm chỗ tốt khẳng định là không động được tao tuân bắt có gì cao kiến tào dĩ đông xông nàng ngoắc ngoắc tay đi thôi. chuyện chỗ này ta cùng ngươi cùng ở một đêm trong lúc nhất thời không chỉ là hủy diệc ngọc liền ngay cả chu không cùng cố tương đều nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc ta biết ngươi đang làm việc bên trên chăm chú nhưng là lại có mạnh như vậy hy sinh tinh thần sao chớ suy nghĩ quá nhiều gặp hủy diệc ngọc thần tình kích động t à o dĩ đông lập tức cho cái này sắc tầm đã nhanh muốn đến đại nao cô nương tạt một chậu nước lạnh chỉ là cùng ngươi cùng phòng ngủ một đêm mà thôi ta bất quá là nghĩ đến cố tương tựa như còn chưa từng cùng chu không cùng ở qua cho nàng cái giải phóng thiên tinh cơ hội mà thôi vậy ta thật đúng là cảm ơn người a cố tiểu thư một cái từ sáng sớm đến tối trước k n h không nghĩ tới liền lúc này nàng còn muốn âm chính mình một tay ngươi nói uý diệc ngọc hai mắt sáng ngời có thần như là muốn phun lửa bình thường ta nói t à o dĩ đông gật gật đầu thần s á c tự nhiên veo một cái rất nhanh à liền ngay cả bị uý diệc ngọc cưới hãn lạc đều không có kịp phản ứng nàng đã cưới lên lưng sói hưng p h ấ n hô lên lên lên làm nhanh lên làm nhanh lên được chưa s á c dù sao cũng là nhân loại thứ hai tiến bộ động lực chu không nhung bay cưới cách nhĩ đổ nhã một sói đi đầu đám người theo sát phía sau cái kia đầu tiên là cái gì lười mười phần sâu sắp bảy trải qua không tính dài rằng giặc bôn ba đám người rốt cuộc tìm được cơ giả thời khắc này cơ giả đã hoàn toàn không có trước đó lâng lâng công tử dạng chỉ có thể nói là phi thường chật vật một thanh trường thường bị chặt g ã y mất trôi nắm tùy ý cắm trên mặt đất áo quần rách nát lộ ra tráng kiện thân thể c ũ n g đáng sợ vết thương giờ phút này chính lấy một thanh trường kiếm cùng trước mặt đối thủ chống lại mà đối thủ của hắn thì lộ ra quá đ i ệ u thấp áo bào đen mặt đen che đậy chỉ có đoạn kiếm trong tay vung ra lúc mới có lấy một k i a kinh khủng y mánh tết ra nên là chuyên trách giám sát công tác thình lình chính là sát thủ kia một trong không có chạy chu không mọi người tới lân cận địa phương liền để đàn sói trở về ngược lại dựa vào thần pháp tiến lên bây giờ đang núp ở một mảnh trong bóng cây chúng ta lên hay là trước thả tín hiệu tiêu lực là trong đội ngũ số lượng không nhiều kim đan cấp chiến l ự c t à o dĩ đông không muốn bỏ qua cơ hội này đừng nóng vội đầu tiên chờ c h ú t đã chu không hai mắt khép lại thất tình thiếu lặng yên phát động tuần s á t chung quanh lấy hắn làm tâm điểm mười hai chỗ trừ trong tầm mắt đám người không còn gì khác điểm sáng không có phụ binh các người trước tiên ở nơi này chỗ ta tới gần một chút nhìn có thể hay không liên hệ với cơ công tử để hắn phối hợp chúng ta chú ý an toàn ta minh mạch Khi dù ở cao hơn chính mình một cái đại cảnh giới trong chiến đấu, cũng có trong hơn mình thể thân ảnh. lạng yên ẩn tàng một đại giới đấu, Dù vậy tại cách chính diện chiến trường chừng mười thước chu không cũng không dám lại tiến lên trước một bước chỉ có thể gửi hy vọng ở chính mình cái kia không tính đáng tin cậy nửa mét truyền âm cơ công tử ta là chu không giờ phút này ta ngay tại trong thần thức cùng ngươi giao lưu chớ có lộ ra Ta biết ngơi ư giờ phút này không có khả năng phân tâm cùng ta đối thoại nếu là ngươi nghe thấy được lời nói của ta xin mời hô quát một tiếng ngay tại ác chiến cơ g i ả đột nhiên chiêu thức biến đổi thay đổi phòng thủ tình thế s ử một kích lực phách hoa sơn cũng dựa vào một tiếng hô quát chu không chính là minh bạch hắn đã là nghe được chính mình lời nói tốt cơ công tử sau đó mặc kệ phát sinh cái gì chỉ cần nghe được ta nói chữ a lui ngươi liền lập tức nhanh lùi lại nhắm mắt t h ậ t này giao cho chúng ta liền có thể thân thức của hắn k h ẽ động lập tức ở sớm chuẩn bị xong mấy cái cô nương trên thân kết nối thành mạng cục bộ chuẩn bị hành động g i p kế hoạch tiểu cố lên, tay. Minh bạch. Ba tiếng trả lời vang lên. đ á n g người đồng bộ ăn vào một viên đạn g ăn dược ngay sau đó nhớ tới là hai thanh âm tiếng thứ nhất là chu không quắt l ù i âm thanh cơ dại như hắn lời nói từ bỏ trước mặt địch nhân đột nhiên nhanh l ù i lại tiếng thứ hai là một tiếng quỷ dị giống như cầm phi cầm giống như tranh không phải tranh thanh âm thanh âm này không lớn lại truyền đến trong lỗ thai của mỗi người vừa mới chuẩn bị truy kích thích khách áo đen đang nghe thanh âm này đằng sau con ngươi đột nhiên tan r ã một chút cả người cũng lâm vào ngắn ngủi trạng thái đờ đẫn thời gian qua đi hơn mấy tháng cố tương nguyễn sát thuật rốt cục lần nữa là công nhưng đối thủ dù sao cao hơn nàng một cảnh giới cái này huyền diệu khó giải thích công pháp vẹn vẹn duy trì hai hơi liền tại quá lớn thực lực sai biệt bên dưới hầm v a n g cao phá nương theo lấy cố tương kêu đau một tiếng thích khách áo đen s o n g đồng lần nữa khôi phục tiêu cự xuất hiện tại trước mắt hắn là một mảnh khắc lấy quỷ dị đường vân ngọc bài sau một khắc từ những ngày vặn vẹo đường con bên trong bạo phát ra vô địch quan mang đâm rách rú á m màn mưa trực tiếp bắn vào vừa mới khôi phục thị lực thích khách áo đen trong mắt giản dị trận pháp sáng d ự t trận sơ tại nhìn thấy cái này tối tăm mở mịt ngày mưa lúc chu k ô n g liền nghĩ đến đạo này cỗ mà nó cũng không có chút nào cô phụ chu không tr to lớn độ sáng mang đến trên thị giác không tốt phản ứng cùng tinh thần tạm thời mê mội thích khách áo đen đáy lòng nói thầm một tiếng có ổn biết được chính mình là bị mai phục dựa vào ký ức đột nhiên hướng về phía sau l ư n g tối lui nhưng ngay sau đó hai thanh âm một t r ư ớ c một sau tại bên cạnh hắn vang lên sương hoa kiếm thứ năm chặt đứt chất thủy hắn cảnh giác cuốn loạn nhiều năm ám sát kinh nghiệm nói cho hắn biết cái này hai chiêu không thấy t â m hơi chiêu thức mặc kệ là chúng một cách kia hắn cũng sẽ ở nơi đây thân tử đ ạ vẫn nhưng không đợi hắn làm ra bất kỳ phản ứng nào cái kia dọa người thanh âm đã tới người Trường thế học thuyết tiếng ưu đinh đinh tiếng giòn vang. Hỏa học lực sự thật chứng minh chuyên nghiệp chính là chuyên nghiệp dù là tầm mắt hoàn toàn không có tinh thần bị thương nhưng thích khách áo đen y nguyên có thể cực hạn lấy ra trôi thứ hai dao gằm cũng từ hai cái phương hướng chính xác không gì sánh được không sai chút nào ngăn trở chu không cùng tào dĩ đông đánh tới kiếm chiêu kim đan bốn đoạn lần này tiếp xúc ngắn ngủi cũng làm cho tào dĩ đông trong nháy mắt thấy do đối phương chân thực cảnh giới một cách không có kết quả thích khách áo đen đang muốn phản kích nhưng vừa mới công tới hai người lại không chút do dự rút lui ngay sau đó chính là bên người chuyển đến khủng bố nhiệt lượng ý diệt ngọc đã nhảy lên thật cao sống lưng rồng mang theo nóng hởi nham tương n â n g q u á đỉnh đầu mang theo vô biên nhiệt lượng gầm thét đánh tới hướng thích khách áo đen l o n g hàng t h á o r a truyền võ kỹ l o n g hàng t h á o mặc dù không mang theo l o n g viêm hiệu quả nhưng làm tốt sung túc chuẩn bị l o n g hàng pháo y nguyên có thể làm cho bất luận cái gì tu sĩ cùng dai trong nháy mắt từ bỏ phòng thủ ý nghĩ nếm thử tránh né nàng kinh khủng bánh kích thời khắc này thích khách áo đen cũng thế dưới chân dịch ra liền muốn thi triển thân pháp bỏ chạy nhưng vừa mới bước đi bộ pháp lại bị đông kết tại nguyên chỗ không thể động đậy lại nhìn tàu di đông lui ra phía sau nàng cũng không có nhà h n g r i mà là đơn giản bấm nghiệm pháp quyết xử s u ấ t một cái tức thì linh thuật cái này đẩy trời mưa to đem chu không t r a tấn k h ô n g nhẹ lại là nàng tốt nhất thi thuật môi giới chỉ cần thoáng dẫn động lòng b à n chân hắn nước mưa liền có thể trong nháy mắt hình thành một khối băng cứng tình thế chuyển tiếp đột ngột nhưng thích khách áo đen cũng không vội nóng n ả y mà là quả quyết dùng sức bọ bị đông cứng dày thân ảnh hóa thành một đạo hát quang lui lại mấy bước xuống một khắc nồng hậu dày đặc nham tương đã đập vào hắn vừa rồi vị trí kinh khủng nhiệt lượng cùng lạnh bớt nước mưa chạm vào nhau phát ra kịch liệt đôn đốc t m thanh giờ khác này ở trận người đã có năm người mặc dù có hai người là trúc cơ cảnh gi thích khách áo đen làm ra phù hợp nhất thích khách thân phận phán đoán một k í c h không trúng trốn sang ngang hàng i ả m ngay tại hắn chuẩn bị chạy chỗ lúc vừa mới khôi phục thị lực để hắn chú ý tới có chút giọt mưa quỷ dị lơ lửng tại cây khe hở ở giữa cái này mất tự nhiên một màn ngừng cước bộ của hắn dù là sau lưng mấy người tiến công mà đến sinh tồn bản năng tại để hắn đình chỉ tiến lên cũng cứu được hắn một mạng song kiếm bay tán loạn lần nữa bước lui chu không cùng tàu dĩ đông lại giao nhau cùng ý diệt ngọc đại kiếm đụng vào nhau thích khách áo đen thừa dịp lúc này rốt cục lấy chân khí xua tán đi trước mắt sương mù thấy do cái kia lơ lửng giọt mưa c h â n diện mục đó cũng không phải lơ lửng giọt mưa mà là một chút cực nhỏ đường con quấn quanh ở cây ở giữa giọt mưa treo ở phía trên cố tương thân ảnh từ đằng xa xuất hiện nhìn t r ò n g chọc vào hắn thời k h ắ c này thích khách áo đen mới phát hiện chẳng biết lúc nào dây nhỏ này đã quấn quanh ở chung quanh bụi c â y đem mọi người địa phương chiến đấu vẽ thành một chỗ ra không được vào không được lôi đài mà cố tương đã ở lôi đài tại ngồi xếp bằng tốt một tay lấy ra phủ riêu đặt trước người một tay khác thì nhanh nhẹn do thiên sơn hàn thiết chế dự bị dây đàn giờ phút này chính là sử dụng nó thời cơ tốt nhất bất quá trước mắt c ố tương đã đem dây đàn lắp đặt h o à n tất tái nhợt hai tay d ơ n g lên vô hình sóng âm lưỡi dao đã xuyên qua màn mưa theo tiếng nổ đùng đoàn cùng một chỗ bắn về phía thích khách áo đen bốn phương tám hướng đều là công kích thích khách áo đen trợt quát một tiếng hai tay t r ủ y thủ chân khí nợ rộ ngăn vô hình lưỡi dao hắn biết do giờ phút này đã thành từ cục cầu sinh trong cái chết phương pháp chỉ có một cái đó chính là tại chết ở chỗ này trước đó xử lý bọn hắn tất cả mọi người cơ giả chính bởi vì sáng rực trận cùng huyện sát thuật nội thương không thể động đậy hiện tại chính là cơ hội duy nhất của hắn. mà chu không cũng nghĩ như vậy tại đối phương bạo khí đằng sau hắn quả quyết lưu lại cũng trong tiếng hít thở báo hòa thức đà kích hiện tại liền dùng chuẩn bị khởi thế bí d i ệ t ngọc sửng sốt một chút nhưng vẫn là nghe chỉ thị của hắn lựa chọn biến chiêu thương nó mười ngón không bằng đoạn thứ nhất chỉ t à o dĩ đông thay h ắ n nối liền nửa câu sau đồng thời kiếm trong tay thế biến đổi bước chân lưu chuyển đã là đến chu không bên người xương hoa kiếm thứ tư đi xương xương hoa kiếm thứ ba lang tuyết bay đ ầ y trời thay thế mưa to thực chất đông tuyết so mưa to càng khó coi hơn t ấ u mà lang tiêu lực chi kiếm cũng làm cho thích khách áo đen càng thêm khó mà tiến công hắn quả quyết rời đi bạo tuyết bao trùm p h ạ m vi xông về ý d i ệ t ngọc nhưng người sau cũng sớm chuẩn bị kỹ càng đem cha ngươi khi quả hồng m ề m đâu ông nôn huế ngữ há mồm liền ra ý d i ệ t ngọc trong tay sống lưng rồng chẳng biết lúc nào đã hóa thành kích tình thái toàn thân liệt diễm rút vào thân thể của nàng vô biên nhiệt lượng tại nàng bên ngoài thân kéo lên liền ngay cả nhỏ xuống ở trên người giọt mưa cũng bị nàng trong nháy mắt bốc hơi bí hí phụ sở thích khách áo đen thế công bị nàng buộc phát ra bên ngoài thân liệt diễm đánh lui vừa mới đứng vững th Cái kinh a đ i ê dại nữ n â n b ì khủng t h ư va chạm để hai người nhao nhao bay ngược quý diệc ngọc trên người trạng thái cùng chân khí cùng nhau khâu kiệt rõ ràng là hoàn toàn không có sức tài chiến mà thích khách áo đen bất quá là tổn thất một cái cùng kim đan đối chiêu hao tổn lui về phía sau hai bước ngay tại nghi hoặc cùng cười nhạo đối phương ngu xuẩn thời điểm một cỗ uy thế kinh khủng nhưng từ sau lương t h u y ể n đến sương hoa kiếm nó mười đột nhiên q u a y người đối mặt hắn chính là chia ra làm ba tàu dĩ đông vô tướng nửa thật nửa giả giống như mộng như ảo ba đạo không phần thật giả huyễn tượng đồng thời đâm về phía thân thể của hắn ba cái bộ vị tựa như lúc trước chém hổ một dạng thích khách áo đen theo bản năng ngăn trở trí mạng đầu cùng di động năng l ự c chân bụng dưới một kích thì là từ đôi đến đầu đem bên trong cửa đâm vào cái mở rộng thần binh b á c h giải nhất chuyển một thanh đường đao đột nhiên từ băng vụ bên trong bán ra mang theo tư tư rung động dòng điện đột nhiên đóng đinh vào thích khách áo đen ngực mặt thân mà qua hắn đột nhiên phun ra một ngục máu tươi mà trước mặt tàu dĩ đ tê liệt cảm giác cơ hồ khiến hắn đã mất đi năng lực suy tính cùng cùng nhau là một cỗ huyền diệu khó giải thích chân thực tồn tại lại sở không tới đồ vật đó là t ử trường sau đó hắn nhìn thấy từ băng vụ bên trong bắn ra t r ự c t r ự c hướng hắn v ọ t tới như châu chấu bình thường phô thiên những cái địa binh khí bẩy còn có rốt cục hiện lộ ra thân ảnh v u ệ p ả i suy sụp thở hổn hển làm ra ném mạnh tư thế chu không tại bị cắm thành một cái cái sảng không cam lòng ngã xuống đằng sau hắn rốt cục dùng còn sót lại ý thức nghe được cái này một quỷ dị võ ký hoàn chỉnh tên hỏa lực ưu thế học thuyết chương ba trăm bốn mươi ba gấp rút tiếp viện chương ba trăm bốn mươi ba gấp r ú thần tiếp t viện. minh bách giải nguyên lý rất đơn giản chính là cho đối thủ kèm theo một cái định vị neo điểm sau đó dùng kèm theo dẫn đạo điện từ bảo binh làm vật lý phi đạn như vậy rất dễ dàng liền có thể tìm ra vấn đề thứ nhất nếu như mình điện từ mất hiệu lực làm sao bây giờ giả thiết đối thủ có một loại nào đó miễn dịch lôi điện linh khí có thể là có đặc thù địa hình nguyên nhân để cho mình điện từ mất đi hiệu lực vậy cái này mạch suy nghĩ liền sẽ hoàn toàn sụp đổ là một cái đã từng thâm niên trò chơi thẻ bài người chơi chu không biết do phản khang cùng đoạn mắt xích tầm quan trọng bởi vậy rất nhanh cái này loại thứ nhất mạch suy nghĩ liền bị mở mang ra t h â n binh bách giải trung tâm tư tưởng chính là dùng hắn quá không hợp thói thường bảo binh tồn kho tiến hành hỏa lực áp chế như vậy chủ yếu cải biến phương hướng chính là căn cứ vào này cuối cùng phương hướng liền cùng chiêu này cơ sở bản mạch suy nghĩ giống nhau phát thứ nhất để mà định vị bảo binh cũng không phải là vì điện từ định vị mà là để mà lôi điện chấp lóe đến cam đoan tầm mắt của chính mình rõ ràng sau đó lấy chân khí bao trùm bảo binh ném mạnh lấy bảo binh bản thân uy lực đến tiến hành công kích hoàn toàn từ b ọ tự động nhắm chuẩn dùng đơn giản nhất thô bạo nhất phương thức tiến hành hỏa lực đà kích lần thứ nhất thực chiến hiệu quả khả quan dù vậy không ngừng từ chữ vật bảo khí bên trong lấy r a bảo binh cũng lấy chân khí đem nó kích hoạt cũng làm cho chu k h u n g cái này nho nhỏ trúc cơ thần thức linh khí thể lực tam trọng khốc kiệt tựa như đại chiêu kết thúc rủn rin chỉ có thể nền cổ đợi r ế t còn tốt trước mặt địch nhân đã chết không thể chết lại đặt mông ngồi tại trong nước bùn chu k h u n g miệng lớn thở hồn hển một bên nham tường đã bị tào dĩ đông cho đông kết sẽ không tạo thành hai lần tổn thương cố tương cũng rút lui chúng quanh dây đàn vội vàng đi tới lấy nhạc Này cũng sẽ cơ giả cũng rốt cuộc giả rốt k hắn ô i phục bình thường, nhìn xem bị t xem m t h à h giá i b nhìn khí khách không khí, thích chịu hít hơi. binh, binh, binh. thân binh khí, vậy mà đều là binh. Mà lại thấp nhất cũng là trung phẩm. Hắn h một vật một trung được Cái cũng áo Bảo bảo bảo bảo đen, đều đều này n sâu mà Mà lại là là là vậy về phía chu không ánh mắt nhiều hơn một phần phỏng đoán lúc đầu cho là hắn chỉ là cái sốc nổi lại vận khí không tệ thương nhân nhưng phần này nội tình cùng hoàn toàn tới không xứng đôi thực lực chỉ có thể nói rõ một sự kiện hắn là cái nào đó mọi người đằng sau về phần bây giờ vì cái gì một thân nước bùn nằm dạp trên mặt đất hẳn là những tính cách kia quái dị đại tiền bối cho hậu bối lịch luyện đi bốn chu không vùng vẫy một hồi mới đứng lên đi đến đã không thành hình người thích khách áo đen bên cạnh thi thể một thanh một thanh đem bảo bình từ cái này bảy thịt nát bên trên hao đi ra lại nhét vào chính mình chữ vật bảo khí toàn bộ quá trình mười phần quỷ dị lại khủng bố nhìn cơ công tử san giá trị cùng rơi nhưng gặp hắn phụ cận mấy cái cô nương đều không có phản ứng gì cũng không tốt lắm biểu lộ không hổ là mọi người đằng sau nữ nhân bên cạnh tâm lý năng lực chịu đựng thật m ạ n h bốn aha tại hoàn thành cái này một cực kỳ tàn ác thu về quá trình đằng sau hắn một mặt hưng phấn từ cái này bảy trên thi thể tìm được một viên nho nhỏ c h i ế nhẫn cũng đem dơ lên cao cao giống như là vừa mới thu phục bộ kệ mẩn huấn luyện ra ta được đến chữ vật b ả o khí tốt tốt biết ngươi đem ngươi cái này chế tạo dáng vẻ kiềm chế một chút đi cố tương bây giờ nhìn không nổi nữa một tay lấy no túm lấy mới g á n đoạn chu không cái này hành vi ngu xuẩn cái kia chư vị như thế nào ở đây cơ giả rốt cuộc tìm được một cái tương đối thích hợp cơ hội chen lời cái này nói đến nói liền tương đối dài nói ngắn gọn bị người nhờ vả t à o dĩ đông càng trước một bước đánh gây chu không chuẩn bị nước cái mấy trăm chữ miêu tả tiêu công tử cùng chúng ta cùng đi chỉ bất quá vừa rồi chia ra hành động tản ra nếu là hiện tại nàng quay đầu nhìn chu không một chút người sau không quan trọng gật đầu thế là nàng từ trong ngực lấy ra một cái nho nhỏ hỏa tiễn veo một tiếng nó xoay một vòng bay lên trời sau đó nổ thành một đoàn c h ó i lọi trước tiên ở nơi này chỉnh đốn đợi lát nữa hắn hẳn là liền sẽ chạy tới trước đem mấy tên sát thủ này giải quyết quay đầu ngươi lại kỹ càng nói với hắn nói đến cùng sẽ ra chuyện gì giải quyết cơ giả cảm giác có chút không thể tin sát thủ này bất quá là trong bọn họ yếu nhất mạnh nhất cái kia thậm chí có kim đan bốn đoạn chi cảnh chính là thoát đi cũng muốn phí thật lớn công phu các ngươi nói muốn đem nó tập sát bốn n à y vương bên trong yếu nhất một cái thôi chu không cười h ắ t h ắ t cho nên ngươi cũng không thể nhàn rỗi đến giúp ta đem cái này lắp đặt lên hắn không biết từ chỗ nào lấy ra mấy cái nhìn liền rất nguy hiểm bấy dập đưa cho cơ giả do a người sau nhảy một cái nhân loại cùng động vật khác biệt lớn nhất chính là sẽ sử dụng công cụ a chu không cười cười đang chuẩn bị đập thủ đông nhiên ánh mắt nhất động ở phía xa trên bầu trời có một đoàn cùng mình vừa mới đánh ra pháo hoa giống nhau pháo hoa cái này đại biểu một sự kiện tiêu lực thấy được tín hiệu của mình nhưng là bởi vì các loại nguyên nhân hắn không có khả năng tới mà là đánh ra tín hiệu yêu cầu mình đi qua vấn đề một chút liền xuất hiện hắn vì cái gì không có khả năng tới x c h một tiếng cơ tới tay đem cơ công tử trên tay mấy cái bẫy dập cầm về kế hoạch có biến chuẩn bị chạy trốn hiện tại q u ý d i ệ t ngọc muốn từ trên mặt đất nhảy dựng lên lại một cái lảo đảo kém chút lại ngồi xuống rõ ràng là không có khôi phục cái gì thể lực cấp bách nhưng mọi người trạng thái cũng không tốt chính mình gần như khô kiệt q u ý tả chân khí đặc quang cơ già bị thương chỉ có tào dĩ đông củng cố tương coi như trạng thái hoàn toàn nhưng để các nàng hai đơn độc nếu đi qua chu không lại có chút lo lắng ta đi trước đi từ hắn nữ chặt lông mày bên trong tào dĩ đông nhìn ra hắn lo lắng quả quyết lên tiếng nói cần phải coi chừng ta tất nhiên là rõ ràng. chu không cũng biết tính tình của nàng dứt khoát nhẹ gật đầu đây cũng là ngay sau đó biện pháp tốt nhất để trạng thái tốt nhất cảnh giới mạnh nhất tào dĩ đông tiến hành gấp rút tiếp viện mà chính mình bọn này già yếu tàn tật thì tranh thủ thời gian khôi phục thể lực ba người bọn hắn trúc cơ thêm một cái t h ụ thương kim đan cho dù là nhận lấy công kích cũng miễn cưỡng có thể ứng phó mà phụ trách trợ giúp tào dĩ đông cũng hết sức rõ ràng địa vị của mình mục tiêu của mọi người từ vừa mới bắt đầu chính là toàn viên còn sống nàng chỉ cần mang theo tiêu lực phòng thủ mà không chiến một đường chạy trốn đắng người tụ hợp coi như thành công lẫn nhau xác nhận chiến thuật tạo dĩ đông thân ảnh biến mất tại trong màn m chu á i này vẫn mưa không lấy ra một viên đan dược chữa thương đưa cho cơ giả tại đối phương sau khi nhận lấy quả quyết ngồi xếp bằng xuống đến tiến nhập trạng thái tu luyện chất khí chỉ cần cắn thuốc liền có thể khôi phục nhưng thần thức cùng trên thân thể mọi mệnh cần thời gian đến làm dịu đám người nhao nhao bắt đầu khôi phục trong lúc nhất thời chỉ còn lại có giọt mưa đánh vào trên đất thanh âm cùng thỉnh thoảng lõe lên tiếng sống t r ư ơ n g ba trăm bốn mươi b ố chạy trốn t r ư ơ n g ba trăm bốn mươi b ố chạy trốn đêm dài đằng đắng tàu dĩ đông là lặn lội đường xa chuyên gia mặc dù nói như vậy lộ ra rất quái lạ nhưng là nàng đích xác tinh thông đạo này tại tuần bổ đường lúc nàng liền phi thường vui với tham gia các loại cần cao s u ấ t lực nhưng thủ lao phong phú nhiệm vụ sớm luyện thành một bộ tốt tức lực phá o hoa kêu bạo tạc địa phương cách trước đó khoảng cách có chừng mấy cây số khoảng cách này liền xem như tu sĩ cũng không có khả năng một đường tiến lên thật nếu để cho nàng một đường toàn lực chạy cũng không phải không được bất quá dạng này tới chỗ nàng cũng liền không có sức ngựa câu nói này dùng tại nơi này rất quái lạ nhưng là rất hợp với tình hình nàng không nhanh không chậm duy trì tần suất hô hấp của mình cùng bước đi tiến hành hiệu suất cao nhanh dần đều tiến lên tại cực kỳ hợp lý bước đi bên dưới nàng đại khái bỏ ra chừng mười phút đồng hồ thành công cùng tiêu lực gặp mặt nhau khoảng cách này còn xa xa không tới nàng nhìn ra số liệu như vậy vì cái gì nhanh như vậy liền gặp được mục tiêu đâu nguyên nhân rất đơn giản tiêu lực tại chạy trốn hướng nàng phương hướng lâu dài kinh nghiệm tác chiến để tạo dĩ đông ngay đầu tiên làm ra phán đoán chính xác nhất nàng lập tức dừng bước lại dùng sức đạp mạnh mặt nước hàn băng chân khí lấy nàng làm tâm hướng tiêu lực sau lưng đem mặt đất vũng nước đông lạnh thành một khối mặt v ũ nếu g đông băng. Cùng nàng nước lạnh thành lúc đó, khối một mặt quả q u y t thân hình, thay tức t ôn hình, phương hướng, lập tức cùng éo đổi i lập ê lực đồng dạng từ trước đến nay lúc trước đồng đến dạng nay từ p hắn ư hướng ơ n Nếu g chạy h tới. cái này sức chiến đấu cao hơn người của mình đều lựa chọn chạy trốn vậy nàng cũng không có bất luận cái gì ham chiến tất yếu đạp phá băng mặt thanh nhâm b ă n g lên nàng nho nhỏ thủ đoạn có hiệu quả thành công kéo chậm phía sau bước chân người nọ hai người l i ế t nhau quả quyết cắm đầu chạy ra mười cái hai cái một cái bốn đoạn một cái tám đoạn người thông minh ở giữa không cần quá nhiều giao lưu liền có thể rõ ràng đối phương ý tứ chỉ là ngắn ngủi hai câu nói liền đem đối phương chiến l ư c phân bố hỏi rõ bất quá hai tên này xác thực không phải hiện tại hai người có thể chống lại t à o dĩ đông chỉ có thể dẫn đầu chạy trốn đang mong đợi chu không đã chỉnh đốn hoàn tất đồng thời chuẩn bị s o n g hưởng ứng b â y giờ nàng thỉnh thoảng quay đầu ném ra một phát đơn giản tức thì linh vật đem khắp nơi có thể thấy được nước chuyển hóa thành băng đến quấy nhiều đối phương tiến lên nhưng đều hiệu quả quá mức bé nhỏ ngươi bại lộ là cái ngoài ý muốn t à o dĩ đông tự nhiên có thể đoán được là một cái thế gia công tử tiêu lực khẳng định sẽ che giấu mình chân thực ý đồ cho nên mới hỏi như thế trên thực tế đâu tiêu lực đích thật là làm như thế mà lại thành công thoảng qua một người nhưng đằng sau hay là nhịn không được cao giọng la lên cơ già danh tự bị phía sau hai vị này nghe được kinh đ i ể n nóng lòng ăn không được đậu hũ nóng tung hoành vùng quê tùy tiện sinh trường cùng ra sinh trường phía sau người áo đen lợi dụng đúng cơ hội hai tay bấm miệng p h á p quyết trong miệng nhậm chú hai ngón tay chỉ hướng hai người phía trước mặt đất thình lình cũng là một vị linh thuật người sử dụng theo hắn hai ngón vật ra nguyên bản ăn tính mặt đất đột nhiên táo động ngay sau đó mấy cái cỡ khoảng cái chén ăn cơm dây leo phá đất mà lên hướng về hai người cuốn đi tuyết đi ra vỏ xót x o t hai đạo kiếm quang hiện lên công tới dây leo đã bị nàng hai kiếm chạm nát bét Dây bất q cái là phổ này g d đã đặt thành cái tia linh thuật người sử dụng mục đích một vị khác người háo đen đã nhảy đến trước người hắn trường kiếm trong tay giơ lên cao cao sử một chiêu lực phách hoa sơn tiêu lực muốn lấy đại đao trong tay đánh trả liều hắn một chiêu Đã thấy dưới chân có một tụ tập, quyết triệt thoái chân hàn chi khí tụ tập, quả quyết bức ra triệt thoái phía sau, nhìn dưới có cố bức băng quả sau, ra xa e m một mình đâm đột trụ từ đạo đứng vào băng bản chính nguyên nổi lên, đột nhiên chỗ cái i k công kiếm sĩ đen trên thân. tới kiếm sĩ áo xa xa tào dĩ đông một tay bấm nghiệm p h á p quyết gặp một kích này trúng mục tiêu đối thủ thân thể sắp bay ngược mà ra một tay khác đột nhiên một chiều tại phía sau hắn một nghìn trong khu vực bắt đầu không ngừng n ô ra từng cái điểm sáng màu lam nếu là cẩn thận quan sát cái kia chính là băng tinh hình thành phát động thức bấy dập hình thành đơn giản như vậy có súng bấy dập nhỏ sẽ không tốn hao nàng quá nhiều tâm lực cùng chân khí đợi thân thể của đối phương bay qua những cạm bẫy này trên không lúc bọn chúng liền đột nhiên bạo khởi hình thành một đạo băng trụ công hướng lên phía trên kiếm sĩ áo đen đối phương lập tức bị những vật nhỏ này làm cho đáp ứng không xuể đứng lên hào chiêu số tiêu lực hay là lần đầu nhìn loại này rõ ràng siêu thoát ra phổ thông linh thuật phạm vi thi chiêu rất rõ ràng nàng đây không phải bình thường mạch suy nghĩ mà là đem bình thường do mấy người phối hợp liên thủ thi chiêu chính mình một người hoàn thành mạch suy nghĩ mười phần thành kỳ là trụ không nghĩ ra được t à o dĩ đông b ư ớ c nhanh lui ra phía sau lần nữa đưa tay đánh ra một đạo băng phong đánh gậy muốn thi triển nhanh chóng linh thuật áo đen thi thuật giả một lần nữa cùng tiêu lực cùng nhau đảo vong hắn nói là từng gặp một vị nam hệ linh tu dùng qua chiêu thức danh phận hẳn là nham đột cùng vùng trận h h c t ngươi cũng có thể thử một chút ha ha thôi bỏ đi ta dùng không quen những này còn con ruột tiêu lực cười to hai tiếng trong tay trên đại kiếm t r e o t r ọ c lại đánh ra một cái thổ thuộc tính v õ kỹ đem vừa mới tránh thoát băng trận kiếm sĩ áo đen không tại nguyên chỗ một mực chạy trốn vốn cũng không phải là tác phong của hắn dù sao luôn luôn muốn chạy trốn không bằng vừa đánh vừa chạy tiêu hao một chút đối phương thể lực nhưng có một việc không thể phủ nhận nếu quả thật như vậy tiếp tục tác chiến cố nhiên đối phương sẽ nhận nhất định trở ngại nhưng cảnh giới thấp hơn hai người kỳ thật nhận được phiền phức càng lớn cảnh giới t r i n l ệ thể hiện trừ sức chiến đ bất kỳ một cái nào bình thường tu sĩ đều biết cùng một cảnh giới cao hơn chính mình tu sĩ tiến hành đánh răng co sẽ chỉ làm mình bị nhục nhã thời gian siêu cấp gấp bội cuối cùng thì là chân khí hao hết mặt người chém giết bất quá đây là bình thường tu sĩ tình huống mắt thấy chân khí tồn lượng c h ô n g nhiều tào dĩ đông quả quyết lần nữa đánh ra một viên băng lăng sau đó lật bàn tay một cái đem một viên khôi phục chân khí đan dược nhét vào trong miệng liên tục không ngừng chân khí từ trong bụng tuân ra bổ quyết lấy nàng thâm hụt đây chính là đi theo chu không cái này chó nhà giàu số lượng không nhiều chỗ tốt một t r o n g có thể chơi gái đang dược là một cái tiết kiệm đến cực hạng người tào dĩ đông cơ hồ không có thể nghiệm qua trong lúc tác chiến sử dụng tiêu hao phẩm là cảm giác gì lần này cũng coi là giải quyết xong đã từng tào tuấn bắt một cái hoán niệm cũng làm cho nàng chiến đấu có càng lớn thao tác không gian chương ba trăm bốn mươi lăm đại hạt trời chương ba trăm bốn mươi lăm đại hạt từ trở về bắt đầu nàng liền không lại k h ô n g chế thể lực tiêu hao ngược lại toàn lực chạy thô sơ giản lược tính ra một chút khoảng cách hiện tại hẳn là quay trở về trừng phân nửa lộ trình đối phương bị các nàng cái này ngay cả đánh mang chạy chiến thuật kiềm chế khó mà nhanh chóng hữu hiệu rút ngắn khoảng cách coi như thật tìm tới một sơ hở cũng sẽ bị t à o dĩ đông kịp thời bổ cứu trở về nàng đương nhiên nguyện ý một mực kiềm chế xuống dưới vất quá vấn đề là nàng chịu đựng được tiêu lực có thể có điểm không chịu nổi cung tạo dĩ đông loại này nhẹ nhàng nhanh xảo phương thức tác chiến hoàn toàn tương phản tiêu lực chiến đấu càng giống là, là, là thúy c đại giới chính là đồng bộ lên cao trừ lực phá hoại còn có thể lực tiêu hao nay sẽ nàng còn có thể bảo trì hô hấp đều đều nhưng tiêu lực đã bắt đầu t h ở m ạ n h rõ ràng là thể lực thiếu thốn nghiêm trọng dù sao vo kỹ của hắn đều là loại kia đại khai đại hợp con đường mang theo lớn như vậy đ à o chạy xa như vậy còn thỉnh thoảng dùng hai lần cái kia nhìn liền m ệ t chết người vo kỹ đã sớm nên toàn thân vô lực tiêu công tử giờ phút này còn có thể cả chạy lẫn ngày chỉ có thể tán thưởng hắn một câu tốt thể lực dạng này lại mang xuống còn chưa tới chỗ tiêu lực liền muốn m ệ n mọi sụp đổ nhưng ở này tiếp chiến rõ ràng càng không rõ ràng trí cái này nên làm thế nào cho phải vẹn vẹn một cái trước mắt nàng cũng đã cân nhắc tốt lợi và hại nghĩ đến giải quyết biện pháp n g n g v ọ t tới trước xu thế nhẹ nhàng xoa chuột kiếm thở dài ra m ộ t hơi xương trắng tràn ngập trong không khí không khí chung quanh lập tức lạnh xuống cái này mưa đêm vốn đã lạnh thấu tâm hồn người giờ phút này vậy mà càng thêm đốt tâm thực cốt giúp ta hiểm hộ minh bạch tiêu lực nhìn ra nàng hẳn là đang làm cái gì chuẩn bị cưỡng ép nâng lên tinh thần bước chân rậm rời đến trước người của nàng chất vấn khiển trách m ộ c linh bên giới t h ậ rõ ràng như vậy hành vi đối phương tự nhiên cũng nhìn ra đến cái kia linh tu ha miệm tử hai tay vung lên đã là hai đạo đ ẳ n g tiên hướng về nàng đánh tới tiêu lực hư lạnh một tiếng bị nước mưa thẩm thấu nước bùn đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên hóa thành khôi giáp bao trùm ở trên người hắn mặc dù không lắm mỹ quan nhưng cái này bao trùm chân khí nham chi thuộc tính chính là hắn tốt nhất đồ phòng ngự hai đạo đ ẳ n g tiên thậm chí không thể tại cái này n ê nham bên trên lưu lại một đạo vết tích liền bị nạnh sinh xinh đứt đoạn là một cái thương đội hộ vệ đội trưởng t r ọ n g yếu nhất chính là cái gì có thể đánh lãnh đạo lực những này đều rất trọng yếu nhưng càng quan trọng hơn là hắn muốn cái thứ nhất phóng tới chiến trường sau đó còn sống trở về thổ thuộc tính cho hắn kiên cố nhất hậu thuẫn. nghê nham khôi giác còn tại không ngừng dán tại thân thể của hắn chống chỗ chỗ để hắn hình thể càng phát ra khổng lồ đây thật ra là chuyện tốt bởi vì càng lớn hình thể liền đại biểu cho hắn có thể thay người khác tiếp nhận vốn nên đánh vào trên người các nàng công kích thì như giờ phút này gặp một kích không chúng áo đen linh tu hai tay phát quyết liên kết song trưởng đột nhiên t r ụ p về phía mặt đất hai cố dây leo lập tức phá đất mà lên cũng chăm chú c u ố n quýt lấy nhau cuối cùng hợp thành một đầu thô to cỡ heo người m ạ n h t r ư ờ n g tiên hướng về tiêu lực quốc tới mà cái sau lại phảng phất giống như không thấy hai tay đem đại đao trùng điệp cắm vào trong lòng đất bất động bàn nham như là đụng phải cái gì vật nặng to lớn đằng tiên đập vào hắn nghe nham trên áo giáp lại bị lực phản chấn ngạnh sinh sinh đánh tan mà tiêu lực bản nhân ý nguyên lương ngạnh đứng thẳng không núp đ í c h chỉ là kêu lên một tiếng đau đớn thậm chí không có phun ra một n g máu cân nhắc đến cả hai ở giữa thực lực sai biệt đây cơ hồ là việc không thể nào nhưng một hệ yếu đối lực công kích cùng nham hệ nổi bật lực phòng ngự để chuyện này trở thành hiện thực nhưng công kích cũng không chỉ áo đen linh tu một cái sụp đổ chém áo đen linh tu chợt quát một tiếng lợi kiếm trong tay mang theo chân khí đường vân theo sát mà đến một kích này sụp đổ chém đối với trọng giáp có ngoài định mức phá giáp đặc hiệu chính thích hợp nhưng nếu là dễ dàng như vậy bị nhằm vào tiêu lực cũng sẽ không sống đến bây giờ hắn chân phải sau đạp một bước hai tay đem trong đất bùn đại đao rút ra t r e o chọc tại sau lưng mình xúc thế nên nham áo giáp oanh nổ tung hóa thành vô số nham thạch mảnh vỡ công về phía còn tại không t r u n g kiếm sĩ áo đen mà trong tay hắn đại đao thì bắt đầu bộ phát ra uy thế kinh khủng toái nham b ổ dưới chân phát lực đột nhiên tiến lên trước kiếm sĩ áo đen lợi kiếm trong tay lên chạm phá vỡ hỗn loạn nham thạch mảnh vỡ mới thế chưa lên thời điểm chính nhìn thấy một thanh đại đao mang theo uy thế kinh khủng hướng mình bồ tới ngay sau đó cũng không lo được rất nhiều lợi Ken. lực đạo kinh khủng mang tới là kinh khủng phản chấn thật ở không trung kiếm sĩ áo đen trực tiếp tung bay ra ngoài sau khi rơi xuống đất liền lùi lại hai bước mới đứng vững thân thể mà tiêu lực lại như cũ như một khối nham thạch giống như g ắ t gao canh giữ ở nguyên địa một bước không động trên thực tế thật là nhận lấy trọng t h ư ơ n g nhất thời không thể động đậy áo đen linh tu nhìn đúng hắn dáng chống đỡ thời cơ tay bấm linh quyết lại là hai đầu đ ẳ n g tiên rút tới tiêu lực vừa muốn lại lần nữa triệu hồi ra nê nham áo giáp lại cảm thấy gương mặt liền một đạo xâm hàn x ạ qua suy suy hai tiếng dây leo đứt gãy phía sau người kia cũng đi tới trước người hắn vất vả hiện tại ngươi có thể rút、lui. liền hướng phía vừa rồi phương hướng kia chạy chu không bọn hắn sẽ tiếp ứng ngươi t à o dĩ đông mỗi lần há miệng đều có hàn xương từ khoe miệng của nàng tiết ra thậm chí tràn ra hàn ý đã cho nàng nửa gương mặt dưới đắp lên một tầng băng xương nhưng nàng lại không hề hay biết thủ trung tuyết đi đã thoát ly kiếm hình thái nguyên bản lưỡi kiếm bộ phận hóa thành một đoàn không thực chất có n g ánh sáng long lanh hàn xương tựa hô đụng một cái liền sẽ vỡ vụ nơi này liền tạm thời giao cho ta ta sẽ mau chóng cùng các ngươi tụ hợp n ữ khí của nàng càng xâm hàn giống như tại xua đổi tiêu lực bình thường người sau mặc dù còn muốn hỏi lại hai câu cũng là bị nàng giọng không dễ dàng như vậy kiếm sĩ áo đen khai quát một tiếng liền muốn dứt kiếm sát đến ngay tại hắn vừa mới phóng ra bước đầu tiên lúc tào dĩ đông nhìn đi qua trực tiếp để thân thể của hắn cứng tại nguyên địa xương kiếm tào dĩ đông đây là nàng ở bên ngoài danh h à o lần đầu cùng nàng giao thủ người đều sẽ cho là danh h à o này chỉ là đối với nàng chiến đấu ngay lúc đó khái quát mà những cái kia đủ mạnh người thì có thể bước ra tào tuần bắt cần thời gian nhất định chuẩn bị toàn thị n hình h thái hoặc là nói nàng chân thực hình thái xương kiếm tuyết đi cao cao chỉ vào bầu trời chẳng biết lúc nào nơi đây nhiệt độ đã xuống tới điểm đóng băng đ ầ y trời nước mưa càng che chắn ánh mắt trước mắt n h a n sắp cũng từ một vùng tăm tối trở nên trắng đen sen những kẻ đó đã không phải là nước mưa mà là sắp ngưng kết hàn sương bọn chúng đang rơi xuống trên thân thể người lúc liền sẽ lập tức hóa thành s ư ơ n g hoa sinh ra một lần không có ý nghĩa đông kết một lần không có ý nghĩa nhưng mưa to đâu khi kiếm sĩ áo đen rốt c ụ c kịp phản ứng lúc hắn quanh thân đã bị che kín lên thật dậy một tầng s ư ơ n g trắng mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng lại hoàn toàn ngăn chở hắn di động gian nan q a y đầu nhìn lại cái tia linh tu cũng lặn h ư vậy xương hoa thức mật truyền linh thuật nơi xa tàu dĩ đông dùng băng đến cực Lớn m chương ba trăm bốn mươi sáu mưa lạnh chương ba trăm bốn mươi sáu mưa lạnh m ậ t truyền linh thuật chu không có chút hiếu kỳ hiện tại bọn hắn đã cơ bản chỉnh bị hoàn tất chuẩn bị xuất phát liền lúc này t à o dĩ đông đột nhiên chạy tới muốn cho chính mình giới thiệu cái gì m ậ t truyền linh thuật xét thấy cô nương này cùng người nào đó khác biệt cơ bản sẽ không đặc biệt nói chút nói nhảm chu không cũng tạm thời từ bỏ trên tay bận rộn công việc nghe nàng giảng thuật không sai cái này mưa còn không có ngừng xu thế có lẽ có thể trong lúc t ắ t chiến lợi dụng mặc dù thật đến thời gian chiến tranh nó chưa hẳn còn tại bên dưới ta lại cùng ngơi nói một tiếng để phòng vật nhất nói rất dài dòng nói ngắn gọn chu không trực tiếp sặc nàng một câu đổi lấy đối phương một cái liếp mắt ngắn không nói được nói cái này liền muốn từ danh hào của ta bắt đầu nói lên ngươi nghe qua đi cái kia xương kiếm danh hào ngài cái này thức mở đầu rất như là s mười một huyễn thần a t à o dĩ đông rút ra tuyết đi hai mắt chậm rãi đóng lại cái kia l ư ớ i kiếm sắc bén dần dần bị hàn hệ chân khí xâm nhiễm bắt đầu hóa thành hơi mở trạng thái cũng tàn mát ra đáng sợ hạt khí nhưng cũng chỉ thế thôi tạo dĩ đông chỉ là hiện lộ một cái t r ư ớ mắt liền hủy bỏ loại trạng thái này một lần nữa mở to mắt như ngươi thấy nếu có đầy đủ thời gian ta liền có thể tiến vào loại trạng thái này. nhưng gánh nặng của thân thể cũng sẽ trên diện rộng đề cao vạn giải đúng không các ngài ngày hôm đó phiên cốc về sau lân u mấy lời a chu không hư liếc trong mắt cảm giác một màn này đã thị cảm có chút quá mạnh không biết ngươi đang nói cái gì tóm lại dưới loại trạng thái này ta có thể dùng ra một chút bình thường không dùng được võ ký cùng linh thuật nói như vậy ngươi liền h i ể u đi a mật truyền linh thuật đúng không chu không nhẹ gật đầu xem như đại khái giải không sai những này mật truyền linh thuật trong đó có chút cần đại lượng nước tiến hành tác dụng linh thuật nếu như điều kiện cho phép ta có lẽ có thể tại lấy khé kéo nhiều bất quá cũng giới hạng hạn này muốn cho ta giết chết bọn hắn hay là rất khó khăn ngăn chặn cũng không có cái gì vấn đề minh bạch chu không nhẹ gật đầu vươn ngón tay cái cười nói vậy liền nhờ ngươi thêm ra lực không phải luôn luôn như vậy à. tào dĩ đông nhàn nhạt, nhạt đậu đen rau muốn một câu quay người rời đi thật sự là chật vật trường kiếm trong tay của nàng chỉ hướng bầu trời nhìn xem hai cái người áo đen ra sức tránh thoát s ư ơ n g tuyết trói buộc lại lập tức bị mới s ư ơ n g tuyết cho đồng cứng cái gọi là lớn mù s ư ơ n g bất quá là đem trong một vùng khu vực nhiệt độ xuống tới điểm đóng băng để hết thệ cùng băng có liên quan thuộc tính đều có thể trở thành nàng tốt nhất môi giới thời khắc này mưa to chính là nó phát huy thời điểm xương hình kiếm cho nàng tăng thêm phi thường cao tỷ như càng cường lực hơn đóng băng bộ phận cường lực linh thuật giải cấm cùng huy kiếm lúc bao trùm b ă n g xương cùng cao ích lợi đối ứng là cao đại giới lúc này tuyết đi đã bị đông tại nàng lòng bàn tay trong miệng thở ra đã là thực chất xương lạnh liền liên thể ấm cũng đã hạ xuống thấp đến nhiệt độ kinh khủng khi trận mưa này lúc kết thúc thân thể của nàng cũng sẽ chịu không nổi mà cưỡng ép giải trừ xương hình kiếm thái đó là tay trói gà không chặt nàng sinh mệnh cũng sẽ ở này kết thúc hiện tại nàng có hai lựa chọn giữ nguyên kế hoạch chạy trốn đổi tới chu khung nơi đó nhưng này thời gian còn không có bao lâu trong i ê lòng than nhẹ một câu tạo dĩ đông trong tay tuyết đi đã hoàn toàn bị băng tuyết bao trùm hóa thân thành dài ba thước cự kiếm tố thủ vạch một cái quanh thân vô số băng tinh lưỡi dao hiện hiện ngắn nước k h ẽ quát một tiếng băng giáp bao trùm khuôn mặt của nàng chỉ lộ ra một đôi khiếp người con người tạo dĩ đông rất kiếm mà lên cùng lúc đó nơi xa tính toán thời gian các nàng hẳn là cũng chạm mặt chu không thần thức cùng chân khí sớm đã khôi phục hoàn tất giờ phút này đang ngồi ở trên tảng đá chờ đợi thể lực khôi phục nếu như không có n g o ạ i ý muốn gì lời nói nói ít làm người buồn nôn lời nói uý diệc ngọc ngay tại bên cạnh hắn bất mãn đập hắn một bàn tay lại bị hắn nghiêng người tránh thoát đây cũng không phải là ngọn gió nào mắt nói ta chỉ là lo lắng lúc trước lấy đông nói với ta nếu là tình thế cấp bách nàng biết dùng bí pháp cưỡng ép ngăn chặ loại tình huống này tốt nhất đừng phát sinh hắn đã dùng một chút tạp vật làm thành một cái đơn giản tránh mưa bồng mưa to đánh vào đỉnh lều làm lòng người tình cảm đến mười phần bực bội nhưng giờ phút này chúng thanh nhâm đã càng ngày càng nhỏ trận mưa này m u ố ngừng n cố tương hiếu kỳ đưa tay vươn đi ra mặc dù còn có t h ư a thất dọt mưa đánh vào lòng bàn tay của nàng nhưng so với trước đó tới nói xác thực đã nhỏ không ít đều tiếp theo b u ổ i tối sớm nên ngừng cơ giả rốt cuộc tìm được chen vào nói thời cơ cười nói đúng vậy a sớm nên chu không nhẹ gật đầu hai đầu lông mày có một tia u ám đã như vậy nàng hẳn là sẽ không dùng cái tia muốn tiêu hao thân thể vó kỹ trừ phi làm sao tính được s ố trời sau một khắc hắn liền thấy chạy tới tiêu lực chu không manh đứng d ậ y ánh mắt vội vàng ở chung quanh tìm kiếm lại không tìm thấy được cái k i a chính mình thân ảnh quen thuộc chu m i n h đệ tào t u â n bắt nàng đ ừ n g nói nữa phương hướng nào vội vã quẳng xuống một câu trước hết để cho tiêu lực cùng cơ già lẫn nhau xác nhận tình báo hắn đã một đầu đâm vào trong rừng rậm lần này không có quen thuộc lạnh bớt mưa c ạ n h trong lòng của hắn cảm giác bất an càng phát ra m ã y liệt chỉ có thể lại thêm nhanh cước bộ của mình đang mong đợi cái tia kinh khủng dự đoán không cần trở thành sự thật k ô n g cần nhìn hắn vội vàng cố tương cũng từ dưới đất lật lên đi theo một bên lý diệt ngọc cũng miễn cưỡng lên tinh thần vụ trộm lắc lắc đau nhức cánh tay têu một tiếng chờ ta một chút ba chân bốn càng đổi kịp nhưng các nàng từ đầu đến cuối đi theo chu c ô n g sau lưng hắn tựa hồ không gì sánh được x u ấ t ruột toàn lực thúc d i ụ c thân pháp không còn để ý cái gì thể lực tiêu hao hắn trong cõi u minh cảm giác được chỉ có lúc này tuyệt không thể quá lý tính có lẽ hiện tại không đi qua về sau đều không có cơ hội lại đã chạy tới hết sức chạy bên dưới hắn rốt c u c kịp thời chạy tới hiện trường kịp thời nhìn thấy màn này mấy cây dây leo đem tảo dĩ đông thân thể treo lên người sau không n ú p ních dường như đã đã mất đi năng lực phản kháng kiếm sĩ áo đen lợi kiếm trong tay thẳng tắp hướng nàng đâm tới người dám chu không trước nay chưa có phẫn nộ thậm chí vốn đã bình cảnh thân pháp đều bạo phát ra vượt qua hắn thực lực tốc độ nhưng này vài chục trượng khoảng cách quá xa thực sự quá xa cho dù hắn thân pháp lại nhanh cũng không thể trong nháy mắt đến lợi kiếm mặc thân m à qua nàng thậm chí chưa từng phát ra một tiếng kêu đau liền im ắng tê liệt n g ã xuống sau lưng dây leo biến mất theo thân thể của nàng cứng ngắc như băng theo lợi kiếm rút ra chậm rãi nga xuống chu không hai con người đột nhiên thích chặt chứ ba trăm bốn mươi bảy hiểu lầm tại hạ tàu di đông nếu không để ý xưng ta là lấy đông liền có thể thời kia khác kia lần đầu thấy được nàng thời điểm cũng không có dự liệu được sẽ cộng đồng đi qua một đoạn như vậy đường bởi vì thể chất nguyên nhân tại lúc tác chiến trong cơ thể của ta sẽ dần dần bị đông cứng không sao chỉ cần không tiếp tục tác chiến liền có thể ngươi là ưu tú đạo lữ người ứng cử cho nên ta cũng hoan n g h ê n ngươi tùy thời tới khiêu chiến ta đang thỏa mãn điều kiện tình hồ dưới ta có thể bắt đầu dùng loại bí p h á p này chỉ là sẽ đối với thân thể tạo thành càng lớn gánh vác một đường coi chừng ta tự nhiên biết rõ mưa tạnh chu không bước chân cũng ngừng lại hắn nhìn xem t à o dĩ đông thi thể từ không trung rơi xuống ngã tại mặt đất phá thoái thành băng đây chính là bị triệt để đông kết nàng kết cục cuối cùng sao cả đời đều đang sử dụng hàn xương người cuối cùng chết tại hàn xương ố m bên trong đây là cỡ nào châm chọc đúng rồi nguyên thần cho dù là một sợi tàn hồn tay hắn bận bịu chân loạn lấy ra viên kia nhét hồn n g ọ c bài nhưng người s a u nhưng không có bất kỳ phản ứng nào kim đan kỳ tu sĩ nơi nào có cái gì nguyên thần cố tương cùng ý d i ệ t ngọc rốt cục đuổi theo cũng đồng thời nhìn thấy tạo dĩ đông thi thể rơi xuống một màn chu không yên lặng thu hồi ngọc bài ngay sau đó ánh mắt của hắn đột nhiên lạ như nàng bình thường rét lệnh ta liền biết ngươi dạng này ưa thích cậy m ạ n h người không nên đơn độc đem người thả ra tuyết đi liền cắm ở nàng thi thể khối vụ n t r u n g quanh cái kia vốn là mang vỏ bảo binh giờ phút này chính cô độc cắm ở trong nước bùn cùng mặt đất tiếp xúc địa phương đông lạnh ra khắp nơi đóng băng lạnh leo dường như bị phong ấn vũ khí đang chờ đợi có thể đem hắn rút ra người công cận tỉnh táo cố tương gấp hô ra tiếng trong tay dây đàn bắn ra thấy hắn đỡ được kiếm sĩ áo đen công kích ý diệt ngọc lấn người mạ lên hỏa diễm phun trào đem đánh tới dây leo đốt thành cho bụi nàng lựa chính là một thuộc tính tốt nhất khắc tinh ti từ từ hướng về tuyết đi một chút đi đưa tay đem nó nắm chặt băng hàn thấu xương từ trôi kiếm t r u y ề n đến bàn tay của hắn rất khó tưởng tượng tào dĩ đông là như thế nào nhận thụ lấy thống khổ như vậy tác chiến ta rất tỉnh táo phi thường tỉnh táo bàn tay hắn dùng sức đem cái này b ả o bình từ dưới đất rút ra chỉ là nhẹ nhàng chấn động b ú n đất liền từ mũi kiếm đánh rơi xuống lộ ra sắc bén lưới kiếm hàn ký l o e lên một cái rồi biến mất thân kiếm chung quanh bắt đầu k è n k e n rung động lôi điện cưỡng ép đệ xuống hàn băng phản kháng quấn quanh ở lưới kiếm chung quanh nếu là hiện tại đi ta còn thế nào cảm thấy an ủi lấy đông trên tr đem l ư ớ i kiếm hành đưa tại trước mặt nếu không đem hai cái này vương bắt đản đưa tiên đi sau khi ta chết cũng không mặt m ũ i nào lại đối mặt nàng nói cái gì lời nói ngu xuẩn thực lực của ngươi cố tương còn muốn lại q u y ê n nhưng chu không không ngờ động thân mà lên trực diện kiếm sĩ áo đen côn vọng người sau hừ lạnh một tiếng căn bản không có đem cái này nho nhỏ c h ú t cơ để vào mắt trường kiếm trong tay dâng lên chuẩn bị đem chu không đánh bay chặt đứt chất thủy chu không nhìn xem tới gần l ư ớ i dao không đội chút nào thân thể đột nhiên trên không chung vòng vo một tuần ngay sau đó lại một phân thành hai cái gì kiếm sĩ áo đen rõ ràng không ngờ rằng có như thế một chút sửng sốt một cái chớp mắt đằng sau cướp ép lấy chính mình cường đại thân thể lực k h ô n g chế chuyển chọn l à chặt n ằ m ngang đồng thời bổ về phía hai cái chu không không có bất kỳ cái gì lực cản một kiếm quét ngang hai cái chu không thân ảnh n h a u n h a u pha thoái tàn ảnh mà lại là hai cái chu không chưa từng có thử qua đồng thời chế tạo hai cái tàn ảnh nhưng ngay lúc một cái chớp mắt này hắn cho là hắn có thể làm được thế là hắn cứ làm như vậy Mười phần duy tâm, mười phần ph duy chu không thừa dịp tàn ảnh nhiễu loạn tầm mắt của đối phương thừa cơ vây quanh sau lưng của hắn một kiếm hướng kiếm sĩ áo đen trái tim bộ vị đâm tới nhưng đối phương rõ ràng có chỗ phòng bị tại cực hạn khoảng cách bên cạnh một chút thân thể cho nên một kiếm này chỉ xuyên thấu đầu vai của hắn nhưng cái này đủ điện tương hoan hô từ vết thương tràn b à o mang đến đau đớn kịch liệt cùng tê liệt cảm giác kiếm sĩ áo đen cưỡng ép ngăn chặn cảm rất đau quay đầu một kiếm chém về phía chu không nhưng bị tê liệt ảnh hưởng kiếm lại thế nào khả năng chém đến hắn chu không ở tại phía sau lưng trung điệp đầm mạnh cả người mang kiếm cùng nhau bay r muốn đem hắn quấn quanh trói buộc nhưng lại lập tức bị mặt bên hỏa diễm đốt thành cho b ụ i nếu chu、Khung、không u n g k h muốn đi vậy chỉ cần toàn lực phụ trợ hắn liền có thể hủy diệt ngọc thu hồi tay phải một lần nữa nắm chặt sống lưng rồng treo liệt diễm hướng linh tu phóng đi người sau s á c h một tiếng vừa định bấm n i ệ m pháp quyết lại dùng linh t h u ậ t lại cảnh giác nổi lên đột nhiên lui ra phía sau hai bước tránh thoát dây đàn tập kích đừng quáy dày hắn cố tương giống như quỷ mị xuất hiện song trưởng quấn quanh lấy dây đàn hướng hắn công tới chu không vững vàng rơi xuống đất nhìn xem gấp tre cánh tay trái sắc mặt giữ tợn kiếm sĩ áo lúc này hắn nhất định khẩu chiến bay l ờ i trời nhưng giờ phút này hắn không có bất kỳ cái gì dạng này tâm tình hai viên mũi nhọn màu xanh phi châm xuất hiện trong tay hắn từ năm n một vòng l i ề n tiêu lấy hai đầu đường vòng cung hướng kiếm sĩ áo đen bay đi người sau thầm nghĩ k h ô n g ổn đ ạ p mạnh hai bước muốn tránh thoát nhưng không ngờ cái này hai viên phi châm tại không trung vẽ ra hoàn toàn vi phạm vật lý quy tắc đường vòng cung lấy một loại hắn không cũng biết phương thức đem nó trúng mục tiêu miệng vết thương kịch liệt tê liệt cảm giác chuyển đến vẹn vẹn hai cái hô hấp cái này kinh khủng độc rực đã từ miệ vết thương chuyển đến toàn thân hắn giờ phút này tựa như trước đó tào dĩ tại trước khi tè xuống đất hắn tuyệt vọng nhìn thấy chu không lấy ra một đám bạo binh bọn chúng vờn quanh tại hắn quanh thân sau đó phụ lên một vòng lôi đ ỉ n h màu tím đột nhiên hướng hắn đánh tới máu bắn tung tóe tại chu không tận lực khống chế bên dưới ba lần chạm kích cũng không có để hắn chết mà là trở nên không có một tia sức chống cự mà hắn đã chậm dai đi đến đen áo kiếm sĩ trước người hai tay nắm chặt t u y c t đi dùng sức đâm vào lồng ngực của hắn giống như hắn đem lưới kiếm đưa vào t à o dĩ đông ngực ban kia thằng đến hắn nuốt xuống cuối cùng một hơi chu k ô n g tài vô lực quỳ một chân trên đất thật có lôi thật rất xin lỗi thanh âm quen thuộc từ trên đầu chuyển đến chu không sửng sốt một chút sau đó ngạc nhiên ngẩng đầu tào dĩ đông lạnh lùng nhìn xem hắn trong ánh mắt lộ ra bất đắc dĩ ngươi chơi xong đem vũ khí trả lại cho ta là được nàng vươn g tay chu không kích động đem nó nắm chặt sau đó đột nhiên đứng dậy đưa nàng ôm vào trong ngực là thật đi là thật nói cho ta biết cho ăn c ố tương còn tại nhìn đâu tính toán tùy ngươi vậy tào dĩ đông vô vô phía sau lưng của hắn lộ ra một vòng dáng tươi cười chương ba trăm bốn mươi tám thương lượng chương ba trăm bốn mươi tám thương lượng n h ư là vì cái gì ta rõ ràng nhìn thấy k í c h động qua đi chính là nghi hoặc bị tào dĩ đông v i ệ n chu không ném ra nghi vấn của mình là giả thân tại d ư ớ i trạng thái kia ta có thể sáng tạo ra càng rất thật giả thân tào dĩ đông tiếp nhận trên tay hắn tuyết đi lắc lắc trong giọng nói tràn đầy bất đắc di ta chỉ là muốn l ừ a qua đ ị c h nhân tranh thủ một chút thời gian thở dốc không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng tới làm là có đúng không chu không kiền cười hai tiếng đầy đầu mồ hôi lạnh tốt xấu hổ bất quá trừ cái đó ra ngươi mới vừa nói những cái kia vẫn rất khiến người tâm động tào dĩ đông lại hơi cười châm thấp lặp lại nếu là hiện tại đi ta làm như thế nào cảm thấy an ủi ta thao ngươi đừng lặp lại à c quá quá không không từ xuyên việt lên đây là lần thứ nhất cảm nhận được cái gì gọi là mất mặt thế nào ta cảm thấy rất đẹp trai rất có lòng trách nhiệm càng kinh khủng chính là tạo dĩ đông còn một mặt chăm chú cái này để chu không cảm giác càng khó chịu hơn tiểu cố các nàng còn tại trong khẩu chiến ngươi đi rút một chút chính ta một người ngồi sẽ lên tốt chu không dấy rủa rời đi nàng nâng tìm được một khối coi như sạch sẽ tàn g đá làm ra họ dự tư thế song chính mình chút mặt mũi này xem như xong tào d ĩ đông không hiểu rõ lắm hắn vì cái gì như thế thất lạc nhưng chu không nói không sai hơi khôi phục nhất định trạng thái nàng lập tức quay người gia nhập chiến trường linh tu sợ nhất chính là bị thiết thân dạng này bọn hắn liền không cách nào thuận lợi s ử suất linh thuật nguyên bản bị hai cái cô nương chiến đấu làm cho muốn chết muốn sống linh tu tại tào d ĩ đông gia nhập chiến đấu sau cũng không lâu lắm liền đánh ra gờ gờ đang thương một cái tơi sống kim đan tam đoạn tại thiết nham thành có thể đi ngang nhân vật thậm chí ngay cả cái kỹ càng tử vong miêu tả đều không có ngươi cái này cái gì tạo hình nga cố tương đứng xa xa nhìn nó g i chú không vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười không có gì chỉ là muốn chết chết một lần mà thôi chờ chút hắn đột nhiên ý thức được một sự kiện vừa rồi ngươi còn khuyên ta tỉnh táo nói đúng là vừa rồi lấy đông tại cái kia đánh cho ta thủ thế tới nàng chỉ chỉ một khối ẩn nấp lùng cây tạo dĩ đông vừa rồi chính là g i ấ u ở cái kia cái kia ý tỷ ta đương nhiên cũng nhìn thấy ta còn buồn bực đâu tiểu tử ngươi mỗi ngày sợ cùng chó một dạng làm sao đột nhiên như thế dũng cái này hai đám tỷ tỷ còn không rõ ràng lắm vừa rồi chú không không hiểu thấu phản ứng. người sau cởi khan hai lần quyết định vĩnh viễn đem chuyện này giấu ở trong lòng nhưng tào dĩ đông không biết à nàng đang muốn cho hai vị này giải thích một chút chu không vừa rồi chính nghĩa chi hành liền bị người sau muốn giết người ánh mắt đem lời cho nén trở về sau người nếu dám đem chuyện này nói ra người sáng sớm nói ban đêm ta đi ngủ ngươi q ố c đặc mã nói được thì làm được hắn uy hiếp không đáng giá nhắc tới nhưng tào dĩ đông hay là lựa chọn nghe lão bản lời nói ngoan ngoan im miệng cố tương trực giác để hắn bén nhạy phát ra được chu không ngay tại ẩn giấu đi cái gì làm hắn khó chịu hành vi bất quá từ đối với chính mình đạo lữ tôn trọng nàng cũng lựa chọn ngậm miệng không hỏi mà là đi ra phía trước từ tào dĩ đông trong tay đem chu không nhận lấy đội do chính mình ngân ý d i ệ t ngọc thấy thế cũng nghĩ thừa cơ đi lau tào dĩ đông dầu người sau cũng không thèm để ý trực tiếp không chút khách khí nằm ngoài đối phương trên lưng để nàng c o n đi đám người lẫn nhau ă n ủi vài câu chậm rãi đi trở về trước đó tiểu danh o điệp một màn trước mắt kém chút không có để ý d i ệ t ngọc đem trên lưng tào dĩ đông ngã xuống cơ giả chính cùng tiêu lực đứng tại một khối hai người binh khí đã ra khỏi vỏ quanh thân chân khí phừng lên rõ ràng là làm xong chiến đấu chuẩn bị mà đối diện với của bọn hắn thì là một kẻ người áo đen hoặc là nói cái cuối của người áo đen. không giống với trước đó mấy người áo đen kia gặp người liền đánh kiếm b ạ t nô trương cảm giác hắn tựa hồ mười phần chấn định thậm chí không có chiến đấu chuẩn bị ý tứ nghe được khác thường vang người áo đen có chút quay đầu vừa hay nhìn thấy tào dĩ đông từ ý d i ệ t ngọc trên thân lật xuống tới những mày cười nói xem ra người đã đủ tiêu cơ hai người tự nhiên cũng là thấy được bọn hắn chu không ném đi hỏi thăm ánh mắt lại tại trên thân hai người nhận được đồng dạng ánh mắt bọn hắn cũng không biết đây là có chuyện gì xem ra người này là vừa tới trao đổi cái ánh mắt hay là chu không vượt qua đám người ra làm nơi này người nói chuyện ngươi thật giống như không muốn cùng chúng ta đánh Đương nhiên, chúng ta làm nghề này đơn giản là lấy tiền làm việc đối phương n ú n bay làm ra bất đắc dĩ bộ dáng mấy cái kia ngu xuẩn đối với mình quá tự tin kết quả của bọn hắn chính là trở thành chiến lợi phẩm của các ngươi ta còn không có như vậy ngu xuẩn có đúng không chu không cười lạnh hai tiếng nghe trong các ngươi quan hệ không có ta tưởng tượng tốt như vậy a ai đừng nói như vậy chớ hắn khoa t r ư ơ n g khoát tay h áo ta cùng những người này chẳng qua là quan hệ đồng nghiệp bình thường mà thôi không có gì quá thân mật quan hệ bọn hắn chết ta không có chút nào để ý chỗ làm việc quan hệ a chu k h n g nhẹ gật đầu xem như hiểu đã như vậy ý của ngươi là đừng như vậy gấp thôi đối phương ngắt lời hắn có chút xoay người làm ra hành lễ tư thế bị nhân bất tài chính là vào rừng làm c ư ớ p đường lần này trương tam chư vị xưng ta trương tam liền có thể ngoài vòng pháp luật c ư ờ n độ a chu không thông suốt một tiếng không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp phải vạn pháp khắc tinh tại hạ la t ư ờ n g la t ư ờ n g là ai a cố tương hư liếc trong mắt thấp giọng hướng hai người hỏi không biết ta cũng giống vậy các cô nương n h a u n h a u cấp ra câu trả lời của mình xem ra lại là hắn địa chuyện nhưng vì cái gì luôn cảm giác hai người này danh tự có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được nguồn gốc đâu chu k h u n g không nhìn sau lưng các cô nương xì xào bàn tán cười hỏi ngươi danh tự này thật là có đặc sắc à? À, chỉ giáo cho ở trong ấn tượng của ta các tu sĩ phần lớn đều có cái tiên khí bồng bềnh danh tự coi như bản mệnh không phải cũng muốn đổi cái tiên khí bồng bềnh danh tự phù hợp thân phận của mình ngươi có thể từng nghe tu sĩ kia danh tự gọi là vương đại chủ y sao vương đại chủ y ha ha la huynh đệ nói chuyện thật sự là thú vị chu k h u n g nhíu nhím mày cái này la huynh đệ làm sao nghe làm sao khó chịu đâu lại xuống tầng dậy qua hai năm sách làm qua phương diện nào đó trên ra nếu là không để ý còn xin x ư n g ta là la lão sư Tuy ngươi, xin ngươi sư, hỏi la lão là cảm thấy ta chương ả m t ấ y ta t r t a m cái t ê n này có vấn không? có đề gì t r ư ơ n g t a m giấu dưới ở mặt nạ bốn i cười ể u lộ t mươi n n g h ê n là c ó vấn đề. c h k h ô n g đồng dạng chương ư ờ i rội điểm ra ngón tay xa xa ngón ắ n t r tam chương á i trời i tên tưởng này cũng n à, là s xung đột ta. r ba trăm bốn mươi chín chương tam bầu không khí rõ ràng trở nên dương cung bạn kiếm đứng lên nhưng ở tình thế tiến một bước chuyển biến xấu trước đó chu không cùng t r ư ơ n g tam đột nhiên đồng bộ nợ nụ cười ha ha ha không hổ là la lão sư ngươi mới là không hổ là ngoài vòng pháp luật cầm đồ bất thình lình chuyển biến làm cho đám người có chút buồn mực nhưng bọn hắn hai người tự hồ hoàn toàn lý giải đối phương ý tứ vậy vị này trương tam ngươi xuất hiện ở đây là vì giao dịch hắn xoa xoa đôi bàn tay làm ra một cái chu không, không thể quen thuộc hơn được động tác cái này đi ra một chuyến ta cũng không thể tay không trở về trước đó nói qua ta chỉ là cái sát thủ lấy tiền làm việc mà thôi cầm hai tiền ta không để ý sàng khoái chu không cười ha hạ nhẹ gật đầu như vậy ngươi có thể cho ta cái gì cố chủ a nguyên cố chủ hết thẻ tin tức trương tam tìm khối sạch sẽ tảng đá ngồi xuống n g n một cái bắp đùi của mình lạ lội đường xa để hắn chạy hơi mệnh c h ú t nói rõ trước một chút ngươi nếu là muốn cho ta giết tên kia vậy ta có thể làm không đến không có thực lực kia bất quá ta có thể đem chúng ta lá dụng đường tin tức cho ngươi ngươi đi tìm hai cái càng mạnh sát thủ xử lý hắn cũng không phải không có khả năng ta nói vị này trương tam nói chuyện làm ăn cũng phải cần tiền vốn chu không đầu cũng không trở về chỉ chỉ sau lương đám người hiện tại là chúng ta sáu cái đối với ngươi một cái đừng nói là thật đánh nhau chính là một người một đ a o đều có thể cho ngươi chặt thành thất đoạn vị này cơ công tử vừa mới bị các ngươi truy sát này sẽ không thể nói là lòng có bất mãn chỉ có thể nói là dũng tuyền mối hận liền vị này đem ngươi làm thịt đằng sau lại móc ra giết một lần đều không đủ giải hận vị này càng là trọng lượng cấp xương kiếm tàu di đông tàu tuấn bắt nghe nói qua chưa a nói cho ngươi vị này không có gì yêu thích chính là theo lẽ công bằng tuân theo luật pháp bình thường yêu nhất làm sự tỉnh chính là tìm hai cái phạm pháp loạn kỷ cương thẳng xuôi xẻo kéo tới trong đại lao để đám kia gây vòng cái ba ngày ba đêm lại treo trên cửa thành thị chúng ngươi bàn điều kiện liền bàn điều kiện đứng nhắc l ê ta tàu dĩ đông nâm chán bất đắc dĩ hết một tiếng chương tam minh hiển là bị hắn cái này trôi chạy khẩu chiến chấn nhất một chút vậy mà thuận hắn nói ách vậy ta liền không thể chạy trốn sao chạy chu không cười lạnh một tiếng x ư ơ n g kiếm n g ư ơ i biết hay không a có nàng tại ngươi muốn chạy đến tiểu tàu cho hắn toàn bộ việc tàu dĩ đông yên lặng không vung một kiếm t r ư ơ n g tam sau lưng hai viên dựng nên cắt ra bắt đầu từ gốc kết băng t ố ta thẻ đánh bạc ta cũng là có nhìn xem cái kia cấp tốc kéo lên băng cứng t r ư ơ n g tam nhịn không được đập chật lưỡi ta có thể miễn phí nói cho ngươi về chúng ta lá dụng đường tư liệu chu y chu k ô n g chẳng thèm nó tới các ngươi cái kia gió thu lá dụng quán ta truy sự tình ngươi cảm thấy cái này có thể h ngươi cũng đừng náo loạn la lão sư trương tam cười hh ta một chút liền có thể nhìn ra ngươi là làm ăn mà lại không phải bình thường người làm ăn như ngươi loại người này nhất định biết được hữu hiệu tin tức đến cỡ nào quý giá đúng không chu không ráng tơi ư cười thu liễm hắn nhìn xem trương tam ánh mắt nhiều một tiên ngưng trọng quả nhiên à trừ chính mình thế giới này cũng có như vậy một chút thực sự hiểu rõ như thế nào quý giá người chỉ là không nghĩ tới hắn gặp phải vị thứ nhất người tiên phong lại là địch nhân phái tới sát thủ đây cũng là thú vị tuất ta liền cùng ngươi làm lần này giao dịch chu không từ chữ vật bảo khí bên trong tìm cái、ghế. Cùng trương tam xa xa ngồi đối diện chúng ta lá dụng đường chính là tổ chức sát thủ tin tưởng ngươi cũng đã nhìn ra bất quá chư vị giống như đối với sát thủ tổ chức giải không nhiều a trương tam có chút điều động chân khí trên không trung tạo thành hai cái lớn nhỏ giống nhau vòng tròn ta cứ như vậy nêu ví dụ đi chúng ta lá dụng đường có thể xưng là sát thủ giới đa bảo c á t chu không nhớ mày làm sao cái này đều có thể cù đến ta đa bảo c á t sao xem ra quý tư danh khí không nhỏ a không sai mặc dù là trong bóng tối làm việc nhưng chúng ta lá dụng đường phương thức cũng cùng đa bảo các cùng loại bất quá nhiều bảo các là mỗi cái thành trì một cái chi nhánh mà chúng ta lá dụng đường thì là mỗi một châu hai cái chú điểm thì ra là thế chu không nhẹ gật đầu cho nên ngươi tên đầy đủ là lá dụng đường chú trường lạc châu tri bộ thiết nham thành phân bố cứ điểm sát thủ trương tam lạc rất quái dị thuyết pháp bất quá xác thực như vậy t r ư ơ n g tam điểm một chút đầu chúng ta trong đường đối với phân cấp là có nghiêm khắc chế độ bất quá chắc hẳn các ngươi cũng không thích nghe hay là trực tiếp điều đến bước kế tiếp đi tại hạ danh tự là t r ư ơ n g tam đồng thời chức vị cũng là t r ư ơ n g tam chu không đối với loại này phân loại vẫn hơi hiểu biết liền lọ bóng đen chi quyền thôi một đời một đời lại không biết ngươi cái này trương tam tại các ngươi lá dụng trong nội đường là cái gì đẳng cấp nhân vật à một cái hạng người vô danh thôi liền như là danh tự này một dạng lá dụng đường cần quá nhiều sẽ không lưu lại danh tự trương tam lý tứ vương ngũ triệu lục nếu là theo bình thường phân loại ta đại khái là thuộc về một tiểu đội đội trưởng dạng này vị trí cái kêu chắc hà nội đ viên của ngươi chính là mặt khác mấy vị thằng xui xẻo đúng không đúng là như thế hắn một bộ tự nhiên bộ dáng tựa hồ cũng không thèm để ý đồng bạn tử vong làm sao đội viên của ngươi đều chết sạch ngươi người đội trưởng này chẳng lẽ không cần phụ trách sao lại còn có lòng dạ thanh thản cùng ta ở chỗ này nói chuyện làm ăn ha ha lời này của ngươi nói ngược chúng ta nhãn bên trong tinh quang lóe lên nếu là ta cứ như vậy trở về vậy mới muốn phụ trách nhưng ta nếu là cùng ngươi đàm phán thành công cái này một chuyện làm ăn vậy chúng ta bất quá là đổi một loại phương pháp thu được tiền vốn vì thế dựng vào mấy tên cuối cùng sát thủ tính danh cũng không quan trọng chúng ta nghề này chính là như vậy ở trong nhiệm vụ hao tổn mấy vị thích khách cuối cùng gian nan hoàn thành hoặc là cùng nhiệm vụ mục tiêu đạt thành chung nhận thức đều có thể đối với chúng ta tới nói đều như thế chỉ cần cuối cùng có tiền cầm người tổ chức này ngược lại là thú vị chu không phát ra từ nội tâm tán thưởng một tiếng nếu là có cơ hội ta nhất định phải đi quý tư nhìn xem trước nói chuyện chính sự đi trương tam phủi tay đem chủ đề dẫn vào quỹ đạo ta có thể cho các ngươi cung cấp liên quan tới t r ư ớ c cố chủ tin tức là ai sai sự chúng ta tiến hành truy sát kẻ chủ mưu là ai người tham dự là ai tại hạ toàn diện biết gì nói đấy mà lại chỉ cần cái giá tiền này hắn dội ra hai cái ngón tay hai mươi linh thạch a la lão sư thật biết nói đùa tự nhiên là hai nghìn linh thạch hai nghìn linh thạch chương o n này nói lớn số k ô n g nói nhỏ không nhỏ, v ba mua trăm năm mươi hợp tác chương ba trăm năm mươi hợp tác thật đúng là đáng nhưng ta đoán tin tức này cũng không giá trị hai nghìn lịch t đi chu k h u n g đi dạo tàn bộ trực tiếp tiến nhanh đến m ặ t cả khâu nói thật chuyện này cũng không phải vừa mới phát sinh chúng ta đối với cái này không có chút nào thần bí hắt thủ phía sau màn đã đoán tám chín phần mười tối đa cũng chính là mượn ngươi miệng xác nhận một chút cái giá tiền này cũng quá đắt theo ta thấy không bằng bôi số không đi chu k h u n g đồng dạng làm ra cái lỡ tay chỉ động ta c vậy theo ngươi đến xem muốn làm sao không tính số lẻ chương tam xác thực chỉ là thuận miệng báo cái giá cao hắn biết chu k h u n g loại này thâm niên thương nhân chắc chắn sẽ không mắc mưu của hắn nhưng thử một chút lại không lô la không tính số lẻ không tính số lẻ thôi dĩ nhiên chính là xóa đi một số không chu không cười cười r ộ i ra hai ngón tay hai trăm linh tệ đi không t à o dĩ đông đột nhiên ho kịch liệt đứng lên v ý d i ệ t ngọc nhanh đi chiếu cố nàng rất rõ ràng hắn loại này không hợp thói thường thức trả giá phương pháp lần nữa đối với luôn luôn tiết kiệm t à o dĩ đông tạo thành một loại nào đó quan niệm bên trên t r ù n g k í c h bất quá cố tương một chút phản ứng đều không có quen thuộc coi như chu không nói hai mươi linh tệ nàng cũng một chút phản ứng không có cái kia không có khả năng ít nhất cũng phải một nghìn năm trăm linh tệ đồnốc một người cái này tăng giá cường độ có thể hơi lớn hơn một chút sao người cái này khiến ta làm sao tiếp a trương tam không phải lần đầu tiên gặp phải thâm niên thương nhân nhưng tuyệt đối là lần thứ nhất gặp phải không biết xấu hổ như vậy thương nhân chu không không theo s á o lộ ra bài phương thức trực tiếp đem hắn mạch suy nghĩ cho đánh thành một đoàn bay dối a ba trăm đi như vậy đi một ngụm giá năm trăm được không không có khả năng ít hơn nữa năm trăm a chu không nhìn về hướng cơ giả người sau sửng sốt một chút xác nhận hắn là đang nhìn chính mình đằng sau buồn bực chỉ, chỉ chính mình h u n h đệ yên tâm tiền này ta đến thay cơ h u n h ra c o tốt hắn nhìn không hiểu chu không ý tứ nhưng tiêu lực thế nhưng là xem hiểu dù sao hắn cùng chu không tương đối quen hiểu rất rõ đối phương cái kia hẹp h ỏ i điệu tính tiền đa về nhiều có thể không bỏ tiền ra hắn làm ộ t điểm không móc là ý tứ này sao cơ già lúc này mới hậu chi hậu giác bất quá chuyện này vốn chính là cho hắn làm cũng không thể nói để chu không bỏ tiền dù sao cơ công tử là trốn tới trên thân cũng không mang tiền l i n gì chỉ có thể bị ép tiếp nhận tiêu lực hảo ý là cơ già chủ sai sử chúng ta làm như vậy đồng ý việc này còn có tam trưởng lão cùng ngũ trưởng lão cầm tới tiền đằng sau trương tam nói chuyện rõ ràng thống khoái không ít phụ thân cơ giả sắc mặt trắng bệnh lùi lại một bước bị tiêu lực đỡ lấy mới không có ngã trên mặt đất mặc dù sớm đoán được có lẽ cùng hắn có quan hệ bất quá không nghĩ tới hắn chính là làm chủ à. chu không chật chật hai tiếng hổ giữ còn không ăn thì con liền vì tìm con nổi lại muốn đem thân nhi t ử cho diệt khẩu cái này cơ giả chủ thật đúng là cái làm đại sự lúc này liền thiếu đi nói ngồi t r â m t r ọ n g cố tương níu lấy lỗ thai của hắn đem chu không cho t ú n g trở về đình chỉ hắn đối với cơ giả tiến một bước tâm lý tàn phá cái kia nếu giao dịch đã hoàn thành ta liền trở về p h ụ mệnh trương tam đứng dậy vỗ vỗ trên con bùi đất đúng rồi mấy cái kia ngu ngốc chữ vật bảo kh chiến lợi p h ẩ m thôi các ngươi nên được trước chờ một hồi từ cố tương hai chỉ thiền bên trong tránh ra chu không nhanh chóng đi và o có hay không các ngươi lá d ụ n g đường phương thức liên lạc cái gì lưu một cái về sau nói không chừng có cơ hội hợp tác dễ nói dễ nói trương tam lấy ra một cái ngọc bài giao cho hắn bên trên khắp một mảnh lá d ụ n g vừa vặn cùng ngọc chất màu xanh lá hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh lấy chân khí thôi động ta liền sẽ cảm ứng được thì ra là thế cái này vẫn rất thuận tiện chu không đem nó thu hồi lại nhìn thấy trương tam đưa tay ra hai mươi linh thạch nhận được hân hạnh chiều cố đều là khách hàng cũ t i ệ n nghi một chút bôi số không hai khối đi ngươi nhất định phải một hơi giảng giá gấp mười sao trải qua lại một phen cỏ kè mặc cả sau trương tam b ấ t đắc di lấy năm cái linh thạch giá cả đem nó bán ra cho chu không thường đến a thiết thiết về sau có cơ hội lại hợp tác chu không nhìn xem trương tam mấy cái lên xuống biến mất tại trong tầm mắt của chính mình thêm chút suy nghĩ chân khí r ó t vào ngọc bài trong tay phát ra quang mang nhàn nhạt, nhạt không lâu lắm trương tam trên đầu đỉnh lấy mấy mảnh lá cây lại xuất hiện ở trước mặt của hắn mặc dù bị che khuất bộ mặt nhưng vẫn là có thể nhìn ra hắn sắc mặt giận g ữ ngươi đạc mã không cần được một tấc lại muốn tiến một thước ta cho ngươi biết con thỏ gấp cũng là sẽ t ắ n g n g ư h u n g chi ta đường được một cái trương tam thật có lỗi thật có lỗi a ta liền nghiệm một chút hàng nghiệm một chút hàng đường đường một cái trương tam vẫn được chu không nín cười phất tay lần nữa tiễn biệt hắn bọn hắn giao dịch này sẽ cơ giả đã từ ngắn ngủi tâm tính trong bạo tạc đi ra này sẽ đang ngồi ở một bên sắc mặt có chút tái n h ợ t chu không tùy tiện muốn đi đi lên t r a hỏi bất quá lần này bị cố tương kịp thời phát hiện sớm đem hắn nắm chặt trở về người cơ công tử vừa mới trải qua song thân phản bội ngươi nói ít ngồi châm trọc làm sao ta liền nói ngồi châm trọc ta chỉ là muốn hỏi một chút hắn sau này có tính toán gì chu k ô n g tránh thoát nàng trói buộc mặc dù ngoài miệ Cố cũng tiểu thư dù sao nàng thôi văn nhân chính là như vậy nếu là ngay cả cảm xúc cảm nhiễm đều không có còn làm cái gì văn nhân đâu chu không đập chật lưới bất quá ngươi đừng nói lấy nàng tinh lực như vậy đoán chừng là cộng tình đến chính mình cái kia kinh lực lên lúc này ta nếu là đi an ủi nàng chưa chừng nàng liền muốn tệ mạnh đây chẳng phải là càng khó chịu hơn ngươi đó là cái gì ánh mắt t à o dĩ đông dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem hắn ánh mắt này tựa như là khi còn bé mẹ hắn an ủi hắn lúc ánh mắt không sai biệt lắm nhìn chu không cả người nổi ra gà nàng nói thật là không tệ mặc dù ngươi luôn luôn bộ dáng này nhưng trong lòng hay là rất để ý trong lòng mỗi người cảm xúc nhỏ rõ ràng tại quan tâm hắn người nhưng lại không muốn hào phóng nói ra dùng ngươi nói chương ba trăm h năm h i ề u t mươi một tương lai chỗ đi chương ba trăm năm mươi một tương lai chỗ đi cơ công tử về sau có tính toán gì hay không rất rõ ràng coi như xin nhờ truy binh cơ công tử cũng không thể lại lớn lát xếp đặt về nhà hắn chân trước vào cửa đối phương chân sau liền cũng có thể cho hắn bắt đứng lên cái này ta cũng không biết Cơ giả tuy nói là cái cá giả nhưng nói thiên tài, tuy trên tu tính tàn hành hắn là một trước kia trong t kia gia h hai canh chắc cảnh thời chính nhìn ờ giờ i điểm, liền mỗi giới, gian luyện lại ngày tượng trưng vững còn uống là trà tu một lao câu. vào sớm tiến vào lao niên dưỡng khi thoát ly gia tộc tài nguyên hắn thật đúng là không có biện pháp trước mắt mà nói hắn là không thể nào lại xuất hiện tại thiết nham thành cơ gia v ì diệt khẩu khẳng định sẽ tìm tòi khắp thành thân ảnh của hắn nhưng không đi thiết nham thành sẽ làm thế nào đâu còn tốt nơi này còn có một vị khắc trọng lượng cấp tại nếu là cơ h u n h không để ý có thể ở tạm tại tiêu da ta sẽ nghĩ biện pháp để phụ thân vì người lật lại bản án Tiêu l ự cơ đi nói lên chúng cùng phía ta trước c giả muốn u nói luôn điều gì trực tiếp bị chu không đánh gãy ngươi yên tâm cái kia tú nhi cô nương đã bị chúng ta cứu về rồi giờ phút này ngay tại tiêu già an toàn gấp vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi cô nương kiên một lòng vì ta suy nghĩ lần này càng là đối với ta có ân cứu mạng nếu là nàng có cái không hay xảy ra thật sự là không biết như thế nào cho phải cơ giả nhẹ nhàng thở ra sau đó lại dùng áy náy ánh mắt nhìn về hướng chu không thật có lỗi trước đó đáp ứng chu m i n h đệ trả thù lao chỉ sợ muốn kéo một đoạn thời gian thôi thế thì không sao chu không không quan trọng cười cười tiện thể tung tung trong tay mấy cái vòng tay dù sao ta đã không nhỏ thu hoạch mấy vị sát thủ chuyên nghiệp chữ vật b ả o khí thật đúng là chờ mong ã hơn nửa đêm ở bên ngoài nói chuyện phiếm cũng quá quái đám người lập tức khởi hành cũng không lâu lắm liền trở về tiêu phủ cơ giả cùng lo lắng chưa ngủ tú nhi gặp nhau kích động ô n nhau lại nhìn cố tương thẳng rơi nước、mắt. sau đó chính là tiêu lực là cơ già an bài chỗ ở chu không liền không có hứng thú coi lại hắn đã vây được không được dựa mặt liền đem chính mình đập vào trên giường một lát sau lại cảm thấy có một bộ lạnh bớt thân thể mềm mại nằm ở bên người n g ư ờ i không tu luyện không cần nhìn cũng biết là ai hôm nay hao tổn quá lớn không nên tào dĩ đông tự nhiên kéo qua chu không một cánh tay ôm vào trong lực nhắm lại hai mắt một đêm không có chuyện gì xảy ra bởi vì ngủ được m u ộ n tối nay đám người cùng nhau ngủ rất thẳng liền ngay cả chăm chỉ nhất tào dĩ đông cũng không ngoại lệ thàng đến giờ ngọ chu k ô n g tài miễn cưỡng từ trên giường đứng lên hít mắt nhìn về hướng bên ngoài bỏng mắt ánh、nắng. sau đó đột nhiên đóng cửa sổ lại lại quay người nằm xuống không đi thăm hỏi một chút cơ công tử đem mặt t r ô n ở trong chăn tàu dĩ đông phát ra thanh em yếu ớ t không đi quản ta sâu sự tình chu không đồng dạng một đầu đâm vào trong c h à n mơ mơ màng màng đáp lại nên đi tìm tiêu công tử muốn thù lao ta không nghĩ tới a n g ư ơ i t h ú c ta làm gì tàu dĩ đông tử trong chăn n ô đầu ra h ô m qua tiêu hao quá lớn vì b u n g lòng ta cũng không mặc cái kia áo ngủ ngươi nếu là không ra ngoài ta thay y phục liền bị ngươi thấy hết có độc đi ngươi chu không chỉ có thể bất đắc dĩ từ trong chăn giày vò đứng lên bắt đầu một ngày làm việc sau khi rửa mặt đi đến đại sành có thể n g h e được ý d i ệ t ngọc rất có nàng cá nhân đặc sắc mang tiết tấu tiếng ấ y xem ra hai vị cô nương kia còn đang trong giấc ngộng cái kêu ba viên vòng tay bị chu không tùy ý nhét vào trên mặt bàn hắn mang theo động tâm nhìn thoáng qua hay là lựa chọn quay đầu rời đi chia của khâu này hay là mọi người cùng nhau tham dự mới có ý tứ h ô m qua cơ công tử được gan bài đến đâu tới mặc dù không muốn động nhưng đạo lý làm người chu không hay là biết được lúc này không đi thăm hỏi một chút cơ giả thực sự có chút không thể nào nói nổi nhưng là hắn xác thực không biết cơ công tử được gan bài đến đâu rồi bốn không quan hệ hắn không biết tự nhiên có người biết tiêu lực chỗ ở ngay tại tiền viện chu k ô n g đến thời điểm tiêu lực chính tướng đại đao trong tay múa hổ hổ sinh phong xem ra đêm qua để lại cho hắn không cẩn thận để ý bóng ma tại từ tiêu lực trong miệng biết được cơ g i ả trụ sở đằng sau chu không thuận mang không chút nào mịt mở nói một chút thủ lao của mình vấn đề người trước biểu thị chuyện này đã do tiêu tộc trường chuẩn bị m ờ i hắn an tâm chớ vội suy nghĩ cái này lần thứ nhất gặp mặt vẫn là phải có chút lễ tiết chu không đặc đem lấy ra hai bình thích hợp vừa mới tiến đi người tu luyện sử dụng cố bản bồi nguyên đan dược chuẩn bị đưa tặng cho tú nhi về phần cơ già bản nhân hắn đều gặm qua thánh giả di hải còn muốn lễ vận gì hóa thần cường giả di h cơ công tử ngay tại trong viện nhắm mắt tu luyện mà tú nhi ngay tại một bên uống t r à nhìn thấy chu không đến tú nhi liền muốn đem cơ giả tỉnh lại bị chu không cởi ngăn lại không cần ta vốn là đến xem cơ công tử trạng thái nhìn hắn cái dạng này hẳn là hóa bi vẫn là đ ộ c lực hắn lấy ra cái kia hai bình đan dược nhét vào tú nhi trong tay cái này tới gấp cũng không mang thứ gì tốt tú nhi cô nương ngươi mới tu luyện không bao lâu chính thích hợp ngươi cái này ta không thể nhận tú nhi mà từng hồng có chút xấu hổ cũng không phải cái gì đồ vật quý giá ngươi liền cầm lấy đi loại tiểu cô nương này dễ bắt nạt nhất chu không liền cưỡng ép đem thứ này kín đáo đưa cho nàng cơ công tử hắn hôm qua đều làm gì thiếu ra hắn đêm qua ngây người nửa đêm ta nhìn đau lòng khuyên nhiều lần mới ngủ lấy hôm nay vừa nhìn thấy hắn ngay tại cái này tu luyện cho tới bây giờ chu công tử thiếu ra hắn thế nào đang đứng ở nhân sinh đại biến đổi thời kỳ ngươi những ngày này quan tâm đ i ể m hắn chu không loại tình cảm này kinh lịch không tính phong phú nhiều người thiếu là mang một ít bị động hắn nhìn tình cảm của người khác sao tuyến liền rõ ràng cùng con chó một dạng hắn thấy cơ công tử cùng vị này gọi tú nhi thị nữ khẳng định chính là đi nữ tính hướng tiểu thuyết tình cảm lộ tuyến cái gì b á đạo thiếu gia yêu ta loại hình nhân sớm chúc hai người bọn họ trăm năm hảo hợp đi nếu cơ công tử vô sự vậy ta liền đi đại hắn tu luyện xong giúp ta truyền đạt một câu để hắn kiềm chế lại không cần để ý những chuyện kia tiêu g i a chủ tự sẽ giải quyết nếu là hắn không giải quyết được để ta giải quyết phách phách tú nhi đầu vai chu không quay người rời đi thật sự là làm phiền chu m i n h vậy mà như thế t h ầ y ta suy nghĩ c ò n đang ẩn người trạng thái tú nhi đột nhiên nghe thấy được bên người cơ già thanh em giật này mình quay đầu nhìn lại người sau chẳng biết lúc nào đã ung dung tỉnh lại lại đem đan dược kia ăn vào đi chu h u n h đệ cho tất nhiên là chất bảo Chương chia của khâu chương ba trăm năm mươi hai chia của khâu nâng chén đối nguyện ba nghìn chén thơ tình hào t u n g sông trong m â y ăn uống linh đỉnh ồn ào náo động xe ngựa giang hồ xa ách phía sau là cái gì tới cố tiểu thư vừa rời giường liền thấy chu không một người ở trong sân g á i đầu trong miệng hừ hừ lấy cái gì ngươi đang làm gì à ngươi tỉnh rồi ta suy nghĩ sư phụ nàng cho ta lấp nhiều dòng như vậy nước bọc l ư ỡ n g đoán chắc ta nhất định sẽ gặp phải d ư ợ u sư t h u ố c sẽ t h ấ y cho đến trước mắt nàng còn không có bỏ lỡ ta chưa sớm làm điểm chuẩn bị chu k ô n g ngượng ngùng cười cười ngươi không phải đã nói t h i nàng tốn không ít tiền mua hai câu thơ ta suy nghĩ ta t ả i nghệ này cũng coi như vẫn được cho nàng s á c h hai câu không sai biệt l ắ m c o i như quả ra mắt ư nhớ kỹ rõ ràng như vậy à. cố tương âm dương kỳ quặc sau đó một thanh nắm chặt mặt của hắn có nghĩ tới hay không nhà ngươi đạo lữ cũng là văn nhân mặc khách a làm sao không nghĩ cho b ả n cô nương để hai câu thơ à. đau đau đau chu không lung tung cơ hai tay phế đi lão đại kình mới từ cố tiểu thư hai chỉ thiền bên trong tránh ra chúng ta đều nhiều quen ta trả lại cho ngươi để thơ nhiều buồn n ô n à. còn n ữ a nói tặng lễ loại sự tình này chính là vì thân cận quan hệ ngươi ta còn có cái gì không đủ thân cận còn chú có câu cho cố được được cùng muốn dựa vào lễ vật để duy quan hệ, đúng không? Lời tâm tình không không nói, nhưng làm người buồn nôn hắn có thể quá am hiểu. Hai câu nói liền cho cố tiểu thư nói thẳng ngươi, không muốn ngươi đưa thứ gì, thiếu cùng ta bộ này tâm làm am mặt duy quá hiểu, tiểu lui thiếu dựa sự hai ta đưa ta ta. vào vật là lễ Lời lại thật trì thể thư thứ để rồi rồi, gì, hệ, sẽ sợ sắp bộ ấy cũng không thể nói như vậy chu không làm bộ muốn đập cái mông của nàng bị cố tương linh xảo né tránh sau liền chuyển thành đập phía sau lưng nàng đi giúp ta đem hai nàng đeo lên đến ta yêu nhất chia của khâu tổng yêu sai x ử người cố tương có chút hối tiếc vụ trộm sờ lên cái mông của mình quan hệ của hai người đã hồi lâu không có tiến triển mới vừa rồi là không phải để hắn chụp tới mới tương đối tốt phát tác ai ta cái này đáng chết t h ậ t trọng cũng không lâu lắm mấy cái còn buồn ngủ các cô nương liền tập hợp một chỗ nhìn xem chu không trong tay ba cái vòng tay tốt xin h ỏ i đang ngồi vị nào đối với mình vận khí tương đối có tự tin ngươi nhất định phải bảo trì cái này đáng chết cảm giác nghi thức sao tào dĩ đông yên lặng lắc đầu giành lấy trong đó một đầu a tào tuấn bắt rất tự tin thôi là một cái người châu phi chu không đối với vận may như thế này cực kỳ tốt người có nhất định trên tâm lý mâu thuẫn bởi vậy hắn vẫn rất chờ mong nhìn thấy tào dĩ đông không công mà lui b ấ t quá sự thật ít tốt, tốt, chứng minh, có ít người vận khí tốt, chính là tốt, không phải vận đã có người là m o n muốn đơn phương liền có thể biến ân. g thể cải có Tàu dĩ đông khẽ di một tiếng có chút nhữ mày thế nào không có quan hệ liền xem như thu hoạch không tốt cũng không quan trọng chúng ta còn có hai lần cơ hội chu không tranh thủ thời gian kỳ dị an ủi đó cũng không phải t à o dĩ đông ngón tay điểm nhẹ lấy ra một vật ta chỉ là sợ hai t h á n phụ c tại loại đẳng cấp này sát thủ trên thân vậy mà lại có đồ tốt như vậy vật này trượng bảy tốc năm trưởng thanh dạng sợi bên trên khảm một bảo thạch cùng chu k ô n g trong ấn tượng tây nguyễn hệ pháp trượng không sai biệt lắm bất quá cùng khác biệt chính là cái đồ chơi này là hình chữ nhật không giống pháp trượng như vậy m ư ợ t mà đây là cái gì chu không tò mò hỏi hắn cũng không có sử dụng mọi việc đều thuận lợi đa bảo ghi chép bởi vì tào dĩ đông tựa h ồ u nhận biết thứ này giá vẻ nếu như không để cho nàng đến nói với chính mình còn nhớ rõ ta từng đã nói với ngươi linh thuật phân loại sao và ngươi đừng nói như vậy a ta tỉnh mộng tiểu học sách giáo khoa chu không tựa như cái bị đặt câu hỏi hài từ một dạng doa đến khẽ run dày không hắn tờ tờ ép giờ sao ta chỉ là muốn nói ngươi còn nhớ cho ta từng nói qua cái kia linh thuật phân loại bên trong có một loại nhanh chóng linh thuật là cần các loại môi giới đến tiến hành thi thuật a ta đây ngược lại là nhớ kỹ chu không gật gật đầu ngươi lúc đó còn nói tuy nói là muốn môi giới nhưng đại bộ phận linh thuật chỉ cần bấm nghiệm pháp quyết liền có thể hoàn thành không sai cái này chính là cái kia một phần nhỏ dùng đến t à o dĩ đông nhẹ nhàng vung vẩy trong tay trường trượng chân khí rót vào chân khí màu xanh chảy dần dần đem nó vờn q u a n nhân đây là một cây phong thuộc tính thuật dẫn trượng hẳn là cái kia linh tu đồ vật đáng tiếc thứ này mặc dù hy hi hữu nhưng thuộc tính cùng hắn cũng không xứng đôi cho nên mới đặt ở trong bao không có lấy r a dùng đi thuật dẫn cái gì chu không lặp lại một lần cái này dành từ xa lạ thuật dẫn trượng nó tác dụng cùng pháp quyết cùng loại là nhanh chóng linh thuật cung cấp môi giới duy trì xem như bảo binh một loại nhưng cực kỳ hy hữu dù sao linh tu vốn cũng không nhiều có thể sử dụng lên chuyên dụng thuật dẫn trượng đã ít lại càng ít nàng có chút túi đầu thuật dẫn trượng khảm ngọc đột nhiên buộc phát ra một trận qua n mang đem chu không mấy người bao phủ mọi người nhất thời cảm giác được mình tại các phương diện đều được tăng cường nhất định thuộc tính đây là lúc trước cái kia gọi cái gì tới người lữ hành nhanh chóng linh thuật cần nhất định n i ệ m từ nhưng n g ư ợ n h ờ cái này n i ệ m từ bị tóm tắt chu không lữ lưỡi thuộc tính này cùng tào dĩ đông hoàn toàn không xứng đôi thuật dẫn trượng cũng có thể cung cấp cường đại như thế tăng thêm vậy nếu là một đối m ộ t định chế chẳng phải là muốn t h ư ợ n g tiên về sau tào t u ầ n bắt cũng đừng đánh chuyển vận chuyên tâm khi linh thuật pháo đài trực tiếp hỏa lực bao trùm liền xong rồi n g ư ờ i không phải cũng rất am hiểu linh thuật sao không suy tính một chút cân nhắc tự nhiên là cân nhắc qua nhưng đến một lần ta linh thuật chúng quy là rơi xuống kiếm thuật một đầu ta cũng không thể coi là nghiêm chỉnh linh tu thứ này muốn ta từ bỏ cầm kiếm mà lại tăng lên có hạn thứ hai muốn tìm kiếm một cây thích hợp chính mình thuật dẫn trượng là khó càng thêm khó coi như thật đụ đại vận tìm được cao giá cả cũng không phải ta có thể tiếp nhận. còn có điểm trọng yếu nhất ta có n g ư ơ i có lần này chu không trận tròn mắt hắn vừa định đi chính mình trong tồn kho lạc qua tào dĩ đông vậy mà nói nàng có ở đâu cái này nàng điểm một cái chu không người sau không hiểu thấu nhìn thoáng qua chính mình sau đó bừng tỉnh đại ngộ hắn trong tay trái còn mang theo khi đó tào dĩ đông vòng tay ngươi không phải là nói ân tào dĩ đông đối với hắn vây vây tay chu không lập tức minh bạch nàng ý tứ đem vòng tay kia đưa tới ánh sáng l ó i lên cái kia sáu tiết đ o ạ n côn đã xuất hiện tại tào dĩ đông trong hai tay bởi vì số lượng này thực sự quá lớn nàng muốn hai cánh tay cùng sử dụng mới có thể miễn cưỡng bắt được ngươi nói với ta cái đồ chơi này là áp trang bị chu không một cái từ sáng sớm đến tối c h â n kinh liệt vị khả năng không biết do hắn thái độ này ta cho mọi người đơn cử tương đối dễ lý giải ví dụ ngươi bây giờ tùy tiện đi tìm một tấm song tiết côn hình ảnh đem dây xích đi số lượng nhân với ba chính là tàu di đông cầm trên tay đồ chơi kia liên loại vật này ngươi nói lý tiểu long tái thế lại đem dây xích cho nó mặc vào hắn đều chưa hẳn đuồng địch minh bạch hiện tại ngươi nói với hắn thứ này nhưng thật ra là dùng để thi triển linh thuật